chương bốn trăm sáu mươi tám cẩn thận cặn ba nam chương bốn trăm sáu mươi tám cẩn thận cặn ba nam lưu thi vũ nguyên lai tưởng rằng cố thần hy l ệ n h lùng bộ dáng sẽ không quá tốt ở chung kết quả trò chuyện lên mới phát hiện đối phương cũng không có trong tưởng tượng như vậy không dễ ở chung với lại giữa hai người còn có rất nói nhiều để có thể trò chuyện rõ ràng là vừa gặp mặt hai người lại giống như là nhiều năm không thấy bằng hữu một dạng hai nữ sinh ở nơi đó trò chuyện y phục túi sách đồ trang điểm khổng lưu cùng tôn vũ hai cái đại nam nhân cũng chen m i ệ n g vào không lọn liền bưng chén bắt đầu hết cơm cửa hàng bên trong món ăn chủ đánh đó là một cái nhỏ nhắn tinh xảo cơ bản đều là một một lượng hai người túi đầu một câu không nói đó là ăn không bao lâu trên bàn đĩa đều bị lấy xuống một vòng cơm nước no nê、e, tôn vũ một mặt cười bị ổi tại khổng lưu bên hai nói ca cùng đi này một cái ngươi điên rồi khổng lưu liếc tôn vũ liếc nhìn tức giận nói ngươi đoán tẩu tử ngươi tại sao phải đem hôn khuya k h o á t chạy tới cùng chúng ta ăn cơm tôn vũ quệt miệng lầm bầm một tiếng cũng không thể là bởi vì sợ ta đem ngươi làm hư a không phải đây khổng lưu đưa tay tại tôn vũ trên trán gõ một cái tiểu tử ngươi làm một điểm tự mình hiểu lấy đều không có a ta dựa vào các ngươi một cái hai cái đều nói ta tôn vũ chỉ mình c á i mũi hỏi ngược lại ta chẳng lẽ liền giống như vậy cái thai h ò a sao ngươi không phải nhìn giống phi thường kiên định ngữ khí ngươi chính là tôn vũ liếc mắt cũng là không lời có thể nói bữa tiệc kết thúc về sau cố thần hy muốn để khổng lưu theo nàng đi bến dạo chơi bởi vì lần trước hai người cùng một chỗ đi dạo bến hay là tại lần trước đây lưu thi vũ phi thường hiểu chuyện biết không đi q u ấ y giày ca ca t ẩ u t ẩ u ngọt n g à o hai người thời gian cho nên nàng biểu thị muốn đi tiệm cơm lầu chín sân thượng nhìn xem hoàng phổ giang cảnh liền không theo tới tôn vũ đây thông minh tiểu tử tự nhiên cũng là sẽ không theo cùng đi khổng lưu cũng lời quản hắn hai lôi kéo cố thần hy tay rời đi tiệm cơm thứ sáu buổi tối đường đi bộ biển người m á n h liệt phần lớn là đến trung hải du lịch du khách đám bằng hưu bọn hắn r ử a vào bờ sông hàng rào cùng đ ô n g phương minh châu chụp ảnh trẻ kín phát vòng bạn bè khổng lưu quay đầu đối với bên cạnh cố thần hy nói giáp ta a cũng đừng bị mất cố thần hy nhỏ giọng phàn n à n nói ta lại không phải tiểu hải tử làm sao sẽ là mất m l ờ i tuy như thế nam khổng lưu tay lại gia tăng mấy phần l ư ợ đạo khổng lưu nam cố thần hy tay cũng càng gấp một chút hắn nói ở bên cạnh ta người vĩnh viên có thể là tiểu hải tử cố thần hy đỏ mặt nàng lại không tiếp tục cái đề tài này mà lại hỏi đệ đệ ngươi mội mội thật không dễ đến lần trung hải chúng ta liền như vậy đem hai người họ nhét vào tiệm cơm không quản đi ra dạ phố có phải hay không không quá tốt đây có cái gì không tốt để hai người bọn họ chơi đi khổng lưu ngẩng đầu hướng tiệm cơm sân thượng nhìn thoáng qua sau đó ý vị thâm trường nói có lẽ không có chúng ta hai người bọn họ còn c à n g tự tại một điểm đây cố thần hy nháy một cái con mắt hỏi có ý tứ gì khổng lưu tiện hề hề nói ra hắc hắc không nói cho ngươi cố thần hy quệt mồm tức giận nói chán ghét câu đấu người lâu chín trên sân thượng lưu thi vũ hai tay chống lấy hàng rào thỏa thích thổi lất phất từ bờ sông c h ậ m c h ậ m mà đến gió dưới lầu là rộn rộn ràng r à ngựa n g xe như nước cảnh tượng mà chính nàng sở trí thân vị trí cũng là năm đó kia phồn hoa vô cùng mười dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở tôn vũ đứng tại nàng bên cạnh m ộ n bực ngán ngẩm chống đỡ tay nói đây có cái gì chơi vui tôn vũ hôm nay thế mà lạ thường không có lòng bản chân bôi dầu chuẩn đi đi ngâm một đêm mà là tại khổng lưu c ù n g cố thần hy hai người bọn họ rời đi về sau đổi tiếp lưu thi vũ đến lầu chín nhìn cảnh đêm lưu thi vũ một mặt ghét bỏ nhìn tôn vũ nói ra có phải hay không trong mắt người ngoại để ta ngẫm lại tôn vũ giả bộ như suy nghĩ bộ dáng suy nghĩ một chút nói ai còn có một việc cũng rất thú vị hừ hừ nhìn ngươi tức hổn hển bộ dáng cũng rất có ý tứ tôn vũ ngươi muốn chết lưu thi vũ đưa tay một bàn tay hô tại hắn trên bờ vai tôn vũ cũng không tránh rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái t tôn vũ hít vào một ngụm khí lạnh hắn nói ta dựa vào ngươi hạ tử thủ a lưu thi vũ quay đầu đi không nhìn hắn một bên p h à n n à nói ai bảo ngươi mình không tránh ngươi đánh ta ngươi còn lý luận không phục kìm nén tôn vũ không phản đối không muốn ý đồ cùng không nói đạo lý nữ sinh giảng đạo lý không phải ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là không nói đạo lý đây là duyệt nữ vô số tôn vũ tổng kết ra kinh nghiệm một trong lưu thi vũ tựa hồ tại trong đám người thấy được khổng lưu củng cố thần hy thân ảnh tay nàng chống đỡ mặt một mặt hâm mộ nói chúng ta ca thật là hạnh phúc ca làm sao ngươi hâm mộ a tôn vũ t r e o trọng nói các ngươi điện ảnh học viện nhiều như vậy x o à y ca ngươi cũng đi nói một cái chứ trên cái thế giới này thiếu không phải nam nhân là nam nhân tốt lưu thi vũ liếc tôn vũ lớn nhìn tiếp tục nói nếu là cũng có thể để ta gặp phải một cái giống ta ca một dạng thâm tình lại một lòng nam nhân tốt lưu thi vũ đưa tay lại muốn đánh tôn vũ lần này tôn vũ học thông minh trực tiếp tranh qua tránh né đối phương công kích lưu thi vũ tiếp tục nói n g ư ơ i cái chết cặn bã nam sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp thiên khiển bị thiên khiển không có khả năng cho ta tôn vũ đôi tay chống lạnh nghĩa chính ngôn từ nói ta chỉ là muốn cho toàn bộ thế giới nữ hại một cái ra ta có lỗi gì lưu thi vũ cũng lười cùng gia hỏa này nói nhảm trực tiếp mở đánh đây đối với hoan gia ngay tại đây mỹ lệ cảnh đêm dưới lần nữa truy đuổi đùa dẫn lên bà bảo ta nói cho ngươi chút chuyện làm sao vậy ngươi nói cố thần hy quay đầu nhìn về phía k h ổ n g lưu hắn nói m ộ i m ộ i ta muốn tại trung hải qua hết lục nhất lại trở về ta m u ố n không đợi k h ổ n g lưu nói hết lời cố thần hy liền đến một câu đón g quân giá ngoại đem nàng cùng một chỗ dẫn theo nhà nhiều người náo nhiệt k h ổ n g lưu cười nói ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đây cố thần hy lập tức nói ra đây có cái gì tốt cùng ta g i n g ngươi mỗi mỗi muốn đi ta khẳng định trăm phần trăm đồng ý nha khẩn lưu cầm lấy cố thần hy mặt nói ngươi là ta bạn gái với lại đóng quân giá ngoại kế hoạch là hai người chúng ta cùng một chỗ làm quyết định ta muốn lâm thời thêm người khẳng định phải trải qua ngươi đồng ý nha nghe khổng lưu nói cố thần hy trong lòng ấm áp bởi vì hắn cảm thấy đối phương tràn đầy yêu thương cùng đối với mình tôn trọng hai người cùng một chỗ lâu như vậy cũng rất thiếu cãi nhau cũng không phải không có nguyên nhân yêu đương tiểu ti vợ hai người ở chung trong lịch trình sẽ tao nộ g muôn hình muôn vẻ mâu thuẫn nhỏ mà tấp nập thương lượng tích cực cầu thông nhưng là lẩn tránh những n à y mâu thuẫn mấu chốt vị trí nhiều làm cho đối phương rõ ràng ngươi ý nghĩ đây đã là đối với đối phương tôn trọng cũng là phòng ngừa mâu thuẫn sinh ra một loại thủ đoạn hữu hiệu tấu chương xong chương bốn trăm sáu mươi chín chạy bộ sáng sớm là chân ái chương bốn trăm sáu mươi chín chạy bộ sáng sớm là chân ái cố thần hy cùng khổng lưu tại đường đi bộ đi dạo thời gian cũng không sớm cố thần hy buổi tối còn muốn quay về nhà ông ngoại ở lưu l u ế n không rời phân biệt sau đó cố thần hy quay về khách sạn mở ra mình xe đi khổng lưu cũng mang theo tôn vũ cùng lưu thi vũ trở về nhà trở về trên xe đây hai toan ra ngược lại là yên tĩnh cũng không ồn ào cũng không náo im lặng soát điện thoại di động khổng lưu phỏng đoán hai người này h ẳ n là tại trên sân thượng ồn ào mệt mỏi hiện tại không còn khí lực c ở mỹ hai người không nói lời nào cũng là chuyện tốt chí ít mang thai thanh tịnh đang nghĩ ngợi đâu tôn vũ đột nhiên cho khổng lưu phát cái tin tức khổng lưu có chút buồn b ự c tiểu tử này cách gần như vậy chương cái miệng sự tình tại sao phải phát v ẹ chặt trò chuyện khổng lưu ấn mở tin tức xem xét trực tiếp hai mắt tối sầm tôn vũ ca tẩu tử đi một hồi chúng ta đem thi vũ hống sau khi trở về ta dẫn ngươi đi tiêu sái một cái ngâm chân thành ngươi đi quá không khổng lưu xéo đi tôn vũ kia không đi chơi chẳng lẽ lại chúng ta hiện tại liền trực tiếp về nhà a khổng lưu muốn đi chính ngơi một người đi ta về nhà đi ngủ tôn vũ các ngươi những n à y vô vị nhân loại liền nên từ địa cầu bên trên biến mất khổng lưu không muốn đi tôn vũ cũng lười đi tránh khỏi lại muốn bị lưu thi vũ một chầu thoá mạng đầu tiên nói trước hắn cũng không phải sợ hãi lưu thi vũ không có sống về đêm tôn vũ tựa như là bị rút mất linh hồn cái sắc không hồn về đến nhà liền cắt ưu nằm tư thế tê liệt ở trên ghế salon hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà khổng lưu bị tiểu t ử này bộ dáng cho cười giận dữ hắn đ á đá tôn vũ chân nói đừng một bộ muốn chết bộ dáng đi dẫn ngươi đi ca hát thật tôn vũ nghe xong có vệt động lập tức hứng thú hắn còn tưởng rằng khổng lưu muốn dẫn hắn đi kết quả khổng lưu chỉ là dẫn hắn đi vào biệt thự lầu bốn ca ca trong phòng tôn vũ lập tức đem đổ bên dưới mặt nói đây chính là ngươi nói ca hà ta khổng lưu chỉ chỉ ngoài cửa nói ra ngươi nếu không thích chơi căn phòng cách vách còn có bàn bóng bàn khổng lưu nói đến đưa một cái mịp rổ phồn cho lưu thi vũ hắn nói muốn hát cái gì trực tiếp cùng tiểu thất nói nàng giúp chúng ta điểm ca lưu thi vũ hé miệng cười một tiếng nói ra vậy liền đến đầu xa hương phu nhân a tiểu thất nghe vậy lập tức tại điểm ca trên đài đưa vào ca tên tôn vũ một mặt ghét bỏ nói lầm ầm đây đều bao nhiêu năm trước ca thật là quê mùa đang nói đây lưu thi vũ cho tôn vũ truyền đạt một cái mì độ phồn hỏi ngươi có hát hay không tôn vũ lập tức trở mặt nói ra hát một chút hát khổng lưu ố mông sơn núi liền cày núi lưu thi vũ ánh trăng rơi xuống bãi b i ể n bạc tôn vũ có người hay không có thể nói cho ta biết hờ ca chính là bầu trời kia đang gọi người ba người tại ca ca trong phòng sói chu quý tê hát gọi là một cái vui vẻ cũng tốt tại khổng lưu biệt thự này xung quanh không có hàng xóm không phải cao thấp đến bị khiếu nại tôn vũ còn cùng lưu thi vũ cùng một chỗ hát đối một bài có chút ngọc khổng lưu vụn trộm cầm điện thoại đi lại phát cho cố thần hy nhìn cố thần hy vừa đem xe ngừng tốt nhìn khổng lưu phát tới video ấn mở nhìn thoáng qua nàng trả lời tốt ta vừa đi các ngươi liền đi c ờ tờ v ở chơi sớm biết ta liền không đi quyết miệng khổng lưu bà bảo đây không phải c ờ tờ v ở đây là nhà ta che m ặ t khóc cố thần hy a a kia không hâm mộ các ca phòng ta nhà ra ra cũng có khổng lưu nhưng là trong nhà ngươi không có hai cái này tên dở hơi cố thần hy ai nói không có cố thần huyên không phải liền là sao khổng lưu ha, ha ha ha ta muốn đi nói cho nàng ngươi nói nàng nói xấu Cô cũng tình, thoại, cố Thần Hi, h lên lên. nói k sở dĩ sớm như vậy rời giường là bởi vì một mươi giờ sáng nay vương kỳ muốn chạy hai ngàn mét khổng lưu muốn về trường học cho mình hảo huynh đệ cố lên động viên đây k buổi sáng tốt lành khá lắm vào cuối tuần ngươi làm sao cũng dậy sớm như thế khổng lưu cho là mình đã lên được đủ sớm kết quả vừa xuống lầu liền thấy lưu thi vũ đang ăn bữa sáng ta sáng sớm quen thuộc lưu thi vũ ăn lục trứng uống vào nước sôi để ngồi vừa nói ta bảy giờ đồng hồ lên vừa ra cửa chạy một vòng k h ô n g lưu đi qua bưng lên mình chạy nước uống một ngụm nói ra ngươi cũng có chạy bộ sáng sớm t ố i quen đây lưu thi vũ gật đầu hồi đáp đúng à ta là học biểu diễn khống chế hình thể cũng là rất trọng yếu bài học k h ô n g lưu cảm t h ẳ n nói quả nhiên đại minh tinh cũng không phải tốt như vậy khi a nhiều vận động hưu h í c thể xác tinh thần khỏe mạnh lưu thi vũ hỏi ca ngươi bình thường buổi sáng chạy bộ sáng sớm sao chạy a Khổng lưu ngồi ở lưu thi vũ đối diện hắn nói thứ hai đến thứ sáu sẽ bồi tiếp t ẩ u tử ngươi cùng một chỗ chạy thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi không chạy lưu thi vũ nghe xong khổng lưu nói lập tức giơ ngón tay cái lên tán thắn nói ngươi thế mà nguyện ý bồi bạn gái chạy bộ s a n g sớm quá lợi hại ngươi cùng t ẩ u tử tuyệt đối là chân ải à. chẳng phải cùng một chỗ chạy cái bước sao khổng lưu sờ lên cái mũi có chút xấu hổ hỏi đây có cái gì đặc biệt sao lưu thi vũ giống như là nghĩ tới điều gì có ý tứ sự tỉnh nàng nợ nụ cười nói ra chúng ta trường học có cái nam vì truy học tỷ liền muốn bồi tiếp đối phương cùng một chỗ chạy bộ kết quả chạy một ngày nam kia liền từ bỏ học tỷ liên chiến đổi u theo học nội vì cái gì bởi vì hắn căn bản d ậ y không nổi ha ha ha k h ô n g lưu nghe xong lưu thi vũ giảng cố sự dợ khóc dợ cười che mặt lưu thi vũ tiếp tục nói cho nên à có thể mỗi ngày bồi bạn gái chạy bộ sáng sớm đây tuyệt đối là chân ái k h ô n g lưu bụng mặt nói được rồi được rồi lại khen ta liền không có ý tứ lưu thi vũ nghĩ một lát nàng nói ta về sau nếu là tìm tới bạn trai khổng chạy, chạy lưu,、so、lưu đang nghĩ ngợi đâu sau lưng đột nhiên chuyển đến tôn vũ tiếng nói chuyện ngồi tại trước bàn ăn hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía phía sau tôn vũ vậy mà lên s ớ m dưỡng khổng lưu điều khản một câu nha mặt trời mọc lên từ phía tây sao lưu thi vũ cũng tổn hại một câu tôi ưu huy cơn gió nào đem tôn đại thiếu ra ngài cho thổi tình nha tôn vũ tức giận nói ra ta dựa vào hai người các ngươi hôm qua kh hát đến mười điểm liền không đùa ta trở về phòng không có chuyện làm n ằ m liền ngủ mất buổi sáng tám giờ t ỉ n h không phải rất bình thường đi ta nói với các ngươi a đây là ta mười sáu tuổi về sau lần đầu tiên tại mười một giờ trước đó đi ngủ k h ô n g lưu sáu lưu thi vũ sáu tôn vũ tức giận nói hai người sáu chợ a hai người cũng không trở về tôn vũ nói lưu thi vũ nói c ngươi nói tiểu tử này có thể sống quá hai mươi lăm tuổi sao khổng lưu hồi đáp kỳ thức hắn có thể sống đến hai mươi tuổi ta đã rất kinh ngạc ui ui ui hai người đủ tôn vũ nói đến ngồi xuống giữa hai người tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi hắn khả năng thích người a chương bốn trăm bảy mươi hắn khả năng thích người a ai bảo ngươi ngồi ta cùng ca ta t r u n gian g lưu thi vũ một mặt ghét bỏ nhìn tôn vũ nói ngươi chết xa một chút tôn vũ cũng là da mặt dày trực tiếp liền không để ý tới lưu thi vũ nói hắn hỏi k h ổ n g lưu hai người các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì đâu ta làm sao nghe được cái gì yêu đương a chia tay a nội dung k h ổ n lưu giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm tôn vũ nói ra ngươi quan tâm cái này làm gì tôn vũ sắc mặt như thường nói ra ta hiếu kỳ một cái không được à hai người các ngươi đây sáng sớm ngay tại trò chuyện những ngày tình tình yêu yêu sự tình rất khác thường tốt ta khổng lưu chỉ chỉ lưu thi vũ nói nàng ưa thích nam sinh chia tay tại t r ư ơ n g cầu ý kiến ta có nên hay không truy đối phương vê đức cờ thật giả tôn vũ nghe xong khổng lưu nói lập tức liền không bình tĩnh quay đầu nhìn về phía lưu thi vũ a ta khổng lưu chứng trạng đàng hoàng nói hiệu nói vượng lưu thi vũ trong lúc nhất thời đều còn không có kịp phản ứng nàng cao mày nhìn về phía khổng lưu chỉ thấy đối phương hướng về phía mình trừng mắt nhìn lưu thi vũ lập tức phối hợp hắn gật đầu nói đúng đúng a hai ngươi không phải tại hù ta chơi a tôn vũ ánh mắt tại hai người trên mặt r u tẩu hắn đối với lưu thi vũ nói ngươi đêm qua không phải còn nói mình không có ưa thích người sao làm sao hôm nay liền có đêm qua lưu thi vũ phản ứng cũng là rất nhanh nàng nói đêm qua xác thực không có nhưng là hôm nay ta có hảo cảm nam sinh tuyên bố chia tay cho nên liền có nhà rất hợp lý a hợp lý trái chứng a tôn vũ lập tức nói ra người ta nam vừa chia tay ngươi liền vội vã dán đi lên không biết còn tưởng rằng ngươi là c á i kia dẫn đến hắn cùng bạn gái chia tay tiểu tam đây ấy lưu thi vũ tiếp không lên nói khổng lưu lập tức thay đối phương nói ra lưu thi vũ nhẹ nói, đúng cùng ách, gật đầu mặc thì ta thổ thi hắn đang đợi cái nửa sao. đợi năm cùng cái m lộ、sao. Lưu thi vũ mặc dù không biết k h ổ n g lưu như vậy bố trí mình làm u ố n làm gì nhưng nhìn thấy tôn vũ có chút nóng nảy bộ dáng nàng tâm lý liền có một loại nói không ra thoải mái cảm giác có một loại đem đối phương đuồng n h ị c h xoay quanh cảm giác cho nên nàng cũng phi thường phối hợp k h ổ n g lưu ta dựa vào ngươi lưu ra đại tiểu thư điều kiện gì cái gì nam tìm không thấy không phải chờ một cái vừa chia tay nam sinh t ô n vũ rõ ràng là có chút gấp để ta xem một chút người ưa thích nam sinh kia trưởng cái gì đều i dạng lưu thi vũ lập tức không vui nàng hỏi ngược lại vì sao phải cho n g ư ơ i nhìn n g ư ơ i đây ta tôn vũ ngắn m ũ i trầm mặc hai giây sau đó dùng phép kích h tướng n g ư ơ i gấp n g ư ơ i cầm không ra tấm ảnh đến cho nên n g ư ơ i đang g ặ p ta căn bản là không có cái gì ưa thích nam sinh đúng không ai nói ta cầm không ra tấm ảnh lưu thi vũ bị tôn vũ như vậy đâm một cái kích lập tức liền muốn tranh cái cao thấp đến nàng lấy điện thoại cầm tay ra tại album ảnh bên trong tìm kiếm lên lưu thi vũ đưa di động đặt ở trên mặt bàn chỉ vào eo b u ô ảnh bên trong một cái giống thần tượng minh tinh xoáy ca tấm ảnh nói nhìn có đẹp trai hay không ngươi liền nói có đẹp trai hay không a tôn vũ nhìn xong tấm ảnh miệng méo cười một tiếng hắn nói đừng cầm minh tinh tấm ảnh đến h ù ta mặc dù ta không truy tinh nhưng ta vẫn là có thể phân chia đi ra hắc không tin đúng không lưu thi vũ trực tiếp mở ra h ẹ chặt vòng bạn bè chúng ta còn cùng một chỗ ăn cơm xong đây nhìn thấy đối phương nít h ẹ chặt tại lưu thi vũ trong điện thoại di động cùng nam sinh kia phát cùng lưu thi vũ cùng nhau ăn cơm tấm ảnh sau đó tôn vũ thật không bình tĩnh tôn vũ có chút tức ổn hẹn nói Tên tuyệt không x o á y nhìn hư chết rồi xem xét đó là cái dây nam lưu thi vũ một bộ không quan trọng biểu tình nhìn tôn vũ nói ra đóng ngươi chuyện gì ta thích hắn liền tốt tôn vũ bị đối phương biểu tình cho kích thích bật thốt lên tiểu tử này có cái nào điểm so với ta tốt sau khi nói xong hắn đột nhiên ý thức được mình câu nói này có chút bất quá đ ầ u góc thế là lại vội vàng bổ sung một câu ta ý là hắn trưởng cũng liền dạng này căn bản không ta x o á y ta ố t ngươi nhãn quan g sao có thể kém như vậy lưu thi vũ tiếp tục khí hắn nói ta cứ vui vẻ ý nói dạng này nam sinh làm gì đi đi ngươi liền nói đi ngươi sớm tối bị cặn bã nam lửa tiền lửa s ắ c tôn vũ tức h ồ n hển nói r ứ t lời đứng dậy l i ề n đi không bay đầu từ nhà hàng trở lại mình gian phòng tiểu t ử này buổi sáng hôm nay t r ú n g cái gì đó lưu thi vũ có chút mộng hỏi khổng lưu ta có yêu mấy người hắn làm sao còn thấy nôn nóng khả năng khổng lưu hiếm mắt nhìn tôn vũ rời đi phương hướng khả năng hắn thích người a a a a a a nghe được khổng lưu nói lưu thi vũ đầu tiên là sừng sốt một chút lập tức lớn tiếng hét lên, lên. tiếng h é t trói hai dẫn tại phòng bếp bên trong bận rộn bữa sáng nấu cơm a di đều chạy ra nàng vội, vội vàng vàng hỏi thế nào thế nào khổng lưu v không có việc gì không có việc gì lưu thi vũ nắm lấy khổng lưu tay hỏi hắn ưa thích ta làm sao khả năng khổng lưu đưa tay đẩy một cái mắt kính không có một bộ xem thấu tất cả biểu tình nói ra từ hắn vừa rồi nghe nói ngươi có yêu mến người thời điểm cái k i a cổ quái biểu tình đến xem hẳn là không sai được lưu thi vũ suy tư vài giây đồng hồ toàn thân run lên một mặt ghét bỏ nói à hắn ưa thích ta chỉ là n g ấ m lại liền nổi ra gà rơi một chỗ á c h ha ha khổng lưu mí môi cười cười không nói gì tôn vũ ưa thích lưu thi vũ là thật lưu thi vũ không thích tôn vũ cũng là thật người a vốn là như vậy có người thích ngươi thời điểm ngươi không hào hào chân quý chờ đối phương không thích ngươi mới biết được hối tiếc đây chính là cái gọi là ngược vợ nhất thời thoải mái truy vợ hỏa t ă n g trạng lại qua một hồi khổng lưu hiếu kỳ hỏi ngươi vừa rồi cho tôn vũ nhìn cái kia trong tấm ảnh nam nhân là ai cái kia a lưu thi vũ cười nói là ta học trưởng a hãn tại giới giải trí có chút danh tiếng trước đó chúng ta cùng một chỗ hợp tác qua kịch bản cho nên có chụp ảnh phúc ha ha khổng lưu nghe xong có chút không kèm được trước kia cho tới bây giờ đều là tôn vũ lừa gạt tiểu nữ sinh hôm nay cũng coi là phong thủy luân chuyển đến p i ê n tôn vũ bị nữ sinh lừa gạt một hồi ta muốn đi trường học hôm nay khả năng không có cách nào không đổi ngươi đi chơi chính ngươi tại trung hải dạo chơi à, khổng lưu giống như cười mà không phải cười bổ sung một câu hoặc là cùng tôn vũ cùng đi ra chơi cũng được a ai muốn cùng hắn lưu cùng một chỗ nghe xong khổng lưu nói lưu thi vũ đầu lắc lắc cùng chống lúc lắc giống như nàng nói ca ta đi thăm một chút ngươi trường học ca được thôi khổng lưu nhẹ gật đầu vừa vặn chúng ta trường học đây hai ngày đang làm đại hội thể dục thể thao lưu thi vũ nghe xong có chuyện vui nhìn lập tức hoan hô một tiếng tốt hay mà giờ khác này tôn vũ còn trốn ở trong phòng hoài nghi nhân sinh ta vừa rồi là thế nào ta làm sao đột nhiên nhịp tim nhanh như vậy ta cũng không thể là thích cái kia người quái gì đi ta dựa vào đây không nên a làm sao khả năng ta ta làm sao lại ưa thích liêu thi vũ nàng trưởng t u y ệ t không phù hợp ta thẩm mỹ tốt à? a i sẽ ưa thích mặt trứng ống mắt to cái miệng anh đào nhỏ nhắn rắn người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh à? sẽ không thật có người cảm thấy loại này nữ sinh rất đáng yêu à? đáng yêu lại không thể coi như cơm ăn chờ chờ một chút ta vì sao lại đột nhiên khen l i u thi vũ đáng yêu nàng cái này bạo lực cuồng t u y ệ t không đáng yêu ta khẳng định là đêm qua ngủ quá sớm đầu óc không tỉnh táo lắm tôn vũ b ả đầu che phủ trong chăn ý đồ thông qua đi ngủ để trốn tránh hiện thực nhưng hắn làm thế nào cũng ngủ không được đầy trong đầu đều là lưu thi vũ tấu chương s o n g chương bốn trăm bảy mươi mốt tay sẽ tặn bán a m chương bốn trăm bảy mươi mốt tay sẽ tặn bán a m xuất phát đi trường học trước đó khổng lưu cho tôn vũ phát cái tin tức hỏi hắn muốn hay không cùng một chỗ nhưng tiểu tử này chưa có trở về tin tức không hồi âm hơi thở khổng lưu cũng liền lười nhác còn hắn lưu thi vũ đi vào giao đại câu nói đầu tiên là hoa k trường học các ngươi thật lớn vẫn tốt chứ khổng lưu tại giao đại lên hai năm học đã thành thói quen cho nên không có cảm giác gì lưu thi vũ nói vậy là ngươi không có đi qua chúng ta trường học thủ đô điện ảnh học viện còn không có c á c ngươi đây một nửa đại khổng lưu nghe vậy vừa cười vừa nói vậy ta mang ngươi hảo hảo dạo chơi a lưu thi vũ nghe vậy lập tức hứng thú gật đầu nói được a ngươi d ẫ n ta hảo hảo đi đi không cần đi ta có xe khổng lưu nói đến móc ra xe điện đu lại chìa khóa lưu thi vũ xem xét vui vẻ nói vậy thì càng tốt rồi nhanh nhanh, nhanh mau dẫn ta h ó n mát chờ lấy c à đi c ư i xe nói xong Khổng Lưu liền chạy liền Lưu trâm ớ i hà cùng lầu dưới đ đỗ hoành viễn sáng hôm nay hẹn lấy cùng đi thao trường nhìn xem trận đấu thuận tiện thảo luận một chút đoạn kịch tiếp theo tập quay chụp sự tỉnh hai người mới từ ký túc xá khu sinh hoạt đi ra đâu liền thấy đường cái đối diện khổng lưu mở ra cái kia c h i ế c độc nhất vô nhị xe điện đủ l ạ i chở một cái khuôn mặt mỹ lệ tóc đỏ nữ h à i từ hai người bọn họ trước mặt trải qua với lại khổng lưu còn không có nhìn thấy hai người bọn họ trâm hà lập tức kéo bên cạnh đỗ hoành viễn hỏi ngươi thấy được sao đỗ hoành viễn nhẹ gật đầu nói thấy được trâm hà lại hỏi nữ sinh kia ngươi quen biết sao không nhận ra a đỗ hoành viễn phi thường thành thật lắc đầu chơi ạ trâm hà che miệng kinh hô một tiếng khổng lưu sẽ không phải sẽ không phải chờ, chờ một chút Đỗ hộ o k h viễn mật c cho thỏa đáng huynh đệ giải thích đáng lên, giải tuyệt sốt ruột trầm hà lắc đầu nói không chúng ta hiện tại nhất định phải tìm tới vô cùng s á c thực chứng cứ nếu không tiểu hy cái này chết yêu đương nào chắc chắn sẽ không tin tưởng k h ổ n g lưu xuất quỹ đỗ hoành viễn s ờ lên cái mũi nói ra nhưng ta vẫn cảm thấy ở trong đó có thể có chút hiểu lầm gì đó có phải hay không hiểu lầm theo sau nhìn xem liền biết đi được thôi nguyên bản kế hoạch cùng đi thao trường xem so tài hai người lập tức liền cải biến hành trình quyết định vụ n trộm theo d õ i k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu c ư ớ i xe mang theo nội bội ở trường học chạy một vòng sau đó liền đi tới nhị thực đường dự định để nàng kiến thức một chút giao đại mỹ thực cùng lúc đó trầm đỗ hai người cũng tìm khẩn lưu xe điện đủ lại đi vào nhị thực đường Ca, cái k i a thang bao ăn ngon không a ăn ngon khổng lưu nhẹ gật đầu chỉ vào bên cạnh cửa sổ giới thiệu nói sắc vách cái k i a bữa sáng cửa sổ tiểu hình thánh cũng ăn thật ngon ta cùng t ẩ u t ử ngươi buổi sáng chạy xong bước thường xuyên đến ăn vậy ta cũng muốn nếm thử được rồi hai người cùng một chỗ đi vào không có một hai bữa sáng cửa sổ cái giờ này đã không có người nào ăn điểm tâm lão đệ hôm nay làm sao tới muộn như vậy a bởi vì thường xuyên đến ăn tiểu hình thánh cho nên lão bản đối với khổng lưu rất quen mặt hôm nay k h ổ n g lưu bên người nữ sinh lại đổi đây để lão bản hơi nghi hoặc một chút nhưng đối phương cũng không có có ý tốt hỏi nhiều k h ổ n g lưu đối với lão bản cười cười chỉ vào lưu thi vũ giải thích nói biểu mộ i ta cuối tuần đến ta trường học dạo chơi a a ta nói sao lão bản cũng cười cười mọi người rất xinh đẹp sao k h ổ n g lưu phi thường tiêu ngạo nói ra tiêu nhất định phải thủ đô điện ảnh học viện giáo hoa đây hoặc về sau cũng không đó là đại minh tính sao nhất định phải là nha cùng lão bản vô nghĩa vài câu khẩn lưu bưng một bát tiểu hành thánh rời đi bữa sáng cửa sổ chỉ mua một bát nguyên nhân là hai người đều ăn sang xong bây giờ không phải là rất đói chỉ là để lưu thi vũ nếm thử hương vị với lại một hồi còn muốn đi ăn cái khác đồ đâu lưu thi vũ tiến đến khổng lưu bên người kéo kéo hắn ống tay á o có chút xấu hổ nhỏ giọng nói ra ca ngươi nói m ò gì đâu thủ đô điện ảnh học viện mỹ nữ nhiều như vậy ta ở đâu là cái gì giáo hoa khổng lưu cười nhạt một tiếng nói ra đi ra ngoài bên ngoài thân phận làm ì n h cho bưng hoành thánh tìm một chỗ ngồi xuống lưu thi vũ từng lên tiểu hoành thánh khổng lưu đứng dậy đi mua cho nàng tham bao lưu thi vũ một người ăn không hết những vật này cho nên hai người riêng phần mình cầm cái chén nhỏ phân ra ăn, một bên ăn. khổng lưu còn một bên cho mọi m ộ i giới thiệu trường học cái khác có chút chơi vui địa phương khổng lưu không biết là từ vừa rồi mua hoành thành đến bây giờ hai người nhất cử nhất động đều bị trầm hà cùng đỗ hoành viễn cầm điện thoại cho ghi xuống nữ sinh kia đều tốn khổng lưu ống tay á o nói một câu mặt đều hận không thể dính vào cùng nhau đây còn có cái gì tốt giải thích khẳng định là đi ra đường dây nha cũng không thể là thân huynh ngụa trầm hà càng nói càng kích động nàng dắt lấy đỗ hoành viễn lỗ thai tức giận chất vấn đây chính là người muốn giữ gìn hào huynh đệ thê đau đau đau ngươi n h ạ chút đỗ h à n h cười khổ mà nói hán bổ chân, lại không phải ta bổ chân. ngươi nắm chặt l ô thai ta làm gì trầm hà tức giận hỏi ngươi có phải hay không cũng loại suy nghĩ này không có khả năng đỗ hành viễn ánh mắt kiên định nhìn trầm hà nói ta tâm lý vĩnh viễn chỉ có một mình ngươi ai đều không thể chen chân trầm hà nhìn đỗ hành viễn kia kiên định ánh mắt lập tức bung lỏng tay ra nghe đỗ hành viễn lời tâm tình nàng có chút bỏ mặt nhưng lúc này không phải nói chuyện yêu đương thời điểm giúp khuê mật nhận rõ cặn bã nam mới là trọng điểm trầm hà đem vừa rồi ghi chép video phát cho cô thân hy đối phương còn không có hồi âm trầm hà quyết định tiên hạ thủ vi cường trực tiếp mang theo đỗ hành viễn đi qua tay sẽ cặn bã nam đỗ hành viễn mắt thấy không、ổn. giả ý tức giận thực tế nhắc nhở quát khổng lưu ngươi hôn đàn này ngươi đang làm gì ngươi dạng này xứng đáng cố thần hy sao ân khổng lưu đang cùng lưu thi vũ trò chuyện vui vẻ đâu đột nhiên nghe được gầm lên giận dữ quay đầu nhìn lại trầm hà dắt lấy đôi hoành viễn khí thế hùng h ổ lao đến một bộ muốn đánh hắn bộ dáng khổng lưu một mặt một b ư ớ c nghiêng đầu hỏi một câu hai ngươi phát cái gì điên tấu chương s o n g chương bốn trăm bảy mươi hai sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh chương bốn trăm bảy mươi hai sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh ta làm cái gì vì cái gì liền thật xin lỗi cố thần hy khổng lưu gãi gái đầu nhìn chạy tới hương sư vấn tội hai người là thật có chút mộng t r ầ m hà tức giận nói ngươi con tiểu hi cùng những nữ sinh khác cùng một chỗ ở trường học bên trong quang minh chính đại hẹn hò chứng cứ vô cùng xác thực ngươi còn có cái gì tốt rào biện a cùng nữ sinh hẹn hò khổng lưu chỉ chỉ đồng dạng một mặt mộng lưu thi vũ hỏi ngược lại ngươi nói là nàng sao t r ầ m hà đôi tay chống lạnh trừng mắt khổng lưu nói không phải đây đừng nhìn t r ầ m hà mặt ngoài khí thế hùng hồ kỳ thực nàng lời nói này đi ra thời điểm trong lòng là có chút sợ hãi bởi vì nàng biết khổng lưu thân phận lợi hại cũng biết mình không nên chọc đối phương nhưng với tư cách cố thần hi hả nàng vô pháp làm đến làm như không thấy mặc dù nàng cử động này là cấp tiến một điểm nhưng nàng tin tưởng nếu như hôm nay nhân vật trao đổi một cái đổi lại là cố thần hy gặp đ ố i hoành viễn xuất quỹ nàng nhất định sẽ giống như chính mình nghĩa vô phản cố lao ra vì chính mình tay sẽ t ặ n bã nam đ i hoành viễn nhìn đây dương cung b ạ t kiếm bầu không khí lập tức đứng ở hai người trung gian phòng ngừa một hồi ồn ào quá hung đậu thủ k h n g lưu nghe xong trầm hà nói lập tức liền kịp phản ứng thì ra như vậy đối phương là hiểu lầm ì n h khẩu chỉ vào lưu thi vũ có chút rợ khóc rợi nói ta đây biệm vội ngươi đừng nghĩ tìm ư ợ trầm hà lại nói một nữa âm thanh cắm ở trong cổ họng nửa ngày mới gạt ra hai chữ ngươi muội keng vừa dứt lời trầm hà trong điện thoại di động truyền tin tức đến nhắc nhở nàng cầm lấy đến xem xét là cố thần hy phát tới cố thần hy tiểu hà ngươi hiểu lầm cái k i a tóc đỏ nữ sinh là k h ổ n g lưu m u ộ i m u ộ i đêm qua chúng ta còn cùng một chỗ ăn cơm xong đây đỗ hoành viễn cũng lại gần nhìn thoáng qua hai người đồng thời trầm mặc trong n h á n mắt nguyên bản dương cung bạn kiếm bầu không khí lập tức liền chuyển biến thành xấu hổ trầm hà cùng đỗ hoành viễn cảm giác xung quanh không khí đều bởi vì phần này xấu hổ mà đọng lại đột nhiên yên t ĩ n h để khổng lưu cùng lưu thi vũ cũng có chút không biết làm sao khổng lưu chỉ chỉ lưu thi vũ nói lưu thi vũ biểu m i ta hôm nay đến chúng ta trường học t h a một m chút lưu thi vũ thậm chí đều còn không có hiểu rõ đột nhiên xuất hiện một nam một nữ này là ai nhưng khổng lưu tại dạng này xấu hổ bầu không khí bên d ư ớ i giới thiệu mình nàng dù sao cũng phải có chút biểu thị thế là nàng chậm rãi giơ tay lên không biết làm sao lên tiếng kêu gọi ếch theo lô khổng lưu vừa chỉ chỉ chỉ chỉ trầm hà cùng t ẩ u tử ngươi hảo k h u y ê mật đỗ h o à n h viễn ngươi ca hảo huynh đệ ý thức được đây hết thể đều là một trận hiệu lầm hai người đỉnh lấy xấu hổ g ạ t ra nụ cười hướng lưu thi vũ trào hỏi ngươi tốt ngươi tốt chờ song phương đánh xong trào hỏi khổng lưu đôi tay vây quanh ở trước ngực vừa bực mình vừa buồn cười nói hai ngươi nghĩ như thế nào thế mà hoài nghi ta xuất quỹ đây ta ách trầm hà bởi vì xấu hổ mà sắc mặt đỏ bừng nàng túi đầu ấp úng nói ngươi đột nhiên mang cái lạ lẫm nữ hài đến trường học hành vi cử chỉ còn như vậy thân mật rất khó để người không hiểu sai ta phúc ha, ha, ha. khổng lưu còn chưa kịp mở miệng lưu thi vũ trước hết cười to lên nàng lôi kéo trầm hà nói trầm hà tì tính cách thật ngay thẳng hai ta tính cách không sai bị lắm trầm hà bù mặt giở khóc giở cười nói ngươi nhanh đừng cầm ta tìm niềm vui khổng lưu quay đầu nhìn về phía đỗ hoành viễn còn không đợi khổng lưu mở miệng đỗ hoành viễn liền đ o ạ t trước nói ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta ngay từ đầu coi như cùng tiểu hà nói khả năng này là cái hiểu lầm khổng lưu l ư ờ n hắn một cái nói ra biết đây là hiểu lầm ngươi vừa rồi còn giống tiêm một cuốn h ọ làm gì đỗ h à n h viễn đem khổng lưu kéo đến xông đi lên liền đánh ngươi sao s ớ m g i ố n g một cuốn g họng để ngươi có thời gian phản ứng nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi Yêu nhất định phải anh em làm sao sẽ hại ngươi đây t r ầ m hà dắt lấy đỗ hoành viễn nói hai ngươi nói nhỏ trò chuyện cái gì đây đỗ hoành viễn vội vàng khoát tay nói ra không không không k h ô nói g n gì t r ầ m hà đối với đỗ hoành viễn nói chúng ta cần phải đi đừng quay dày người ta ăn điểm tâm t ố t đỗ hoành viễn nhẹ gật đầu khổng lưu thi vũ t r ầ m hà nhìn về phía hai người thoải mái xin lỗi nói thật xin lỗi à thật sự là không có ý tứ náo ra như vậy đại cái â lòng quay dày đến hai ngươi lưu thi vũ khoát tay nói không có việc gì không có việc gì hiểu lầm hóa giải trầm hà cùng đỗ hành o viễn hai người lập tức thoát đi hiện trường k h ổ n g lưu cùng mỗi m ộ i tiếp tục can đ i ể m tầm vừa rồi kia tất cả giống như căn bản không phát sinh qua một dạng nhưng hai người trò chuyện chủ đề nhưng lại thay đổi lưu thi vũ nói cái này trầm hà tỉ tỉ vẫn rất có ý tứ k h ổ n g lưu cười nói nhẹ gật đầu hắn nói ân hai n g ư ờ i tính cách không sai b ệ t lắm đều là tùy tiện còn ốc không có gì tâm nhãn tử ca nào có ngươi như vậy mắng chửi người lưu thi vũ nghe xong khẩn lưu nói lập tức liền không vui nàng nhỏ giọng nói lầm bầm mỗi mỗi ngươi đây gọi hào phóng ngay thẳng. đơn thuần thiện lương làm sao đến ngươi trong miệng liền biến thành ngốc ân dùng một chữ tổng kết đó là ngốc không có tâm b ệ ngươi thành công đã mất đi một cái hảo m ộ i m ộ i ăn điểm tâm xong sau đó khổng lưu mang theo lưu thi vũ đi vào đại thao trường bởi vì lại có mười mấy phút vương kỳ liền muốn lên sàn x ó a tài mặc dù hôm nay là hai ngày nghỉ nhưng trường học trên bãi tập vẫn là phi thường náo nhiệt có không ít người mượn đại hội thể dục thể thao cơ hội giá cổ cho nên trên bãi tập một đống kỳ trang dị phục đỉnh đầu màu m a n người còn có xuyên hết xanh bút bê phục không chỉ một cái từ k h ô n tiểu từ này liền mua một bộ hết xanh bút bê phục đến xuyên hắn hết xanh mặc có nhiếm trải lấy tóc trẻ ngôi giữa so nguyên g a hết xanh đẹp trai hơn lưu thi vũ chạy lên đi vừa mới chuẩn bị chụp ảnh c h u n g liền thấy cái kia tóc trẻ ngôi giữa hết xanh lấy xuống khăn trùng đầu hướng phía khổng lưu chào hỏi khổng ca khổng lưu thấy rõ ràng từ khôn mặt sau đó lập tức chào hỏi nói nha là tiểu tử ngươi a từ khôn xoa xoa trên trán mồ hôi cười hỏi ta hết xanh có đẹp trai hay không x o á i lưu thi vũ cấp tại khổng lưu phía trước trả lời một tiếng từ khôn nhìn về phía lưu thi vũ lại nhìn một chút khổng lưu bật t h t lên ca ngươi đổi bạn gái a ta đ đây là mội mội ta khổng lưu giơ tay lên tại từ k h ô n trên đầu đến lập tức tức giận nói ra ta liền không nên để ngươi cùng tôn vũ tiểu tử ngu ngốc kia chơi không có ý tứ không có ý tứ hh thư k h ô n nhẹ gật đầu hướng lưu thi vũ xấu hổ cười cười có biết hay không vương kỳ bọn hắn ở nơi nào ngay tại phía đông cửa vào chỗ nào c ù n g từ k h ô n đơn giản hàn huyên mọi câu xác nhận mình ký túc xá mấy người vị trí sau đó khổng lưu liền mang theo lưu thi vũ đi qua trên đường lưu thi vũ hỏi khổng lưu nam sinh này cũng nhận thức tôn vũ sao khổng lưu nhẹ gật đầu hồi đáp â ta chơi mấy cái tốt đồng học đều biết tôn vũ lưu thi vũ lại hỏi vậy ngươi vừa rồi nói không nên để tôn vũ cùng hắn chơi là có ý gì khổng lưu giải thích nói lần trước nhìn tiểu t ử này thất hồn l ạ c phách ta liền để tôn vũ khuyên bảo hắn một cái cũng không biết tôn vũ tên tiểu hôn đ ả n này cùng hắn nói cái gì sau đó hắn liền cùng biến thành người khác suốt ngày đổi bạn gái phúc tôn vũ nhị đại đúng không ha ha ha lưu thi vũ không có kéo c ă n g ở cười ra tiếng nàng nói cùng tôn vũ chơi có thể mang ra cái gì tốt bộ dáng đến cũng đúng khổng lưu trầm tư vài giây đồng hồ sau đó dặn dò ngươi cách xa hắn một chút không cho phép cùng hắn chơi đợi lát nữa bị dậy h ư ớ mất lưu thi vũ không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên ai muốn cùng cái kia thối hôn đạn chơi ta trốn hắn còn đến không kịp đây khổng lưu nhìn nàng con mắt hỏi thật khi đương nhiên là thật thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi ba công nhận thai họa chương bốn trăm bảy mươi ba công nhận thai họa giờ phút này khổng lưu trong nhà á t xì hơi tôn vũ vuốt v u ố t cái mũi mắng đáng ghét là cái nào không sợ chết ra hỏa ở sau l ư n g đâm bản thiếu ra cuộc sống tôn vũ xoa cái mũi đi ra khỏi phòng tâm tình đã bình phục lại hắn chuẩn bị đi tìm khổng lưu cùng lưu thi vũ chơi đây hai người bọn họ đây nhìn trống rông ra tôn vũ trận tròn mắt tiểu thất đối với tôn vũ nói thiếu ra mang theo thi vũ tiểu thư đi trường học tôn vũ che ngực một bộ tổn thương rất sâu bộ dáng hô lớn hai người bọn họ thế mà bỏ xuống ta đi ra ngoài chơi vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại khóc kể một cái đâu lấy điện thoại di động ra xem xét nguyên lai、like、k h ổ n g lưu sớm tại trước khi ra cửa liền cho hắn phát tin tức hỏi hắn có đi hay không chỉ là lúc ấy hắn căn bản không chơi điện thoại tôn vũ đối với tiểu thất nói chìa khóa xe cho ta ta đi tìm bọn họ tiểu thất có chút khó khăn nói ra ách ngài chìa khóa xe bị thiếu ra khóa tại phòng của hắn tủ sát bên trong chúng ta cầm k h n g ra ta đón xe, đón xe được rồi. Tôn không nói xong, Vũ quay đầu ra cửa. Một bên khác, cố ử a m thần huyên lôi kéo tỉ tỉ tay suy nghĩ một chút nói chúng ta chúng ta không trở về nhà nhà chúng ta ban ngày ở trường học bên trong dạo chơi buổi tối lại hồi ra ra nhà ở sao không phải ngươi lái xe ngươi không chê m ệ t m ỏ i đúng không cố thần hy níu lấy mội mội lỗ thai tức giận nói đến một lần một lần đến hai đến ba giờ thời gian đầu không đi cố thần hy nói xong bung ô lòng tay ra quay người ngồi xuống phòng khách ghế bành bên trên người thái sư này ghế rửa cũng coi là cái đồ cổ đừng nhìn nó bề ngoài rất cũ kỳ bộ dáng ngồi lên là thật thoải mái so trên thị trường đại đa số người thể công trình học cái ghế ngồi đều muốn thoải mái Cố t h ầ n h u y ê n m ộ t kế không thành tâm lý sinh ra một kế nàng tiến đến bên cạnh tỷ tỷ nhỏ giọng nói khổng lưu ca hôm nay khẳng định sẽ đi trường học ca ngươi chẳng lẽ không muốn gặp hắm sao cố thần huy cũng không ngẩng đầu lên chơi lấy điện thoại một bên nói chúng ta thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày gặp thứ bảy một ngày không thấy thì sao cố thần huyên thấy tỷ tỷ không hề bị lay động thế là liền dùng phép khích tướng hôm nay trong trường học có v i ệ c động nhiều như vậy đẹp trang phục thật x i n h đẹp tiểu tỷ tỷ ngươi không ở bên người khổng lưu ca đi một mình tại trên đường vạn nhất có nữ sinh bắt chuyện khổng lưu nếu là biết cố thần huyên như vậy bố trí mình đoán chừng muốn nói đã trung thực cầu đông tha cố thần huyên còn tưởng rằng mình dùng phép khích tướng tỷ tỷ ghen tôm phía trên đầu góc nóng lên liền sẽ mang mình đi trường học tìm khổng lưu ca đây có thể trên thực tế nàng đem lời toàn đều kể xong cố thần hy vẫn là một mặt bình tĩnh ánh mắt không có chút nào gợn sóng cố thần hy nói kể xong kể xong kể xong liền xéo đi đừng ảnh hưởng ta chơi điện thoại a nhìn t ỷ t ỷ phản ứng cố thần huyên người đều nốc nàng chưa từ bỏ ý định truy vấn ngươi liền yên tâm như vậy khổng lưu ca a cố thần hy không chút do dự trả lời ngừng mới vừa ở cùng một chỗ thời điểm cố thần hy có thể sẽ bị mội mội một câu cho kích thích đến nhưng bây giờ nàng đối với khổng lưu tuyệt đối yên tâm loại này yên tâm là đối với bạn trai trăm phần trăm tín nhiệm tựa như khổng lưu cũng trăm phần trăm tín nhiệm nàng một dạng hai người giữa nếu như tín nhiệm sụp đổ đây cũng là không cần thiết bàn lại yêu đương đương nhiên c ố thần hy đối với khổng lưu tuyệt đối yên tâm cũng là có tiền đề tiền đề đó là khổng lưu không thể cùng tôn vũ cùng nhau chơi đùa t ố t ta tôn vũ trong lúc vô tình đã trở thành mọi người tâm lý công nhận thái họa c ố thần hy đang nghĩ ngợi đâu mở ra vòng bạn bè xem xét tôn vũ vừa vạn phát mới động thái tôn vũ giao đại đám muộn muộn ra tới rồi giao đại cửa trường tấm ảnh nhìn xong đầu này vòng bạn bè cô thần hy lập tức liền không bình tĩnh nàng đứng dậy nói ra đi a đi cái nào dẫn ngươi đi tà trường học chơi cố thần huyên phép khích tướng thất bại sau đó ở trong lòng đã bỏ đi nàng đều dự định đi tìm tiểu c ầ u chơi kết quả t ỷ t ỷ lại đột nhiên đứng dậy nói muốn dẫn nàng đi trường học a hạnh phúc đến quá đột nhiên nàng trong lúc nhất thời còn có chút không có tỉnh táo lại hiện tại ân cố thần hy u ê n trở về phòng đem mình túi sách ôm đi ra cùng da ra, ra lên tiếng c h à o hỏi an vị lên xe cố thần huyên trở về phòng đem sạc tin rút nhét vào trong túi hấp tấp đuổi theo một bên chạy còn vừa nói tỉ tỉ chờ ta một chút trường học thao trường phía đông nhìn trên đài Không lưu m ộ trần đoàn người đang đào người lan can là Vương kỳ cố lên. Vương lấy là cố Kỳ Kỳ t ư tư, ớ c cùng hạng cũng chỉ có không đến khoảng cách, còn chỉ c mắt một mét một là lại hạ hạng không khoảng đến vòng nữa, ba có trí h ể vượt t qua cũng là quý quân. cũng là ầ n thụy là trong mọi người duy nhất không có đứng lên đến hô cố lên bởi vì hắn trên chân tổn thương còn không có khôi phục mặc dù không có đứng lên đến nhưng hắn hô cố lên âm thanh lại là tuyệt không nhỏ đứng ở bên cạnh hắn châu tiểu nam không hiểu hỏi vương kỳ làm sao một mực đi theo người khác sau l ư n g à. trần trí thụy giải thích nói lao vương đi theo người khác có thể giảm xuống gió ngăn bảo tồn thể lực để một hồi điểm cuối cùng bắt gọn châu tiểu nam nghe xong trần trí thụy giải thích lập tức liền đã hiểu trầm hà nghe hai người nói chuyện kéo kéo đỗ hoành v i ễ n nói ngươi bạn cùng phòng chạy bộ lợi hại như vậy ngươi bình thường sẽ cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy sao đỗ hoành v i ễ n cũng là khoác lắc không làm bản nháp mở mắt nói lời bịa đặt nhất lưu kia nhất đ ị n h phải ta là chúng ta ký túc xá chạy nhanh nhất nam nhân khổng lưu không chút khách khí tổn hại hắn một câu đúng chạy trốn nhanh nhất nam nhân、ah、a ha, ha ha ở đây mấy người nghe nói như thế đều là bực cười lưu thi vũ hỏi khổng lưu ca trường học các ngươi có hay không nữ tử tổ trưởng chạy trận đấu còn không đợi khổng lưu giải đáp có nhà nam sinh chạy xong liền đến nữ sinh lưu thi vũ lập tức h ứ n g thú nói ra vậy ta có thể được hảo hảo nhìn một cái trường học các ngươi nữ sinh thực lực khổng lưu nói đ ù a nói ngươi muốn biết như vậy nếu không ta cho ngươi báo cái tê tốt khổng lưu lời còn chưa nói hết tôn vũ một cái video điện thoại đánh b ả o biến tướng cắt ngang hắn nói chuyện tấu t r ư ơ n g xong chương bốn trăm bảy mươi b ố ra mặt giày đi thiên hạ chương bốn trăm bảy mươi bốn ra mặt giày đi thiên hạ làm gì khổng lưu tiếp lên tôn vũ điện thoại đầu bên kia điện thoại tôn vũ nói ra ta đến trường học các ngươi các ngươi ở chỗ nào tiểu tử ngươi không phải ở nhà đi ngủ sao khổng lưu n h u những mày nói lúc nào đến vừa tới n g ư ơ i ở chỗ nào ta ở trường học đại thao trường tôn vũ hỏi một câu đại thao trường ở chỗ nào cái nào cửa khổng lưu không có trực tiếp giải đáp mà là hỏi ngược lại n g ư ơ i ở đâu cửa đây không biết ta tựa như là cửa đông a phát cái tấm ảnh cho ta ta đi tìm ngươi khổng lưu nói xong cúp điện thoại một giây sau tôn vũ liền phát tấm hình cho khổng lưu lưu thi vũ hỏi tôn vũ sao ân khổng lưu nhẹ gật đầu nói hắn không rên một tiếng đến trường học hiện tại tìm không thấy đường ta đi đón hắn một cái lưu thi vũ tức giận phàn nói tiểu tử này trước kia không theo tới hiện tại biết vụ n trộm chạy tới ha ha ha nhìn lưu thi vũ kêu oán giận tiểu biểu tình khổng lưu cười ra tiếng lưu thi vũ không biết nhưng khổng lưu thế nhưng là rất rõ ràng tiểu tử này vì cái gì buổi sáng không có cùng theo một lúc đến khẳng định là bởi vì không có ý tứ đối mặt lưu thi vũ a người tại đây chơi a ta đi đón hắn một cái khổng lưu nói xong quay người đi xuống khán đài nhìn rời đi khổng lưu chầm hà hỏi lưu thi vũ một câu ngươi ca đi làm cái gì lưu thi vũ đối với đám người giải thích nói tiếp tôn vũ ra hỏa kia đi đứng tại ngoài cùng bên phải nhất tô nhã nhìn lưu thi vũ lớn lại cấp tốc liếc quay đầu đi tô nhã là bồi dương tuyết nhi cùng một chỗ đến đến đây thời điểm nghe nói khổng lưu biểu mội cũng tới n à n g có chút hiếu kỳ liền nhiều đánh giá đối phương mấy lần lưu thi vũ cũng chú ý tới tô nhã bởi vì mọi người tại đây bên trong tô nhã là x i n h đẹp nhất trưởng tốt hiểu rõ người luôn là càng làm người khác chú ý chút khổng lưu ra thao trường khán đài sau đó cưới lên xe đ i ệ n đu lại hướng tôn vũ kết đổi k đây đây khổng lưu xe địa đu lại cưới đến nửa đường đột nhiên nghe được tôn vũ tiếng gọi ở mỹ quay đầu nhìn lại tôn vũ đang có nói có cười cùng một cái nữ sinh đứng chung một chỗ không sai chỉ là ở cửa trường học đứng hai phút đồng hồ tôn vũ tiểu tử ngu ngốc này liền thành công câu được một cái m ộ i tử khổng lưu n h í u nhữ mày hơi nghi hoặc một chút đem xe quay đầu cơi tới ca ta đến liền không làm phiền ngươi dẫn đường cho ta cảm ơn ngươi a học tỷ tôn vũ đối với nữ sinh kia phất phất tay ra hiệu đối phương có thể rời đi nhưng này nữ sinh tựa hồ không hề rời đi ý tứ mà là kinh ngạc nói ngươi ca là khổng lưu a a a tôn vũ gãi gãi đầu có chút ngậm bức nhìn đối phương hắn ca là khổng lưu thế nào lại không phải cái gì đại minh tinh với lại hắn nhớ kỹ khổng lưu bên ngoài thế nhưng là rất nhỡ thấp trường học này bên trong hẳn là không người biết hắn là thiếu gia mới đúng chứ đang nghĩ ngợi đâu khổng lưu xe đã dừng ở tôn vũ trước mặt nữ sinh kia chạy đến khổng lưu trước mặt nói ra tình ca học trường có thể hợp cái ảnh không từ khi khổng lưu tại thương viện thập giai ca sĩ cầm thứ nhất cộng thêm đ i h à n h viện chụp ảnh đầu kia video nổ hóa sau đó hắn bây giờ tại giao đại danh khí liền củng cố thần hy không sai biệt lắm với lại hắn còn có cái củng cố thần hy cao lanh giáo hoa không sai biệt lắm n g i hiệu tình ca học trường nhưng khổng lưu cũng không thích cái này đáng chết danh sưng chớ nói chi là bị người ngay mặt gọi ra đây quả thực có một loại chủ ủ nhì bị ủ thời kỳ nít nên bị người bên đường kêu đi ra xấu hổ k h ổ n g lưu đầu ngón chân gãi gãi hướng về phía nữ sinh xấu hổ cười cười nói ra ta có đối tượng nam nữ chụp ảnh c h u n g ta nhìn liền không có cái kia cần thi ế ta t ta biết người bạn gái là cố giáo hoa nữ sinh kia chỉ chỉ tôn vũ nói kia dẫn theo hắn ba người chúng ta cùng một chỗ chụp một tấm được không được tôi h k h ổ n g lưu do do dự dự đáp ứng đối phương thỉnh cầu tôn vũ nhưng là một mặt một bức bị hai người lôi kéo đứng chung một chỗ đập bức ảnh trung cầm tới chụp ảnh chung sau đó nữ sinh kia liền thật vui vẻ đi khẩn g lưu một c ư ớ c đá vào tôn vũ trên mông nói ra nhìn cái giám a lên xe tôn vũ vội vàng một cái c ấ t bước ngồi lên k h ổ n g lưu xe sau khi lên xe hắn hiếu kỳ hỏi ca ngươi làm sao cùng đại minh tinh giống như ở trường học bên trong còn có thể bị người muốn chụp ảnh chung khẩn g lưu tức giận trả lời một câu ngươi cái nào nhiều như vậy vấn đề i miệng tôn vũ nắm lấy khẩn g lưu eo lắc lư hai lần nói ra ca ngươi liền nói cho ta biết ta ta thật hiếu kỳ khẩn g lưu không để ý tới hắn hắn vẫn phiền đối phương được được ta nói ta nói ngươi đừng đụng ta eo khẩn lưu cũng là bị làm phiền đơn giản cùng hắn nói m ộ tôi lần mình, thành danh, t r qua. t nghe n xong khẩn lưu, lưu nói sau đó giống như là đột nhiên hiệu được đạo lý gì một dạng vui vẻ hét to lên khẩn g lưu vừa bực mình vừa buồn cười hỏi ngươi lại nghĩ tới cái quỷ gì ý tưởng tôn vũ cười hắc hắc nói ra không có việc gì không có việc gì khổng lưu nói chúng tim đen nói ra ngươi cũng không phải là muốn giả trang minh tinh lựa gạt tiểu nữ sinh tình cảm a tôn vũ mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói ra vẽ đúc c g ờ ca làm sao ngươi biết ta có ý nghĩ này ngươi kia chết bộ dáng liếc nhìn liền có thể nhìn ra tôi ta khổng lưu tức giận liếc mắt hắn t r e o chọc nói liền ngươi vóc người này còn muốn trang minh tinh đây nói ngươi là hài tinh đều không có người tin tưởng tôn vũ mặt dạng mày dày nói đồ nói không có việc gì ta có thể đi khi giáp tơ hai tử ngươi vô địch khổng lưu có đôi khi thật thật bội phục tôn vũ tiểu tử này não mạch kín vĩnh viễn như vậy t h à n h kỳ đem xe ngừng tốt sau đó hai người hướng phía đại thao trường khán đài phương hướng đi đến ta dựa vào mới vừa đi hai bước tôn vũ lại đột nhiên quỷ kêu một tiếng khổng lưu tức giận mắng mù hô cái gì đâu người muốn c h ế t ta tôn vũ nói ra ta đột nhiên nhớ tới một cái rất trọng yếu sự tình khổng lưu hỏi ngược lại sự tình gì tôn vũ vô tay một bộ tổn thất to lớn bộ dáng nói ra ta quên muốn vừa rồi cái mội tử kế h o ạ c chát khổng lưu có chút cặn lời hắn siết quả đấm cảnh cáo nói tại ta trong trường học người tốt nhất thành thật một chút nếu là dám làm cái gì tai nạn xấu hổ ném ta mặt ngươi liền đợi đến bị đánh à k h ú k h ú tôn vũ ho nhẹ hai tiếng nói ra yên tâm đi ta h ả o ca ca ta khẳng định an phận thủ t h ư ờ n g ta làm sao như vậy không tin đây khổng lưu liếc tôn vũ liếc nhìn hiếu kỳ hỏi ngươi ở cửa trường học liền chờ đợi hai phút đồng hồ đến cùng làm sao cấu kết lại mọi tử muốn học không tôn vũ hít mắt cười nói ta dạy cho ngươi à xéo đi ta không học khổng lưu liếc tôn, liếc tôn vũ liếc nhìn quay đầu liền hướng đi về trước đi tôn vũ vội vàng đuổi theo nói kỳ thực cũng không có thông đồng a đó là để nàng cho ta mang cái đường đi trường học các ngươi thao trường mà thôi khổng lưu vi vi kinh ngạc nhìn tôn vũ nói ngươi lôi kéo một người liền hỏi à làm sao có ý tứ tôn vũ lắc đầu nói thế thì cũng không phải ta chỉ tìm xong nhìn người hỏi với lại đây có cái gì không có ý tứ gặp phải mỹ nữ liền hướng có bắt chuyện mới có cơ hội ngươi ra mặt này cũng là vô địch khổng lưu có chút cạn lời liếc tôn vũ liếm nhìn tôn vũ một mặt tự tin nói ra lãng bên trong tiểu bạch long không phải nói không hai người đang trò chuyện đâu khổng lưu điện thoại di động văng lên là cố thần hy phát tới tin tức cố thần hy bà bảo ta một giờ sau tới trường học ngươi đến nữ sinh túc xá lầu dưới tiếp ta chứ cố thần hy a đúng mội mội ta cũng tới khổng lưu ngươi hôm nay không phải tại nhà ra ra sao cố thần hy em gái ta nghe nói trường học làm đại hội thể dục thể thao nhất định phải đến xem cố thần hy à còn có chút chuyện em gái ta còn không có ăn điểm tâm một mực tại tranh cãi nói đói ngươi có thể chờ hay không sẽ đi nhà ăn mua hai cái bánh bao cho nàng khổng lưu đi không có vấn đề khổng lưu cho cố thần hy quay về cái tin sau đó ngẩng đầu đối với tôn vũ nói phía đông khán đài một đường đi đến n g ặ t nguồn ngươi chính mình đi thôi ta đi có chút việc khổng lưu nói xong quay đầu muốn đi tấu chương song chương bốn trăm bảy mươi lăm đóng quân giã ngoại kế hoạch chương bốn trăm bảy mươi lăm đóng quân giã ngoại kế hoạch ai ai ai ca ngươi đ ừ n g đi tôn vũ lôi kéo khổng lưu tay không cho hắn đi khổng lưu quay đầu nhìn hắn một cái hỏi làm sao không biết đường đi a thật đúng là không nhận ra tôn vũ lẽ thẳng khí hùng nói đến khổng lưu cười trêu chọc nói không biết đường đi ngươi liền phát huy sở trường đi bắt chuyện hai cái tiểu nội mội hỏi một chút lập tức liền nhận ra đường k u k u k h tôn vũ xấu hổ ho nhẹ hai tiếng sau đó thẹn t ù n g nói có thể hay không để cho lưu thi vũ đến đón ta một cái a nguyên lai tiểu tử ngươi tâm lý đánh lấy loại này tính toán đây khổng lưu hé miệng cười một tiếng không chút khách khi nói ra không được xéo đi không phải ca ngươi ngươi đây cũng quá tuyệt tình đi ôi ôi chớ đi a khổng lưu cũng lời nghe tôn nói nhảm lên xe hướng nhà ăn đi bốn mươi mấy phút sau khổng lưu ca cố thần huyên dẫn đầu từ trong nhà để xe đi ra nàng lanh lợi hướng khổng lưu chạy tới khổng lưu đem bữa sáng đưa cho cố thần huyên cười sờ lên nàng cái đầu nhỏ hỏi tỉ ngươi đây tạ ơn khổng lưu ca cố thần huyên tiếp nhận bữa sáng hồi đáp nàng còn tại ga ra bên trong tìm chỗ đậu đây hôm nay trường học có v i ệ c động có ngoài trường nhân viên tìm đến gaza khẩn t r ư ờ n g cũng là bình thường sự tỉnh cố thần huyên vừa dứt lời cố thần hy liền từ trong nhà để xe đi ra tôn vũ đây để khổng lưu không nghĩ đến là cố thần hy nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên lại là hỏi tôn vũ khổng lưu trả lời tiểu t ử này hẳn là còn tại thao trường a làm sao vậy ngươi hỏi hắn làm gì cố thần hy khoát tay h à o nói không không có việc gì ta liền tùy tiện hỏi một chút ta khổng lưu hít mắt tựa hồ xem thấu tất cả hắn nói ngươi sẽ không phải là lo lắng tôn vũ đến trường học sau đó sẽ mang ta m ụ lãng cho nên mới thật xa từ nhà ra ra chạy về trường học đến a cố thần hy đỏ mặt nói không có làm sao lại thế ta đối với ngươi trăm phần trăm tín nhiệm tôi ta không tin không tin liền bị đánh cố thần hy nắm vút nắm tay nhỏ giữ răn uy hiếp nói dám chất vấn bản tiểu thư muốn bị đòn phải không ta nói đùa bà bảo, bảo hừ hừ tính ngươi thất thời cố thần hy kiêu ngạo ngẩng đầu lên chật chật chật cố thần huyên một mặt ghét bỏ nhìn đây dính nhau hai người nói một câu trong không khí tất cả đều là yêu đường hôi c h u ỗ vị cố thần hy bấm tay tại ngội ngồi trên trán nhẹ nhàng bắn ra vừa cười vừa nói tiểu thí hải biết cái gì khổng lưu c ư ớ i xe điện đú lại mang theo cố ra hai tỷ mọi hướng thao trường đi c ố thần hy ngồi ở hàng sau c ố thần huyên dáng người nhỏ ngồi s ổ m ở hàng phía trước chân đạp tấm vị trí vừa vặn c ố thần hy có chút lo lắng hỏi xe điện làm trái quy tắc mang người bắt được có thể hay không bị xử phạt khổng lưu có chút r ở khóc r ở cười nói nói nhảm khẳng định a ngồi s ổ m ở hàng phía trước gặm bánh bao cố thần huyên cũng lo lắng lên nàng hỏi vậy làm thế nào khổng lưu nhàn nhạt hồi đáp làm sao xử lý câu nguyện chúng ta sẽ không bị trường học tuần tra bảo an bắt được thôi còn có thể làm sao xử lý cũng may đi thao trường trên đường đi cũng k hắn g gặp người có phải tuần tra, ba người an tra, toàn đã t lanh thưởng xong xuống xuống đài sau hắn đem trước ngựa huy chương đeo ở vừa rồi một mực vì hắn cố lên động viên dương tuyết nhi trên cổ một màn này nhưng làm ngồi tại trên khán đài trần trí thụy cho hâm mộ hỏng hắn âm thầm thể sang năm cũng muốn cầm cái huy trường sau đó cũng giống dạng này ngay trước toàn trường tất cả người mặt đem huy trường đưa cho châu tiểu nam khẩn g lưu ba người trở lại thao trường thời điểm trên bãi tập tất cả đều là cổ cùng bảy hàng rong có thể tại thao trường bên trong bầy sạp đều là đều học viện học sinh hội bọn hắn t r ư ớ c gian hàng có học viện chuyên môn học viện logo là lấy học viện danh nghĩa bán bán cũng là chút tự chế đồ vật mà tại cửa túc xá xỉ cổ t ả n thị trường bầy sạp đều là người chủ quán bán cũng phần lớn là xỉ cổ tạm đồ cũ hôm nay trường học thật phi thường náo nhiệt khẩn lưu ba người cùng đại bộ đội tập hợp sau đó lại riêng phần mình phân tán ở trường học bên trong đi dạo lên, tôn vũ cùng lưu thi vũ hai người tự nhiên là đi theo khổng lưu bọn hắn ba đi năm người tại trên bãi tập đi dạo một vòng vừa vặn đi dạo đến thương viện quầy hàng bạch học châu đang mang theo học sinh hội thành viên đang bán một ngày trước làm xong kẹo khổng lưu tiến lên cùng bạch học châu chào hỏi giới thiệu mình mội mội lưu thi vũ thuận tiện chiếu cố một cái hắn quầy hàng mua năm khối kẹo mạch nha làm kẹo phiến rời đi quầy hàng sau đó cố thần hy đối với khổng lưu nói đã hôm nay trong trường học người như vậy đủ nếu không chúng ta hẹn bữa tạ đem mọi người đều gọi qua cùng nhau ăn cơm nói chuyện p i ế m thuận tiện nói một chút cuối tuần sau đóng quân dã lưu thi vũ không hiểu hỏi đóng quân giã ngoại cái gì đóng quân giã ngoại ở đây trong năm người trước mắt chỉ nàng một người còn không biết cuối tuần muốn đi đóng quân giã ngoại sự tình đó là tôn vũ vừa định mở miệng cho lưu thi vũ giải thích lại bị nóng vội nhanh miệng cố thần huyên vượt lên trước một bước cố thần huyên lôi kéo lưu thi vũ tay nói k h ô n g lưu ca cùng tỷ tỷ đã kế hoạch tốt muốn tại hạ cuối tuần cũng chính là lục nhất ngày nghỉ lễ ngày đó đi đóng đi đ ó quân giã ngoại à, bên ngoài qua đêm loại kia đóng quân giã ngoại tôn vũ ở trong lòng thầm nghĩ đáng ghét cái này lời kịch hẳn là ta đối với lưu thi vũ nói mới đúng <cười> lưu thi vũ nghe xong cố thần huyên nói, lập tức ta cũng muốn đi mang ta một cái mang ta một cái k h ổ n g lưu khoát tay áo nói ra được rồi được rồi có ngươi vị trí yên tâm đi tớ ấy tớ ấy lưu thi vũ cao hứng vô tay k h ổ n g lưu nhìn nàng nói ngươi đều người lớn như thế làm sao còn như đứa bé con giống như ngươi biết cái gì lưu thi vũ phản bác đây gọi tính trẻ con cố thần huyên lập tức phụ họa một câu đó là chính là thi vũ tỷ tỷ so với các ngươi hai cái thú vị nhiều hai cái này tiểu tên dở hơi cũng coi là góp một đôi khẩng lưu cùng cố thần hy nhìn nhau cười một tiếng cũng không cùng, cùng hai nàng tranh luôn luôn biết ăn nói tôn vũ giờ phút này một câu cũng không đúng vào chỉ có thể ở bốn người sau lưng làm bối cảnh tấm chỉ có tôn vũ một người tổn thương thế giới đã thành tấu chương s o n g chương bốn trăm bảy mươi sáu đơn độc tâm sự chương bốn trăm bảy mươi sáu đơn độc tâm sự nói làm liền làm k h ổ n g lưu cùng cố thần hy lúc này kéo một cái g rút chat tên nhóm liền gọi làm đóng quân giã ngoại kế hoạch trong nhóm tổng cộng mười sáu người k h ổ n g lưu một đêm bỏ cố thần hy một đêm bỏ hai cái ký túc xá thêm lên liền tám người còn có tô nhã dương tuyết nhi phùng、Hòa、ánh ạ n h học châu từ khôn cố thần huyên tôn vũ lưu thi vũ tám người lần trước cùng đi chơi diệu thời điểm tổng cộng là mười lăm người lần này tăng thêm lưu thi vũ cho nên là mười sáu cái đem bọn hắn kéo vào g giúp chat sau đó khổng lưu c ù n g cố thần hy đem bọn hắn đàn biệt d a n h toàn bộ đ ổ i thành bọn hắn tên thật đỗ hoành viễn phát cái hắn hỏi làm sao đột nhiên kéo cái đàn vương kỳ ngươi không nhìn tên nhóm sao đám này xem xét đó là dùng để thảo luận đóng quân giã ngoại chân h à đóng quân giã ngoại không phải tại hạ cái tuần lễ sao tôn vũ kế hoạch có biến đóng quân giã ngoại kế hoạch đổi cho tới hôm nay buổi tối trần trí thụy a thật giả khổng lưu tôn vũ lại nói bậy liền đem ngươi từ trong nhóm đá ra đi. Tôn vũ, ta sống nhảy bầu không khí nói đùa mọi người đừng coi là thật ta mười sáu người đàn phi thường náo nhiệt tin tức soát nhanh chóng cố thần hy một cái toàn thể thành viên khổng lưu lập tức phát ra biên tập tốt tin tức một h ồ i n h ị thực đường lầu ba tập hợp ta mời mọi người ăn cơm thuận tiện tâm sự cuối tuần đóng quân giã ngoại sự t ì n h khổng lưu phát xong tin tức sau đó phía dưới thuần một s á t hồi phục là tốt đương nhiên cũng có không ơn sáo lộ ra bài cũng tỷ như tôn vũ hắn quay về là một nghìn một trăm mười một khổng lưu quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở phía sau tôn vũ sau đó l ư ờ n hắn một cái tôn vũ cười hắc, hắc lẽ thẳng khí hùng nói ta tại sinh động bầu không khí、đây. khổng lưu cũng l ờ i cùng tiểu tử này vâng nghĩa hắn nói các ngươi trước tiên ở thao trường đi dạo ta đi nhà ăn dự định một cái đợi lát nữa đồ ăn mười sáu người đồ ăn không nói trước hẹn trước một cái đợi đến giờ cơm lại mua phải đợi tốt nhất một hồi đây cố thần hy nói ra ta cùng đi với ngươi khổng lưu nhìn về phía cố thần huynh ê ỏ i tiểu h u y ê n ngươi đâu là muốn cùng chúng ta cùng đi nhà ăn hay là tại nơi này tiếp tục đi dạo thân là tỷ tỷ trùng theo đôi cố thần h u y ê n lần này lại lạ thường không có biểu thị muốn đi theo tỷ tỷ cùng đi mà là lôi kéo lưu thi vũ tay nói ta một hồi muốn cùng thi vũ tỷ đi đi dạo chợ bán đồ cũ cố thần hy dặn dò, cùng thơ hay vũ tỷ tỷ không cho phép chạy lung tung biết rồi biết rồi cố thần huyên khoát tay áo thúc giục tỷ tỷ nói các ngươi mau đi đi khổng lưu củng cố thần h y đi trước nhà ăn lưu lại tôn u vũ lưu thi vũ củng cố thần huyên ba người tiếp tục tại thao trường đi dạo khổng lưu cấy lên xe điện đủ lại mang theo cố thần h y đi nhị thực đường buổi trưa hôm nay nhị thực đường người lưu lượng t u y ệ t không so thời gian làm việc thiếu thậm chí còn càng nhiều hơn một chút lầu ba rất nhiều cửa sổ đều có bán xào rau đúng đó là đại h a hiện xào c ô n trung bất quá giá cả cũng không rẻ lầu ba khách đơn giá là toàn bộ nhà ăn cao nhất địa phương đương nhiên trường học nhà ăn giá cả lại thế nào đắt vậy cũng so ngoài trường những cái tia nhà hàng giá cả tiện nghi chút hai người đem mấy cái tia xào rau cửa sổ chiêu bài món ăn đều điểm một lần mười sáu người hơn mười cái món ăn khẳng định là muốn điểm tốt bữa ăn về sau hai người liền bắt đầu tìm kiếm lên chỗ ngồi cái giờ này ăn cơm người tương đối nhiều mọi người lẫn nhau giữa ngồi cũng so sánh phân tán cho nên có rất ít loại k i a liền cùng một chỗ mười mấy cái không vị nhưng là nếu như nguyện ý chờ nói vẫn có thể đợi đến người lục tục no ngay đến món ăn cũng lục tục no ngay ra nổi đợi người tới đủ sau đó món ăn cũng kém không nhiều ra đủ ba cái món chính tám cái xào rau một phần canh thịt một phần món ăn canh tổng cộng mười ba dạng tới lần cuối đỗ hoành viễn cùng trầm hà hai người nhìn đây tràn đầy một bản lớn món ăn gần như đồng thời mở miệng nói ra hôm nay ăn thịnh soạn như vậy đây k h ô n g lưu cười vây vây tay liền chờ hai n g ư ờ i đâu mau tới đi trầm hà nói đều để các ngươi đừng chờ chúng ta hai đây làm nhiều không có ý tứ a tôn vũ kéo lại đỗ hoành viễn cánh tay cười hắc, hắc hỏi ắ h thành thật khai báo các ngươi hai cái đến như vậy m u ộ n có phải hay không lén lút đi làm sự t ì n h khác đỗ hoành viễn nghe vậy sắc mặt đỏ lên lập tức nói ra đừng nghĩ lung tùng chúng ta đó là đi đập tài liệu chỉ thế thôi a tôn vũ miệng mở r ộ n g nói thật sao thật ta không tin lưu thi vũ nhìn tôn vũ kia tiện hề hề biểu tình liền không nhịn được muốn đánh hắn nàng tiến lên đưa tay nắm chặt đối phương lỗ thai tức giận nói ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy tới dùng cơm tốt tốt tốt ngươi trước bông u tay đau đau đau ha ha ha ha lưu thi vũ tốn tôn vũ liền cùng nắm vút chó con giống như lôi kéo hắn liền hướng chỗ ngồi đi về trước đi mắt thấy đây buồn cười một màn mọi người tại đây đều là bắn ra tiếng cười đại bàn dài ngồi hai hàng người cùng nông thôn ăn tiệc cơ động một dạng đám người cười, cười cười nói nói trò chuyện phần lớn là cùng đóng quân giã ngoại có quan hệ sự t ì n h trong đó không thiếu một chút tốt ý nghĩ ví dụ như tôn vũ nói đóng quân giã ngoại trò chơi cùng lâm chi nâng lên đồ ăn bảo tồn vấn đề n h ữ n g này đều bị khổng lưu củng cố thần hy ghi lại ở điện thoại bản ghi nhớ bên trong ăn cơm thời điểm lưu thi vũ còn nhỏ giọng hỏi thăm một cái tô nhã sự t ì n h ca tại sao ta cảm giác nữ sinh kia khá quen khi khổng lưu đem tô nhã sự tình g i ả n g cho lưu thi vũ nghe sau đó nàng biểu tình lập tức trở nên cùng trước đó tôn vũ một dạng khi lưu thi vũ nói ra không hiểu vì cái gì ca ca còn có thể cùng tô nhã cùng nhau chơi đùa vấn đề thời điểm bạch lần lần nói nói, học châu buổi chiều còn muốn bận rộn học sinh hội sự tỉnh liền đi trước phùng ánh đi theo hắn cùng một chỗ đi sau đó là đỗ hoành viên cùng chồng hạ khi tất cả người đều rời đi về sau hiện trường chỉ còn lại khẩn lưu cố thần hy cùng cố thần viên ba người không đúng không chỉ ba người còn có tô nhã tô nhã không có cùng dương tuyết nhi cùng rời đi mà là một mực tại bên cạnh trở đấy tựa hồ có lời gì muốn nói bộ dáng cố thần h u y ê n kéo tô nhã tay hỏi tô nhã tỉ tỉ ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói câu nói này để đ a n g t ạ i chuẩn bị đóng quân giã ngoại k h ổ n g lưu cùng cố thần hy ngẩng đầu lên hai người bọn họ chăm miệng một lời hỏi tô nhã ngươi có chuyện gì không cái kia tô nhã nhìn một chút k h ổ n g lưu lại quay đầu nhìn về phía cố thần hy nói ra cái kia học tỉ ta có thể hay không cùng k h ổ n g lưu học trường đơn độc tâm sự cố thần hy quay đầu nhìn về phía k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu cũng có chút kinh ngạc chỉ mình mặt hỏi ta tô nhã nhẹ gật đầu ân khẩn lưu quay đầu nhìn về phía cố thần hy hai người ánh mắt vừa vặn đối với ở cùng nhau cố thần hy trầm mặc đại khái vài giây đồng hồ gật đầu nói được ca t a ơn học tỷ tô nhã nói đến nhìn về phía k h ổ n g lưu đã bạn gái đáp ứng k h ổ n g lưu liền cũng thoải mái đứng người lên đi theo tô nhã đi hướng yên t ĩ n h đầu hành lang thế nào t ấ u chương xong chương bốn trăm bảy mươi bảy thời hạn thi hành án giảm bớt chương bốn trăm bảy mươi bảy thời hạn thi hành án giảm bớt k h ổ n g lưu cùng tô nhã tại đầu hành lang hàn h u y ê n vài câu sau đó tô nhã liền hạ xuống lầu rời đi nhà ăn chỉ còn lại có khẩn lưu một thân một mình trở về cố thần hy một bộ phong khinh vân đạo biểu tình mở miệng nói ra tô nhã đi như thế nào khẩn lưu hồi đáp nàng khổng lưu có nghe vậy lôi kéo cố thần hy tay nói quả nhiên nhà ta bảo bảo tốt nhất rồi nghe tỷ tỷ nói cố thần huyên đứng ở một bên nhỏ giọng nói lẩm bẩm rõ ràng vừa rồi còn muốn để ta đi nghe lén cố thần huyên nói đến một nửa liền không có thanh âm bởi vì nàng cảm thấy một cỗ nồng đậm sát khí hướng mình đánh tới ngẩng đầu nhìn lên t ỷ t ỷ đang lường mình đây cố thần hy u ê nói n không muốn biết đó là đương nhiên là giả là người đều hiếu kỳ nàng tự nhiên cũng có tô nhã ưa thích qua khổng lưu mặc dù là chuyện quá khứ t ì n h nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta cho nên nàng đương nhiên cũng biết hiếu kỳ tô nhã đơn độc tìm khổng lưu đều h à n huyên cái gì ha ha ha ha. nhìn cố thần huyên kia sợ sợ tiểu biểu tỉnh khổng lưu cười cười hàn đ i với cố thần hy nói kỳ thực cũng không phải cái gì không thể nói sự tỉnh cố thần hy cũng không trang lập tức tiến lên trước h i ế u kỳ hỏi cho nên đến cùng là chuyện gì có thể cùng ta nói sao có thể với lại việc này ngươi còn nhất định phải biết bởi vì cùng ngươi cũng có quan hệ cùng ta có quan hệ cố thần hy sờ lên cằm suy tư vài giây đồng hồ vỗ bàn tay một cái nói ra tô nhã phụ thân đúng k h ô n g lưu nhẹ gật đầu tiến đến cố thần hy bên thai nói ra tô nhã cùng ta giảng phụ thân nàng trong tù biểu hiện tốt đẹp nguyên bản còn có một năm thời hạn thi hành án giảm bớt đến năm nay cả tháng bảy phóng thích cố thần hy sửng sốt một chút lập tức nói ra tô nhã phụ thân xuất ngục ân cố thần hy lại hỏi kia tô nhã còn cùng ngươi nói cái gì k h ô n g lưu hồi đáp tô n h ã cùng ta nói phụ thân nàng hiện tại đã tự đổi mới quyết định một lần nữa là người sau khi ra tù hắn muốn gặp một lần chúng ta ngay mặt cho chúng ta xin lỗi bởi vì phụ thân nàng cảm thấy rất xin lỗi hai chúng ta cố thần hy sắc mặt lạnh lẽo đôi mắt vi vi rủ xuống ngựa khí lạnh lùng nói ra xin lỗi lưu dụng nói còn cần cảnh sát làm cái gì ban đầu hắn cho ta cho ngươi cho vẫn là hài tử hai chúng ta tạo thành bao lớn tâm lý thương tích ta dựa vào cái gì muốn tha thứ hắn cố thần hy nguyện ý cùng tô n h ã chơi nguyện ý đối nàng tốt đó là bởi vì tô nhã cũng là người bị hại nàng bản thân không có sai nhưng tô nhã phụ thân ban đầu kém chút hại chết nàng và k h ổ n g lưu cái kia đáng ghét bọc ư ớ c nàng vô pháp tha thứ dù là đã nhiều năm như vậy dù là đối phương đã t h ô n g cải tiến phi quyết định một lần nữa làm người cố thần hy cũng vô pháp tiếp nhận đối phương xin lỗi vô pháp tha thứ hắn năm đó cho mình tạo thành tâm linh thương tích cố thần hy hỏi ngươi giải đáp đây ta giải đáp cùng ngươi ý nghĩ không sai b i ệ t lắm k h ổ n g lưu mí môi nhàn nhạt cười cười ta cũng không phải rất muốn gặp phụ thân nàng cho nên ta đối với tô nhã nói để nàng chuyển cáo cho phụ thân nàng một câu đi ra về sau làm việc cho tốt h ả o h ả o sinh hoạt làm tốt trong nhà trụ cột có một số việc không bằng không đề cập tới có ít người cũng như không thấy đi qua không thể văn hồi tương lai có thể cải biến ân cố thần hy nhẹ gật đầu một giây sau nguyên bản lạnh lùng ánh mắt lại lần nữa trở nên n u h ò a n à n g cười đối với khổng lưu nói khổng túy túy còn rất có văn hóa lặc nói tới nói lui vẻ nho nhã tiếng nhất định phải khổng lưu hướng về phía cố thần hy hé miệng cười một tiếng nói ra không có điểm văn hóa làm sao có ý tứ khi quỷ, quỷ đại tiểu thư tiểu lệ lặc đáng ghét làm sao đột nhiên liền bắt đầu tú ân ái cố thần huyên một mặt tức giận nhìn mặt đều nhanh dính vào cùng nhau ca ca tỷ tỷ phan nan nói các ngươi vừa rồi vụng trộm trò chuyện cái gì nha bởi vì khổng lưu cùng cố thần h u y vừa rồi nói thì thầm âm thanh thật siêu cấp tiểu cho nên cố thần huyên căn bản nghe không rõ ràng hai người bọn họ hàn huyên cái gì chờ hắn hai nói chuyện lớn tiếng thời điểm liền biến thành những ngày nhơn nhất méo mó lời tâm tình cho nên dưới cái nhìn của nàng hai người vẫn ở tú ân ái cố thần h u y cười nhìn một chút muộn muội nàng nói đại nhân sự tỉnh ngươi bất can t h i p vào lại dạng này lại dạng này cố thần huyên dập chân tức giận nói các ngươi hai cái quá đáng ghét ta muốn đi t Nói xong,、cố、thần huyên cố k h ô n g bay lưu thở phì phì đi muốn g lầu ư đi tôn g l vũ cùng lưu thi vũ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở trường học lưu lại cũng đi theo khẩn g lưu xe cùng rời đi k h ổ n g lưu sau khi đi cố thần h i cũng mang theo muộn muộn rời đi trường học quay về nhà ra ra bên trong trong trường học vẫn là như vậy náo nhiệt mọi người tất cả đều bận rộn riêng phần mình sự tình hạ tiên sinh mở ra bảy tòa xe thương vụ mang theo khổng lưu ba người cùng một chỗ đi vào sân bay chờ đón cơ đến sân bay thời gian là bốn giờ chiều khổng lưu ông ngoại máy bay là bốn giờ chiều năm mươi tám mới rơi xuống đất còn có không sai biệt lắm một tiếng thời gian tôn vũ tiểu tử này không chịu ngồi yên không phải nói muốn ở phi trường v ụ cận ý ho ý ho khổng lưu sợ tiểu tử này quá làm ầm ĩ trêu ra chuyện gì đến thế là liền cứ gọi lưu thi vũ đi theo hắn cùng một chỗ lưu thi vũ nghe khổng lưu ăn bài lập tức liền không vui nói ra ca ta mới không cần đi theo hắn đâu đợi lát nữa tiểu tử này nên tự luyến cho là ta ưa thích hắn mới một mực đi theo hắn khổng lưu nghe lưu thi vũ nói k h ế p mắt giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại làm sao ngươi biết hắn sẽ như vậy muốn ta một câu nói kia trực tiếp cho lưu thi vũ hỏi một b ư ớ c nàng nhất thời ngại lời khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì xấu hổ mà hơi p h í m h ồ n g chờ mặc vài giây đồng hồ về sau lưu thi vũ đối với khổng lưu nói bởi vì tôn vũ tiểu tử túi này đó là cái tự l u y ê n cuồng ta hiểu rất rõ hắn ân các ngươi a y gọi ta sao tại ngoài xe dối người tôn vũ nghe được trong xe có người gọi mình danh tự liền đưa đầu hướng trong xe nhìn không có ngươi sự tỉnh xéo đi lưu thi vũ đưa tay đem tôn vũ cái đầu cho đẩy đi ra sau đó đóng lại cửa sổ xe nhìn chậm rãi đóng lại cửa sổ xe tôn vũ trên đầu toát ra ba cái cực kỳ dấu hỏi hắn ở trong lòng nghĩ đến ta buổi chiều tốt giống không có trêu chọc nàng a nàng tại sao lại xảy ra ta tức giận tôn vũ cũng l ờ i quản nhiều như vậy hắn mở ra điện thoại tìm tòi một cái phụ cận đủ liệu cửa hàng ngươi còn có một tiếng mới xuống máy bay quý giá thời gian cũng không thể lãng phí đây không phải đi trước thư giãn một tí tôn vũ đang nghĩ n g i đây cửa xe bị mở ra lưu thi vũ đi xuống ngươi xuống tới làm gì n g ư ơ i muốn đi đâu tàn bộ ta đi chung với ngươi ta dựa vào không phải đâu tấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi tám làm đủ liệu chương bốn trăm bảy mươi tám làm đủ liệu làm gì nhìn ngươi vẻ mặt này ngươi rất chê ta a lưu thi vũ đôi tay vây quanh ở trước ngực nhìn c h ầ m c h ầ m tôn vũ nói ra ngươi cho rằng ta rất muốn cùng lấy ngươi sao nếu không phải ca sợ ngươi chạy l o ạ n nhất định phải ta đi theo ta mới không muốn phản ứng ngươi đây ngươi nếu là không muốn cùng lấy ta nói liền quay về trên xe bồi khổng ca chờ xem tôn vũ thu hồi vừa rồi kinh ngạc biểu tình đổi phó khuôn mặt tươi cười nhìn nằm nói n g ư ơ i yên tâm ta tuyệt đối sẽ không chạy l o ạ n ta liền tại phụ cận tản bộ một cái lưu thi vũ nhìn chằm chằm tôn vũ mặt một mặt không tin nói ra ta nhìn ngươi cái biểu tình này rõ ràng có mở ám nha tôn vũ một tay cầm di động cái tay còn lại hướng về phía lưu thi vũ lắc lắc nói ra làm sao lại thế ta thật không chạy l o ạ n ngươi yên tâm đi ngươi chờ chút lưu thi vũ hít mắt nhìn về phía tôn vũ trong tay điện thoại nàng ánh mắt tốt liếc mắt liền thấy được tôn vũ điện thoại giao diện không thích hợp tôn vũ không kịp phản ứng lưu thi vũ liền một tay lấy hắn điện thoại di động cấp tới nhìn xong tôn vũ điện thoại lưu thi vũ nhữ mày dùng cực độ ghét bỏ biểu tình nhìn đối phương nói ra tốt tôn vũ ngươi thế mà đang lục x o á t phụ cận đủ liệu cửa hàng khu khu ta ta không có tôn vũ đỏ mặt mạnh miệng nói ra ta là đang nhìn tiểu thuyết sơ ý một chút điểm tới quảng cáo liền nhạy chuyển tới cái này giao diện ngươi lừa gạt quỷ đi thôi lưu thi vũ liếc tôn vũ liếc nhìn tức giận nói ra đừng cho là ta không biết ngươi cho tới bây giờ liền không nhìn tiểu thuyết tôn vũ tiếp tục tranh luận nói ngươi là trong bụng ta run bụa làm sao ngươi biết ta không nhìn tiểu thuyết tôn vũ vừa nói bên cạnh hướng phía lưu thi vũ tới gần ý đồ thừa dịp bất ngờ đưa di động tức vệ lưu thi vũ cũng lẽ thẳng khí hùng d i i đáp hắn ta chính là biết không cần lý do tốt ta ai ai ai không cho ngươi cướp lưu thi vũ lời còn chưa nói hết tôn vũ liền tay mắt lanh lẹ đưa di động cướp trở về hắn giơ điện thoại tiện hề hề cười nói hắc hắc ta chính là muốn đi ngâm chân cửa hàng ngươi có thể cầm ta y như thế nào b á i b a i ngài lặc tôn vũ nói xong quay người liền muốn chạy kết quả vừa nâng lên một chân sau cái cổ y phục liền bị lưu thi vũ cho kéo lại lưu thi vũ dữ dằn nói ra ngươi nếu là dám đi ta liền cùng ta ca giảng、hắn、biết rồi ngươi liền đợi đến bị đánh a đừng a cô nãi mãi ta sai rồi ngươi đừng tìm chúng ta ca giảng tôn vũ nghe xong lưu thi vũ nói lập tức liền sợ nguyên bản phách lối bên trong còn lộ ra tiện hề hề biểu tình cũng là trong nháy mắt biến mất không được đi tốt tốt tốt ta không đi ngươi đừng tìm ca giảng hừ lưu thi vũ hừ nhẹ một tiếng cũng không trả lời hắn nói hai người liền như vậy rằng còn nửa phút tôn vũ đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay lưu thi vũ không để cho mình đi còn muốn cùng khổng lưu đâm học vậy hắn liền đem lưu thi vũ cùng một chỗ hống đi qua chỉ cần hai người bọn họ đều đi ngâm chân cửa hàng nàng chẳng phải không có lý do hướng khổng lưu đâm học sao có ý nghĩ nói làm liền làm hắn đầu tiên là hỏi lưu thi vũ ngươi bình thường có làm hay không sơ pa lưu thi vũ suy nghĩ một chút nói ở nhà thời điểm sẽ bồi ta mụ mụ cùng một chỗ làm sơ pa ngươi hỏi cái này làm gì kỳ thực đủ liệu cũng là không sai biệt lắm tôn vũ c ậ t nhà đối với lưu thi vũ nói đủ liệu cửa hàng cũng, cũng chỉ là ấ n ấ n b ả vai ấn ấ n chân làm dịu mệt nhọc vung lòng thân thể mà thôi lưu thi vũ một mặt ghét bỏ nhìn tôn vũ nói không tin khẳng định là bẩn lưu thi vũ mặc dù không có đi qua đủ liệu cửa hàng nhưng bình thường cũng có thể tại trên internet xoát đến một chút đủ liệu cửa hàng phương diện câu đô tục thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong liền cho nàng lưu lại đủ liệu cửa hàng là rất bẩn địa phương cứng nhắc ấn tượng cho nên khi biết được tôn vũ muốn đi đủ liệu cửa hàng nàng mới có thể lộ ra như thế ghét bỏ biểu tình thật không bẩn ngươi đây là đối với ngâm chân cửa hàng có thành kiến tôn vũ dùng mình mềm dẻo miệng lưỡi bắt đầu là ngâm chân cửa hàng chính danh ngâm chân thuộc về dưỡng sinh phạm chủ tộc ta m ệ n mọi một ngày đi ngâm cái chân ấn, ấn ma lưu thông máu thông khí vội tối ngủ đều thơm ngươi đừng tỏng nhìn trên mạng những cái kia hắc ngâm chân những c chật chật chật không tin lưu thi vũ bĩu n ô i nói ra ngươi lợi hoàn toàn không có có độ tin cậy tốt ta ta liền biết ngươi sẽ không tin tôn vũ kéo lại lưu thi vũ tay nói ra đi ta hôm nay nhất định phải dẫn ngươi đi tự mình cảm thụ một chút a ta mới không đi lưu thi vũ cấp tốc đem mình tay rút trở về lui về sau một bước ngươi sợ ngươi mới sợ ta chỉ là ghét bỏ loại địa phương k i a bẩn mà thôi ngươi đều không có đi qua dựa vào cái gì nói chỗ nào bẩn ngươi chính là sợ ai sợ a lưu thi vũ bị tôn vũ nói có chút tức giận đầu ó c nóng lên một lời đáp ứng nói đi thì đi nhà t a nhìn chờ một lát đến chỗ rồi, ngươi còn biện. chờ chỗ thể tìm cái gì có cái cớ một lát t lấy Đi đi đi. rồi, giả ô n vũ thấy đối phương mắc câu rồi lập tức liền mang theo nàng đón xe đi gần đây một nhà đụ liệu cửa hàng t ô n vũ thoải mái đi vào cửa hàng giờ phút này hắn liền cùng trở về nhà giống như gọi là một cái quen thuộc tiến vào hai người phòng hắn hướng kia xoa bóp trên ghế s a lon một nằm liền hỏi kỹ sư có x o á i ca không cho mội mội ta an bài một cái eo nhỏ chân dài đại x o á i ca tôn vũ nói xong chỉ chỉ một bên có chút câu n g lưu thi vũ lưu thi vũ nghe xong lập tức k h o t tay nói ra không không không ta không ấn Thì vũ. Tôn vũ một mặt tới, trải một hòa khuyên đối phương, nghiệm Vũ. Vũ ôn đến đều đối còn á i thôi, tiền. phải tiền đôi nói, phải tới trải nghiệm. Một cái thôi, ta suốt tình. Thì tay ta Không phải có tiền hay không sự tình. Lưu thì vũ đôi tay chống ngạnh đích không Lưu căn bản cũng có mục c đây sự là Vũ không đợi lưu thi vũ nói hết lời tôn vũ liền trực tiếp cắt ngang nàng nói ngầm đầu đối với phục vụ viên giảng nói ra đến một bộ các ngươi nơi này tốt nhất đủ liệu phần món ăn tiền không là vấn đề em gái ta kỹ sư muốn đẹp trai nhất ta kỹ sư cũng muốn các ngươi đây xinh đẹp nhất hai chúng ta thời gian cấp bách liền một tiếng phương diện tốc độ chung phục vụ viên kia nghe xong liền biết tôn vũ tiểu tử này là tắm r ử a thành khách quen lập tức cười nói tốt ca lập tức tới ngay nói xong phục vụ viên quay đầu đi ra ngoài lưu thi vũ túng tôn vũ một cái tức giận nói ra tôn vũ ngươi muốn làm gì tôn vũ nhìn nàng đương nhiên nói ra đều đến đủ liệu cửa hàng khẳng định là mời ngươi làm đủ liệu a còn có thể làm gì ai muốn làm đủ liệu lưu thi vũ sắp bị hắn làm tức chết ca còn tại sân bay tiếp người đâu hai ta chạy tới làm đủ liệu nếu để cho ca biết rồi khẳng định phải đánh hai ta yên nào yên nào tôn vũ cười ha hả nói nhập ra tùy tục đến đều tới hưởng thụ một chút ta ta không muốn ta muốn trở về lưu thi vũ nói đến liền muốn đứng dậy một nam một nữ hai cái kỹ sư vừa vặn đi vào trong phòng hai người giống như là huấn luyện qua một dạng cùng lúc mở miệng nói ra mười tám hai mươi ba hào kỹ sư là hai vị quý khách phục vụ tôn vũ chỉ vào cái k i a tướng mạo thanh tú nam kỹ sư đối với lưu thi vũ nói còn không hài lòng không hài lòng ngươi một câu trực tiếp liền đổi đừng không có ý tứ đây thấu chương xong chương bốn trăm bảy mươi chín ông ngoại cùng cứu cứu chương bốn trăm bảy mươi chín ông ngoại cùng cứu cứu lưu thi vũ nhìn một chút số 18 nam kỹ sư tướng mạo trắng non nà trưởng phi thường thanh tú một điểm không thể so với điện ảnh học viện những cái kia hóa trang nam sinh kém cỏi với lại hắn nhìn m i ê n kỷ còn rất tiểu thỏa đáng một cái tiểu t h ị tươi duy nhất khuyết điểm đó là d á người n g thon nhỏ một điểm lưu thi vũ nội tâm rốt cục vẫn là dao động đi vậy liền vậy liền cố mà làm trải nghiệm một cái đi lưu thi vũ nói đến nằm ở trên giường số 18 t i ể u nam sinh n g ạ i ngùng túi l ầ u xuống đối với lưu thi vũ nói cái kia tỷ ta nhưng thật ra là tóc ngắn nữ sinh hôm nay còn là lần đầu tiến tiếp tờ đơn khả năng không quá thuần、thủ. lưu thi vũ nghe vậy nhìn một chút đôi phương ngực bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được như vậy thanh tú đâu nguyên lai、like、là nữ hải t ử đầu năm nay nữ sinh lưu tóc ngắn m ặ c trùng tính cùng nam sinh lưu tóc dài mặc đồ con g á i đều không phải là cái gì hiếm lạ sự tình mọi người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc lưu thi vũ còn chưa lên tiếng tôn vũ liền đoạt trước nói một câu nữ sinh tốt liền nữ sinh buổi sáng hôm nay bị khẩn lưu một điểm phát tôn vũ đột nhiên phát hiện mình đối với lưu thi vũ khả năng có lẽ đại khái còn dấu dếm một loại nào đó nói không ra tình cảm sở dĩ sẽ cho lưu thi vũ điểm nam kỹ sư chủ yếu là muốn thu mua nàng đổi mình cùng một chỗ làm đủ liệu nhưng nếu quả thật là x o á i ca cho lưu thi vũ xoa b ó n nói tôn vũ bảo đảm không được còn sẽ ăn giống đâu cho nên nghe nói đối phương là tóc ngắn nữ sinh tôn vũ đột nhiên cũng có chút vui vẻ quả nhiên người a đó là một loại mâu thuẫn động vật lưu thi vũ liếc tôn vũ liếc nhìn tức giận nói ta kỹ sư là nữ h à i tử ngươi kích động như vậy làm gì tôn vũ đỏ mặt nói không có việc gì không có việc gì lưu thi vũ trước kia vẫn cảm thấy đủ liệu cửa hàng rất bẩn cho tới hôm nay nàng đi theo tôn vũ đến một lần nàng mới phát hiện mình trước kia ý nghị thật trang đủ liệu có cái gì không xong mỹ nữ x o á i ca kỹ sư tận tâm tận lực phục vụ cho ngươi chỉ cần ngươi cho mày đối phương liền phải nhẹ giọng hỏi một câu ca có phải là không thoải mái hay không nếu không ta khí lực nhỏ chút dùng tôn vũ nói đến nói đó là thích cờ bà ba sinh bệnh mẹ đến trường đệ đệ cùng tan vỡ ra ta không cứu nàng ai cứu nàng nếu như không tới làm đủ liệu những này tiểu ca ca tiểu t ỷ t ỷ lấy ở đầu thu nhập không có thu nhập bọn hắn làm sao cứu vớt mình tan vỡ ra cho nên nói xoa bóp không chỉ có là một loại đối với thể xác tinh thần phong thích càng là đối với người khác cứu rỗi với lại ấn sao ma còn có miễn phí bữa ăn điểm có thể ăn thổi điều hòa xem tv ăn mỹ thực đây tính so sánh giá cả không nên quá cao tốt à trở lên nội dung đều là chơi ngạnh mọi người không cho phép học nếu như học xấu mời quái đến tôn vũ trên đầu tạ ơn tôn vũ bưng thơm nào ngạ tương t ớt q u a n h tay vừa ăn vừa hỏi lưu thi vũ ấn xong ma có phải hay không phi thường thoải mái lưu thi vũ bưng lên dép nắm uống trà một ngụm thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra vẫn là tiểu tử ngươi biết hưởng thụ à. lưu thi vũ cảm giác mình hiện tại một thân nhẹ nhõm tôn vũ cười hắc hắc nói ra ta liền nói rất thoải mái a muốn hay không thêm cái chồng lưu thi vũ điện thoại đột nhiên vang lên video trò chuyện thanh âm nhắc nhở cầm lấy đến xem xét là khổng lưu đánh tới đây nhưng làm nàng giật mình kêu lên lưu thi vũ lập tức cúp điện thoại đối với tôn vũ nói là ca đánh tới t tôn vũ lập tức hít một hơi khí lạnh nhìn thoáng qua thời gian đã hơn năm giờ mười phút lập tức thoải mái quá mức ôi hắc thi vũ đây nha đầu chết t i ệ t kia tắt điện thoại làm gì khổng lưu c a o mày nói một mình nói đến một giây sau lưu thi vũ giọng nói điện thoại liền đánh vào k người ở chỗ nào treo ta video làm gì ếch k ta tại cửa hàng phòng vệ sinh đây không phải để ngươi coi chừng tôn vũ sao chạy thế nào nhà vệ sinh đi ta bụng có chút không thoải mái tôn vũ người đâu chờ ta ở bên ngoài đâu yên tâm đi có ta ở đây hắn không dám chạy lung tung ông ngoại bọn hắn xuống máy bay ta hiện tại đi vào tiếp bọn hắn các ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta t ố t t ố t lập tức liền trở về cúp điện thoại k h ổ n g lưu đi theo hạ tiên sinh cùng một chỗ đi vào sân bay vip nhận điện thoại miệng k h ổ n g lưu ông ngoại gọi lưu vạn năm cứu cứu gọi lưu niệm hai người giờ phút này đang tại bốn cái bảo tiêu t i ế t thân bảo vệ dưới h ư ớ n phía bên ngoài đi ra lưu vạn năm mặc tiểu áo tôn trung sơn một đầu nhuộm đen tóc cẩn thận tỉ mỉ sau này trải thành đại bối đầu nhìn không giống như là cái thương nhân càng giống cái trầm ồn lão luyện công vụ nhân viên hắn nghiên kỷ liền so khổng lưu da da nhỏ hơn ba tuổi tinh khí thần nhìn so khổng lưu da da còn tốt hơn có thể là bởi vì nhiễm đầu nguyên nhân cứu cứu lưu niệm là cái phi thường có khí chất xoáy khí trung niên đại thúc mặc dù mặc một thân nhàn nhã ngắn tay còn đùi nhưng tuyệt không ảnh hưởng hắn xoáy ngược lại là cho hắn tăng thêm một loại đặc biệt lòng cảm giác cùng lười b i ế n cảm giác hai người đây khi chàng đặt ở trong đám người cũng là liếc nhìn liền có thể nhận ra đến tồ hai người nhìn thấy khổng lưu về sau nguyên bản với trên mặt trong nháy mắt nâng lên nụ cười bước chân cũng tăng nhanh mấy phần đại ngoại tôn lưu vạn n ă m giang hai cánh tay ra khổng lưu lập tức chạy tới cho ông ngoại một cái to lớn ôm sau đó là cứu cứu lưu niệm lưu niệm cười sờ lên khổng lưu cái đầu nói ra càng ngày càng xoáy nhà đều nói cháu ngoại giống cứu tiểu khổng đ â y xoáy khí cũng có cứu cứu ngươi năm đó ta một phần mười cứu cứu tính cách kỳ thực cùng khổng lưu mẫu thân tính cách không sai m ư lắm hai người ở trước mặt người ngoài mặc dù đều là ăn nói có ý tứ nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng Nhưng tại người h ư n tại n cứu cứu g tránh ra lưu lão gia tử tại lưu niệm trên bờ vai đẩy một cái nói ra người lớn như thế còn như thế tự luyến cái gì một phần mười ta tốt ngoại tôn nhưng so sánh ngươi đẹp mắt gấp trăm lần lưu niệm lập tức không vui hắn nói cha ta thế nhưng là ngươi thân nhi tử ngươi thế mà không khen ta lưu vạn năm có chút rợ khóc rỡ cười l ư ờ n nhi tử l i ế nhìn nói ra đi đi đi bao lớn người còn cùng n m ì hai c h người t cứu cứu r ha ha ha. Vừa vừa cứu cứu, đi theo tình t ạ k h ổ n g lưu hướng phía ngoài phi trường đi đến lưu niệm nhìn chỉ có hạ tiên sinh một người đi theo k h ổ n g lưu đến đoạn cơ thuận tiện kỳ hỏi khẩn g lưu một câu thì vũ đâu cô nàng này không phải hôm qua đã đến sao làm sao hôm nay không có cùng ngươi cùng một chỗ đến ách tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi thủ b à i không có hái chương bốn trăm tám mươi thủ b à i không có hái thấy khổng lưu có chút do dự cứu cứu như như mày biết con gái không ai bằng cha nhà mình gái nha đầu kia hắn so với ai khác đều rõ ràng khẳng định là lại chạy ra ngoài chơi còn chưa có trở lại đâu hắn hỏi khổng lưu ngươi cũng không cần giúp nàng giả biện thì vũ đây nha đầu chết tiệt kia hiện tại có phải hay không tại bên ngoài chơi không không phải cứu cứu khổng lưu vội vàng khoát tay nói đây không phải tôn gia tiểu tử kia hôm nay cũng tới trung hải sao Ta thi vũ đổi tôn hô đổi vũ vũ cứu cứu lưu niệm nói đến lập tức lấy điện thoại cầm tay ra cho nữ nhi gọi điện thoại cứu cứu thế nhưng là có tiếng nữ nhi nô、no, khổng lưu cũng có chút khẩn trương bởi vì là hắn để lưu thi vũ đi theo tôn vũ việc này truy cứu lên hắn cũng có trách nhiệm khổng lưu tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra cho tôn vũ phát đi tin tức để hắn nhanh lên đem lưu thi vũ mang về hai người tới lúc gấp rút vội vàng liên lạc đâu lưu lão ra từ nói một câu đây người chẳng phải đang đứng ở phía ngoài đây nhà ngươi còn cứ gọi điện thoại gì à? hai người nghe vậy đồng thời để điện thoại di rộng xuống ngầm đầu nhìn ra ngoài chỉ thấy tôn vũ cùng lưu thi vũ hai người đang dựa vào tại trước cửa xe đưa tay hướng về phía bên này chào hỏi sợ lộ tẩy khổng lưu lập tức vượt lên trước mở miệng đối với hai người nói ra các ngươi mua đồ xong trở về đúng không mua đồ lưu thi vũ còn không có kịp phản ứng a tôn vũ phản ứng so lưu thi vũ có thể nhanh hơn vì che giấu lưu thi vũ nghi vấn hắn lớn tiếng nói ca đồ vật đều mua xong ân đây còn tạm được khổng lưu nhẹ gật đầu chỉ chỉ sau lưng ông ngoại cùng cứu cứu nói ra còn không mau chào hỏi tôn vũ mặt mày hớn hở đi lên trước thân mật hô to ra ra lưu thúc các ngươi còn nhớ rõ ta không ta là cô tô tôn g i a tôn vũ nha ừ nhớ kỹ nhớ kỹ lưu lão gia tử gật đầu cười hắn vô u tôn vũ b ả vai nói ta nhớ được ngươi khi còn bé rất g ầ y làm sao lên cân hại đây không phải gần đây khuyết thiếu dáng người quản lý sao tôn vũ gãi gãi đầu không có ý tử nói chúng ta nghỉ hè liền bắt đầu giảm béo lưu lão gia tử đáp lại nói là nên giảm một chút quá béo đối với thân thể không tốt tôn vũ ai ai gật đầu đáp ứng đúng đúng lưu da ra giao hơn phải lưu niệm nhìn c h ầ m c h ầ m n ữ nhi hơi phiếm hồng gương mặt hỏi ngươi mặt làm sao như vậy đỏ lưu thi vũ đỏ mặt nói láo có thể là bởi vì vừa rồi mặt trời quá phơi a lưu niệm một mặt hoài nghi nhìn về phía tôn vũ nói ra sẽ không phải là tiểu t ử này đối với ngươi làm cái gì a tôn vũ một mặt ủy khuất đối với lưu niệm nói ra làm sao có thể chứ lưu thúc ngươi cho ta có một trăm cái lá gan ta cũng không dám khi dễ thi vũ nha lưu thi vũ khoát tay nói ra ba thật sự là phơi khổng lưu xen vào nói chúng ta lên xe a về nhà trò chuyển tiếp đi hai người đồng thời đáp ứng hướng phía trên xe đi đến tôn vũ cùng lưu thi vũ hai người lén lút thở dài một hơi lưu thi vũ đi theo phụ thân cùng một chỗ ngồi lên xe tôn vũ không có ý tứ cùng k h ổ n g lưu cả một nhà ngồi cùng một chỗ cho nên dự định ngồi tay lái phụ c h ờ một chút giữa lúc tôn vũ chuẩn bị đi hướng tay lái phụ thời điểm k h ổ n g lưu một thanh kéo lại hẳn tay sao thế nào ca tôn vũ t r ộ t dạ quay đầu nhìn về phía k h ổ n g lưu ngươi muốn ngồi tay lái phụ sao vươn tay ra đến a tôn vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đưa tay trái ra thế nào một cái tay khác tôn vũ nghe lời lại dôi ra một cái tay khác trên cổ tay lại có cái thủ bài từ ngâm chân cửa hàng chạy đến quá gấp thủ bài quên trả tôn vũ nhìn kia thủ bài trong lòng giật mình lập tức rút tay về vừa nói cái kia ca ngươi nghe ta giải thích khổng lưu mím môi một cái cũng lời cùng hắn nói nhảm đừng lẩn t r ố n nữa ta đã sớm thấy được chỉ là vừa mới không có ở trước mặt đại nhân vạch trần hai ngươi mà thôi tôn vũ một mặt cảm kích đối với khổng lưu nói ca ta cảm ơn ngươi ngươi là ta thần y miệng khổng lưu trừng mắt tôn vũ nói nắm tay bại hái trở về ta lại tính sổ với ngươi được được tôn vũ lấy xuống thủ bài ngồi xuống tay lái phụ vị trí khổng lưu nhưng là ngồi vào hàng sau cùng ông ngoại ngồi cùng nhau ông ngoại ngài lần này tới trung hải là có cái gì sinh ý cần sao về nhà trên đường khổng lưu cùng ông ngoại trò chuyện lên này sinh ý sự tình ta hiện tại trên cơ bản bất quá hỏi đều là ngươi cứu cứu đang xử lý trong nhà xí nghiệp lưu lão ra tử lôi kéo khổng lưu tay trong mắt tràn ngập từ hãy cùng cưng chiều nói ta lần này đến a chủ yếu cũng là nghĩ nhìn xem ngươi khổng lưu thụ sủng nhược kinh nói ra ngài muốn gặp ta cái nào cần dùng thật xa chạy tới a đây tàu xe mệt mỏi nhiều mệt mỏi lần sau ngài muốn gặp ta liền cứ gọi điện thoại cho ta ta trực tiếp đi máy bay đi đi i máy k n h Thành tìm n g à i n g ư ơ i không phải cốt đến đến ò sang c một bên lưu lão gia tử tức giận nói ra người đây là chú ta già muốn ngồi xe lăn đúng không lưu niệm khoát tay giải thích nói cha ta không phải ý tứ kia tôn vũ lúc này liền này phi tiểu h chuyện, hắn hòa ư ờ n đến g sẽ nói ra, gia ra, lưu thúc vừa rồi câu nói ý à, nói là muốn hiêu kính ngại Tôn rồi hiếu đời i ra, ra ra, vừa Ha ha ha, lưu là câu kêu thúc từ một tốt, tốt. t cả vũ đây. ý à, tử này một câu trực tiếp để lưu lão gia tử mặt mày hớn hở lưu niệm cũng là ở trong lòng thở dài một hơi đối với tiểu tử này hơi có điểm hào cảm khổng lưu yên tĩnh không nói khoe môi n h ế c lên một vệt nhàn nhạt, nhạt nụ cười lưu thi vũ trong lòng nghĩ là tiểu tử này mặc dù không còn gì khác nhưng miệng ngược lại là sẽ nói lưu lão gia tử tiếp tục hỏi khổng lưu năm sau lão nhìn ngươi ra ra phát vòng bạn bè hắn có phải hay không xuất ngoại du l ị c đi Không lưu lão ha ha ha. gia tử,、so、tử mí môi một cái suy tư vài giây đồng hồ về sau nói ra không được ta cũng muốn đi ra ngoài chơi để hai người bọn họ mang ta một cái lưu niệm lập tức nói ra ách cha một mình ngài đi ra ngoài ta không yên lòng a n g ư ơ i cái nào nhiều lời như vậy im miệng ta gió to sóng lớn gì chưa thấy qua đi ra ngoài chơi một chút thế nào lưu láo ra t ử chừng mắt nhi tử nói ta vì cái nhà này vất vả cả một đời hiện tại hưởng thụ một chút làm sao vậy n g ư ơ i có ý kiến không có không có ngài vui vẻ là được rồi ai có thể nghĩ đến bên ngoài hô phong hoa vũ nói một không hai kinh thành lưu thị tập đoàn đương nhiệm người cầm lái giờ phút này sợ cùng tôn tử giống như xe bên trong ba cái hậu bối nhìn thấy một màn này đều tại nén cười quả nhiên huyết mạch á p chế ở mỗi cái giai đoạn đều là tồn tại tấu chương o n g chương bốn trăm tám mươi mốt khảo nghiệm chương bốn trăm tám mươi mốt khảo nghiệm mùa hè trời tối muộn nhanh bảy giờ mới vào đêm buổi chiều cố thần hy hai tỷ m ộ i b ồ i tiếp ra ra chơi cờ tướng một cái chớp mắt công phu liền đến ăn cơm chiều thời gian ăn cơm thời điểm cố thần huyên bưng cái chén nhỏ chạy đến ổ chó bên cạnh nhìn tiểu cầu thằng nhóc ăn đồ vật tiểu cầu thằng nhóc vẫn chưa hoàn toàn rứt sữa nhưng cũng có thể ăn chút cái khác đồ ăn giống bùn hình dáng cầu lương đồ hộ còn có nước cháo ngâm nát như cầu lương chỉ cần làm mềm ư đồ ăn tiểu cầu đều có thể ăn một chút giờ phút này tiểu cầu ngay tại ăn thịt gà bùn đồ ăn mặt đầy đầy đ liền lấy điện thoại vỗ xuống đến phát cho mình hào khuê mật nhìn mặc dù tiểu cầu bây giờ có thể ăn cái khác đồ ăn nhưng phần lớn thời gian nó vẫn là ăn sữa mẹ tương đối nhiều cầu mụ mụ gầy trơ cả xương đến cố thần hy nhà ra ra sau đó thức ăn đi lên mỗi ngày đều là thịt cá như cái gì c ũ n g ngư phế liệu bình thường ăn không hết t ô m cá cua còn có mỗi cái tuần lễ đều cố định một trận gà đi bộ canh đây ăn so với người đều tốt hiện tại phiêu phì thể trắng lông tóc bóng loáng giống như là có thể nước chảy sữa tự nhiên cũng là đủ tiểu cầu ăn tốt trưởng cũng so với bình thường tiểu cầu nhanh cố thần huyên muốn lấy thịt rụ hoặc tiểu cầu nhưng lại sợ đại cầu sẽ đoạt nàng trên chiếc đ u a thịt nàng lo lắng nhưng thật ra là dư thừa bởi vì cầu mụ mụ đêm nay đã ăn rồi ăn tám cái nước đun đại đuổi gà căn bản là trướng mắt nàng điểm này thịt tiểu cầu nghe cố thần huyên trong chén đồ ăn mùi thơm cũng không lo được ăn bình bình gào khóc lấy hướng cố thần huyên bên chân leo còn dùng cái đầu nhỏ cọ cố thần huyên dép lê vô cùng khả ái cố thần h u y cơm nước xong xuôi đi tới nhìn đang cùng tiểu cầu chơi muộn muội dặn do tiểu cầu răng còn không có mọc tốt ngươi không thể cho nó ăn ngươi trong chén đồ vật có nghe hay không cố th cố thần hy cũng không có đi xa liền đứng tại kia nhìn mội mội cùng tiểu cậu tương tác bộ d á n g phi thường ấm áp hòa hải nàng thật thật là muốn đem một màn này chia sẻ cho khổng lưu nhìn xem nhưng nàng cũng không thể làm như vậy phát cho khổng lưu nhìn kinh hỷ liền không có cố thần hy hiếu k ỳ khổng lưu bây giờ tại làm gì thế là liền cầm lên điện thoại cho hắn phát cái tin tức bảo bảo ngươi đang làm gì đây khổng lưu cũng vừa cơm nước xong xuôi đang tại trong phòng giáo huấn lưu thi vũ cùng tôn vũ hai người này đây ta có phải hay không nên khen ngươi hai lợi hại a khổng lưu đôi tay chống lạnh tức giận chỉ vào tôn vũ nói ngươi liền một canh g i ngươi đều phải đi làm cái ngâm chân ngươi tắm rửa đại đề à. không rửa chân sẽ chết à. ngươi đúng là ngu xuẩn trong đầu đều từng ngày từng ngày đều khổng lưu giáo h â n tôn vũ thời điểm lưu thi vũ không có kéo c ă n g ở cười ra tiếng ngươi cũng đừng cười khổng lưu chỉ vào lưu thi vũ nói mang xong hắn liền nên đến ngươi để ngươi trông giữ người ngươi làm sao lại cùng hắn thông đồng làm vậy lưu thi vũ lập tức ngụy biện nói không phải ta muốn đi hắn hắn lửa phình ta ta ngươi lập trường liền như vậy không kiên định a khổng lưu cắt ngang lưu thi vũ nói tại nàng trên trán chọc lấy một cái hắn hai ba câu nói liền có thể cho ngươi lắc l ư quẻ n g ư ơ i về sau có phải hay không bị hàn bán còn phải cho hàn kiếm tiền à? tôn vũ lập tức nói ra ca n g ư ơ i yên tâm ta không có lá gan kia n g ư ơ i dám có lá gan kia sao n g ư ơ i khổng lưu trừng mắt tôn vũ vừa định m a n g lên điện thoại đột nhiên vang lên tin tức nhắc nhở túi đầu xem xét cố thần hy phát tới một giây trở mặt hai người nhìn sắc mặt dây biến ôn hòa ca ca hai mặt nhìn nhau rất là mở bức đi hôm nay lời n h á t chửi mắng các người c ù n g n g a y a hai người đồng thời phát ra một tiếng nghi hoặc tiếng gọi khổng lưu cũng lời để ý đến hắn hai cầm điện thoại di động lên cho cố thần hy trả lời ta đang giáo hấn ta hai cái này không nên thân đệ đệ mội m ộ i đây cố thần hy có ý tứ gì khổng lưu lập tức cùng cố thần hy nói về sự tình nguyên nhân tôn vũ nhìn thoáng qua khổng lưu màn hình thấy đối phương vội vàng nói yêu đương không có thời gian quản hắn hai hắn lôi kéo lưu thi vũ tay liền chạy ra khỏi khổng lưu gian phòng vừa muốn đi ra ngoài liền tốt xảo thật là đúng dịp bắt gặp lưu thi vũ phụ thân lưu niệm nhìn hai người tay cầm tay hình ảnh con mắt đều nhanh t r ậ n lùi ra thật không dễ nuôi lớn rau xanh hư hư thực, thực bị heo ủi có thể không tức giận sao lưu niệm xiết quả đấm hỏi ti vẻ mặt cầu xin nói ra thúc ngươi nghe ta giải thích khổng lưu cũng không biết bên ngoài gian phòng xảy ra chuyện gì lúc này hắn còn tại cùng cố thần hy trò chuyện đây cố thần hy bà bảo chúng ta đã đến chưa không gặp mặt khổng lưu trả lời đúng vậy à từ hai giờ chiều đến bây giờ đã qua hơn năm giờ ta rất nhớ n g ư ơ i à. cố thần hy không có việc gì trời tối ngày mai chúng ta liền gặp mặt rồi khổng lưu còn phải đợi lâu như vậy thương tâm tan nát có lòng cố thần hy ai nha thời gian rất nhanh à, một cái chớp mắt liền đi qua cố thần huyên cơm nước xong xuôi tiến đến bên cạnh tỷ tỷ nhìn hai người nhân nhất méo mó nói chuyện phiếm nội dung thực sự nhịn không được phi thường nhỏ âm thanh nổ nước bọn một câu hai n g ư ờ i đều tại trung hải đâu cách xa nhau đều không cao hơn sáu mươi km liền yêu xa cũng không tính mới năm tiếng không gặp về phần làm cùng sinh ly tử biệt giống nhau sao mặc dù thanh em không lớn nhưng lời này vẫn là để cố thần huy nghe được nàng đ ể điện thoại di động xuống xếp quả đấm nói ra cố thần huyên ngươi muốn bị đánh có phải hay không sai sai tỷ đừng đậu thủ cố thần huyên quay đầu liền chạy cố thần hy ngay tại đằng sau truy đại bá ân sơn k h u ể n mặc dù không biết hai nàng đang làm、gì. nhưng nhìn chơi vui liền đi theo cố thần hy sau lưng cùng một chỗ chạy chó con nhìn mẫu thân chạy cũng học theo chạy trước bên cạnh chạy còn một bên ngao ngao tê ơ đ ừ n g đề cập có nhiều ý tứ hai người hai cầu ngay tại đây to lớn phòng khách bên trong lượn quanh lên vòng phòng khách phạm là nhỏ một chút cũng chạy không lên cố lao ra tử cười đối với hai tỷ một nói chậm một chút chớ làm rớt ngày bình thường đây to lớn biệt thự mười phần bọn cụ vẽ hôm nay bọn nhỏ trở về trong phòng náo n h ị t lên cố lao ra tử cười khỏe miệng muốn ép đều ép không được một bên khác không ra khổng thành cùng cha vợ cơm nước xong xuôi sau đó đem hắn kéo đến thư phòng bên trong cùng hắn trưng cầu ý kiến lên một chút công ty quản lý phương diện vấn đề ở trong đó liền bao quát gần đây một mực q u ấy nhiều hắn một sự kiện công ty có hạ i t r ù n g hai đầu ăn người trung gian lưu lão gia tử nghe xong khổng thành nói sau đó cũng là những mày hắn hỏi ngươi là lúc nào phát hiện đầu tháng này mới phát hiện đã điều tra lâu như vậy cũng không có đầu mối gì trong công ty có thực quyền mấy cái kia ta đều tra xét cũng không có vấn đề gì có lẽ ngươi có thể thay cái mạch suy nghĩ có thể làm được loại chuyện này có lẽ cũng không phải là có nhiều thực quyền nhất người khổng thành hơi xoay người tiến tới nhỏ giọng nói ra ba ngài đây ý là n g ắ m lại bình thường ngoại trừ ngươi ai ở công ty quyền nói chuyện lớn nhất ai hiểu rõ nhất người có lẽ vấn đề nằm ở chỗ trên thân người kia lưu lão gia tử nói xong đứng người lên vũ khổng thành bà vai đây cũng là lão khổng cho ngươi lưu khảo nghiệm nhiều ta cũng không nói vừa rồi những lời kia chính ngươi suy nghĩ à thấu chương xong chương bốn trăm tám mươi hai ở chung chương bốn trăm tám mươi hai ở chung buổi tối khổng lưu bị ngoại công lôi kéo cho tại phía xa nước ngoài ra ra đánh tới video điện thoại lưu lão gia tử cùng khổng lão gia tử hàn huyên rất lâu khổng lưu ã o Gia Tử ngồi thỉnh tại ông ngoại bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn xong bọn hắn ba nói chuyện hiếm có chút dở khóc dở cười chờ đánh xong video ông ngoại cùng khổng lưu hàn huyên một hồi việc nhà liền quay về phòng khách nghỉ ngơi đi khổng lưu cũng cuối cùng rảnh rỗi củng cố thần hy tán gấu bất quá sao chúng ta tiểu hy đồng học giống như ngủ thiếp đi tin tức phát ra ngoài chưa có trở về khổng lưu cũng không đợi cho đối phương phát cái ngủ ngon cũng đóng lại điện thoại đi ngủ ngày thứ hai khổng lưu phụ thân không có đi công ty đi làm mà là b ồ i tiếp lưu ra người một nhà đi ra ngoài chơi một vòng khổng lưu cùng tôn vũ cũng b ồ i tiếp cùng một chỗ hôm nay các trưởng bối ở bên cạnh tôn vũ đi theo khổng lưu sau lưng như cái sợ người lạ tiểu nam hài một dạng gọi là một cái trung thực hoàn toàn mất hết bình thường tục tiễu hết bài này đến bài khác tiện dạng ăn cơm thời điểm tôn vũ còn chủ động cho trưởng bối xối cơm châm trả hắn n u thuận hiệu chuyện cử động đạt được lưu lao ra từ tản á dương tôn vũ gãi đầu ngại ngu Chia c h ấ tôn vũ tựa r u n hồ cảm thấy lưu thi vũ đang nhìn hắn hắn hướng phía đối phương làm cái mặc quỷ giống như là đang khiêu khích một dạng chỉ là một giây hắn lại khôi phục đoan trang dáng vẻ lưu thi vũ cũng là không cam lòng yếu thế giữ dằn quay về chừng mắt liếc hắn một cái hiện trường mấy cái đại nhân đều đang trò chuyện mình sự tình chỉ có khổng lưu thấy được hai người này kia ngây thơ lại chọc cười tiểu tương tác ăn cơm thời điểm lưu niệm biết được lưu lão gia tử thật mua tháng sau xuất ngoại phiếu muốn đi ra ngoài tàn bộ lập tức biểu thị phản đối ba ngươi một cái đi ra ngoài chơi vẫn là xuất ngoại ta thật không yên lòng à ai nói là ta một người lưu lão gia tử lập tức phản bác không phải còn có khổng lão đầu cùng tôn lao đầu bồi tiếp ta sao khổng lưu đem qua thế nhưng là nghe được đúng không đại ngoại tôn lưu lão gia tử nhìn về phía khổng lưu. khổng lưu lập tức gật đầu nói ân cứu, cứu ngươi cứ yên tâm đi có ta ra ra cùng tôn ra ra cùng một chỗ buổi tiếp ông ngoại hắn ở nước ngoài có thể xảy ra chuyện gì nhưng là lưu niệm còn muốn nói nhiều cái gì nhưng khổng lưu mẫu thân lưu mộng nhã lại vượt lên trước mở miệng nói ra ca, ba muốn ra ngoài đi đi ngươi liền từ lấy hắn đi chứ khổng thanh nhẹ gật đầu đúng vậy à có ta ba buổi tiếp mấy người cũng có bầu bạn nhì đi cái nào chơi đều có ý tứ được thôi được thôi đến lúc đó ta cho ngươi ăn bài cái bảo tiêu tại mấy người khuyên bảo lưu niệm cuối cùng cũng là đáp ứng để lao phụ thân xuất ngoại du lịch việc này ngày mai thứ hai muốn lên lớp cho nên ăn xong cơm tôi sau đó khổng lưu liền muốn về trường học ở đi trường học trước khổng lưu từ tủ sắt bên trong đem tôn vũ đại mưu chìa khóa xe lấy ra trả lại cho hắn tôn vũ cầm chìa khóa hỏi khổng lưu ca có muốn hay không ta lái xe đưa ngươi đi trường học không cần ta có xe điện đủ lại khổng lưu nói đến cũng từ trong túi lấy ra hắn xe điện đủ lại chìa khóa tại tôn vũ trước mặt lắc lắc tôn vũ n í t miệng nói cái này có thể giống nhau sao ta thế nhưng là xe thể thao chạy đến cái nào đều có thể hấp dẫn đến mọi tử lực chú ý cũng liền như vậy đi khổng lưu khoát tay áo hắn cười tiến đến tôn vũ bên thai nhẹ nói một câu lái xe thể thao tìm không thấy chân ai cần chân ái tôn vũ bị khổng lưu một câu chọn chúng chỗ đau hắn tức giận nói chỉ cần mỗi ngày đều có mỗi từ bồi tiểu ra ta đó là hạnh phúc nhất khổng lưu mí môi giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm tôn vũ con mắt nói ra người gấp ta không có ai gấp ta không cùng ngươi giật ta muốn về cô tô tìm m ộ i m ộ i đi tôn vũ nói đến quay đầu liền đi ra ngoài hắn căn bản là không dám cùng khổng lưu mắt đ ố i mắt khổng lưu nhìn rời đi tôn vũ cũng lời đi ra ngoài t i ệ n hắn dù sao tuần sau còn muốn gặp mặt hắn trong phòng thu thập một chút đồ vật chuẩn bị trở lại trường ca tôn vũ tiểu từ này chuyện gì xảy ra lưu thi vũ từ bên ngoài đi vào nàng chỉ vào ngoài cửa nói ra cùng các trưởng bồi đánh xong chào hỏi liền xuống đất xuống xe kho ta gọi hắn hắn cũng không để ý tới ta khổng lưu kéo lên túi sách khóa kéo nói ra có thể là t r ộ t dạ a t r ộ t dạ lưu thi vũ không hiểu hỏi hắn đang làm gì đó táng tận thiên lương sự tình hỏi nhiều như vậy làm gì khổng lưu bọc sách trên lưng hướng về phía lưu thi vũ cười cười ta muốn về trường học bãi bay lưu thi vũ đôi tay vây quanh tại ngực một mặt không vui nói tốt rồi tốt rồi các ngươi một cái hai cái toàn đều đi trường học liền thừa ta một người còn để ở nhà cốc cốc cốc. hai người đang trò chuyện đâu tiểu tam hoa liền từ cửa ra vào mở ra khe nhỏ bên trong chui ra sau đó lắp lắp cái mông nhỏ chạy qua bên này đến nó giống như là biết khổng lưu lại muốn rời nhà thật lâu không thấy được cho nên vây quanh khổng lưu bên chân vòng quanh vòng một bên m e o m e o lớn tiếng kêu la lấy khổng lưu ôm lấy tiểu tam hoa sờ lên nó cái đầu đối với lưu thi vũ nói ai nói ngươi độc thân đây không phải còn có nó cùng người sao khổng lưu nói đến đem ba hoa đặt ở lưu thi vũ trong tay khổng lưu phất p h ấ tay t nói đi rồi bại n a y bình thường ở nhà có chuyện gì liền cùng đồng thúc bọn hắn rằng ân khổng lưu xuống lầu cùng trong nhà các trưởng bối lên tiếng kêu gọi sau đó đi ra ngoài cưới lên xe điện đủ l i rời khỏi nhà một bên khác cố thần hy cũng mang theo m ộ i mội rời đi nhà ra ra rời nhà trước cố thần hy còn cùng ra ra đánh tốt chào hỏi chờ tiểu cầu triệt để r ứ t sữa nàng liền trở lại đem cầu tiếp đi cầu mụ mụ cùng hai tỷ mội ở chung hai ngày cũng là thân q u e n mặt nhìn hai nàng m u ố n đi còn đuổi theo ra một dặm vì cái gì chỉ theo đuổi một dặm bởi vì cố thần hy lái xe quá nhanh chỉ là một dặm khoảng cách liền chạy vô tung vô ảnh tử cầu đuổi không kịp cố thần huy ê n ánh mắt nhìn kính chiếu hậu nhìn đại hắc c ầ u thân ảnh triệt để từ sau xem trong kính biến mất cố thần huy nhìn mội mội biểu tình hỏi ngược lại làm sao không nợ a có chút ta cố thần huyên suy nghĩ một chút hỏi tỉ tỉ ngươi cùng khổng lưu ca thứ hai đến thứ sáu đều ở trường học đem tiểu c ầ u tiếp về nhà bình thường dự định làm sao nuôi cố thần huy trực tiếp hồi đáp thuê phòng chứ hòa a cố thần huyên che miệng nhỏ một mặt kinh ngạc nói ngươi muốn cùng khổng lưu ca ở chung cố thần h u đỏ mặt lượm mội lên nhìn cô nàng chết dầm kia nói nhăng gì đấy nếu như không phải là bởi vì đang lái xe không thể phân tâm nàng đều muốn đưa tay đi nắm chặt m ộ i m ộ i lỗ thai tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi ba tìm p h n g ở chương bốn trăm tám mươi ba tìm p h n g ở làm sao còn thấy nôn nóng cố thần huyên biết tỉ tỉ bây giờ tại lái xe không có cách nào đánh nàng cho nên nàng cũng là không sợ cố thần huyên lại nhìn m ộ i m ộ i lúc nhìn tức giận nói ra cố thần huyên ta nhìn ngươi là ngứa ra ngựa à cố thần huyên bị tỉ tỉ ánh mắt do sợ rụt cổ một cái nói ách tỉ chuyên tâm lái xe cố thần huyên nói chúng ta cái này cùng ở chúng có bản chất khác nhau tối ta mỗi mỗi hỏi ngược lại khác nhau ở chỗ nào cố thần huy giải thích nói chúng ta chỉ là bởi vì muốn mua tiểu cầu cho nên ở cùng một chỗ mục đích rất đơn thuần tốt ta những cái k i a tiểu t ì n h lựa ở chung mục đích có thể một điểm đều không đơn thuần đây a cố thần huyên một bộ bừng tỉnh đại n ộ bộ dáng nhẹ gật đầu sau đó lại nói chúng tim đen nói ra cho nên nói nhiều như vậy các ngươi đây không phải là ở chung sao ta nhìn ngươi là rất thiếu đ á n h a nay lại vừa lúc ở chờ đèn xanh đèn đỏ cố thần huy dừng xe trực tiếp đưa tay nắm chặt mọi mọi lỗ thai còn dám mù bịa đ ạ t ngươi sẽ bếp tay bị nắm chặt lỗ thai cố thần huyên lập tức liền trung thực sai sai tỉ, tỉ ngươi buông tay đèn xanh đèn xanh cố thần hy nhìn thoáng qua thật nhanh đèn xanh lúc này mới bông u tay ra nàng vừa lái xe bên cạnh khuyên bảo m u ộ i m u ộ i ta cùng ngươi khổng lưu ca muốn ở bên ngoài trường phòng cho thuê ngôi tiểu cầu sự t ì n h không cho ngươi cùng cha mẹ g i ả n g có nghe hay không hh ắ c ắ cố c thần huyên miết miệng miệng cười xấu xa một cái nói ra muốn ta bí mật đây chính là muốn cho c h ỗ t ố t cố thần huyên cái kia khả ái khuôn mặt giả ra gian trá biểu tình nhìn tuyệt không hỏng ngược lại là có một loại tương phản manh bất quá tại cố thần hy trong mắt nàng nhưng là không còn khả ái như vậy cố thần hy liếc nàng một cái tức giận nói ra n g ư ơ i lấy ta danh nghĩa hướng trò chơi bên trong nạp nhiều tiền như vậy sự tình ta thế nhưng là không cùng cha mẹ dần đây a cố thần huyên n g h e xong lập tức liên hoảng có thể vẫn chưa xong cố thần hy lộ ra một cái năm chắc thắng lợi trong tay nụ cười nói tiếp còn có n g ư ơ i mỗi lần một người đi ra ngoài chơi về nhà quá muộn đều là ta cho n g ư ơ i đánh n h i ể m trợ ngươi lần trước tháng kiểm tra thành tích không lý tưởng ra t r ư ở n g ký tên là ta cho n g ư ơ i ký ngươi mang điện thoại đi trường học c h u y ệ n này ta cũng giúp ngươi giấu giếm cha mẹ cố thần huyên ngươi cũng không muốn để cha mẹ biết ngươi những n à y lịch sử đen a cố thần hy lập tức vạch trần bội mấy cái lịch sử đen lần này cố thần huyên triệt để ngồi không yên nàng chắp tay trước ngực mười phần thành khẩn nói ra tỉ tỉ ta tỉ tỉ tốt ngươi chính là trong lòng ta duy nhất thần dù là đi chết ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi ngươi yên tâm đi h ừ tính ngươi thức thời cố thần hy khỏe miệng vi vi d ư ơ n g lên một bộ ăn chắc cố thần huyên tự tin biểu tình cố thần hy đem bội bội đưa đến nhà sau đó cũng không có xuống xe trực tiếp liền lái xe quay về trường học khổng lưu lúc này cũng vừa quay về trường học ở cửa trường học còn vừa vặn củng cố thần hy đánh cái đối mặt cố thần hy quay cửa kính xe xuống hướng về phía khổng lưu nói ra xoai ca mở xe gì ae tám mươi sáu a như thế nào bao tố một cái a tùy tiện a sau đó hai người ngay tại trong trường học tái hiện một cái init oz kinh đ i ể n hình ảnh mới là lạ đương nhiên là nói đùa trường học lại không phải đường đua sao có thể đi đua xe đâu chạy không quy phạm hiệu trưởng hai hàng nước mắt cố thần hy đem xe ngừng tốt sau đó khổng lưu mở ra xe điện đú lại mang theo nàng ở trường học bên trong lượn một hồi gió hai người còn cùng một chỗ cho ăn một hồi mèo cho ăn mèo thời điểm cố thần hy hỏi khổng lưu một vấn đề vì cái gì ngươi bây giờ lột mèo thủ pháp như vậy thành thạo vấn đề này nhưng làm k h ổ n g lưu cho đang hỏi hắn g ã i gãi đầu nói có sao có a cố thần hy chỉ vào k h ổ n g lưu bên chân vây quanh kia mấy con tiểu miêu nói ngươi nhìn ngươi xung quanh nhiều như vậy m è o ta lấy ra m è o đầu đều vô dụng bọn chúng rõ ràng liền càng ưa thích bị ngươi sợ tốt a á c h để cố thần hy kiểu nói này k h ổ n g lưu lập tức không biết nên giải thích thế nào cũng không thể nói hắn ở nhà vụng trộm nuôi một cái tiểu t ă n g hoa cho nên lột m è o thủ pháp mới trở nên thành thạo với lại trên thân có m è o vị mẹo còn càng ưa thích hắn a khẩn lưu suy nghĩ một chút giải thích nói ra khả năng có thể là bởi vì ta trên thân nhiệt độ tương đối cao a không phải nói m è o còn càng ưa thích nhiệt độ cao vật thể sao còn có loại thuyết pháp này sao đúng a đây là ta lần trước tại báo chí bên trên nhìn thấy khổng lưu nói lời này thời điểm âm thanh rất nhỏ bởi vì chính mình đều không tự tin tốt h a cố thần hy cũng không có suy nghĩ nhiều tiếp tục cho tiểu m è o hoang nhóm cho ăn mèo đầu trong trường học m è o hoang kỳ thực không tính là m è o hoang bởi vì hàng năm trường học đều sẽ dùng tiền cho chúng nó đánh v a c c i n e với lại đám học sinh mỗi ngày cho ăn đủ loại ăn ngon đem bọn nó từng cái cho ăn phiêu phi thể trắng nếu như đây đều tính lang thang nói vậy bên ngoài những cái kia cơ một trận no bụng một trận g ầ y c h ơ cả xương mèo hoang đầy tính toán là cái gì khẩn g lưu bồi tiếp cố thần hy cho ăn xong tiểu miêu sau đó đem nàng đưa về ký túc xá lên lầu trước khẩn g lưu còn dặn dò nàng sờ xong mèo lên lầu nhớ ký cầm nước rửa tay tẩy một chút tay mèo hoang trên thân rất nhiều vi khuẩn cố thần hy nhẹ gật đầu nói biết rồi khẩn g thúy tuy làm sao cùng lão mụ tử giống như khẩn g lưu hé miệng cười khẽ nói ra ai bảo ngươi đ ầ n như vậy cái gì cũng không biết mỗi ngày để ta quan tâm ngươi mới lần cố thần hy gắt giọng nói ngươi là ngốc nhất siêu cấp thẳng ốc một màn này nếu là cho cố thần đoán chừng muốn khóc nói lên một câu người đêm nay uy hiếp ta thời điểm cũng không phải loại giọng nói này ha ha ha k h ổ n g lưu bị cố thần hy nói cho cười hắn nhẹ gật đầu nói t ố t ta là thắng đốc người thông minh nhất t ố t đi hừ đây còn tạm được thông minh chứng nhớ kỹ rửa tay biết rồi cố thần hy cùng k h ổ n g lưu phất phất tay nói ngủ ngon k h ổ n g túy túy ngủ ngon cố quỷ quỷ đưa mắt nhìn cố thần hy đi vào nữ sinh ký túc xá sau đó k h ổ n g lưu không có trực tiếp quay về nam sinh ký túc xá mà là cưới xe từ trường học cửa đông ra trường học khẩn g lưu đem phụ cận tiểu khu cột công cáo toàn bộ vô xuống lúc này mới một lần nữa trở lại trường học buổi tối nằm tại ký túc xá trên giường khẩn g lưu suy nghĩ thuê phòng sự tình muốn cùng một chỗ nuôi mèo liền khẳng định phải thuê phòng việc này tỉnh lược không được h n tại trong tấm ảnh tìm kiếm sàng chọn một trận sau đó tăng thêm mấy cái chủ thuê nhà hảo hữu có thể là quá muộn hảo hữu sinh còn không có thông qua khẩn g lưu cũng không vội mà một đêm này có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng phòng ở một bên khác nữ sinh trong túc xá cố thần hy giờ phút này cũng nằm ở trên giường đ á loắt một cái phòng cho thuê phần mềm ở phía trên nhìn lên phòng ở nàng đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có thuê qua phòng ốc đây mua phòng ốc kinh nghiệm ngược lại là có bởi vì nàng và phụ mẫu cùng đi mua qua nhiều lần phòng ở nàng muốn ở trường học phụ cận thuê cái mang tiểu viện phòng ở tốt nhất xung quanh cũng không có cái gì hàng xóm nhỏ như vậy cầu nuôi dưỡng ở trong nhà liền rảnh rỗi bỏ địa bàn cung cấp chính nó toàn bộ với lại cũng sẽ không ồn ào đến cái khác hàng xóm lúc này hai người đều còn không biết bọn hắn lại tại ăn ý làm cùng một sự kiện tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi bốn ta đại anh hùng chương bốn trăm tám mươi b ố ta đại anh hùng thứ hai buổi sáng trường học tại đại thao trường tổ chức đại hội thể dục thể thao bế mạc nghi thức tại bế mạc nghi thức bên trên ngoại trừ khen ngợi từng cái trận đấu hạng mục bên trong quán á quý quân bên ngoài hiệu trưởng còn đem gần đây một năm học đủ loại học đồng người đoạt giải cũng khen ngợi một lần cố thần hy liền lên đài nhận lấy một cái cấp giáo một quốc gia cấp hai cái học đồng tô nhã cũng cầm tới nghèo khó sinh cơ hạng học đồng cùng học viện cấp học đồng hai người đứng chung một chỗ lanh thưởng hình ảnh đưa tới không nhỏ bạo động một cái là lần trước cao lanh giáo hoa một cái là lần này bình dân giáo hoa hai cái tướng mạo mỗi người mỗi vẻ đại mỹ n ữ đứng chung một chỗ có thể không làm cho bạo động sao đài nhìn xuống náo nhiệt học sinh gọi thẳng nguyễn liên kết song trù cùng hỉ cái gì gọi là song chủ quân hỷ khổng lưu còn không biết bọn hắn nói là có ý gì liền bay đầu hỏi bên cạnh c h ố n g đỡ gậy trần trí thụy trần trí thụy giải thích nói song chủ quân hỷ là biểu thị nhìn thấy một cái tác phẩm bên trong đồng thời dung hợp mình thích hai chuyện vật giờ kích động tâm tình bọn hắn nói như vậy có thể là bởi vì nhìn thấy trường học hai cái giáo hoa đứng chung một chỗ lãnh h ư ở n g cho nên so sánh kích động a khổng lưu nhẹ gật đầu nói a a hay là ngươi hiểu nhiều trần trí thụy vội vàng khoát tay cười khổ nói đừng khổng ca ngươi đừng như vậy k h a ta ta đảm đường không nổi ha, ha đỗ h à n h viễn ngáp nói học đồng loại chuyện này hẳn là cùng chúng ta không sao chứ vì cái gì chúng ta cũng muốn đến a vương kỳ cũng nói theo đúng rồi a ta đều lĩnh xong quý quân giấy khen phụ đạo viên vì cái gì còn không cho ta đi buổi sáng hôm nay đại hội thể dục thể thao bế mạc ngoại trừ vương kỳ muốn lên đài lĩnh cái thưởng bên ngoài vốn hẳn nên cùng hai trăm mười lăm ký túc xá ba người khác hoàn toàn không liên quan nhưng phụ đạo viên lại chỉ mặt gọi tên muốn bốn người bọn họ tới vẫn là cố ý đánh điện thoại trần trí thủy nói ta chống gậy đều muốn đến đâu trời mới biết phụ đạo viên lại phát cái gì thần kinh khổng lưu nghe trần trí thủy nói quả thực có chút một người hắn nói ngươi nhỏ giọng một chút đừng để phụ đạo viên nghe được không phải hắn nên dạy hơn ngươi ta mới không sợ hắn đây trần trí thụy vừa dứt lời phụ đạo viên âm thanh ngay tại bốn người sau lưng vang lên không sợ ai vậy a a trần trí thụy nghe thanh â m này kém chút không có đỡ lấy g ậ y phụ đạo viên đôi bốn người nói nói các ngươi chuẩn bị một chút nên lên đài lãnh thưởng đỗ hoành viễn nhanh mồm nhanh miệng lập tức nói cái gì thường a thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng phụ đạo viên vừa mới dứt lời trên đài hiệu trưởng liền mở miệng nói ra phía dưới ta muốn ca ngợi phía dưới bốn vị đ ư n g học bọn hắn theo thứ tự là khổng lưu đỗ hoành viễn Vương còn có trần trí thụy ngay tại mấy tháng trước a đại học thành phụ cận một nhà mạch khi cực khổ tại cửa hàng bên trong đóng cửa đoạn thời gian có mấy cái c ư ớ c b u ồ n quốc đến du học sinh vào cửa hàng gây hấn gây chuyện cửa hàng bên trong lúc ấy chỉ có cửa hàng trưởng cùng hai tên chúng ta trường học làm việc ngoài giờ nữ đồng học cùng khổng lưu mấy vị nam đồng học quên trở về n h ì n hai trăm năm mươi mốt chương sau đó nhà kia mạch khi cực khổ cửa hàng cửa hàng trưởng cố ý viết cảm tạ tin đưa đến trường học phía dưới chúng ta vỗ tay cho mời ư bốn vị này thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiệt huyết nam nhi tốt lên đài lãnh thưởng hai trăm mười lăm ký túc xá bốn người nghe xung quanh đây nhiệt liệt vô tay cũng là có chút bối rối bốn người hai mặt nhìn nhau không biết làm sao đi lên đài đỗ hoành viễn nhỏ giọng nói một câu anh em ta có chút khẩn trương vương kỳ hỏi khẩn trương cái gì đỗ hoành viễn giải thích nói bình thường đều là phạm sai lầm lên đài niệm kiểm điểm hôm nay đột nhiên lên đài lãnh thưởng thật tâm không quân a vương kỳ có chút cạn lời mắng cút đi bị khổng lưu đỡ lấy lên đài trần trí thụy nhỏ giọng nói ta cũng tốt khẩn trương khổng lưu hỏi ngươi vừa khẩn trương cái gì trần trí thụy nói châu tiểu nam tại đài bên dưới hướng ta cười đâu thật kh ba người đồng thời cạn lời đ ố i hoành viễn mắng m ộ t câu ngươi liền chút tiền đồ này khổng lưu giúp trần trí thụy quay về bán m ộ t câu ngươi đừng gọi ngươi cũng không tốt gì bốn người đồng thời đứng tại đại thao trường trên đài hội nghị hiệu trưởng tự mình cho bốn người ban phát giấy khen còn cùng bốn người cùng một chỗ hợp cái ảnh lãnh thưởng xong sau đó bốn người lại cùng nhau trở lại hậu trường cố thần hy lãnh thưởng xong học kim cũng không có đi ngay tại hậu trường chờ lấy khổng lưu nhìn thấy khổng lưu xuống cố thần hy vừa cười vừa nói nhà ta đại anh hùng trở về rồi đừng nói như vậy không lạ có ý tốt khổng lưu đỏ mặt gãi gãi đầu nói ta ở đâu là cái gì anh hùng a ngoài miệng nói đến phong khinh vân đ ạ m nói thực tế tâm lý gọi là một cái thoải mái a một câu nói kia trực tiếp để hắn t ạ i huynh đệ mấy cái trước mặt mặt mũi kéo căng hai trăm mười lăm ký túc xá ba người khác tâm lý gọi là một cái ước c ao ghen thị hỏi thử cái nào nam sinh sẽ không kỳ vọng bạn gái có thể tại mình hảo huynh đệ trước mặt đối với mình giúp cho tán dương đây vẫn là khen đại anh hùng loại này từ phải biết mỗi cái nam sinh trong lòng đều có một cái anh hùng n ộ n g cố thần hy tiếp tục nói trong mắt ta ngươi chính là đại anh hùng cố thần hy câu nói này có thể nói là trực tiếp cầm chắc lấy khổng lưu điểm này tính tình nhỏ khổng lưu tóc miệng ngăn không được cười hai n h a tốt tốt đừng nói như vậy ha ha ha một hồi ba người bọn hắn nên đ ấ u kỵ ta ba người đầy vẻ khinh bỉ nhìn khổng lưu có bạn gái khổng lưu cũng không đi theo ba cái tốt huynh đệ đi lên đài thời điểm là bốn cái người xuống đài thời điểm biến thành ba người khổng lưu cùng cố thần hy đi một bên k h á c cầu thang trực tiếp rời khỏi thao trường sáng sớm tham gia nghi lễ bế mạc hai người đều còn không có ăn điểm tâm đây khổng lưu c ư ớ i xe điện đú lại mang theo cố thần hy trực tiếp vào tới nhà ăn mị mị ăn bữa sáng vẫn là kia phù hợp tiểu h ì n thánh bất q u á bánh bao lớn ăn xong hai người liền điểm một lồng thang bao cùng hai cái n ư ớ mạch à, đúng an điểm tâm thời điểm cố thần hy giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì nàng nói chúng ta đi sớm một hồi hiệu trưởng hẳn là còn muốn tuyên bố cuối tháng sáu giao đại âm nhạc tiết sự tình khổng lưu nghe vậy lập tức hỏi ngược lại cuối tháng sáu kia không đều nghĩ sao đúng thế đó là tại nghỉ trước làm cố thần hy nhẹ gật đầu nói lấy tên đẹp không ảnh hưởng đám đồng học học tập đi khổng lưu nuốt xuống miệng bên trong thang bao hỏi kia giao đại ca sĩ trận đấu trường nào thì bắt đầu hai ngày trước bạch học châu cho ta phát bảng giờ giấc ta không thấy ngươi chờ ta nhìn một chút t cố thần hy nói đến cầm điện thoại di động lên là xem lên cùng bạch học châu nói chuyện phiếm ghi chép giống như cố thần hy cẩn thận nhìn chằm chằm bảng giờ giấc nhìn hai lần nói ra đó là buổi tối hôm nay đây a khổng lưu có chút một bức hắn nói buổi tối hôm nay vì cái gì không ai cho ta biết á c h hhh cố thần hy trong giọng nói tràn đầy hãy n à y nói kỳ thực đầu tuần năm bạch học châu liền để ta thông chi ngươi nhưng là ta đem quên đi cố thần hy nói xong không có ý tứ nhìn khổng lưu mặt liền đem vùi đầu xuống dưới mặc mặc ăn tiểu hành thánh ta đều còn không có chọn ca đây khổng lưu đưa tay tại cố thần hy trên trán nhẹ nhàng đâm một cái cười mắng có người thừa a là t ậ trận trận t thần một ta một một t phục khí à. Cố thần hy đầu, nhỏ giọng lầm bầm một câu, ta không nhớ rõ sao. Câu chương xong, chương 485. Cùng một trận điện ảnh. Chương 485, cùng một trận điện ảnh. h Cố câu, câu Cùng cùng à. đầu, lầm bầm ôn giọng xong, điện điện sao, rõ 485. 485, dịp ban điểm tâm thời gian khổng lưu mở ra lưới đức vân chọn lựa một ca khúc để cố thần hy cho mình báo lên lật ra đ ư ờ ngày n khổng lưu cuối cùng quyết định hát thế giới này nhiều người như vậy đây là một bộ gọi ta muốn chúng ta cùng một chỗ ái tình điện ảnh khúc chủ đề lúc ấy điện ảnh mới vừa lên chiếu thời điểm khổng lưu còn bị đồng học cho kéo đi nhìn bộ phim này điện ảnh kịch bản t ô i đi liền so sánh một lời khó nói hết dù sao đó là đủ loại thảm là được rồi về sau bộ phim này còn bị nhổ nước b ọ t nói là cỡ lớn công trình bằng gỗ chuyên nghiệp khuyên lui mạnh điện ảnh mặc dù không phải ngân hành nhưng bài hát này khổng lưu vẫn là rất ưa thích lúc trước hắn không có việc gì thời điểm còn hừ hừ hai lần hát bài hát này cũng hoàn toàn là vì cầu ổn dù sao lần đầu tiên tham gia toàn trường trận đấu tuyển thủ lại đều là các đại học viện tuyển chọn tỉ mỉ đi ra nhân tài thực lực sẽ không quá yếu khổng lưu không thể giống như trước đó tại thương viện một giặc lãng nhất định phải ổn một tay khi khổng lưu đem chọn tốt ca phát cho cố thần hy thời điểm cố thần hy một nhìn t h i à khẩn lưu con siêu mắt nói có đôi khi tiết mới cũng là một loại lãng mạn một điểm đều không khẩn lưu lập tức đưa ra mình quan điểm hiện tại quốc sản ái tình trong phim ảnh tràn đầy đủ loại không thực tế với tưởng cùng trôi nổi tại hiện thực phía trên ngụy văn nghệ khó coi chết đi được người bình thường sinh hoạt đã đủ khổ nhìn cái phim tình cảm chính là vì ước mơ một cái điểm điểm yêu đương vì cái gì nhất định phải nhìn những cái kia cưỡng ép khó khăn yêu mà không được tuyệt l u y ê n kịch b ả n đây nếu như ta là biên kịch nói ta khẳng định phải viết một đôi môn đang hộ đối đường tình thuận lợi nhân sinh hạnh phúc mỹ mãn nam nữ nhân vật chính đồng thời muốn làm đến toàn viên hè đại kết cục dù là sẽ bị một số người phun ngọc giống công nghiệp đường hóa học cũng tốt kịch bản không có chút nào gợn xong cũng được chỉ cần đại đa số người xem hết phim cảm thấy vui vui vẻ là được rồi. dù sao xem phim không phải là vì đồ vui lên đi cố thần h y nghe xong khổng lưu nói nhẹ gật đầu lập tức đồng ý hắn quan điểm để ngươi kiểu nói này hình như cũng đúng ta còn giống như không có ở quốc sản t h a n h xuân trường học kịch bên trong nhìn qua ngươi nói loại này kịch bản đây khổng lưu mì môi cười khổ một cái nói ra cho nên ta rất ít nhìn quốc sản phim tình cảm ân bất quá nói đi thì nói lại cố thần h y giống như là nghĩ tới điều gì lộ ra một cái nhẹ nhõm nụ cười trong miệng ngươi cái kịch bản nam nữ chủ không phải là giờ phút này chúng ta sao giống như thật đúng là ha ha ha khổng lưu cũng cười theo lên cố thần hy tiếp tục hỏi ngươi là lúc nào nhìn bộ phim này mới vừa lên chiếu thời điểm bị đồng học kéo đi nhìn lần đầu thật ra, ta cũng là lần đầu cố thần hy nói đến trong điện thoại lật ra năm đó nhìn trận này điện ảnh thời điểm chụp ảnh cho k h ổ n g lưu nhìn chờ chút nhìn cố thần hy phát đ ộ n g k h ổ n g lưu s ừ n g sốt một chút hắn phóng đại tấm ảnh chỉ vào hàng phía trước nói ra chúng ta tựa như là tại cùng một cái dạp chiếu phim nhìn lần đầu ta an vị tại ngươi phía trước k h ổ n g lưu nói đến chỉ, chỉ trong tấm ảnh cố thần hy phía trước vị trí kia sau đó cũng lật ra lúc ấy xem phim lưu lại vẽ xem phim cái tấm ảnh như sau Ấn ngươi nói như vậy, cố h chẳng phải ú n nộp lên đại trước đó, liền đã từng g gặp ta trước có c đại lại. là đó, đã thần hy che m i nhẹ gật đầu tiếp tục nói nếu như không phải ngươi hôm nay buổi tối muốn hát bài hát này hai người chúng ta không biết còn muốn qua bao lâu mới có thể phát hiện chuyện này đây cùng một chỗ lâu sớm tối cũng biết phát hiện khổng lưu nhìn cố thần hy con mắt nói quỷ quỷ ngươi biết cái này gọi là cái gì sao gọi là gì cái này kêu là làm mệnh trung chú định an điểm tâm xong sau đó khổng lưu c ư ớ i xe điện đu lại cố thần hy đưa về nữ sinh ký túc xá cố thần hy hỏi khổng lưu ngươi xác định rõ đêm nay liền hát bài hát này đúng không ân không thay đổi đi ta cho ngươi báo lên cái kia ngươi muốn nói cái gì bài hát này ngươi bây giờ có thể hay không hát chay một đoạn trò ta nghe nghe khổng lưu không chút do dự cự tuyệt nói không thể cố thần hy lập tức không vui nàng hỏi vì cái gì khổng lưu quay đầu hướng về phía nàng n ở nụ cười nói ra hiện tại hát buổi tối chẳng phải không có vui mừng sao ngươi lại dạng này ngươi lại dạng này cố thần hy tức giận tại khổng lưu trên lưng c à o mấy lần ha ha ha khổng lưu bị c à o ngứa nhịn không được bật cười ngươi đừng làm rộn ta c ư ớ i xe đây cố thần hy nghe vậy cũng không lộn xộn nàng nhỏ giọng phàn nằm nói mỗi lần đều làm thần thần b í bí giấu g i ế m ta rất khỏe chơi sao được rồi được rồi ta hát ta hát còn không được sao khu, khu. khổng lưu nói xong ho khan hai tiếng hắng dọm một cái sau đó hát chay lên thế giới này nhiều người như vậy thế giới này có nhiều người như vậy trong đám người mở lấy một cánh cửa khổng lưu chỉ hát chay một đoạn cũng không phải muốn cố ý thừa nước đục thả câu mà là bởi vì đã đến nữ sinh túc xá cố thần hy sau khi xuống xe chuyện thứ nhất chính là cho khổng lưu giơ ngón tay cái khổng tí túy siêu đ ổ n g đêm nay trận đấu thứ nhất nhất định phải bắt lấy hạng nhất đừng khổng lưu vội vàng khoát tay nói còn có sát vách âm nhạc hệ học sinh đâu ta cũng không như vậy không biết trời cao đất rộng muốn tự tin a ta liền rất xem trọng ngươi nha cố thần hy nói đến đưa tay cho khổng lưu một cái to lớn ôm nàng nói ngươi thế nhưng là ta đại anh hùng khổng lưu sửng sốt một giây cũng đưa tay ôm lấy cố thần hy hắn cười một cái nói có ngươi câu nói này ta trong nháy mắt tràn đầy lòng tin vậy ngươi cần phải cố lên tốt không bao lâu khổng lưu trở lại ký túc xá lấy điện thoại di động ra xem xét cố thần hy cho hắn phát cái vào g rút kết nối là buổi tối hôm nay giao đại ca sĩ trận đấu giao lưu đàn khổng lưu vào đàn sau đó dựa theo cách thức sửa lại đàn biệt danh sau đó ấn mở tuyển thủ danh sách nhìn thoáng qua mình vậy mà lại bị xếp tới cái cuối cùng đăng trảng bất quá điểm này cũng không kỳ quái bởi vì tuyển thủ thứ hạng là dựa theo cho chủ sự phương pháp biểu diễn khúc mục thứ tự trước sau đến cố thần hy cái cuối cùng đem hắn biểu diễn khúc mục báo lên cho nên hắn bị xếp tới cuối cùng vì đêm nay biểu diễn không đi công tác sai khổng lưu cầm lên thay nghe tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi sáu lại là cuối cùng chương bốn trăm tám mươi sáu lại là cuối cùng bảy giờ rơi tối khổng lưu mang theo cố thần hy đúng giờ đi vào trường học tổ chức ca sĩ trận đấu phòng hội nghị lớn bên trong trường học phòng hội nghị tại sân vận động bên cạnh bình thường tính làm sân vận động một bộ phận có việc đồng thời điểm liền sẽ biến thành phòng hội nghị dùng để làm hoạt động như hôm nay vì tổ chức ca sĩ trận đấu sân khấu hai ngày trước liền sớm và tốt t đài bên d ư ớ i gây giám khảo cũng cùng thính phòng cũng cách rời ra trực tiếp thiết bị càng là từ đơn giản một đài điện thoại di động đổi thành ca mê ra cùng máy tính đầy chuyên nghiệp tư thế cùng thương viện thập giai ca sĩ hoàn toàn không thể so sánh nổi cố thần hy cười hỏi k h ổ n g lưu một hồi đài bên d ư ớ i ban giám khảo có thể đều là chuyên nghiệp lão sư người khẩn trương sao k h ổ n g lưu nhún vai nói ra vẫn tốt chứ dù sao ta cũng là ôm lấy tới chơi tâm tính tới xem một chút lại không phải thật sự muốn lên trường học tổ chức g m nhạc tiết nếu như tại vòng thứ nhất liền đem ta đào thải ngược lại là cũng bất việc đó là có thể nói ra có chút khó nghe cố thần hy lắc lắc k h ổ n g lưu cánh tay cười nói không có việc gì liền tính ngươi vòng thứ nhất liền bị đào thải ngươi cũng là ta trong lòng đồng nhất hh t u t nghe cố thần hy nói k h ổ n g lưu t ó t miệng cười ngây ngô một cái k h ổ n g lưu cảm giác mình cùng cố thần hy cùng một chỗ lâu cũng sắp bị nàng ngu đần cho lây bệnh bất quá không có sở treo gọi là hắn vui lòng cố thần hy nếu là biết k h ổ n g lưu tâm lý đang suy nghĩ gì đoán chừng muốn hô hoan u ồ n g rõ ràng bất hòa khẩn lưu lưu cùng một chỗ thời điểm nàng cũng là cơ chí gỡ ta chỗ nàong ố c ngoại trừ gh giám khảo vị trí là cố định bên ngoài Cái khác chỗ ngồi cũng không có ngồi không trước h hạn chế, i tiện ngồi ế t tùy được là ồ i bài bởi mời tuyển thủ trí, trận thỉnh đấu này cũng không an đơn lần cũng không n có độc có g vị vì ờ i xem. t r ư mắt ở đây người cơ h ộ i đều là một hồi muốn lên đài tuyển thủ đương nhiên cũng có một chút là giống cố thần hy một dạng bồi tiếp tuyển thủ đến ăn dưa c u n chúng nhưng này chỉ chiếm số ít khổng lưu mang theo cố thần hy tìm cái dựa vào hàng sau yên t ĩ n h nơi hẻo lánh ngồi xuống ngồi xuống về sau khổng lưu liền mở ra tiểu thuyết phần mềm nhìn lên tiểu thuyết hãng ầ n đây đang tạ truy một bản yêu đương tiểu thuyết sắp kết thúc hắn đang tăng nhanh đọc tiến độ tranh thủ có thể tại hoàn tất ngày đó có thể vừa vặn xem hoàn toàn vốn cố thần hy liếc mắt nhìn hắn hiếu kỳ hỏi lập tức đều muốn so tài ngươi cũng không nhìn nhìn ca tử tại nơi này đọc tiểu thuyết đừng một hồi sau khi lên đài hát sai tử khổng lưu khoát tay nói ra yên nào bài hát này ta bởi chưa thời điểm luyện qua rất nhiều lần rồi chắc chắn sẽ không phạm sai lầm cố thần hy nhéo nhéo khổng lưu mà nói t ố t nguyên lai là đã vụ trộm chuẩn bị qua c h ắ c không được tự tin như vậy đó là đương nhiên ta cũng không thể ném quỷ quỷ đại tiểu thư mà ta khổng lưu đưa tay nắm chặt cố thần hy tay nói nói đi thì nói lại, ta, lúc này lại là áp trục ra sân, ta tối thiểu muốn ở chỗ này ngồi lên một hai cái giờ gấp cái gì tốt rồi tốt rồi ngươi đang nhìn cái gì tiểu thuyết ta cũng phải nhìn ta chia sẻ cho ngươi ai nha nha ta nói làm sao vừa tiến đến đã nghe đến một cô hôi chua vị đây hai người đang trò chuyện đâu bạch học châu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bọn hắn sau lưng nguyên lai là hai người các ngươi phát ra ái tình hôi chua vị nha đi theo bạch học châu cùng một chỗ tiến đến còn có tô nhã hôm nay tô nhã trang phục có chút đặc biệt nàng vẽ lên cái mị mị sân k h ấ u trang còn đổi lại trước đó củng cố thần hy cùng tiến lên đại biểu diễn thời điểm xuyên bộ k i ê ngũ thải ban lan dạ phục màu đen cố thần hy nhìn tô nhã trang phục trong mắt loe lên một v ẹ t v ẹ kinh ngạc nàng mở miệng nói người hôm nay buổi tối cũng phải lên đài biểu diễn sao ân đúng tô nhã có chút xấu hổ gật đầu nàng nói ta gia nhập phùng học tỷ ban nhạc khổng lưu hỏi một câu phùng đánh học tỷ đâu nàng đi đâu rồi bạch học châu giải thích nói nàng và nàng đoàn đội đi sân khấu đằng sau cất giữ biểu diễn phải dùng nhạc k h í ta mang theo tiểu tô trước tới dành chỗ đưa khổng lưu h í ế mắt nhìn bạch học châu cười nói a đến chiếm hàng sau đúng không h đó là đương nhiên bạch học châu cũng h i mắt hướng về phía khổng lưu mỉm cười đại học phòng học hàng sau đó là binh ra vùng giao tranh cái thói quen này kéo dài dùng đến nơi này cũng không có vấn đề gì cả dù sao không ai sẽ muốn ngồi phía trước sắp xếp một hồi bắt đầu so tài bị ca mê ra đối với đậm sau đó để phòng trực tiếp hơn vạn cái người xem phê bình nhan t r ị lại không phải nhìn buổi hòa nhạc ai không có việc gì đi chiếm hàng thứ nhất ta các ngươi trò chuyện cái gì đâu trò chuyện vui vẻ như vậy bốn người không có phiếm vài câu phùng ánh liền mang theo ba cái nam sinh đi tới ba cái kia nam sinh là nàng ban nhạc thành viên tóc dài gọi ngụy minh là tiết tấu nghệ sĩ guitar ngẫu nhiên tạm thời người chơi bạn đeo kính gọi hùng t ọ chủ chơi gõ nhạc ngẫu nhiên cũng hát đ ệ m g ầ y gò cao cao nam sinh gọi trần tư xây là bàn p h í m tay về phần đội trưởng phùng ánh nàng thuộc về mười hạng toàn năng tất cả nhạc khí đều có thể chơi đ ù a cũng họng không có h ỏ n g chức vẫn là ban nhạc hát chính khổng lưu c ù n g cố thần hy ngẩng đầu nhìn về phía phùng ánh hai người đồng thời đưa tay cùng nàng chào hỏi phùng ánh học tỷ phùng ánh hôm nay cũng hóa sân khấu trang trang điểm cùng tô nhã không sai bị lắm nhưng xuyên so tô nhã yếu tố một điểm tô nhã là chủ hát phụ trách xe vị nếu như nàng xuyên quá sức tưởng tượng rất dễ dàng g ọ n khách hát g ọ n chủ khổng lưu nửa đùa thất hỏi phùng ánh học tỷ hôm nay đây trang phục một hồi là chuẩn bị lên đài đem sân khấu nổ sao ha ha phùng ánh trải bị k h ổ n g lưu nói cho cười nàng che miệng đánh hai tiếng ha ha sau đó trả lời vậy ngươi có thể đoán sai chúng ta hôm nay muốn hát thế nhưng là tiểu điểm ca đúng không tô nhã phùng ánh q u a y đầu nhìn về phía tô nhã tô nhã có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu nói ra phùng ánh học tỷ cố ý đặc biệt vì ta viết bài hát k h ổ n g lưu hơi kinh ngạc hỏi thật sự là tiểu điểm ca à? ân tô nhã lần nữa gật đầu nghe khẩn lưu nói phùng ánh có chút không vui nàng nói làm sao ta viết tiểu điểm ca ngươi thật bất ngờ a khổng lưu vội vàng khoát tay nói nào có làm sao lại thế ta liền tùy tiện hỏi một chút khổng lưu sở dĩ sẽ một mặt kinh ngạc hỏi chủ yếu là nghĩ đến phùng ánh không có nói qua yêu đương bạch học châu nói không có nói qua yêu đương người thật có thể viết ra thêm hai tiểu điểm ca sao ca khúc đi ra trước đó khổng lưu tạm thời bảo trì hoài nghi thái độ cắt ngươi vẻ mặt này rõ ràng chính là không tin ta phùng ánh q u ẹ t miệng nói chờ xem ta một hồi dùng thực lực chứng minh cho ngươi xem khổng lưu hé miệng cười một tiếng giữa mắt m ạ n ợ i phùng ánh đột nhiên hỏi nói trở lại ta vừa nhìn thứ tự xuất trận làm sao ngơi lại cái cuối cùng biểu diễn cái này sao khổng lưu quay đầu nhìn thoáng qua cố thần hy c h ọ t dạ cố thần hy giả trang bề bộn nhiều việc bộ dáng túi đầu chơi điện thoại cũng không cùng ở đây những người khác có mắt bạn chi k ỳ lưu chỉ có bạch học châu một bộ đã sớm xem thấu tất cả biểu tình ánh mắt tại khổng lưu cùng cố thần hy giữa vừa đi vừa về du tẩu sau đó lộ ra một cái tiêu chuẩn di mẫu cười tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi bảy không có nói qua yêu đương người viết tình ca chương bốn trăm tám mươi bảy không có nói qua yêu đương người viết tình ca tám giờ tối người chủ trì lời dạo đầu kết thúc về sau trận đấu chính thức bắt đầu nên nói không nói từng cái học viện tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ca sĩ thực lực kia đó là không giống nhau ra sân cái thứ nhất ca sĩ trực tiếp lấy một bài mê mội đem hiện trường bầu không khí cho sinh động lên một khúc kết thúc cố thần hy quay đầu nhìn về phía khổng lưu vừa cười vừa nói đêm nay cái này sân khấu sợ là có chút mạnh mẽ à giống như thật đúng là khổng lưu cũng quay đầu nhìn một chút cố thần hy con mắt ta có chút chờ mong đằng sau tuyển thủ hàng sau phùng á n h cấp gia chuyên nghiệp phê bình vừa rồi cái kia hát kỳ thực không có người tốt hắn t h ầ n trương mở đầu tiết tấu vào nhanh nửa nhịp đằng sau cao âm bộ phận cũng thiếu chút không có giữ được tại đây sau đó ra sân mấy cái tuyển thủ biểu hiện đều phi thường tốt không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đương nhiên cũng có nguyên nhân là khẩn trương hoặc là nguyên nhân khác hát không phải rất tốt nhưng loại này không tốt chỉ là so với trước mắt cái này sân khấu mà nói biểu hiện không quá tốt so đại đa số người bình thường hát vẫn là muốn tốt trận đấu đi qua đại khái khoảng năm mươi phút thời điểm đến phiên vùng ánh học tỷ ban nhạc lên đài lên đài trước cố thần hy khổng lưu bạch học châu ba người còn cùng một chỗ là tô nhã cô lên động viên không để cho nàng muốn xuất sáng ban nhạc bốn người khác đều là thường xuyên lên đài đương nhiên sẽ không luôn uống nhưng tô nhã không giống nhau nàng sân khấu kinh nghiệm rất ít là chủ hát nàng đêm nay biểu hiện tốt xấu cực kỳ trọng yếu mấy người đầu tiên là về phía sau đài đem dự đoán cất giữ nhạc khí rời đi ra điều chỉnh thử trong lúc đó tô nhã dựa theo dự đoán tập luyện tốt quá trình cầm ống nói lên nói ra mọi người tốt chúng ta là vợ lách rít hát tử bệnh ban nhạc tiếp đó chúng ta đem cho mọi người mang đến một bài từ ban nhạc đội trưởng bản gốc ca khúc sốc giòn tô nhã vừa dứt lời dưới trận người xem liền bắt đầu sổ soạt nghị luật lên hát tử bệnh cái này ban nhạc danh tự vốn là rất có mánh k e ban nhạc mấy người trang tạo còn có hát chính tô nhã nhan trị cùng bản gốc ca khúc đây mỗi một cái điểm đều để người tràn ngập tò mò cùng chờ mong đêm nay tham gia trận đấu âm nhạc chuyên nghiệp học sinh có không ít bản gốc ca khúc cũng có rất nhiều nhưng trước mấy cái hát mình viết ca tuyển thủ điểm số đều không phải là rất lý tưởng cũng không phải ban giám khảo nhóm chèn ép huynh hát mà là những cái kia ca thật không dễ nghe dù sao những cái kia bản gốc ca khúc đều không có và quá lớn chúng l ô thay tốt xấu cao thấp không đều khẳng định không bằng chuyển xướng độ cao nóng ca có ưu thế tốt ca vậy cũng là trải qua thị trường kiểm nghiệm hạn cuối còn tại đó chỉ cần không khó nghe đều là điểm cao đương nhiên nếu như bản gốc ca khúc thật êm hay nói vậy khẳng định là thêm điểm hạ chấm điểm hạn mức cao nhất cũng phi thường cao tô nhã giới thiệu xong sau đó phùng ánh mấy người nhạc khí cũng điều chỉnh thử không sai bị lắm biểu diễn chính thức bắt đầu có lẽ là bởi vì nhìn qua khổng lưu lần trước thương viện trận đấu giờ kèn đạc mùa nỉ cả mở đầu lần này phùng ánh cũng cứ vậy mà làm đem kèn đạc mùa nỉ nỉ cả ó đến đông đông đông. t tấu i chống cách tình màn, người với tư tại mở đây t ô nhã cũng chậm rãi mở miệng rất lâu không động bút quyển nhật ký viết không d ư ớ i từng ly từng tí cảm xúc lại cầm lấy ta cũ nát ghi ta thế giới bên trên ngu nốc g nhiều hai cái là hứa thích ngươi mười ba năm ta là vĩnh viễn không biết ta tâm ý ngươi mỗi lần trong mộng cùng ngươi gặp nhau giờ tê h tê dại dại giống như là chạm vào điện ca từ là tác giả hiệp biên không có bài hát này đừng hỏi cố thần hy nghe bài hát này k h ẽ c h o mày nhìn về phía k h ổ n g lưu khẩn lưu rụt cổ một cái có chút sợ hỏi cố thần hy ngươi dùng loại vẻ mặt này nhìn ta làm gì cố thần hy hỏi lại khẩn lưu ca từ này làm sao nghe đều giống như đang viết thẩm mến a khổng lưu nhẹ gật đầu phụ họa cố thần hy lại nói đúng à rất rõ ràng đó là một bài thẩm mến ca sao cố thần hy nhìn khổng lưu trong mắt ghen t ô n g tràn đầy nàng nói tô nhã ca từ bên trong hát cái kia ngu ngốc sẽ không phải ai ai ai ngươi cũng đừng phỉ bắn ta khổng lưu lập tức giơ hai tay phản bác ta cùng tô nhã tổng cộng cũng mới nhận thức không đến mười hai năm với lại bài hát này soạn nhạc là phùng học t ỷ làm kia từ khẳng định cũng là nàng l ớ m a tô nhã chỉ là cái người biểu diễn mà thôi ngươi không nên suy nghĩ nhiều tuyệt đối không phải hát cho ta hử cố thần hy sờ lên cảm suy tư p h ú t chốc nàng cảm giác k h ổ n g lưu nói có chút đạo lý nhưng đã ca từ này bên trong hát không phải k h ổ n g lưu cái kia còn có thể là ai đây cố thần hy nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên quay đầu liếc nhìn một thân một mình ngồi ở hàng sau bạch học châu bạch học châu đang nhắm mắt lại nghiêm túc nghe bài hát này cố thần hy tựa hồ biết bài hát này là hát cho ai nàng mí môi cười nhạt một tiếng vừa định cùng k h ổ n g lưu chia sẻ mình phát hiện đâu kết quả thân thể một t i ế n tới k h ổ n lưu liền hướng sau trốn một bộ sợ nàng ăn người bộ dáng cố thần hy nhữ mày nói ngươi trốn cái gì a khẩn lưu nhỏ giọng nói ngươi đột nhiên tới gần ta ta có chút sợ hãi không cho phép sợ hãi cố thần hy nắm lấy khổng lưu tay đem hắn hướng phía bên mình kéo một cái ta có thể ôn lu khổng lưu lần nữa giải thích nói bảo bảo ngươi nghe ta giảng bài hát này tuyệt đối không phải đang hát ta ai nha biết không phải là hát ngươi đừng khẩn trương sao không đợi khổng lưu giải thích xong cố thần hy liền cắt ngang đối phương nói nàng nói ngươi đoán vùng học tỷ đây đầu tỉnh ca là hát cho ai ai khổng lưu nghe nói như thế thế nhưng là lập tức liền đến tỉnh hắn chủ động tiến đến cố thần hy trước mặt hai người mặt dán mặt bắt đầu nhỏ g i ọ n bắt quấy lên ngươi đoán sẽ không phải là Khổng lưu cố ũ n g l thần hy lập tức làm cái suỵ thủ thế sau đó nhẹ gật đầu đúng đó là hắn ta dựa vào khổng lưu một mặt t a n dưa biểu tình nói thấm mến mười ba năm ta đều có chút bội phục nàng đúng nha cố thần hy trong mắt gian dảo sau này nhìn thoáng qua còn nhắm mắt lại bạch học châu sau đó tại khổng lưu bên thai nói bài hát này còn kém chỉ mặt gọi tên thổ lộ một ít người còn giả bộ như không biết đây khổng lưu cũng vụng trộm nhìn bạch học châu lướt nhìn sau đó nói ta cảm giác à đã hắn không thích nữ hai tử việc này cũng không có biện pháp cơ cầu cũng không thể cho người ta cưỡng ép tách ra thẳng a cũng đúng ai cố thần hy nhẹ gật đầu than thở nói ra khổ chúng ta phùng học tỷ chỉ có thể tiếp tục tương tư đơn phương hai người đang trộm tìm lấy trò chuyện phùng ánh cùng bạch học châu bắt quái đâu sau lưng thăm thẳm truyền đến một tiếng hai người đang làm gì lặng t đây thăm thẳm một tiếng ân cần thăm hỏi kém chút không cho hai người dọa thét lên lên, cũng may hai người bọn họ lẫn nhau che đối phương miệng lúc này mới phòng ngửa thét lên lên tiếng q h o á y dày đến trên đài biểu diễn bạch học châu h í mắt cười hỏi các ngươi như vậy c h u n dạ sẽ không phải là đang làm chuyện sâu a t ấ u chứng xong chương bốn trăm tám mươi tám đường trắng rất ngọt chương bốn trăm tám mươi tám đường trắng rất ngọt cố thần hy khoát tay nói không không có làm sao lại thế chúng ta vừa rồi đang nói chuyện thấy cố thần hy không biết nên làm sao hướng xuống biên k h ổ n g lưu lập tức b ổ i thêm một câu chúng ta đang nghĩ một hồi ăn khuya ăn cái gì bạch học châu nhìn một chút k h ổ n g lưu hé miệng cười một tiếng nói ra ngươi thật đúng là lớn tâm n h a thi đấu đều không có so liền muốn một hồi ăn cái gì cố thần hy nhìn một chút bạch học châu lại nhìn một chút k h ổ n g lưu lập tức nói ra đúng thế ngươi làm sao lại nghĩ đến ăn cố thần hy nói xong đưa tay tại k h ổ n g lưu trên bờ vai vỗ một cái aha k h ổ n g lưu một mặt vô tội nhìn cố thần hy cố thần hy đối với bạch học châu nói ta hào hào rào hơn hắn nói xong hai người phi thường ăn ý xoay người sang chỗ khác không liếc học châu bạch học châu có chút mộng bức đưa tay gãi gãi cái hót hắn ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu phùng ánh cũng trùng hợp ở thời điểm này nhìn về phía hắn hai người bốn mắt tương đối một giây sau bạch học châu hướng về phía phùng ánh lộ ra một cái cổ vũ cười nụ cười kia ôn hòa giống như là ba bốn tháng xuân vũ nhuận vật không tiếng động phùng ánh có như vậy trong nháy mắt thất thần cũng may n lúc này mới không có tạo thành diễn xuất sai lầm không bao lâu hát tử bệnh ban nhạc biểu diễn kết thúc bọn hắn bảng ố c ca khúc xốp giòn để ở đây chuyên nghiệp ban giám khảo các lao sư đánh giá chín ba điểm cao cái này điểm số là cho đến trước mắt cao nhất phân nếu như sau đó phải biểu diễn người vô pháp siêu việt cái này điểm số nói vậy bọn hắn ban nhạc sẽ là đêm n à y hạng nhất mấy người tại hiện trường học sinh người tình nguyện trợ r ú t giới cùng một chỗ đem nhạc khí cho triệt hạ đ ạ i sau đó từ sân khấu đằng sau lượn quanh một vòng lớn trở lại thinh phòng cầm điểm cao phùng ánh bước đến nhanh chân tử đi ở đằng trước đầu thần ký mười phần đối với mấy người nói ra bài hát này thế nào cố thần hy g ơ ngón tay cái lên nói ra lợi hại khẩn g lưu nửa đùa nửa thần nói phùng học t h mở đầu kia đoạn kèn đạc môn ý cả làm sao có chút học trộm học nghệ hương vị sao có thể gọi chúng đây phùng ánh khoan lỗ lưu cười một cái nói cái này gọi là tham khảo tốt ta khẩn g lưu g ơ ngón tay cái lên nói ca viết rất tuyệt biểu diễn cũng rất tốt bội phục ha ha ha phùng ánh vui vẻ cười lên bạch học c h â u lúc này cũng vỗ tay nói ra thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn ta trước đó vẫn cho là người chỉ sẽ viết rất này ca đâu không nghĩ đến ngươi còn ẩ n giấu một tay a cắt xem nhẹ ta phùng ánh hử một tiếng đối với bạch học châu giơ lên ngón tay giữa k h ổ n g lưu c ù n g cố thần hy lướt nhau k h ổ n g lưu quay đầu đối với bạch học châu nói ra các ngươi thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy cũng không biết phùng học tỷ sẽ viết tình ca chuyện này chỉ có thể chứng minh một điểm bạch học châu quay đầu nhìn k h ổ n g lưu hỏi chứng minh cái gì cái này ngươi phải hỏi phùng học tỷ ta không tiện nói hh k h ổ n g lưu cố ý thửa nước đục thả câu quay đầu đối với phùng ánh nói học tỷ ngươi nói đi hừ hừ phùng ánh ngồi xuống bạch học châu bên người sau đó dội ra ngón tay tại hắn trên trán chọc lấy một cái nói ra chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi chưa từng có thực sự hiểu rõ qua ta aha nghe vậy bạch học châu đầu tiên là xứ sở lập tức lộ ra một cái hổ thẹn nụ cười khổng lưu cùng cố thần hy hai người lần nữa mắt đ ố i mắt đồng thời lộ ra h i ể u ý cười một tiếng ban nhạc ba cái nam sinh cũng là túi đầu tại kia cười trộm chỉ có ngồi tại phùng ánh bên người t ô nhã nháy mắt một mặt ngây thơ nhìn mấy người không có ghét đến bọn hắn đang cười cái gì chúng ta ngu ngốc tiểu tô đồng học đến bây giờ còn coi là xốp giòn bài hát này là phùng ánh vì nàng viết đây a cũng không thể nói như vậy không phải viết cho nàng cố thần hy hỏi t ô nhã người rõ ràng ca h á t h á t dễ nghe như vậy làm sao trước đó còn gạt ta nói không biết hát ta ta trước kia xác thực không biết hát t ô nhã k h o á t tay áo sau đó quay đầu nhìn về phía phùng ánh phùng ánh phi thường tiêu ngạo n g n đầu nói t ô nhã thanh nhạc thế nhưng là ta tay nắm tay tự mình dạy ta đổ đệ có thể kém sao a tay nắm tay tự mình dạy nha cố thần hy che miệng khép cười một cái nhàn nhạt nói vậy coi như có chút đập hai n g ư ờ i khổng lưu nói ra cái gì đều đập chỉ sẽ hạ i n g ư ờ i cố thần hy dùng chiếc lâm chi nói qua nói trả lời cái gì đều đập sẽ chỉ làm ta dinh dưỡng cân đối phức ha, ha. khổng lưu cười, cười. hắn quay đầu đối với phùng ánh nói phùng học tỷ người ban nhạc cũng bắt đầu hát tiểu điểm ca lại để hát tử bệnh cũng quá dọa người ta cảm thấy hẳn là thay cái ban nhạc danh tự hừ hừ phùng ánh nhìn về phía k h ổ n g lưu hỏi ngược lại đổi thành cái gì k h ổ n g lưu nói không chỉ hấp dẫn đến phùng ánh mấy người khác cũng đồng thời quay đầu nhìn về phía hắn hỏi đổi thành cái gì k h ổ n g lưu giống như cười mà không phải cười nói gọi đường t r ắ n g a phùng ánh khoát tay nói ngươi cái này quá thổ nghe còn không bằng hát tử bệnh có đặc điểm đây cố thần hy cũng gật đầu biểu thị đồng ý nàng hỏi khẩn lưu đường trắng ban nhạc có cái gì ngụ ý sao có a khổng lưu lập tức hồi đáp đường trắng rất n g ọ t đi phúc ha ha ha khổng lưu một câu nói kia trực tiếp đem mọi người làm cho tức cười bạch học châu hỏi người đây coi như là đang giảng cười lạnh sao khổng lưu nghiêm túc nói chẳng lẽ các ngươi không có cảm thấy đường trắng ban nhạc rất êm thay sao ngoại trừ tô nhã k h ẽ gật đầu một cái bên ngoài hát tử bệnh ban nhạc bốn người khác toàn bộ tại lắc đầu tốt rồi khổng lưu nhún vai nói các ngươi không thích thì thôi rồi nói chuyện phiếm kết thúc mọi người tiếp tục nghe lên những tuyển thủ khác biểu diễn khổng lưu củng cố thần hy quay người ngồi trở lại mình tại chỗ sau cố thần hy nhỏ giọng tại khổng lưu bên thai nói ra lấy ta đối với phùng ánh học tỷ hiểu rõ nàng tuyệt đối sẽ không đem ban nhạc danh tự đổi thành đường trắng rồi khổng lưu vi vi quay đầu nhìn cố thần hy con mắt nói vạn nhất đâu hh á t á t cố thần hy một mặt hoài nghi hỏi n g ư ơ i thành thật b ằ n giao ngươi nghĩ như vậy để bọn hắn đổi tên gọi đường trắng ban nhạc có cái gì thật có cái khác hàng nghĩa ngọc lan tốt khổng lưu nhớ mang máng mười phút đồng hồ trước cố thần hy vừa mới nói qua nàng rất ôn lu hát tử bệnh ban nhạc cao nhất phân bài danh không có kéo dài bao lâu hiện trường liền lại xuất hiện hai cái chín ba phân cùng một cái chín bốn phút điểm cao mấy cái này điểm cao đều là âm nhạc hệ học sinh chuyên nghiệp năng lực mạnh thực lực kiếm điểm lại qua nửa giờ hát đến chỉ còn lại có cuối cùng mấy người thời điểm hiện trường càng là xuất hiện một cái hát sốc nổi cầm tới chín tám phân nhu nhân nghe phùng mấy nói nam sinh kia là bọn h ắ n âm nhạc hệ chuyên nghiệp thứ nhất cái kia n g u nhân hát đến cuối cùng kia đoạn cao âm bộ phận thời điểm trường học quan phương phòng trực tiếp đồng thời quan sát nhân số trực tiếp đột phá m ộ ư ơ i vạn trong màn đạn thuần một sắc nm bài hát này vừa ra trên cơ bản đêm nay hạng nhất cũng coi là l ị ra khẩu ca hát mặc dù tốt nghe nhưng tại chuyên nghiệp trước mặt trung pi là kém hơn một chút áp trục đăng tràn g một bài ta muốn chúng ta cùng một chỗ cũng không có quá kinh diễm nhưng biểu diễn phi thường ổn để người nghe rất thoải mái cuối cùng k h ổ n g lưu lấy chín hai phân đ ặ t được hoàn thành đêm nay trận đấu kết thúc công việc bản trang trận đấu bài danh tại sau trận đấu trong vòng ba phút liền thống kê đi ra danh sách tại màn hình lớn bên trên công bố k h ổ n g lưu danh tự xếp tại hạng sáu vị trí hắn phía trước là hát tử bệnh ban nhạc cùng mặt khác hai cái chín ba phân đạt song song tại một đám thần tiên đánh nhau trong trận đấu khẩng lưu có thể cầm tới thứ sáu thứ tự đã coi như là rất lợi hại so với khẩu thương viện mặt khác hai cái đến dự thi tuyển thủ trực tiếp liền mười vị trí đầu cũng không vào phùng ánh đối với đám người thét to một tiếng đi ăn một bữa cơm chúc mừng một cái、Tốt. tấu chương xong chương bốn trăm tám mươi chín liên quan tới lò tôn chương bốn trăm tám mươi chín liên quan tới lò tôn trường học sau phố quán đồ nhậu nướng khổng lưu một đoàn người cười cười nói nói chờ lấy đồ nướng lên bàn chờ đồ nướng thời điểm khổng lưu hỏi cái vấn đề lần sau trận đấu là lúc nào a phùng ánh không hiểu hỏi vẫn còn so sánh cái gì thi đấu a khổng lưu không hiểu hỏi hôm nay không phải đấu vòng loại sao chẳng lẽ không cần đấu bán kết sao ha ha ha khổng lưu nói đem ở đây mấy người cho nói đùa bạch học châu đối với khổng lưu giải thích nói hôm nay trận đấu tiến vào mười vị trí đầu bài danh người hoặc là đoàn thể trực tiếp thu hoạch được âm nhạc tiết diễn xuất tư cách sau này trận đấu không cần lại thăm ra ngươi chẳng lẽ không biết sao khổng lưu như cái ngu ngơ một dạng gãi gãi cái hót nói ra a không ai cùng ta rằng a ân bạch học châu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cố thần hy cố thần hy cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía bạch học châu nàng xụ mặt nhà nhạc hỏi ngươi nhìn ta làm gì nhà bạch học châu vô hót một cái n ư ờ i khổ mà nói mới nhớ lại chuyện này ta không có cùng ngươi giảng ta còn tưởng rằng ta nói khổng lưu nghe vậy bộ mặt có chút r ở khóc r ở cười cố thần h i một mặt tự tin nhìn về phía khổng lưu nói ra xem đi không chỉ ta một người sẽ quên sự tình phùng ánh trực tiếp đối với khổng lưu nói ra không phải ngươi cho rằng đêm nay mọi người vì cái gì đều như bị điên hát như vậy ra sức ca cái kia hát sốc nổi liên tục b bốn c ắ n chữ còn không có đứt gãy không có bóc thẻ cuối cùng cái kia e năm cao âm hát mặt đỏ tới mang thai đều muốn tắt thở mục đích không phải là vì n u y n kỹ cầm thứ nhất sau ta dựa vào nguyên lai、like、là như vậy phải không khổng lưu vỗ bàn tay một cái bừng tỉnh đại ngộ sớm biết rằng này ta liền không cầm vững như vậy ca phùng ánh thở dài nói n g u y ê n lai ngươi là không biết ta ta còn tưởng rằng ngươi là không muốn biểu hiện quá đột xuất mới dùng như vậy ổn cả trận đấu đây khổng lưu có chút dở khóc dở cười hồi đáp ta là thật không biết ta được rồi không quan trọng khổng lưu khoát tay h à o nói dù sao vào mười vị trí đầu là được rồi cũng không lâu lắm đồ nướng liền lên bàn sợ không đủ ăn khổng lưu còn đi sát vách điểm hai cái món ăn còn có một chậu tôm nhiều người thời điểm cố thần hy ăn đồ vật sẽ khá nhã nhặn sẽ không giống cùng khổng lưu đơn độc lưu cùng một chỗ thời điểm như thế không thèm quan tâm hình tượng cho nên tôn loại này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng đồ ăn cố thần hy khẳng định là sẽ không chủ động đi kẹp nhưng là nàng có khẩn g lưu tôn hùm lên bàn thời điểm khẩn g lưu liền nhìn ra cố thần hy điểm tiểu tâm t ư kia cho nên hắn mang hảo thủ bộ nhẫn mại tính tình cho cố thần hy lột tràn đầy một bát tôm thịt đặt ở nàng trước mặt hóa a a khẩn g lưu cử động dẫn đám người liên tục k i n h hô tại ổn à o âm thanh bên trong cố thần hy đỏ bề n g mặt đều không có ý tứ đi ăn khẩn lưu cho mình lột tôm thịt cũng không lâu lắm phùng ánh thế mà cũng cho t ô nhã lột một bát thịt tôm cố thần hy trực tiếp liền dập hai người này cờ tờ cờ hờ ý có khổng lưu nhìn ra p h ù n g ánh ý đồ kia nàng khẳng định cũng muốn bạch học trâu cho nàng l ộ p tôn nhưng thay vào đó loại sự tình nàng lại không thể nói ra miệng mình không chiếm được vừa muốn đem phần tình cảm này chuyển rời đến một người khác trên thân p h ù n g ánh loại tình cảm này kỳ thực cũng rất dễ lý giải tựa như rất biết chụp ảnh người nhưng thật ra là hy vọng người khác cũng có thể cho mình đánh ra đẹp mắt tấm ảnh nấu cơm ăn n g o n người nhưng thật ra là bởi vì không ai vì chính mình làm xong ăn tuổi thơ có nguyện vọng không được đến thỏa mãn người sẽ ở sau trưởng thành điên cùng đền bù tuổi thơ tiết mới cho nên muốn bị bạch học c h â u cho ăn phùng ánh vô pháp thực hiện nguyện vọng cũng chỉ có thể chuyển biến thân phận chủ động cho tô nhã l ộ t tôn về phần tại sao là tô nhã đó là bởi vì nơi này ngoại trừ nàng và cố t h ầ n hy chỉ còn lại tô nhã một cái nữ hai tử tô nhã liền tự nhiên mà vậy thành phùng ánh cảm xúc chuyển di điểm đàng tại chuyên chú vào gặm chân gà tô nhã nhìn phùng ánh bất thình lình cho ăn có chút c h v á n g nàng một mặt kinh ngạc nói học tỷ ngươi đây là phùng ánh đỏ mặt không biết nên giải thích thế nào dứt khoát liền giải t h í c h không có việc gì ngươi nhanh ăn đi tô nhã giơ lên tay yếu ớt nói một câu ta ta ăn tôm sẽ dị ứng nguyên lai tưởng rằng tô nhã không ăn tôm hùm là không có ý tứ đi lột kết quả là ăn tôm hùm dị ứng a a phùng ánh nghe xong người đều đốc mình rõ ràng là hảo tâm làm sao còn hoàn thành chuyện xấu đây nhưng vào lúc này bạch học châu đột nhiên mở miệng nói ra kia đã như vậy ta liền cố mà làm giúp ngươi ăn hết ta n g ư ơ i chết đi tô nhã không thể ăn cũng không tới phiên ngươi ăn phùng ánh t ứ c g i ậ n lường bạch học châu liếc nhìn ta ăn nha làm sao còn hộ thực lập bạch học châu nói đùa nói đến sau đó giống như là ảo thuật mở dạng trắng non tú tay vừa chuyện trong tay đột nhiên nhiều hơn một bát lột tốt tôm thịt hắn nói ngươi như vậy thích ăn ta chén này cũng cho ngươi được rồi phùng ánh nhìn bày ở trước mặt mình hai bát tôm thịt con mắt đột nhiên có chút chua nhưng hùng ưng một dạng nữ nhân tuyệt đối không thể tại nơi này rơi lệ cho nên nàng đem nước mắt gắng gượng nghẹn trở về ta ăn không được nhiều như vậy phùng ánh nói xong đem mình lột tốt chén kia đưa cho bạch học châu nàng trước mặt còn lại chén kia tôm thịt nhưng là bạch học châu l ộ t và a a lần này ổ nào âm thanh so trước đó đều lớn hơn bởi vì khổng lưu củng cố thần hy cũng gia nhập ổ nào đội ngũ hai người bọ hô vui vẻ nhất khổng lưu gian cố thần hy lỗ thai nhỏ giọng nói ra ngươi xem đi ta đã nói chút ít t ô n hùm chuẩn không sai cố thần hy đối với khổng lưu giơ ngón tay c á i nói tiểu tử ngươi vẫn rất có dự kiến trước tiếng nhất định phải ăn khuya ăn nhanh hai tiếng nửa giờ đang t ắ n gấu g mắt thấy thời gian cũng không sớm mấy người thu thập một chút trên mặt b à n tắm cuộc đem món ăn toàn đã ăn xong không có lãng phí lúc này mới đứng dậy quay về trường học đêm nay phùng ánh giống như vui vẻ có chút quá mức nàng lôi kéo khổng lưu không phải nói muốn cho hắn viết ca khổng lưu cho là nàng là nói đùa liền hỏi ngươi phải cho ta viết cái gì ca phùng b n h nói ta tại ngươi cùng tiểu hy ở chung quá trình bên trong thấy được ta tha thiết ước mơ kia phần chân thành tha thiết h ái tình cho nên ta muốn đem các ngươi h ái tình cố sự sáng tác một ca khúc k h ô n g lưu nghe vậy con mắt đều mở to ngươi nói như vậy ta thật là có chút mong đợi phùng ánh tiếp tục nói đến lúc đó ngươi liền lấy ta viết ca đi âm nhạc tiết bên trên hát ta đánh cược tuyệt đối có công ty giải trí tìm tới cửa ký ngươi thật giả ngươi đừng không ta túi thật lão đệ k h ô n g lưu cười, cười hắn chẳng qua là cảm thấy phùng ánh là đầu ó c nóng lên nói đùa đi tại đội ngũ cuối củng cố thần hy lôi kéo tô nhã nhỏ g i hỏi ngươi chân long tôm dị ứng sao? tô nhã phi thường thành thật lắc đầu nói ăn cơm thời điểm ta nhìn thấy học hồng công sinh trưởng ở v ụ n trộm l ộ tôm cố ý nói như vậy tấu t r ư ơ n g xong chương bốn trăm chín mươi tây dương khu biệt thự chương bốn trăm chín mươi tây dương khu biệt thự thứ tư buổi chiều không có lớp mở xong ban hội sau đó khổng lưu liền rời đi trường học hắn củng cố thần hy nói là hắn buổi chiều mau mau đến xem lưu thi vũ bởi vì buổi chiều hôm nay lưu thi vũ tại khổng gia truyền thông công ty đọc quảng cáo hắn đi xem xét một cái cố thần hy căn bản không hỏi nhiều đáp ứng nàng ước gì khổng lưu buổi chiều hôm nay rời đi trường học dạng này nàng liền có thể có thời gian một mình rời trường tìm phòng ở khổng lưu rất kỳ quái cố thần hy vì cái gì đáp ứng như vậy quả quyết ngày xưa khẳng định phải hỏi nhiều hai câu mới đúng nhưng hắn cũng lười suy nghĩ nhiều khổng lưu cầm lấy chìa khóa xe rời đi ký túc xá hắn buổi chiều đương nhiên phải đi lưu thi vũ kia xem xét nhưng trước đó hắn muốn trước đi xem một chút phòng ở chủ nhật buổi tối thêm mấy cái kia chủ thuê nhà đây hai ngày trên điện thoại di động cũng trò chuyện không sai bị lắm cho nên khổng lưu ước định buổi chiều hôm nay đi xem một chút phòng ở bộ thứ nhất cách trường học gần đây liền cách một đầu đường cái. nhưng là đó là một tòa lao phá tiểu lầu lầu trên lầu dưới hộ gia đình phi thường dày đặc thính phòng đông nói đây trên dưới hai tầng cái khác mấy cái chủ thuê nhà sẽ đem gian phòng ngủ lớn ngăn cách ra mấy cái phòng nhỏ ở ba bốn nhà người liền vì kiếm nhiều tiền một chút cho nên hộ gia đình sẽ rất dày đặc loại tình huống này tại trung hải loại này tấp đất tấp vàng địa phương nhìn mãi quen mắt với lại càng đến gần nội thành khu vực ngăn cách ở giữa hình dạng liền càng kỳ hoa giá cả cũng càng quý có chút gian phòng cũng không thể gọi gian phòng đơn giản đó là quan tài hộ vào cửa đó là giường hai bước liền có thể đi nhà vệ sinh biết xung quanh hộ gia đình như vậy dày đặc sau đó không ổ n cũng lười nhìn phòng ở, hắn g lưu lười lại h ở, k thiếu tiền, phòng ở muốn thuê liền thuê tốt. trong vật, toàn thiết. phòng quanh nhiều như hắn phòng khẳng định sẽ gặp phải khiếu lại, ảnh hưởng người khác cũng ảnh hưởng mình, hoàn toàn không cần thiết. Không liền Lại nói, người nuôi lại, người muốn xung sùng cũng cần gặp ở ở vậy, sẽ bao lâu khổng lưu lại tới thứ hai phòng nhỏ một bộ này cách trường học khoảng cách hơi có chút xa là vừa vặn tia tòa nhà sát vách một cái tiểu khu bên này phòng ở nhìn hơi mới một điểm cũng đều là căn hộ lớn các phương diện nhìn xuống tới đều cũng không tệ lắm nhưng khổng lưu vẫn cảm thấy kém chút cái gì sau đó hắn lại đi xem lấy ra đều là giống như vậy thương phòng, phòng mặc dù đều cũng không tệ lắm nhưng khổng lưu đó là cảm thấy kém chút ý tứ khổng lưu cẩn thận suy nghĩ sau đó rốt cuộc biết là nơi nào không hài lòng những phòng ốc này đều là bình tầng lúc trước hắn không có ở qua loại phòng này không nói đùa nói khổng lưu đã lớn như vậy ở qua k é m cỏi nhất địa phương hẳn là giao đại phòng bốn người ký túc xá đã đều đi ra tìm phòng ở ở, hắn chắc chắn sẽ không chọn loại này thương phẩm phòng thuê nghĩ rõ ràng điểm này sau đó khổng lưu liền đôi xe ở trường học xung quanh tiểu khu đi dạo lên đi dạo đi dạo khổng lưu lại đi dạo quay về xuống buổi chưa nhìn bộ thứ nhất lao tiểu khu phủ cận ý hắn bên ngoài phát hiện cái kia láo tiểu khu phủ cận có một người phi thường xinh đẹp công viên nhỏ. trong công viên trồng đầy sắc thái sinh đẹp h ò a nơi này là tư nhân khu vực không cho tha m quan khổng lưu vừa định cưới xe vào xem đâu liền nghe đến khuyên can đón thanh quay đầu nhìn lại một người mặc bảo an phục đại thúc đang tại hướng hắn gác khổng lưu dừng xe xong đứng người lên lễ phép hỏi thăm nơi này là tư nhân khu vực phải đại thúc chỉ chỉ cách đó không xa một tòa kiểu dáng châu âu kiến trúc nói ra phiến khu vực này thuộc về ngôi biệt thự kia hậu hoa viên là tư nhân khu vực khổng lưu thuận theo đại thúc n ó n tay phương hướng nhìn lại xác thực có một tòa tây dương lầu nhỏ đây lầu vừa nhìn liền biết là thế kỷ trước sản vật phi thường có tội cảm giác với lại khổng lưu nghiêm túc nhìn một chút mới phát hiện chung quanh nơi này không chỉ một tòa như thế tây dương biệt thự mà là một cái quy mô nhỏ khu biệt thự mỗi ngôi biệt thự đều có một cái hậu viện một cái tiền viện trung gian dùng con đường cùng hàng rào n g ă n cách qua một đầu đường cái liền đến nội thành đại lộ giao thông cũng rất thuận tiện cách giao đại chỉ có không đến một cây số khoảng cách đây không phải liền là khổng lưu muốn tìm phòng ở sao khổng lưu lập tức hỏi thăm về bảo an thúc nơi này có phòng ở cho thuê sao phòng ở cho thuê bảo an đại thúc đánh giá liếc nhìn khổng lưu sau đó nói người muốn thuê phòng qua bên kia lão tiểu khu hỏi một chút lặc khổng lưu cười khoát tay nào nói không có việc、gì. ta liền muốn thuê nơi này phòng ở ngươi biết cái nào hộ cho thuê không bảo an đại thúc còn tưởng rằng khổng lưu đang nói khoác lác thế là cười cười đây mấy tòa nhà tây dương biệt thự ngươi biết giá trị bao nhiêu tiền không không phải như ngươi loại này thanh niên thuê lên ngươi đừng đ ù a thúc thúc ta thật không có nói đùa ta nói là thật ngươi thật muốn thuê thật vậy ta cho ngươi hỏi một chút ngươi tối nay tới đi Tốt, vậy trước tiên tạ ơn thúc khổng lưu nói đến từ trong ví tiền kéo ra mấy tấm màu đỏ tiền giấy nhét vào bảo an đại thúc trong tay mặc dù bây giờ trên cơ bản không cần đến tiền mặt thanh toán nhưng khổng lưu vẫn là sẽ ở trong ví tiền thả mấy ngàn khối tiền lẻ chuẩn bị bất cứ tình huống nào bảo an đại thúc đem tiền đẩy trở về nói ra ai ngươi đây là làm gì đây nhưng không được không có việc gì cho ngài mua thuốc rút ta đi trước buổi tối lại đến k h ổ n g lưu nói xong cưới lên xe điện đu lại liền đi bảo an đại thúc nhìn k h ổ n g lưu rời đi bóng lưng tâm tình cũng là có chút phức tạp k h ổ n g lưu tùy tiện liền có thể móc ra hơn trương hồng tiền mặt xem xét cũng không phải là đơn giản người à nhưng đầu năm nay kẻ có tiền vì cái gì đều như vậy một mạc đ i ệ thấp cưới xe điện đu lại đến mua biệt thự thế giới có chút ma n u y ễ n bảo an đại thúc lý giải không được khẩn lưu xe c ớ i đến đại mã trên đường mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện mình đều không có muốn cái kêu bảo an phương thức liên lạc đây hắn chuẩn bị đi trở về muốn cái phương thức liên lạc nhưng lưu thi vũ đột nhiên gọi điện thoại tới Ca, n g ư ơ i ở chỗ nào không phải nói buổi chiều đến xem xét sao ta đều nhanh đọc xong cũng không có nhìn thấy ngươi bóng người đừng nóng đội ta mua đồ đâu lập tức tới k h ô n g lưu cúp điện thoại liếc nhìn thời gian đều b ố n giờ cũng lời trở về muốn bảo an đại thúc phương thức liên lạc dù sao buổi tối còn phải lại đến hắn cũng không thể cầm lấy mấy trăm khối tiền chạy a đem xe điện đú lại d ừ n g ở cửa trường học đại thụ phía dưới khổng lưu trực tiếp gọi xe tử tiến về lưu thi vũ quảng cáo quay chụp khổng lưu không biết là ngay tại hắn rời đi tây dương khu biệt thự không bao lâu một cỗ màu hồng ốt trở sau đó liền mở ra đi vào lưu thi vũ hôm nay muốn đập là khổng g i a trang phục công ty mùa hạ kiểu mới trang phục tuyên truyền video cùng áp phích ngoại cảnh đã đập xong hiện tại đang tại công ty phòng chụp ảnh bên trong đập chi tiết đồ sau hai mươi phút khổng lưu đạt đến mục đích thinh thế truyền thông tập đoàn thinh thế truyền thông tiền thân gọi là viễn dương quảng cáo công tác bộ vốn là khổng lao gia tử vì làm tr lúc đầu thành lập địa điểm đó là nhà máy trang phục phòng bên cạnh một cái phòng gạch n g ó i bên trong phi thường đơn sơ về sau từng bước một lớn mạnh độc lập thành trong nước số một số hai đỉnh cấp truyền thông công ty k h ổ n g lưu không có trực tiếp vào công ty mà là đi trước công ty s ắ t vách bánh kem phòng đem bên trong bánh mì bánh kem cái gì toàn bộ mua giống sau đó lại đi s ắ t vách quán cà phê giúp bọn hắn hiểu rõ tồn kho đưa đến t ị n h thế tập đoàn có người hỏi liền nói là k h ổ n g lưu mua mời mọi người ăn k h ổ n lưu mua đồ xong sau đó lúc này mới hướng phía công ty đi đến không thiếu ngài tới rồi khẩn lưu chân trước vừa bước vào công ty cửa lớn một đám người liền u a lên đem cửa chính vây chặt đến không lọt một giọt nước không biết còn tưởng rằng khổng lưu là cái gì đại minh tinh xung quanh đều là hắn p h â n đây khổng lưu mặt lạnh lấy nói một câu các ngươi đều không cần đi làm có đúng không chỉ là một câu những cái kia chạy tới nịnh n ọ t người lập tức liền tản g ra tấu chương xong chương bốn trăm chín mươi mốt âm nhạc tiết hạng mục chương bốn trăm chín mươi mốt âm nhạc tiết hạng mục khổng thiếu ra mời toàn công ty ăn b u ổ i t r ư a t r à mau lại đây lĩnh tới c h ậ m liền phải chờ nhóm thứ hai và có ta yêu nhất uống cỏ thơm lạc t là dưới lẩu bánh kem phòng âu túi ta muốn ăn cái kia bối quả lưu cho ta một cái、K. ngươi hôm nay buổi chiều không phải không có lớp sao làm sao tới muộn như vậy lưu thi vũ cắn nửa chín bánh phô mai vừa nói cũng không thể là bởi vì mua xuống buổi t r ư a t r à chậm trễ đi khổng lưu uống một n g ụ m không chứa cà phê trà đá sau đó đối với lưu thi vũ nói ra ở trường học phụ cận nhìn phòng ở đây lưu thi vũ biết khổng lưu muốn phòng cho thuê cùng cố thần hy cùng một chỗ nuôi m è o sự t ì n h cho nên nghe được hắn giải thích ngược lại là cũng không có quá kinh ngạc chỉ nói là ngươi đều đã bắt đầu hành động à tốc độ thật nhanh khổng lưu nhẹ gật đầu nói chờ tiểu tam hoa tổn thương rất tốt ta liền tặng cho ngươi tậu cho nên phòng ở sự tỉnh càng sớm thuê càng tốt sa lưu thi vũ nhẹ gật đầu lại hỏi chọn tốt phòng ở sao khổng lưu nhẹ gật đầu nói thấy thì thấy chúng một mảnh tây dương khu biệt thự cảm giác cũng không t ệ lắm cách trường học cũng không phải rất xa liền hai đầu đường cái cũng không biết chủ phòng có hay không mục đích bán nhà cửa ta còn tại hỏi lưu thi vũ nói đ ù a nói nếu như đối phương không bán ngươi liền trực tiếp đem toàn bộ khu biệt thự toàn bộ quận xuống đến đem khu biệt thự toàn bộ quận xuống đến khổng lưu có chút rợ khóc rợ cười lắc đầu nói ngươi coi khổng ra tiền là gió lớn thổi tới khổng ra tiền dĩ nhiên không phải gió lớn thổi tới lưu thi vũ mí môi cười một cái nói bởi vì gió lớn cạo không động này ai nhiều tiền đi ngươi khổng lưu bị mội mội nói làm cho tức cười lưu thi vũ ăn xong bánh gà tổ nhấp một hớp cà phê sau đó đột nhiên cảm k h á i nói ai nha ca ta thật hâm mộ ngươi a khổng lưu không hiểu hỏi hâm mộ ta cái gì lưu thi vũ nói ngươi đều cùng đối tượng ở chung ta liền cái bạn trai đều không có khu khu khổng lưu đang uống vào đồ uống đâu bị mội mội một câu cho bị sặc hắn n g n g đầu l ư ờ n mội m ộ i lướt nhìn trịnh trọng việc nói ra đây không phải ở chung tốt tốt tốt ngươi nói không phải cũng không phải là a lưu thi vũ rụt cổ một cái nàng cũng không dám nhiều lời cũng không dám hỏi nhiều nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ăn chút điểm tâm lưu thi vũ tiếp tục đầu nhập vào quảng cáo quay trụ bên trong khẩn g lưu sợ đứng tại bên cạnh sẽ quay dày đến bọn hắn quay trụ cho nên tại quay phim sau đó liền rời đi phòng chụp ảnh không có việc gì khẩn g lưu tại truyền thông công ty cao ú c bên trong đi dạo lên bá lạc tại hành lang chỗ gấp vua khẩn g lưu cùng một cái nam viên chức đụng vào nhau trong tay hắn tư liệu tản mát đ ầ y đất khẩn g lưu lập tức ngồi sổn xuống giúp đối phương nhặt rơi trên mặt đất tư liệu vừa nói không có ý tứ không có việc gì không có việc gì nam nhân khoát tay áo cũng ngồi sổn người xuống đi nhặt bên trên tư liệu cảm ơn ngươi a không có việc gì cũng trá không lưu nhặt lên tư liệu sắp xếp như ý sau đó đưa cho nam nhân kia nam nhân kia cũng ngầm đầu lên chờ thấy rõ ràng khổng lưu mặt sau đó nam nhân kinh hô một tiếng à, không thiếu miệng hắn trương lão đại giống như là như là t h ấ y quỷ một giây sau trong tay hắn vừa nhặt lên tư liệu lần nữa b ắ n ra rơi đ ấ y đất ta là lớn lên rất giống quái vật sao khổng lưu nhìn đối phương kia hoảng sợ phản ứng có chút không nghĩ ra không không không không phải nam nhân sốt ruột bận rộn hoảng khoát tay nói không thiếu thật xin lỗi vừa rồi là ta không m ậ mắt đụng vào ngài ngài đại nhân bất kể đừng khổng lưu cắt ngang nam nhân nói nói ra ta không có như vậy không dễ nói chuyện lại nói vừa rồi rõ ràng ta đụng ngươi khổng lưu nói xong ngồi sổn người xuống dự định tiếp tục hỗ trợ nhặt tư liệu có thể nam nhân lại lập tức ngăn lại nói không không không không cần ngài đậm thủ ta đến là được rồi nói xong hắn ngồi sổn người xuống cấp tốc nhặt lên tư liệu khổng lưu cũng đem mình đã nhặt lên đến tư liệu trả lại cho hắn nam nhân một mặt cảm kích nói t a ơn khổng thiếu khổng thiếu vất vả không có việc gì khổng lưu chỉ vào trong tay hắn tư liệu hỏi đây là cái gì tư liệu ta làm sao thấy được chúng ta trường học huy hiệu trường cái này a nam nhân chỉ vào tư liệu hướng khổng lưu giải thích nói đây là chúng ta công ty cùng giao đại hợp tác tân tinh kế hoạch khổng lưu n h í u nhữ mày hỏi giao đại âm nhạc tiết hạng mục không phải là công ty chúng ta phụ trách à ai thiếu ra ngài biết chuyện này à nam nhân biểu tình lộ ra có chút ngoài ý m u ố n hắn nhẹ gật đầu nói phải cái k i a âm nhạc tiết hoạt động đó là chúng ta g i ớ i cờ âm thanh thiên nhiên âm nhạc công ty phụ trách nam nhân đơn giản cùng khổng lưu giải thích một chút âm thanh thiên nhiên công ty âm thanh thiên nhiên là thịnh thế truyền thông dưới cờ công ty con thành lập ban đầu chính là vì tiến quân hoa ngữ đĩa nhạc thị trường gần đây công ty đang tại liên hợp các đại trường học đại lực bồi dưỡng âm nhạc loại nghệ nhân giao đại cũng ở trong đó đi biết rồi khổng lưu nhìn thoáng qua trước ngực hắn công bài trương lực k h ổ n g thiếu còn có sự tình khác sao không có người đi mau đi t ố t tia thiếu, thiếu ra ta trước hết đi làm việc trương lực nói xong ôm lấy tư liệu liền rời đi đám người sau khi đi khổng lưu đột nhiên cười khổ một cái làm nửa ngày nguyên lai、like、âm nhạc tiết chủ sự phương vẫn là nhà mình công ty a khổng lưu ở công ty bên trong tản bộ chơi một vòng sau đó lần nữa trở lại phòng chụp ảnh quay chụp công tác đã toàn bộ kết thúc khổng lưu c ư ờ i đối với lưu thi vũ nói đi thôi ca ca mời n g ư ơ i ăn cơm ngươi cũng xác thực nên mời ta ăn cơm đi lưu thi vũ đôi tay chống lạnh lẽ thẳng khí hùng nói dù sao ta thế nhưng l à cho các ngươi khổng ra công ty sáng tạo công trạng khổng lưu liếc nàng một cái nói ra nói giống như khổng ra công ty không cho ngươi phát tiền lương một dạng tốt rồi tốt rồi lưu thi vũ đôi lý nói không lại khổng lưu ta đi trước t h ầ y cái y phục tốt khổng lưu đáp ứng ngồi đang nghỉ ngơi khu chờ lưu thi vũ thời điểm khổng lưu cho cố thần hy gọi điện thoại bà bảo đêm nay ta cùng thi vũ tại bên ngoài ăn cơm ngươi tới hay không ta không được ca ta hiện tại có chút việc đi không được có phải hay không đã xảy ra chuyện gì có muốn hay không ta đi tìm ngươi k h ô n g lưu nghe cố thần hy cái kia có chút khẩn trương âm thanh còn tưởng rằng đối phương đã xảy ra chuyện gì đây không không phải ta cùng chầm hạ tại tại bên ngoài làm móng tay đâu trong thời gian ngắn không qua được dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đây không không không làm sao lại thế điện thoại c ủ a máy lưu thi vũ cũng đã đổi về mình y phục đi ra nàng hỏi ca ngươi cho t ẩ u tử gửi tin tức sao nàng muốn cùng chúng ta cùng đi sao khổng lưu nhắc l i nàng đang làm móng tay không có thời gian đêm nay hai người chúng ta ăn a a tốt a lưu thi vũ đi theo khổng lưu cùng rời đi công ty tấu trương s o n g chương bốn trăm chín mươi hai không thuê chỉ bán chương bốn trăm chín mươi hai không thuê chỉ bán trâm hà nhìn một chút cố thần hy nói khổng lưu điện thoại cho người a cố thần hy đưa di động thả lại túi sách bên trong gật đầu nói ân hắn hỏi ta buổi tối có muốn cùng đi hay không ăn cơm trâm hà cười nói nhìn ngươi vừa rồi khẩn trương đều toát mồ hôi cố thần hy thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra ta g i u diếm hắn đi ra thuê phòng còn nói láo lửa hắn ta khẳng định khẩn trương a cố thần hy mấy ngày nay cũng cùng k h ổ n g lưu một dạng ở trường học phụ cận tìm phòng ở nàng nhìn chúng liền cách trường học hai con đường một bộ tây dương biệt thự nhưng ngôi biệt thự này phòng ở chủ nhân không nguyện ý cho thuê nàng cũng chỉ phải hỏi thăm đây tây dương khu biệt thự phụ cận cái khác mấy bộ biệt thự chủ phòng kết quả hỏi lần này buổi trưa n g h e xong là muốn thuê phòng cũng không nguyện ý cho thuê trầm hà là buổi tiếp cố thần hy cùng một chỗ đến còn có thể giúp nàng tham lưu một chút hai người buổi chiều bốn lần hỏi đi hơi mẹ chút giờ phút này đang ngồi ở trong xe cố thần hy đối với trầm hà nói cũng không nguyện ý thuê làm cái gì nhà tiểu hà trâm hà suy nghĩ một chút nói thực sự không được nếu không chúng ta đem yêu cầu xuống thấp một chút đừng thuê biệt thự thuê cái căn hộ lớn à. cố thần h i m í môi nói nhưng là ta thật rất thích cái tia tây dương lầu nhỏ a ngươi không cảm thấy nó rất xinh đẹp sao với lại trước mặt nó cùng đằng sau đều có cái sân rộng có thể dắt cho đây trâm hà nhún vai nói nhưng chủ phòng cũng không nguyện ý thuê a còn có thể làm sao cũng không thể bước người ta cho thuê n g ư ờ i đi kỳ thực cũng không trách chủ phòng nhóm không nguyện ý thuê loại này lao cổ đồng một dạng phòng ở bản thân cũng không thích hợp dùng để thuê nếu như cho thuê khách trọ làm hư cửa cửa sổ loại hình m u ố n tu đều sửa không được bởi vì cái này cửa sổ chế tác sản xuất công ty khả năng sớm tại thế kỷ trước liền phá sản đóng cửa hiện tại trên thị trường căn bản mua không được đồng loại loại sản phẩm nếu quả thật thuê chờ hiệp ước đến kỳ thu phòng ở thời điểm sẽ rất phiền phức cố thần hy suy nghĩ sau một hồi lâu nói ra nếu không ta mua một bộ a người điên rồi t r ầ m hà giống như là nhìn quái vật nhìn cố thần hy nói nơi này chính là trung tâm thành phố tấp đất tấp vàng đây chính là đồ cổ phòng ở đều có lịch sử giá trị loại phòng này mua một bộ xài hết bao nhiêu tiền nói ít cũng phải mấy ngàn vạn a trong nhà ngươi chắc chắn sẽ không đồng ý để ngươi mua ai nha cố thần hy thở dài nói vậy làm sao bây giờ đi trâm hà trầm ngâm vài giây đồng hồ sau đó đột nhiên hai mắt tỏa sáng nàng nói ngươi mặc dù mua không nổi nhưng ta hiểu rõ một người tuyệt đối có thể mua được ai k h ô n g lưu ân trầm hà nhẹ gật đầu nói ngươi nếu không trực tiếp đem kế hoạch nói với hắn à, hắn khổng đại thiếu tài đại khí thô vài phút là có thể đem khu biệt thự nhận đầu đến lúc đó hai ngươi một ngày đổi một tòa tiểu dương lâu ở cũng không có vấn đề gì không được tuyệt đối không được cố thần hy vội vàng khoát tay nói ta kế hoạch này chính là vì cho hắn kinh hỉ mới nghĩ ra được vậy ta cũng nghi không ra biện pháp khác trầm hà bất đắc dĩ mở ra đôi tay nói thực sự không có cách ta cũng chỉ có thể đề nghị ngươi đi thuê căn hộ lớn tốt ai ra được rồi được rồi cố thần hy khoát tay h à o nói về trước ký túc xá a màu hồng hốt t h ờ chậm rãi lái rời tây dương khu biệt thự ngồi tại cửa ra vào bảo an đại thúc nhìn đuôi xe đèn nói một mình lầm bầm một tiếng đây lão cổ đồng phòng ở làm sao hôm nay hai nhóm người muốn thuê phòng chẳng lẽ lại dưới mặt đất cất giấu bảo bối gì hốt chờ chân trước vừa đi chân sau ăn xong cơm tối khổng lưu liền mang theo lưu thi vũ đến nơi này từ trên xe taxi xuống tới khổng lưu mang theo mội mội tới trước đến trong phòng an ninh ban ngày cái bảo an kia đại thúc liền ở chỗ này chờ lấy hắn nhìn thấy khổng lưu cái này thần tài ra xuất hiện bảo an lập tức cười nên đón tiếp lấy khổng lưu cười đối với hắn nói ra chào buổi tối a thúc ai lão bản chào buổi tối bảo an đại thúc mang trên mặt mấy phần ấy n ấ y cùng tiếp nối nói buổi chiều ngày sau khi đi lại tới một đợt người hỏi thuê phòng sự t ì n h cho nên ta cũng giúp ngươi nghe được đây tây dương khu biệt thự chủ xí nghiệp nhóm cũng không nguyện ý thuê lưu thi vũ lớn tiếng lặp lại một lần bảo an nói cũng không nguyện ý cho thuê ân bảo an đại thúc nhẹ gật đầu khổng lưu nghe vậy n h í u n h í u mày bảo an đại thúc giống như là nhớ tới cái gì mở dạng đột nhiên nói ra bất quá ngược lại là có một hộ đang bán phòng ở k i a hộ lao bản làm ăn bồi thường tiền dự định bán nhà cửa gắn nợ lời này vừa nói ra khổng lưu lập tức hỏi vị lao bản k i a phương thức liên lạc có sao a bảo an đại thúc nhìn khổng lưu điệu bộ này giống như là thật muốn mua phòng thế là liền k h u y ê n tiểu tử đây phòng ở cũng không rẻ mua đến tay trên cơ bản liền bán không đi ra cũng không có cái gì giá trị tài có không tăng sản năng. Ngươi tiền này, không bằng gì giá khả tài trị số qua đây ầ lầu u tiểu khu mua đường đi đ gái vách sắt một tòa u không được còn có thể còn được có l ấ ra cho thuê, một tháng có thể kiếm lời mấy chục thuê, tháng thể một kiếm mấy lời bảo an đại thúc cũng là nói lời thành thật từ kiếm tiền góc độ mà nói đây mấy bộ tây dương biệt thự s á t thực không bằng sắt vách tiểu khu bảo đảm giá trị tiền gửi mua không được nói tăng giá trị tài sản không gian cũng không lớn còn không tốt bán bất quá những chuyện này đối với khổng lưu đến nói căn bản không tính sự tình dù sao hắn mua biệt thự này cũng không phải vì dựa vào nó kiếm tiền không đợi khổng lưu mở miệng lưu thi vũ trước hết vừa cười vừa nói không có việc gì hắn không kém chút tiền đấy bảo an đại thúc nghe lưu thi vũ nói con mắt chừng lão đại hắn ở trong lòng muốn h ắ n là người trẻ tuổi kia thật sự là cái gì ẩn tàng đại phú hảo dù sao trung hải loại địa phương này kẻ có tiền nhiều vô số kể buổi sáng công viên luyện công buổi sáng đại gia nói không chừng đều có đây ngàn vạn giá trị bản thân khổng lưu tùy tiện liền có thể móc ra hơn trăm tiền trả nước bảo an đại thúc tự nhiên cũng không dám coi thường hắn khổng lưu lường lưu thi vũ lướt nhìn ra hiệu nàng đừng nói lung tung sau đó đối với bảo an nói thúc ngươi có thể hay không giúp ta cùng cái kia muốn bán biệt thự chủ xí nghiệp dẫn tiến một cái ta là thật rất ưa thích nơi này phòng ở. khổng lưu nói đến lại móc ra túi tiền ai đừng đừng đừng đây đây nhiều không thích hợp à ngươi đây tiểu tử đại thúc lần này chỉ là nhẹ nhàng xô đầy hai lần liền nhìn khổng lưu đem tiền nhét vào hắn trong túi cũng không giống b u ổ i c h i ề u như thế phản ứng lớn dù sao mở miệng liền muốn mua lên mấy ngàn vạn biệt thự người tự nhiên cũng sẽ không kém chút tiền lẻ này đại thúc thu tiền nụ cười kia tự nhiên là càng thêm sán g lạn hắn nói vậy dạng này à hai ta trước lưu cái phương thức liên lạc chờ ta có liên l ạ bán phòng lắp bản ta liền nói cho ngươi đi khổng lưu cùng đại thúc trao đổi phương thức liên lạc sau đó mang theo lưu thi vũ vào khu biệt thự đi d Có bởi vì mỗi cái nữ hải tử tâm lý đều có một cái công chúa phương, mộc nha lưu thi vũ nhìn một tòa biệt thự nói cái nào nhìn qua chuyện cổ tích nữ hải tử khi còn bé chưa làm qua cưới n g ư ự i t r ắ n g vương tự tiếp mình đi tòa thành sinh hoạt một đẹp khổng lưu mì môi mỉm cười hắn nói chỉ bằng ngươi câu nói này biệt thự này ta mô định lợi hại ta ca tấu chương xong chương bốn trăm chín mươi ba xoa bóc chân chương bốn trăm chín mươi ba xoa bóc chân tại khu biệt thự đi dạo xong sau đó khổng lưu cùng bảo an đại thúc đơn giản hàn h u y ê n vài câu liền rời đi khổng lưu mang theo muội muội đi bộ hơn mười phút liền trở về giao đại cửa trường học buổi chiều hôm nay hắn mất điện xe lửa địa phương lưu thi vũ nhịn không được cảm thán một tiếng tia tây dương biệt thự cách giao đại thật là gần a ân Không lưu ngồi lên xe điện nói không phải ngươi cho rằng ngươi ca vì cái gì nhận định muốn ở nơi đó mua phong độ ca không phải liền là bởi vì gần sao thuận tiện ta cùng nàng cùng tiến lên bên d ư ớ i học lưu thi vũ vừa xài bước lên xe điện ghê sau ngồi xuống sau đó nàng mở miệng nói ca ta hiện tại càng ngày càng hâm mộ cố t ẩ u t ẩ u ngươi có thể dẹp đi à k h ô n g lưu tức giận liếc lưu thi vũ liếc nhìn ngươi cái kinh thành đến thiên kim đại tiểu thư còn hâm mộ lên chúng ta lưu thi vũ cười khúc khích nói ra ngươi cũng đừng trêu trọng ta, ta cũng không phải cái gì đại tiểu thư khổng lưu cưới xe mang theo lưu thi vũ tiến vào trường học lưu thi vũ buổi tối không có địa phương đi liền định đi theo khổng lưu đến giao đại dạo chơi ấn nàng nói mà nói đó là nói không chừng đi dạo đi dạo ngay tại giao đại gặp phải chân ái nữa nha đem xe dừng ở nam túc xá lầu dưới sau đó khổng lưu cho cố thần hy phát cái t i n tức hỏi nàng ở đâu cố thần hy cùng trầm hà quay về trường học sau đó liền bị lâm chi kéo đi sân vận động đánh cầu lông này lại trầm hà đang đổi lâm chi đánh nàng tại bên cạnh ngồi nhìn thấy khổng lưu phát tới tý tức nàng cơ h ộ là trả lời trong giây lát cố thần hy tại sân cầu lông đâu ngươi mang thi vũ ng k h ổ n g lưu còn chưa kịp xem thần hy tin tức điện thoại liền bị lưu thi vũ đọc đi lưu thi vũ đệ lại giọng nói khóa nói ra đúng thế tẩu tẩu ta lập tức liền đi qua tìm các ngươi chơi cố thần hy cũng trở về đầu giọng nói t ố t ngươi nhanh để ngươi ca mang ngươi đến sân cầu lông hai nàng trò chuyện đi lên liền không có k h ổ n g lưu chuyện gì đi sân vận động trên đường k h ổ n g lưu toàn bộ hành trình liền không có sở qua điện thoại k h ổ n g lưu có chút rợ khóc rợ cười nói hai ngươi lại không phải không có hảo hữu không phải cầm điện thoại di động ta trò chuyện sao đây không phải một trò chuyện lên liền quên sao hắc hắc lưu thi vũ áy náy cười, cười đưa di động trả lại cho khổng lưu. có thể chụp ảnh chung sao vừa đi vào sân vận động liền có cái nam sinh đi tới muốn chụp ảnh chung lưu thi vũ sửng sốt một giây lập tức cười nói không có vấn đề à, không nghĩ đến giao đại cũng có ta phan lưu thi vũ với tư cách giới giải trí thế hệ mới nữ minh tinh mặc dù còn không có tốt nghiệp nhưng đã đập qua rất nhiều chi quảng cáo cùng sản phẩm áp phích tại nào đó thu được cùng nào đó âm chờ chủ lưu truyền thông xã hội bên trên cũng có không ít phan tại trên đường bị người nhận ra muốn chụp ảnh chung ký tên cũng là rất phổ biến sự tình sau đó khoát tay nói không có ý tứ ta ta là tìm hắn muốn chụp ả n h c h u n g nói xong hắn chỉ chỉ k h ổ n g lưu lưu thi vũ nhìn một chút k h ổ n g lưu lại nhìn một chút nam sinh kia cảm giác cái thế giới này có chút đ i ê n hắn ca lúc nào đã trở thành minh tinh ách ha ha t ố t k h ổ n g lưu thay mội mội lúng túng một giây đồng hồ sau đó cười cùng nam sinh hợp cái ảnh lưu thi vũ hỗ trợ đập đập s o n g s o n g nam sinh kia phi thường hài lòng rời đi trước khi đi nam sinh còn tán dương khẩn lưu thứ hai buổi tối ca sĩ trận đấu bên trên hát bài hát kia em hai lưu thi vũ lập tức đi tới hỏi ca ngươi làm sao ở trường học bên trong nổi danh như vậy nhìn lưu thi vũ k ê u kinh ngạc biểu tình khổng lưu liền nghĩ tới trước mấy ngày tôn vũ nhìn thấy mình bị nữ sinh muốn chụp ảnh trung giờ biểu tình hai người này kinh ngạc thời điểm thật là có như vậy điểm rất giống việc này nói rất dài dòng nói ngắn gọn khổng lưu đơn giản d à n g xuống mình sự tỉnh sau khi nghe xong lưu thi vũ che miệng kinh ngạc nói ca ta nhìn ngươi cũng là nổ đỏ thể chất t a còn học cái gì tài chính a đến chúng ta trường học học biểu diễn a về sau đi khi đại minh tinh khổng lưu hé miệng cười một cái nói lời này của ngươi nếu để cho ta ra ra nghe được cao thấp muốn đánh ngươi một chầu để đó hảo hảo vạn đức r a sản không trở về nhà kế t h ử a chạy tới khi con hát khổng lão ra từ biết rồi thật biết cầm gậy hung hăng rút khổng lưu một trận đi không kéo những thứ vô dụng này khổng lưu dặn dò một tiếng ta muốn mua phòng sự t ì n h ngươi ngàn vạn muốn bí mật đừng có lại tẩu t ử ngươi trước mặt nói l ỡ miệng ai nha biết rồi biết rồi lưu thi vũ nói đến hướng phía cầu lông trận đi vào trong đi cố thần hy giờ phút này cũng tại dặn dò trầm hà cùng lâm chi hai cái hảo tỉ mội các ngươi có thể tuyệt đối không nên đem ta xế chiều đi nhìn phòng ở sự tỉnh cùng khổng lưu nói lâm chi m ấ môi lộ ra kia tính tiêu chí di mẫu cười nói yên nào t r â m hà nghển đầu nói ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao khổng lưu cùng lưu thi vũ vào sân cầu lông thời điểm cố thần hy vừa vặn dặn d ò xong hai người gặp mặt ngược lại là không có phát giác đối phương dị dạng khổng lưu cùng cố thần hy lên trước trận đánh một hồi hai người cầu lông khu nghỉ ngơi t r â m hà đi mua nước lâm chi cùng lưu thi vũ trò chuyện lên này g lâm chi cười tủm tìm hỏi lưu thi vũ tên của bạn gọi thi vũ lưu thi vũ lễ phép cười nhẹ gật đầu ừ thật là dễ nghe danh tự lâm chi hơi xúc động nói ta bạn gái tên gọi tư vũ cùng tên của bạn đọc lấy đến có chút giống thi vũ tư vũ lưu thi vũ đọc hai lần sau đó nói s ắ c thực có điểm giống đâu chỉ có bình bệnh lên lưới khác nhau đúng vậy a lâm chi đáp lại một tiếng chờ chút lưu thi vũ cảm giác đột nhiên ý thức được có chỗ nào không thích hợp nàng hỏi người bạn gái lâm chi nhẹ gật đầu ân bạn gái khổng lưu cùng cố thần hy hai người đánh mệt mỏi liền đổi lâm chi cùng lưu thi vũ ra sân hai người uống một chút chầm hà mua về nước khoáng cố thần hy vớt vớt vì vi nợ bắp chân cố thần hy sở dĩ bắp chân sẽ tăng đau cũng không phải bởi vì đánh cầu lông đánh đây điểm lượng vận động còn không có nàng bình thường chạy bộ lượng vận động lớn mà là bởi vì buổi chiều nhìn phòng ở chạy quá nhiều địa phương đi mệt khổng lưu nhìn thấy một màn này liền chủ động mở miệng nói ta giúp ngươi xoa bờ a không muốn cố thần hy lập tức cự tuyệt khổng lưu h ả o ý sân cầu lông nhiều người như vậy đâu ta không có ý tứ lúc ấy cùng ngươi thổ lộ thời điểm tại như vậy nhiều người địa phương ngươi cũng dám chủ động h u n ta tại sân vận động giúp ngươi đ ấ m bóp một chút bắp chân làm sao còn thẹn thùng đi lên khổng lưu nói đến cũng không cho cố thần hy đổi ý cơ hội trực tiếp đưa tay kéo lại đối phương mắt cá chân đem nàng chân gối lên mình trên đùi cách quần giút n cố thần hy bắp chân tinh tế lại mềm mại khổng lưu cũng không dám dùng đại lực sợ làm bị thương nàng nhưng kỳ thật hắn lo lắng hoàn toàn dư thừa cố thần hy có tốt đẹp chạy bộ thói quen không có khả năng bị hắn nặn hai lần liền làm bị thương cơ bắp dạng này có thể hay không thoải mái một chút là ai nghĩ sai ta không nói ân nhiều người ở đây nhãn tạp cố thần hy có chút xấu hổ đáp ứng trầm hà nhìn đây dính nhau hai người trực tiếp trốn xa xa cũng không bay dày hai người bọn họ thế giới hai người tấu c h ư ơ n xong chương bốn trăm chín mươi bốn tháng sáu chương bốn trăm chín mươi bốn tháng sáu bảo ta hỏi ngươi cái sự tình nghe cố thần hy nói h k h ổ n g lưu đầu tiên là sửng sốt một giây lập tức sờ lên cái mũi có chút chột dạ nói ngươi làm gì hỏi như vậy khẩn lưu còn tưởng rằng mình tại ngoài trường thuê mua phòng ở vấn đề này bị cố thần hy cho nhìn ra manh mối gì nữa nha nguyên bản bình tĩnh nhịp tim đều tăng nhanh mấy phần không có việc gì liền tùy tiện hỏi một chút sao cố thần hy cũng có chút chột dạ nàng lo lắng cho mình nói quá rõ ràng khổng lưu một cái liền đoán ra nàng muốn tại bên ngoài thuê phòng ở ý nghĩ nàng còn tự viên kỳ thuyết nói nghe phùng bánh học tỷ nói bên trên đại tam sau đó trường học chương trình học gan bài liền sẽ chậm rãi ra biết có chút học sinh hội tại bên ngoài thuê phòng ở đương nhiên cũng có triển vọng tiết kiệm tiền đại học năm bốn thực tập kỳ tiếp tục ở tại trường học học sinh cho nên ta hỏi một chút ngươi ý kiến đến rồi à dạng này à khổng lưu nhẹ gật đầu xem xét hiện tại thời cơ không tệ hắn liền thuận miệng hỏi một câu vậy nếu như ta ở bên ngoài t r ư ở ngươi muốn cùng ta cùng một c h ú sao làm gì đột nhiên hỏi như vậy cố thần hy nói ra lời này thời điểm cảm giác mặt có chút nóng lên mặc dù nàng thuê phòng cũng là dự định cùng khổng lưu ở cùng nhau nhưng bản tôn ngay mặt hỏi ra loại vấn đề này thời điểm nàng vẫn là cảm giác có chút không có ý tứ l i ê n tùy tiện hỏi một chút sao khổng lưu sợ l ộ tẩy thế là gãi đầu nói ngươi nếu là đến lúc đó muốn cùng ta ở cùng nhau ta khẳng định phải thuê cái lớn một chút phòng ở rồi ngươi còn dùng thuê phòng a không đại thiếu khu khu khổng lưu bị cố thần hy nói cho bị sặc xấu hổ mở miệng nói đừng làm rộn quái xấu hổ ha ha, ha. cố thần hy che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng nàng hỏi người đây đại thiếu g i a thân phận còn dự định giấu bao lâu ta cảm giác đám bằng hữu giống như đều nhanh đoán được chờ một chút đi chờ một chút trước đó vừa vào đại học thời điểm che giấu tung tích là không muốn làm ra thứ gì không tất yếu phiền phức cũng tiết kiệm một ít hữu tâm người cố ý tiếp cận hiện tại hắn vòng bạn bè tử cũng chỉ có gần ấy người ba cái bạn cùng phòng đều là đối với mình rất tốt bạn bè thân thiết cũng không cần giấu giếm nữa cái gì khổng lưu đang nghĩ nếu không đợi đến thời điểm đem tây dương biệt thự mua đem đến nhà mới bên trong đi thời điểm thỉnh mời trong trường học chơi tốt đám đồng học cùng đi đến lúc đó ngay mặt nói cho bọn hắn thân phận tốt ta. hai người lẫn nhau thăm dò đối phương đường này kết quả giống như cũng không có moi ra lời gì bởi vì song phương đều hiện chuyển né tránh liêu yếu không muốn rời trường ở vấn đề cầu lông trên sân ba nữ sinh thay phiên trận đấu đánh quên cả trời đất khu nghỉ ngơi hai người cũng là dính tại một khối cười cười nói nói hai tiến g thoáng một cái đã qua trầm hà cùng lâm chi về trước ký túc xá cố thần hy bồi tiếp khổng lưu đem lưu thi vũ đưa ra giao đại、Cà、ca ca t ẩ u t ẩ u các ngươi cũng về sớm một chút ta bạy may tại giao đại cửa trường học lưu thi vũ đón xe taxi cùng hai người p h t tay tạm biệt sau đó an vị lên xe. xe đèn sau biến mất tại ban đêm cuối cùng khổng lưu phi thường thân sĩ xoay người vươn tay đối với cố thần hy nói ra đi thôi quỷ quỷ công chúa t ố t túy túy tiên sinh cố thần hy cũng đưa ra trắng non bàn tay nhẹ nhàng khoác lên khổng lưu trên tay hai người tay nắm hướng phía trong trường học đi đến đêm nay ánh trăng rất đẹp thời gian n h ó n g một cái đi vào tháng sáu ngày đầu tiên hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi cũng là đám người ước định xong muốn đi đóng quân giã ngoại thời gian đóng quân giã ngoại căn cứ cùng nguyên bộ một ít đồ vật khổng lưu đã toàn bộ an bài thỏa đáng v ậ phần làm sao đi sao đây cũng không phải là khổng lưu cùng cố thần hy nên cân nhắc nguyên bản khổng lưu là chuẩn bị cùng lần trước sân đánh gôn chơi trực tiếp túi cái xe đem đoàn người trực tiếp tiếp vào đóng quân g i ã ngoại căn cứ nhưng cố thần hy lại bác bỏ hắn đầu này đề nghị cố thần hy lúc ấy là nói như vậy chúng ta đem cái gì tất cả an bài xong cái kia còn có ý gì liền nên để chính bọn hắn đến dù sao có một ngày thời gian bọn hắn nhất định có thể đuổi tới ta tuyên bố đóng quân g i ã ngoại kế hoạch nhiệm vụ thứ nhất đó là tất cả người n g h ĩ biện pháp trước lúc trời tối đuổi tới đóng quân g i ã ngoại địa điểm k h ô n g lưu cảm thấy cố thần hy ý nghĩ này rất có ý tứ thế là liền công nhận đồng thời tại sớm một ngày tại trong nhóm ban bố thông báo lục nhất một ngày trước buổi tối cố thần huyên cũng bởi vì đóng quân giã ngoại sự tình một đêm không ngủ cảm giác đây có lẽ đó là truyền thuyết bên trong học sinh tiểu học chơi xuân tổng h ợ p chứng a vừa dạng sáng ngày thứ hai cố thần huyên mặc trình trình tề tề chạy vào t ỷ t ỷ trong phòng t ỷ chúng ta lúc nào đi a trong lúc ngủ mơ cố thần hy trong mơ mơ màng màng nghe thấy mội mộ i âm thanh mở mắt xem xét trong ngực ôm lấy lông n u n g bút bê chẳng biết lúc nào lại biến thành cố thần huyên nhà cố thần hy giật này mình vô ý thức đem mội từ trên giường vứt xuống dưới a nhà cố thần huyên hét thảm một tiếng cũng may thảm đủ mềm cái mông đôn xem như bảo vệ cố thần huy vớt mắt rời giường khí lao đại nói muốn chết t a người vừa sáng sớm tìm ta gian phòng cố ý làm ta sợ cố thần huyên đứng dậy vớt vớt c á i m ông lần nữa đi đến bên giường mở miệng nói ta đây không phải sợ ngươi ngủ quên mất rồi bỏ qua đóng quân giã ngoại thời gian sao lúc này mới vừa rồi sáu điểm cố thần huy liếc nhìn thời gian có chút giận nàng nói bỏ lỡ ngươi cái đại đầu quỷ a chúng ta buổi tối mới bắt đầu đóng quân giã ngoại ngươi sáu điểm đem ta hô lên ách cố thần huyên sợ tỉ tỉ tức giận lên đánh mình thế là lui về sau một bước tay nhưng ỏ k h trung làm sao đặt ở phía h i n n g pin g là chậm t một bước tại cái gối sắp nện và cố thần huyên trước đó nàng đã trước một bước chạy ra gian phòng cố thần huyên nguy hiểm thật hai nạn thủy chung chậm tay một bước đang nghĩ ngợi đâu lỗ thai đột nhiên m ắ t lạnh nguyên lai、like、là t ỷ t ỷ từ trong phòng đổi tới sai t ỷ cần ăn đòn đem cố thần huyên giáo hấn một trận sau đó cố thần hy đi chân đất dẫm lên sàn nhà trở lại trong phòng bị mội mội như vậy náo h t r ò cũng là không ngủ được ôm lấy lông nhung hoa hoa nằm lì ở trên giường cố thần hy mở ra video phần mềm x o á t một hồi cảm thấy n h à g chán thế là liền lui ra ngoài mở ra xã giao phần mềm cho khổng lưu phát cái tin cố thần hy bà bảo, bảo người đã tỉnh chưa phát xong tin tức cố thần hy để điện thoại di động xuống đem mặt vùi vào lông nhung hoa hoa bên t r o n hai đầu trắng loán hớt tuyết tinh tế tỉ mỉ như son bắp chân trên không trung vừa đi vừa về lắc lư lên tấu chương s ò n g chương bốn trăm chín mươi lăm sớm hai giờ chương bốn trăm chín mươi lăm sớm hai giờ khổng lưu này lại đang mỹ mỹ ngủ đại cảm rất đâu tự nhiên là không có khả năng xem thần hy tin tức hắn đang tại nằm mơ vừa vặn mơ tới mình trở thành cái thế thứ nhất đại hiệp dơ lên thần kiếm chuẩn bị cùng trong nước gác giao quyết tử đấu tranh đây đông đông đông cửa gian phòng đột nhiên bị người gõ khổng lưu chạm yêu đại mộng làm một nửa liền bị đánh thức mở mắt ra nhìn lên trần nhà sửng sốt rất lâu ngoài cửa đột nhiên truyền đến lưu thi vũ âm thanh ca ngươi đã tỉnh trưa ca chớ ngủ chúng ta hôm nay không phải muốn đi đóng quân giã ngoại s a o mặc dù lưu thi vũ năm nay đã nhanh hai mươi nhưng một điểm không ảnh hưởng nàng và cố thần huyên một dạng có học sinh tiểu học chơi xuân tổng hợp chứng đêm qua nàng cũng kích động một đêm không ngủ trên giường lật qua lật lại suốt cả đêm mắt thấy sắc trời dần sáng nàng trực tiếp leo xuống giường bất quá k h ô n g lưu buổi tối có khóa cửa đi ngủ thói quen cho nên lưu thi vũ cũng không có biện pháp giống cố thần huyên một dạng chạy vào trong phòng bay dối ca ca chỉ có thể gõ cửa quấy dối khổng lưu r ủ r ủ con mắt cầm điện thoại di động lên nhìn thoán qua thời gian hai mắt tối đen mang theo nồng đầ ngươi bị điên rồi một buổi sáng sớm sáu giờ đi trên núi là muốn cho ăn lão hổ sao lưu thi vũ cách lấy cánh cửa còn không có nghe ra khổng lưu là tại tức giận đâu trước mắt nàng sáng lên nói ra trên núi còn có cho ăn lão hổ hạng mục đây trong phòng khổng lưu lần nữa mở miệng nói ta ý là ngươi bị lão hổ khi đồ ăn ăn lưu thi vũ lúc này mới cảm giác kịp phản ứng ca ca là đang mắng nàng đây kia vậy ngươi ngủ tiếp một lát biết sai lưu thi vũ âm thanh lập tức nhỏ mấy phần ta một hồi lại tới tìm ngươi gọi ngươi xéo đi ta xếp đặt đồng hồ báo thức không cần ngươi hồ khổng lưu nói xong thời gian điện thoại màn hình ngoài cửa lưu thi vũ cũng xám xịt chạy nhìn cố thần hy phát tới tin tức khổng lưu trở mình đánh chữ trả lời vốn là không có tỉnh bị em gái ta gõ cửa đánh thức tin tức phát ra ngoài sau đó cố thần hy rất nhanh liền hồi âm thật giả cố thần hy ta cũng là bị cố thần huyên cái kia nha đầu chết tiệt kia cho đánh thức cố thần hy ta vừa mở ra mắt liền thấy nàng nằm tại ta trên giường cho ta giật mình kêu lên khổng lưu nhìn cố thần hy phát tới tin tức không khỏi não bổ một cái cái kia hình ảnh phúc ha ha nằm ở trên giường khổng lưu không có kéo ta ở trực tiếp cười ra tiếng Cô t h ầ nguyên hy phát hiện tin tức tiếp tục phát tới, ta hiện tại một điểm n đều ủ không Không đến. l ư hỏi, giống ta cũng v ậ Kia g ủ k h ô n g đ ế n nếu k hoạch ô n chúng g chút xuất phát ta một xuất sớm đi d a n h đ t ầ n hy, đi, vậy tốt a rời giường. Không lưu, t ta đại khái một mươi Cô thần hy, n ừ. giờ u y ê n bản kế hoạch tốt 10 giờ xuất phát gắn gượng bị cố thần huyên cùng lưu thi vũ hai cái này tên dở hơi cho trước thời hạn hai tiếng đơn giản rửa mặt một phen k h ô n g lưu đổi một bộ so sánh nhàn nhã phong cách thể thao ăn mặc xuống lầu ăn cơm lưu thi vũ này lại đã ăn đi lên buổi sáng hôm nay bữa sáng là hàng xô viết mảnh mặt nấu cơm a di đổi việc mấy loại thêm thức ăn khổng lưu đào hai muông có vị cay thêm thức ăn liền mảnh mặt t ăn lên lưu thi vũ nhỏ giọng hỏi ca ngươi làm sao không ngủ nắm ngươi phúc không ngủ được khổng lưu liếc lưu thi vũ liếc nhìn ăn đi ăn xong chúng ta sớm một chút đi đón tàu từ ngươi Phúc. lưu thi vũ mí môi cười t r ộ n một cái đáp ứng được rồi ăn điểm tâm xong khổng lưu dưới đất ga ra tuyển một vòng cuối cùng ngồi vào m ư ờ bạt trong phòng điều khiển sở dĩ chọn bẹn là bởi vì đây xe vẻ ngoài vẫn tương đối đỡng lưu thi vũ phi thường tự giác ngồi vào hạt sau bởi vì tay lái phụ muốn để cho tàu t ừ s a u khổng lưu lái xe chậm rãi lái ra khỏi ga ra tầng hầm đi vào đại mã trên đường mặc dù lấy được bằng lái lâu như vậy khổng lưu một mực đều có tại mở cố thần hy xe luyện tập nhưng này đều là tay lái phụ có cố thần hy tình huống giới luyện hôm nay cố thần hy không có ngồi ở vị trí kế bên tài xế khổng lưu trong lòng vẫn là có chút không h i ể u bật a n lại có chính là, xe trần mở đồng sau đó ánh mắt lại so với phổ thông xe ánh mắt càng tốt hơn một chút hơn cho nên cũng càng tốt mở cũng may khổng lưu kỹ thuật lái xe không có vấn đề tại đại mã lái trên đường một l cũng dần dần quen thuộc k h ô n g lưu rời đi về sau cũng không lâu lắm tôn vũ liền lái một chiếc rán mười phần đáng yêu dâu tây hùng tạp thông đồ án tao màu hồng xe áo aston martin đi vào khổng ra sau khi xuống xe tôn vũ tiến lên gõ gõ biệt thự cửa lớn sau đó hô một tiếng ca chúng ta lúc nào xuất phát đi danh o địa à? đồng thúc mở ra biệt thự cửa cười đối với tôn vũ nói ra tôn thiếu ngươi đến có chút không khéo thiếu ra cùng thi vũ tiểu thư vừa rời đi a tôn vũ nghe vậy lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian tôn vũ có chút mắt trận tròn hỏi hiện tại cũng mới bất quá bảy giờ rưỡi ca ta bọn hắn liền đã xuất phát tôn vũ cho là mình sáng sớm từ cô tô lái xe tới đã đủ sớm kết quả khổng lưu xuất phát thời gian so với hắn còn phải sớm hơn thật sự là có chút không hợp thói thường đồng thúc nhẹ gật đầu nói ra ân đ ú n g ngài vào nhà trước ngồi đi tôn vũ không có nhận nói mà lại hỏi bọn hắn đi nơi nào đồng thúc nói hẳn là đi cố tiểu thư ra tiếp người ngươi có thể phát cái tin tức hỏi một chút đi ngồi liền không ngồi t a đi trước đồng thúc gặp lại tôn vũ nói xong không quay đầu ngồi vào trong xe biết khổng lưu đang lái xe cho nên tôn vũ đem tin tức phát cho lưu thi vũ lưu thi vũ tại trên internet như thường có thể cùng hắn cãi nhau hai người ở mỹ vài câu sau đó lưu thi vũ nói cho hắn biết sắp xếp hành trình tôn vũ một cước chân ga sông ra khẩu ra một bên khác giao đại nam sinh trong túc xá vương trần đỗ ba người giờ phút này cũng đã thu thập ăn mặc lên mặc dù bọn hắn ba đều muốn đi đóng quân giá ngoại căn cứ nhưng lại cũng không tính cùng lúc xuất phát mà là muốn chia ra ba đường đỗ hành viễn coi trầm hà trầm hà hôm nay từ cô tô lái xe tới đón hắn vương kỳ nhưng là cùng dương tuyết nhi kế hoạch đi trước siêu thị đi dạo một vòng mua chút đồ vật đi dạo siêu thị chủ yếu mục đích cũng không phải vì mua đồ mà là có một nơi hẹn họ thôi trần trí t h ụ chuẩn bị cùng châu tiểu nam cùng đi bởi vì châu tiểu nam buổi chiều muốn tham gia kiểm tra cho nên trần trí thụy muốn ở trường học bên trong đợi nàng nhiều ngày như vậy đi qua trần trí thụy t r è o chân cũng tốt không sai bịt lắm không dùng người giúp đỡ lấy cũng có thể bình thường đi bộ đó là phải cẩn thận một chút không phải dễ dàng lần thứ hai tổn thương đ i hoành viễn thay xong mình vừa mua y phục sau đó mở ra hộp trang sức liên tục kiểm tra vòng tay vàng sau đó cẩn thận từng ly từng tý bỏ vào trong quần áo bên cạnh trong túi tay này vòng tay thứ tư liền làm xong hắn một mực đặt ở trong ngăn kéo khóa lại đâu liền đợi đến hôm nay đưa cho c h ồ n hà c h ồ n hà cũng đang lái xe đến trường học trên đường sợ dĩ phải lái xe đến. là bởi vì xe trong cốc sau còn để đó cho đỗ hành viễn mua chụp ảnh đại lễ bao tâu c h ư ơ n g xong chương bốn trăm chín mươi sáu ngày quốc tế thiếu nhi chương bốn trăm chín mươi sáu ngày quốc tế thiếu nhi n h à hôm nay còn cứ vậy mà làm cái tiểu tiểu tóc đây trâm hà nhìn ngồi lên tay lái phụ đỗ hành viễn cười điều khản một câu hại nhìn lời này của ngươi nói đỗ hành viễn đ ỏ mặt rất không có ý tứ nói ta bình thường gặp ngươi cũng không lôi thôi nha lại không nói ngươi lôi thôi trâm hà hé miệng cười một tiếng nói ra ta đây không phải khen ngươi hôm nay đẹp trai không đỗ hành viễn nói đồ nói phú bà tỉ, tỉ mang ta đi ra ngoài dù sao cũng phải trang điểm một chút cho ngươi thêm chút mặt ta trâm hà bị đỗ hoành viễn câu này phú bà tỉ tỉ làm cho tức cười nàng nói không tệ có ngộ tính ha ha chúng ta còn phải đợi những người khác sao đỗ hoành viễn liếc nhìn g h ế sau còn có thể ngồi xuống hai người trâm hà gật đầu nói ân chờ một chút chi chi nàng cùng chúng ta cùng đi ngươi kia hai cái bạn cùng phòng đâu muốn hay không cũng dẫn theo đỗ hoành viễn khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười khoát tay nói ra không cần chính bọn hắn có biện pháp đi a nhìn đỗ hoành viễn cái biểu tình kia trâm hà hiểu trong vài giây qua đại khái bảy tám phút lâm chi phát tới một đầu tin tức hỏi trầm hà xe có ngồi hay không d ư ớ i trầm hà nói cho nàng trên xe hiện tại liền bọn hắn hai người tin tức phát ra ngoài lại qua ba phút lâm chi mang theo tô nhã đi vào t r ư ớ c xe tô nhã nguyên bản định cùng dương tuyết nhi cùng một chỗ ngồi giao thông công cộng đi doanh địa, nhưng là d ư ớ i lầu ngẫu nhiên gặp lâm chi lâm chi liền hỏi nàng muốn hay không cùng một chỗ ngồi trầm hà xe đi suy nghĩ một chút dương tuyết nhi khả năng còn muốn cùng vương kỳ làm buổi hẹn thế là tô nhã đáp ứng cùng lâm chi đi ngồi xong ta muốn chuẩn bị xuất phát trầm hà nói xong đạp xuống một cước chân ga ô tô nổ vang mà ra trâm h à hiện tại lái xe tư thế cùng cố thần hy càng lúc càng giống với lại cũng ưa thích tăng tốc độ nàng trước kia lái xe còn không có nhanh như vậy xem ra là từ cố thần hy kia học được đỗ hoành viễn ngồi ở vị trí kế bên tài xế có chút khẩn trương kéo dây an toàn hàng sau tô nhã cũng bị đây hung mãnh lái xe tư thế do sợ đưa tay nắm chặt nóc xe làm can chỉ có lâm chi không có cái gì ảnh hưởng thậm chí còn có mấy phần hưởng thụ đây mang cảm giác tốc độ đỗ hoành viễn rời đi ký túc xá sau đó không bao lâu vương kỳ cũng ra cửa trước khi ra cửa hắn còn đặc biệt dặn dò trần trí thụy để hắn trước khi ra cửa muốn khóa chặt cửa, cửa số vương kỳ mới vừa đi tới nữ sinh ký túc xá hóa song trang dương tuyết nhi lại vừa vặn đi ra nhìn hóa toàn trang mỹ mỹ bạn gái vương kỳ con mắt đều nhìn thẳng dương tuyết nhi bị hắn ánh mắt này c h ầ m c h ầ m đến không lạ có ý tốt nàng nói nhìn c h ầ m c h ầ m vào ta làm gì ngươi lại không phải chưa thấy qua ta trang điểm vương kỳ gãi gãi đầu có chút xấu hổ cười một cái nói chẳng qua là cảm thấy tuyết nhi ngươi biến sinh đẹp hơn hắc hắc đi đi đi bình thường làm sao không thấy ngươi như vậy khen ta dương tuyết nhi sắc mặt đỏ lên l ư ờ n hắn một cái nói rõ ràng đó là trang điểm mới phát giác được ta biến dễ nhìn vương kỳ lập tức lắc đầu nói trong lòng ta ngươi hóa không hóa trang đ ề u ưa nhìn miệng lưới chân tru dương tuyết nhi che miệng cười một tiếng tâm lý đắc ý nàng nói t ố t đi nói xong dương tuyết nhi đưa tay ra đúng vậy vương kỳ dắt dương tuyết nhi tay hai người cùng một chỗ hướng phía ngoài trường đi đến cái cuối cùng ra ký túc xá là trần trí thụy tiểu tử này lệm mề nửa ngày cuối cùng thu thập xong muốn dẫn đồ vật nhét vào một cái cặp đựng sách bên trong hắn kiểm tra một chút cửa sổ điện nước thẳng đến dưới lầu châu tiểu nam gọi điện thoại thúc giục hắn mới vội vội vàng vàng khóa chặt cửa đeo bọc sách đi xuống lầu hôm nay châu tiểu nam xuyên qua một đ ộ ngoài trời leo núi phong cách di phục áo giả kích súng phong quần từ đầu đến chân võ trang đầy đủ không để cho mình bất kỳ một tấc da thịt bại lộ tại mặt trời phía dưới vì thế nàng còn đeo mũ cùng kính dâm trần trí thụy nhìn nàng ăn mặc hiếu kỳ hỏi ngươi mặc nhiều như vậy chẳng lẽ không ngớ thích sao châu tiểu nam nhìn trần trí thụy đây ngắn tay xứng quần đùi ăn mặc cũng là hiếu kỳ hỏi một câu ngươi xuyên như vậy thiếu chẳng lẽ không sợ đêm nay bị con mũi c a n sao mọi người đều biết đóng quân giá ngoại đó là tại giá ngoại qua đêm châu tiểu nam cảm thấy giá ngoại con mũi rắn chuột nhiều như nửa đêm khẳng định sẽ bị ken ngủ không được cho nên nàng mới đem trước đó mua leo núi trang phục cho m ặ c vào trần trí thụy nghe vậy trực tiếp từ ba lô khía cạnh móc ra một bình d ế t t r ù n g phun s ư ơ n g nói ra ta đây có hoa hạt xương rừng ngứa phun s ư ơ n g cùng d ế t t r ù n g phun s ư ơ n g khá lắm ngươi làm sao mang theo nhiều đồ như vậy nghe xong trần trí thụy nói châu tiểu nam mới phát hiện ôi sau lưng của hắn cái kia dung lượng cực lớn ba lô trần trí thụy mang theo vài phần k i ê u ngạo ngự khí nói ra ta thế nhưng là làm rất nhiều công lượng trần trí thụy vì lần này đóng quân giã ngoại có thể biểu hiện tốt một chút cho châu tiểu nam dựng nên một cái đáng tin nam nhân tốt h ì n tượng hắn nhưng là đã sớm t ạ i trên internet làm một đống đóng quân giã ngoại công lược còn mua đủ loại trên mạng để cử đóng quân giã ngoại vật ẩn dụ trần trí thụy trở tay lại từ trong ba lô lấy ra một thanh ô mặt trời nói ra ngươi đem áo khoác thoát ta đợi lát nữa oi bức một thân mồ hôi cũng trách khó chịu được thôi châu tiểu nam kỳ thực cũng coi chút nóng nhìn thấy trần trí thụy chống ra ô mặt trời nàng liền bỏ đi áo khoác lạnh lùng áo giả kịch bên trong áo khoác là một kiện hơi có vẻ đáng yêu ngàn tay ý phục ngươi thả ta trong bờ ca trần trí thụy nói đến quay người ngồi xổm ở bên trên châu nói ta không có như vậy thất không cần ngồi xuống ta cũng có thể đem ý phục bỏ vào người trong bọc、Phúc. nghe châu tiểu nam nói trần trí thụy có chút muốn cười nhưng vẫn là đình chỉ trần trí thụy chống đỡ ô mặt trời mang theo châu tiểu nam cũng rời đi trường học đi tàu đ i ệ ngầm n thời điểm còn phát sinh một cái rất có ý tứ sự tình bởi vì châu tiểu nam dáng người nhỏ nhắn xinh xắn xuyên ngắn tay còn đặc biệt đáng yêu tàu điện ngầm bên trong đồ uống l ệ n h cửa hàng bà chủ liền nghĩ lầm châu tiểu nam là tiểu h ả i tử thế là nàng đối với trần trí thụy nói hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi mang tiểu bằng hữu gia trưởng có thể hưởng thụ chỉ định đồ uống mua một tạng một ta a hai người ngay、vậy. có chút một b ư ớ c liếc mắt nhìn nhau sau đó đồng thời phản ứng lại châu tiểu nam đây bạo tính tỉnh lập tức liền đi lên nàng tức giận vù vù mở miệng nói ngươi mới tiểu bằng hữu cả nhà ngươi ô ô ô trần trí thụy thấy thế lập tức đưa tay che châu tiểu nam miệng không cho nàng nói lung tung sau đó mỉm cười hỏi mua hai chén tốt rất nhanh hai người liền lấy đơn ly giá cả thu hoạch được hai chén đồ uống lạnh mặc dù tại ngày quốc tế thiếu nhi bởi vì vóc dáng thấp bị người trở thành vị thành niên chuyện này so sánh tức giận nhưng là có sao nói vậy đồ uống lạnh vẫn là rất tốt uống miệng vừa hạ xuống trong lòng táo khí đều hạ không ít châu tiểu nam che miệng ợ một cái trần trí thụy ly kia hắn điểm thiếu kẹo hương vị mặc dù không có châu tiểu nam tốt nhưng uống hết một dạng rất mát mẻ châu tiểu nam thuận miệng hỏi ngươi nói ngày quốc tế thiếu nhi trong thương trường sẽ có hay không có cái khác cùng tiểu bằng hữu có quan hệ hoạt động trần trí thụy không xác định nói ra có lẽ có a hai người liếc nhau sau đó trong mắt đồng thời bắn ra kỳ quang thấu chương s o n g chương bốn trăm chín mươi bảy liên quan tới chủ nghệ chương bốn trăm chín mươi bảy liên quan tới chủ nghệ từ khôn ngủ đến nhanh bội chưa thời điểm mới từ khách sạn trên giường lên nằm ở bên cạnh hắn là nói chuyện không đến một cái tuần lễ bạn gái từ khi để tôn vũ khuyên bảo q u a đi tiểu tử này cũng coi là triệt để đả thông hai mạch n h â m đốc một cái tuần lễ đổi hai người bạn gái đều là thường có sự tình nữ sinh bị từ k h ô n rời giường âm thanh đánh thức vuốt mắt hỏi k h ô n ca người muốn đi đâu đêm nay cùng bằng hữu hẹn đi đóng quân giã ngoại từ k h ô n một bên mặc q u ầ n một bên nói không có việc gì ngươi ngủ t i ế p à, buổi chiều hai điểm trước trả phòng là được rồi đóng quân giã ngoại ta cũng muốn đi ngươi từ k h ô n trên g i ớ i đánh giá nữ sinh liếc nhìn sau đó nói không được ngươi trưởng quá bình thường ta không lấy ra được nữ sinh nghe từ k h ô n nói nắm đấm đều cứng rắn nàng tức giận mắng từ khôn một câu n g ư ơ i cái chết cặn bã nam tạ ơn khích lệ nói ngán chia tay a bãi m a i thứ k h ô n nhấc lên quẩn đi ra khỏi phòng cửa nữ sinh tức giận cầm điện thoại di động lên ở sân trường trên tường b à n b ố một đầu tin tức từ khôn tiểu tử này còn không biết mình những cái kia đám bạn gái cũ sắp muốn tổ chức một cái phụ kẻ thù liên minh đối với hắn triển khai trả thù c ù n g từ k h ô n loại này đơn giản trực tiếp vứt bỏ bạn gái cũ khác biệt tôn vũ tiểu tử này mặc dù cũng mỗi ngày đổi bạn gái nhưng hắn có một bộ mình tán gái nguyên tắc trong đó rất trọng yếu một điểm đó là tuyệt đối không nói mình xung quanh đặc biệt là mình trường học nữ sinh trừ phi là đình đẹp cái thứ hai trọng yếu điểm chính là chia tay nhất định phải tìm xong lý do thoái thác dùng m ề m dẻo miệng lưới thuyết phục đối phương tự nguyện cùng mình chia tay cho nên tôn vũ nói những nữ sinh kia trên cơ bản là hòa bình chia tay thực sự không có cách nào và chia đều tay hắn liền đập tiền đến đối phương hài lòng mới thôi đây cũng là vì cái gì tôn vũ tiểu từ này nói chuyện nhiều như vậy bạn gái cũng không có bị đám nữ hài liên hợp trả thù nguyên nhân nhưng là từ không chỉ học đến tôn vũ trêu hội một điểm g a lông cho nên xảy ra chuyện đó là sớm tối sự tỉnh từ k h ô n đi vào khách sạn bãi đỗ xe mở ra mình bi em đ ú t năm hệ đi hướng đóng quân giã ngoại địa điểm cái gì các ngươi hỏi trước đó hắn mở chiếc t i a mẹ xe d e s p e n dự cờ lặt đi đâu rồi cờ lặt loại này lục địa dạng tỏ quá hao s ă n g hắn đã sớm còn cho ba hắn từ k h ô n đi ngang qua trường học thời điểm còn thuận tiện đón đi tại trong nhóm phát tin tức hỏi có người hay không cùng một chỗ rời trường bạch học châu cùng phùng ánh hai người tất cả người đều tại hướng đêm nay đóng quân giã ngoại đuổi khẩu lưu cố thần hy cố thân h u y ê n lưu thi vũ cùng tôn vũ năm người đến nơi trước tiên doanh địa đêm nay đóng quân giã ngoại căn cứ là cách trường học không đến ba mươi km một cái rừng rậm công viên bởi vì khổng lưu đã sớm phái người và viên khu phụ trách đã giao thiệp cho nên bọn hắn xe tiến vào viên khu thời điểm cơ hồ không có nhận bất kỳ ngăn trở nào viên khu cho khổng lưu bọn hắn an bài doanh địa tại dưới chân núi một chỗ có việc nước bên dòng suối xung quanh tầm mắt khoáng đạt không có cây cối che chắn đồng thời trong sân còn có một cái sớm đào xong giản dị nhóm lửa hố bởi vì là rừng rậm công viên hỏa trùng loại vật này là nhất định phải nghiêm ngặt k h ả n khống cho nên muốn nhóm l trong chỉ đó thể t liền bao n gồm nếu tám cái lều vải hai cái loại cực lớn mặt trời cùng hai bộ đóng quân giá ngoại chỗ ngồi xe giá ngoại tủ lạnh bên trong còn có chuẩn bị từ trước tốt nguyên liệu nấu ăn cung cấp điện vấn đề cũng không cần lo lắng mỗi một chiếc xe giã ngoại bên trong đều có một cái siêu cấp đại bình nhã quy mười sáu người điện thoại dùng điện hoàn toàn không có vấn đề còn có thể bị điện quạt cung cấp điện lực như thế đầy đủ công trình đừng nói tại nơi này qua cả đêm liền xem như mười sáu người tại nơi này nghỉ ngơi một cái tuần lễ cũng không thành vấn đề khẩn g lưu bọn hắn năm người tới chỗ sau đó trước tiên ở xe giã ngoại bên cạnh dùng thẻ thức gas lô đơn giản làm ngừng lại đơn giản cơm t r ư a khẩn g lưu tay cầm môi tôn vũ tại bên cạnh trợ thủ còn lại ba nữ sinh ở một bên chơi đuổi lều vải đi vì cái gì không cho nữ sinh tới giúp làm cơm đây nhưng thật ra là có nguyên nhân cố thần hy cũng không cần nói hai nạn cấp bậc chủ nghệ có thể trực tiếp rơi cố thần huyên nghiên kỷ quá nhỏ thái dao xào dao loại chuyện lặt v ậ t này nàng cũng làm không đến về phần lưu thi vũ sao nàng một cái liền m u ố i cùng bột ngọt đều không phân biệt được thiên kim tiểu thư cũng là không trông cậy được vào cho nên đem ba cái không ổn định nhân tố bài trừ sau đó hiện trường trong năm người cũng liền khổng lưu cùng tôn vũ biết làm cơm tôn vũ sở dĩ biết làm cơm là bởi vì hắn thường xuyên trong nhà nấu cơm cho nữ sinh ăn thời gian dài chủ nghệ liền có tiến triển nói cho cùng hắn học nấu cơm cũng chính là để cho tiện tán gái tửa gạt quẹt rơi thỉnh mời về nhà đêm hôm khuya khoác uống rượu hai cái nhân t ì n h tự đúng chỗ dù sao cũng phải có cái hợp lý lý do tiếp tục thâm nhập sâu tìm hiểu một chút lẫn nhau à. lúc này nếu như nói đi khách sạn k i ế mục đích tính quá mạnh có chút cảnh giác điểm nữ hải t ử khẳng định không vui ngươi nếu là nói thẳng đi nhà ta ngồi một chút đi vậy đối phương sát xuất lớn cũng là sẽ tự tuyệt nhưng nếu như ngươi lúc này nói ra một câu uống nhiều rượu như vậy trong dạ dày khẳng định khó chịu đi ta bên dưới mặt ăn thật ngon tới nhà của ta ta cho ngươi bên dưới bát mì a ăn no rồi ta để nhà ta tài xế đưa ngươi trở về dạng này đã có thể, thể hiện ra ngươi là biết làm cơm ấm nam hơn nữa còn khía cạnh phản ánh ra trong nhà ngươi điều kiện không tệ có thể mời được tư nhân tài xế nữ hải tử tự nhiên sẽ b u n g lòng cảnh giác dự định đi trước trong nhà ngươi nhìn xem nếu như trở về đến nhà sau đó cảm giác đồng dạng k i a nàng ăn m ì xong đầu khả năng liền đi nếu như về đến nhà sau đó bị ngươi ở địa phương hoặc là bị ngươi quan tâm ôn nhu cử động hấp dẫn khả năng liền có thâm nhập mành trò chuyện mục đích loại thời điểm này chủ động điểm nữ hải tử đều không cần ngươi nói chuyện liền sẽ chủ động mở hàn huyên ví dụ như ngươi bên dưới mặt ăn ngon như vậy vậy ngươi phía dưới là không phải cũng giống vậy ăn ngon nha khu khu k h kéo xa trở lên nội dung đơn thuần vô nghĩa không muốn mù học hoặc xảy ra vấn đề liền đi tìm tôn vũ khổng lưu tại xào rau xào hoàng ngữ thịt tôn vũ liền bên cạnh nấu canh thông thả thời điểm còn có thể giúp khổng lưu rửa rau nhất thiết món ăn tôn vũ ở một bên nhìn khổng lưu kia tiêu sái điên m u ố n g động tác nhìn không được tạng dương ca ngươi đây chủ nghệ có thể à lúc nào dạy ta một tay khổng lưu liếc mắt nhìn hắn h i ế u kỳ hỏi ta ngược lại thật ra rất muốn biết tiểu tử ngươi làm sao sẽ đối với nấu cơm cảm thấy hứng thú tán gái a tôn vũ cười hắc n ó i vì tán gái ta thế nhưng là luyện thành một tay lô hỏa thu ta không muốn nghe ngươi tại nơi này trò chuyện ngươi phong lưu tình lịch sử thấu chương s o n g chương bốn trăm chín mươi tám vừa chiều chương bốn trăm chín mươi tám vừa chiều cao cấp nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức bận rộn nhất chung buổi trưa khổng sư phó cùng tôn sư phó quyết định đốt bình nước nóng ngâm một thùng khang sư phó chỉ đua một chút gần m ộ ư ơ i hai giờ dưới thời điểm khổng lưu cùng tôn vũ cuối cùng đem làm cơm tốt ba cái món ăn một tô canh rau xào hoàng lưu thịt dùng là b ò bít tết thịt xảo chất thịt rất non cà chua trứng trắng cùng cả tím lư hương bể ngoài cũng rất tốt Thôn vũ nấu cái bắp canh sườn, canh dùng lửa nhỏ nấu sườn, dùng đựng biển Vũ chịu cái cá giờ, bắp lửa màn u sắc ư ớ c trời à thanh sương đẹp, sương, còn chưa bắt đầu vác giữa t r ư a mặt trời sắc bén nhất đ ỉ n h lấy đại mặt trời tại bên ngoài ăn cơm vậy đơn giản đó là một loại c ự c hình cho nên mấy người liền đem món ăn bắt đầu vào xe giã ngoại bên trong ăn xe giã ngoại bên trong đóng cửa lại cửa sổ mở ra điều hòa ăn lên cơm đến cũng là phi thường mãn nguyện lưu thi vũ ăn một miếng cả tím ngư hương hai mắt tỏa ánh sáng nói ca không nghĩ đến ngươi chủ nghệ tốt như vậy a đó là tự nhiên vị khen khổng lưu ngẩng đầu lên nói người ca ta cái này gọi là thâm tàng bất lộ thấy lưu thi vũ ánh sáng tại khen khổng lưu tôn vũ có chút không vui nói bữa cơm này ta cũng xuất lực tốt ta với lại canh đó là ta hầm tay n g h ề tuyệt không so ca ta kém không tin người nếm thử lưu thi vũ cởi giả dối nói ra ta không đều ăn canh một câu nói kia trực tiếp cho chúng ta tôn đại thiếu làm trầm mặc để ta nếm thử rửa sạch tay cố thần huyên bắt lấy bắt đũa c ơ m cũng không có đựng trước hết kẹp lên một đũa t h ị bò ăn lên ân ăn ngon cố thần huyên hai mắt tỏa ánh sáng giơ đũa liền chuẩn bị lại kẹp một khối thịt bò ăn lại bị tỉ tỉ đưa tay chặn lại cố thần x ố i cơm đi a cố thần huyên chịu đựng t h ă m ăn quay người chạy đến ngoài xe bới thêm một chén nước cơm khổng lưu cười nhìn về phía cố thần hy hỏi quỷ quỷ đại tiểu thư buổi trưa hôm nay đồ ăn còn hài lòng không hài lòng phi thường hài lòng cố thần hy hài lòng nhẹ gật đầu ngược lại để ta thay đổi cách nhìn nguyên lai t ú y t ú y n g ư ơ i lợi hại như vậy lưu thi vũ ánh mắt tại hai người trên thân bồi hồi chờ hắn hai trò chuyện xong lưu thi vũ mở miệng cười nói len lén lút lút hai người các ngươi biệt danh còn rất có ý tứ lặc đây là ý gì a khổng lưu cùng cố thần hy nghe vậy nhìn nhau lướt nhìn hé miệm c không có trả lời lưu thi vũ vấn đề lưu thi vũ quệt y mù nói chán ghét câu đấu người vẫn là hai cái tôn vũ cười hắc hắc tiến tới mặt dày mày g i ậ n nói nếu không hai ta cũng lấy một cái biển danh để hai người bọn họ đoán lưu thi vũ liếc tôn vũ liếc nhìn tức giận nói xéo đi cô thần huyên túi đầu liền cặp cặp v ế i cơm cũng không vào bốn người bọn họ nói chuyện phiếm bên trong không bao lâu chỉ làm hai bát cơm ăn no mây mẩy hướng xe dã ngoại đằng sau trên giường một năm ạch cô thần huyên ở một cái một mặt hạnh phúc tự lẩm bẩm ăn cơm no ngủ cái ngủ trưa thật là đẹp tốt vừa thích gì à ăn no liền muốn nằm xuống cố thần hy đi tới nắm chặt mội mội lỗ thai nói ngươi cho rằng đây là ở nhà đâu vẫn chờ người khác cho ngươi thu thập bát đũa rời giường đem mình bát đũa rửa tốt tốt tốt thì ngươi đừng nắm chặt đau bị giáo hấn một trận cố thần huyên t h a n h thành thật thật rời giường rửa chén khổng lưu cùng tôn vũ nấu cơm r a lực này lại đương nhiên là không cần bọn hắn làm việc bất quá nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi khổng lưu vẫn là có ý định giúp đỡ cố thần hy cầm chén cho rửa cố thần hy nhìn từ trong xe đi ra khổng lưu nói ra không phải để ngươi đi nghỉ n ơ i sao chén ta đến soát là được rồi ta đây không phải đau lòng ngươi tay sao khổng lưu cười nhận lấy cố thần hy trong tay đĩa ngươi mười ngón không dính nước mùa xuân đại tiểu thư sao có thể để ngươi làm loại chuyện này đây khổng lưu nói đến cẩn thận nhìn một chút cố thần hy vừa rồi tẩy chén cố thần hy hít mắt nhìn chằm chằm khổng lưu nói ra ngươi là sợ ta rửa chén tẩy không sạch sẽ à khu khu khu sao làm sao lại thế bị liếc nhìn xem thấu khổng lưu lập tức phản bác nói ta là thật đau lòng ngươi rồi khổng lưu đang nói chuyện đâu tôn vũ âm thanh cũng vang lên, lên. ngươi cũng đi nghỉ n g ơ i đi chén này ta đến tẩy là được rồi lưu thi vũ nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh tôn vũ hỏi sao ngươi lại tới đây? tôn vũ lời còn chưa nói hết liền bị lưu thi vũ cắt đứt nàng khoan lỗ lưu phương hướng chép miệng nói lời này ca đã đối với tàu tử nói qua một lần ngươi liền không thể có chút ý mới thay cái từ sao tôn vũ có chút xấu hổ nói ra ta dựa vào không nghĩ đến tán gái lời kịch còn có bị cha nặng thời điểm đi không muốn cùng ngươi kéo ta sống đã làm xong lưu thi vũ nói đến đem mấy cái sạch sẽ bàn ăn đưa cho tôn vũ nói ngươi cầm lấy đi mở ra tại dưới mặt trời phơi nắng giết độc tiêu khuẩn lưu thi vũ dặn dò xong sau đó đem ớt xuống tay hướng tôn vũ trên bờ vai lao đi tôn vũ ngược lại là cũng không ngại nhưng vẫn là phải làm bộ rất chán ghét nói à vẫn chết rồi ngươi cách ta xa một chút ôi hắc ta liền không liệu thi vũ nói đến càng thêm làm càng đem ẩm tay hướng tôn vũ trên thân lao tôn vũ một bên trốn tránh một bên trêu chọc nói ngươi cái không làm việc nhà vũ sống đại tiểu thư còn biết bộ đồ ăn muốn sắt trùng khử trùng đây lưu thi vũ lắc đầu nói ra ta không biết ta những n à y đây là ca dặn dò ta làm hai người cãi nhau chạy trở về xe giã ngoại bên cạnh khổng lưu cùng cố thần h i cũng rửa sạch bộ đồ ăn đi trở về khổng lưu nói thời gian còn sớm ngủ cái ngủ chưa à đợi chút nữa buổi trưa người đến không sai biệt lắm chúng ta tại mắc lều đồng cùng mặt trời đi cố thần h i đỏ mặt nhẹ gật đầu vừa rồi khổng lưu cùng tôn vũ đang nấu cơm thời điểm cố thần h i các nàng ba nữ sinh là ở chỗ này chơi đ ù a lều vải nhưng là ba người suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có chuẩn bị cho tốt một cái cố thần hy còn đem khóa kéo trá phản các nàng ba kém chút bị khóa ở lều vải bên trong không ra được loại này hai nạn xấu hổ chỉ là hồi tưởng lại đến cũng làm người ta cảm giác được một trận xấu hổ đây k h ổ n g lưu đã lấy một tấm đóng quân g i ã ngoại dùng quân chứng bản đem vừa rồi rửa sạch đĩa móc ngược tại trên mặt bàn sau đó trở lại xe g i ã ngoại bên trong một cái xe g i ã ngoại bên trong có hai tấm giường k h ổ n g lưu cùng tôn vũ liền ngủ ở vừa rồi ăn cơm cái kia xe g i ã ngoại bên trong đi ngủ cố thần hy mang theo mọi mọi ngủ ở dưới giường lưu thi vũ ngủ ở giường trên tháng sáu buổi chiều thời tiết đã trở nên khâu nóng buổi chiều nhiệt độ càng là vượt qua ba mươi độ qua hai điểm nhiệt độ không khí mới có thể chậm rãi hạ xuống loại thời điểm này trốn ở điều hòa trong phòng ngủ cái mỹ mỹ ngủ chưa là không còn gì tốt hơn lựa chọn cố thần huyên ngay từ đầu còn nói chưa muốn ngủ nhưng là tỉ tỉ ngủ sau đó trực tiếp đem nàng chăm chú ô m vào trong lòng cố thần hy co i ô m đồ vật đi ngủ thói quen cố thần huyên bị tỉ tỉ ô m lấy nằm ở trên giường không động được dần dần mỹ mắt cũng bắt đầu biến chìm tấu chương xong chương bốn trăm chín mươi chín tập hợp hoàn tất chương bốn trăm chín mươi chín tập hợp hoàn tất k h n g lưu bên này sáng sớm bị mội mội đánh thức dẫn đến ngủ không, đủ không lưu này lại nằm dài trên giường không bao lâu liền ngủ mất nhưng tôn vũ lại ngủ không được nằm ở trên giường trái lo phải nghĩ đột nhiên nghĩ đến buổi trưa lưu thi vũ cơm nước x o n g sôi cuối cùng vẫn là uống hắn hầm canh dựa vào nàng không phải nói không yêu ăn canh sao tôn vũ đ ỗ n g nhiên mở con mắt nghĩ thầm nàng đó là không muốn khen ta hầm canh ngon uống đúng không nghĩ tới đây tôn vũ lập tức cầm điện thoại di động lên ấn mở lưu thi vũ ảnh chân dùng cho nàng phát đi một đầu ti n tức buổi trưa hôm nay hầm canh uống rất ngon à. ta nhìn ngươi uống hai bát lớn đây lưu thi vũ đang buồn ngủ đâu điện thoại đột nhiên chấn động một cái xem xét là tôn vũ phát tới ti tức hỏi vẫn là loại này không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng vấn đề hai mắt tối sởm nàng trực tiếp mở giọng nói mắng một câu ngươi không ngủ được cũng đừng lên cơn lại cho ta phát tin tức ta liền đem người kéo blog ờ tôn vũ nhìn lưu thi vũ phát tới tin tức vừa định đánh chữ phản bác một cái nhưng là đưa vào cú pháp vừa đánh tới một nửa lại toàn xóa bỏ hắn không d á m chọc lưu thi vũ bởi vì nàng nói kéo blog ờ đó là thật biết kéo blog ờ chết nam n h â n bà hung cái gì hung hung á c như thế đáng đời cả một đời tìm không thấy bạn trai tôn vũ chỉ vào điện thoại trong màn hình lưu thi vũ ảnh chân dung mắng vài câu sau đó còn chưa hết giận kia ngón tay lại chọc chọc kết quả có điểm không cần thật đến đập vỗ lưu thi vũ phát một câu g i ọ nói muốn chết ta một giây sau tôn vũ h ẹ chặt liền bị kéo blog tôn vũ nhìn màu đỏ d ấ u chấm than cười khổ một cái r ứ t khoát để điện thoại di rộng xuống tôn vũ đã không phải là lần đầu tiên bị nàng kéo blog cho nên cũng không nóng nảy đợi nàng tỉnh ngủ hết giận lại đi quấy dối nàng hai lần nàng liền sẽ giải trừ s ố đen một ba mười mấy thời điểm tại nhà hàng ăn cơm chưa xong chầm hạ đỗ hoành viễn lâm chi còn có tô nhã lái xe đ ặ t đến doanh đ g h i ệ p ngủ không được tôn vũ lập tức rời giường đi ra ngoài nên đón bốn người đến đỗ h à n h viễn nhìn một mình đi ra đến tôn vũ hiếu kỳ hỏi làm sao lại một mình ngươi bọn hắn đều còn chưa tới sao trâm chỉ chỉ không? Không hà, tạ ơn, tạ ơn, hà đó là cô tâu người nàng biết tôn đại thiếu tại cô tô là bực nào tồn tại coi như mình chưa ăn cơm nàng cũng không dám chỉ huy tôn vũ tự mình cho nàng cùng bạn trai xuống bếp a cho nên đối phương đem thốt ra lời này lối ra nàng liền vội vàng khoát tay cự tuyệt đối hành viễn cũng nói theo ừ đến trên đường đến qua lâm chi cùng tôi nhã cũng cùng một chỗ khoát tay h ã o tốt rồi tôn vũ chỉ chỉ m ặ t khác hai c h i ế c không ai xe giã ngoại nói ra buổi trưa mặt trời quá lớn các ngươi cũng có thể đi vào nghỉ ngơi một hồi chờ hai điểm qua đi người đến không sai biệt lắm chúng ta tại bắt đầu làm đóng quân giã ngoại đồ vật trầm hà đỗ hoành viễn ân lâm chi tô nhã đi bốn người cùng một chỗ đi vào cùng một cái không người xe giã ngoại bên trong đỗ hoành viễn vừa vào nhà liền bắt đầu nghiên cứu xe giã ngoại bên trong cấu tạo trầm hà nhưng là ngồi xuống ghế nghỉ ngơi lâm chi cùng tô nhã không có học lái xe đỗ hoành viễn bằng lái còn không có nắm bắt tới tay đến trên đường đều là nàng đang lái xe rất mệt mỏi uống nước giải khát sao đỗ hoành v i ễ n nói đến không biết từ chỗ nào lấy ra một bình coca vẫn là ướp lạnh lâm chi cùng t ô nhã đồng thời lắc đầu biểu thị không cần trầm hà hỏi ngược lại lấy ở đâu t ủ lạnh cầm à đỗ hoành v i ễ n nói đến mở ra dung lượng cực lớn đơn mở cửa xe tải tủ lạnh trầm hà nói ra cho ta cầm cái không mang theo tức đồ uống đúng vậy đỗ hoành v i ễ n lấy ra một bình nước trái cây thân mật giúp trầm hà mở ra còn cầm cái ống hút đâm đi lên hai người tại xe giã ngoại bên trong nghỉ ngơi không bao lâu đợt h ứ ba người cuối cùng chạy tới doanh n i ệ là từ khôn hắn trên xe còn mang theo bạch học châu cùng phùng á n h hai người ba người bọn hắn đến thời điểm khổng lưu cùng cố thần hy cũng ngủ không sai biệt lắm chầm h à bọn hắn cũng từ xe g i ã ngoại đi vào trong đi ra ba cái xe g i ã ngoại bên trong chín người tuần tự đi ra khổng lưu r ố i lưng một cái nói ra đã người đến không sai biệt lắm chúng ta liền bắt đầu làm đóng quân g i ã ngoại đồ vào ta đám người cùng kêu lên đáp ứng nói t ố t khổng lưu cùng tôn vũ cho đám người biểu diễn một cái như thế nào mắc lều i đ ồ n g sau đó ở đây nữ sinh liền toàn bộ đi mắc lều i đ ồ n g mấy cái nam sinh nhưng là phụ trách đem hai cái cực lớn che nắng màn trời cho chi sừng sờ lên không phải tại đây đại mặt trời phía dưới phơi đến trưa người đều muốn hư thoát cũng đừng nói chuyện khác tại các nam sinh cộng đồng nỗ lực dưới chỉ chốc lát hai cái to lớn màn trời tại doanh địa hai bên chi ngẩn ra lên nữ sinh bên kia cũng vác tốt bảy cái lều vải tăng thêm ngay từ đầu khổng lưu cùng tôn vũ làm mẫu cái kia tổng cộng tám cái lều vải xếp thành một loạt t ạ i đống lửa hố phía ngoài nhất làm thành một vòng lớn đợi buổi tối đem đống lửa chi sừng sờ lên kia không khí cảm giác trực tiếp kéo căng màn trời v á c tốt sau đó mấy cái nam sinh lại cùng nhau đem đóng quân g i ã ngoại dùng trồng chất ghế r ử a cùng bốn tờ quân chứng bàn cho rời đi ra mỗi cái đại màn trời phía dưới hai tấm quân chứng bàn cùng tám cái, cái ghế đây hết thể chuẩy xong thời điểm, đã nhanh muốn hay không đem vị nướng cũng làm lên khổng lưu xoa xoa trên c h á n mồ hôi gật đầu nói đi ta để người làm hai cái đại than g i a nướng ngay tại phòng số ba xe trong cốc sau xe ngươi tìm mấy cái nam sinh đi lấy một cái nam sinh đi chuyển i a nướng khổng lưu liền kêu lên nữ sinh cùng mình đi xe giã ngoại bên trong chuyển nguyên liệu nấu ăn bởi vì rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là sớm rét bên trên cho nên còn muốn lấy ra làm tan thì tươi loại nguyên liệu nấu ăn còn cần xử lý khổng lưu lo lắng không đủ ăn nguyên liệu nấu ăn thật mua rất nhiều bảy cái nữ sinh thêm khổng lưu một cái nam sinh tám người tổng cộng cầm hai chuyến mới đem bốn cái xe giã ngoại đông lạnh trong tủ nguyên liệu nấu ăn toàn bộ lấy ra buổi chiều còn lại thời gian đó là xử lý nguyên liệu nấu ăn cùng nhóm lửa bốn giờ thời điểm vương kỳ cùng dương tuyết nhi còn mang theo một chút không tác dụng lý đồ nướng nổi lầu nguyên liệu nấu ăn trở về nhanh năm giờ dưới thời điểm trần trí thụy cùng châu tiểu nam cũng mang theo túi lớn túi nhỏ chạy tới doanh đ g h i ệ p từ đó m ộ ư ơ i sáu người toàn bộ tập hợp đóng quân giã ngoại cũng chính thức bắt đầu khổng lưu nhìn tiếp nhận trần trí thụy cùng châu tiểu nam trong tay đồ vật hỏi các người đây là mua cái gì trở về mua thật nhiều trà sữa còn có đồ ăn vặt trần trí thụy một bên nói một bên đem t r à sữa túi bên trong đồ uống một ly ly bảy tại quân trứng trên bàn cái vương kỳ cầm lấy một ly t r à sữa hỏi các ngươi đây hoa không ít tiền a không có việc gì ngày quốc tế thiếu nhi có việc động châu tiểu nam đem hai túi từ đồ ăn vặt trực tiếp ngã xuống trên mặt bàn những n à y đồ ăn vặt chỉ tốn bình thường một nửa tiền khổng lưu n h í u n h í u mày hỏi ngày quốc tế thiếu nhi hoạt động cùng các ngươi hai cái đại nhân có quan hệ gì hhhhh trần trí thụy cùng châu tiểu nam lướt nhau hai người không có trả lời khổng lưu vấn đề này mà là đồng thời cởi lên tấu trương song chương năm trăm đóng quân giã ngoại chương năm trăm đóng quân rãng ngoại. mọi người trước không vội sống mau tới bú sữa mẹ trà ăn đồ ăn vặt châu tiểu nam cùng trần trí thụy lớn tiếng thét to một tiếng đoàn người nhao nhao bông xuống trong tay bên trên sống đi tới kỳ thực cũng không có cái gì sống muốn làm mấy cái nam sinh ở dẫn đốt b ổ i tối đ ồ nướng phải dùng lửa than các nữ sinh nhưng là tại món ăn làm tan tốt nguyên liệu đ ấ u ăn sợ không tốt phân cho nên châu tiểu nam cùng trần trí thụy mua trà sữa thời điểm cũng không có chọn rất nhiều loại loại mua liền mua nước cam quả trà cùng chân trâu trà sữa hai loại trà sữa tổng cộng mua hai mươi ly nên nhiều không nên thiếu tránh khỏi đến lúc đó không đủ phân mọi người hình như càng thích uống quả trà chút cuối cùng nhiều xuất hiện bốn ly chân trâu trà sữa châu tiểu nam cùng trần trí thụy đề nghị đưa cho tại doanh điệu bên ngoài tuần tra công tác nhân viên hai người cầm lấy trà sữa đi ra doanh điệu không bao xa lại vừa v ặ n nhìn thấy bốn cái công tác nhân viên toàn bộ đưa ra ngoài một điểm không lãng phí đưa xong trà sữa được khen thưởng châu tiểu nam tâm tình phi thường tốt lanh lợi đi trở về trần trí thụy liền đi theo nàng bên người khoe môi n ế t lên một vệ ép không được cười chỉ cần là cùng châu tiểu nam cùng nhau chơi lửa trần trí t h ụ đã cảm thấy tâm tình rất tốt loại cảm rất này nó như thế nào đây được rồi hình dung không ra dù sao trần trí thụy đột nhiên lại có chút hoảng hốt hắn lại không chỉ hy vọng khi châu tiểu nam bằng hưu càng muốn coi hắn bạn trai nói cả một đời vĩnh viễn không biệt ly loại kia bạn trai trần tiểu bàn Đang miên mang miên nghĩ suy trần trí thụy lập tức khoắt tay nói vừa rồi có chút thất thần châu tiểu nam hỏi đang suy nghĩ gì trần trí thụy trên mặt lần nữa nâng lên nụ cười hắn nói ta đang nghĩ hôm nay thật vui vẻ nếu có thể mỗi ngày vui vẻ như vậy liền tốt nghĩ nhiều như vậy làm gì tận hưởng lạc thú trước mắt liền tốt hoa nở có thể gãy thẳng tầng gãy đường đợi vô hoa không chết chi châu tiểu nam nói xong che miệng cười một tiếng mang theo vài phần hoạt b á t khoe k còn nói hắc ta thật có văn hóa hai người lần nữa trở lại trong doanh địa, gia nhập vào mọi người bận rộn bên trong hỗ trợ lo liệu lấy các hạng sự vụ than đốt nóng sau đó tôn vũ mang theo các nam sinh đem than hướng lò nướng bên trong cửa hàng còn lại nhiều xuất hiện lửa than liền trồng chất tại l ử a trại trong hố bây giờ sắc trời còn sớm tạm thời không cần vác hố lửa đợi đến sáu giờ d ư ớ i thời điểm mặt trời xuống núi sắc trời t ố i xuống khổng lưu cùng trần trí thụy phân biệt đem hai cái màn trời trên đỉnh treo đèn mở ra vương kỳ nhưng là đem đã sớm lắp xong đống lửa cho đốt lên lên nhóm lửa việc này hắn vẫn tương đối có kinh nghiệm tại đông bắc lao ra đều có loại kia đại hoa b ế p đất hắn từ nhỏ đã sẽ giúp người trong nhà gom tủi nổi lửa nấu cơm hiện tại đống lửa quá nóng không thể tới gần với lại mặt trời vừa dứt sơn nhiệt độ không khí còn có chút hư cao chờ qua tám chín giờ nhiệt độ không khí liền sẽ bắt đầu hạ đến lúc đó vây quanh đống lửa mới thoải mái trung hải tháng sáu phần vẫn có chút lạnh buổi tối bên ngoài nhiệt độ thấp nhất chỉ có mười mấy độ với lại nơi này vẫn là vùng ngoại ô đống lửa sửa ấm vẫn là có cần phải nếu như đang đợi một tháng đến cả tháng bởi vì ban đêm độ ấm thấp nhất đều có hai mươi bảy hai mươi tám độ đống lửa đốt sau khi thức dậy các nữ sinh lập tức cầm điện thoại di động lên bắt đầu chụp ảnh như vậy có không khí cảm giác hình ảnh không chụp ảnh phát vòng bạn bè đơn giản đáng tiếc ở đây các nam sinh nhưng là tại giúp các nữ sinh chụp ảnh khổng lưu sở trường giúp cố thần hy xoa xoa nàng trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi nói ra n g ư ờ i đây đều ra một đầu mồ hôi nếu không chốc lát nữa lại đập à hiện tại nhiệt độ không khí còn quá cao cố thần hy chiếu chiếu tấm kính nói ra không được hiện tại không khí cảm giác vừa vặn nhanh cho ta nhiều đập hai t ấ m nóng một thân mồ hôi cũng nhất định phải ra mảnh. cái gì gọi là cả đời muốn ra mảnh rét gở nữ nhân tốt a khổng lưu thấy không khuyến nổi dứt khoát liền không khuyến giải chụp ảnh đây một chút thời gian lò nướng trong kia chút đồ nướng than củi minh họa c ũ n g diệt đám người cầm lấy nguyên liệu nấu ăn đi vào hai chiếc lò bên cạnh vì không lãng phí đồ ăn khổng lưu hô hào để h i ể u chút đồ nướng người tới nướng chủ nghệ không tốt người đem mình thích ăn món ăn lấy tới sau đó đi chơi đùa nổi lầu liền tốt dạng này có thể tật lực tránh cho mù chơi đùa đem nguyên liệu nấu ăn cho n ư n g cháy không hỏi c o tốt hỏi một chút mới phát hiện ngoại trừ khổng lưu cùng tôn vũ, chỉ còn lại vương cố thần huyên cầm lấy một thanh thị t xiên chạy đi tìm khổng lưu để nàng giúp mình nướng tạ ơn khổng lưu ca ta không ă n tay hh ắ c ắ c lưu thi vũ cũng theo sát phía sau đi vào khổng lưu trước mặt nói ra ca còn có ta ta muốn ăn nướng khoai tây bên cạnh đang tại cánh gà nướng tôn vũ nhìn lưu thi vũ liếm nhìn nói ra đồ nướng ngươi thế mà không tìm ta lưu thi vũ một mặt ghét bỏ nói ra ta sợ ngươi tại ta xin nướng bên trong hạ độc ta dựa vào tôn vũ nghe xong lập tức liền không vui hắn nói ta chiêu này kinh thiên địa k i ế p quỷ thần đồ nướng công phu không chọn ta là ngươi tổn thất tốt ta kéo a ngươi ai có thể kéo qua ngươi a lưu thi vũ nói xong đối với tôn vũ quăng tới một cái xem thường ánh mắt sau đó đem chọn tốt giỏ thức ăn bỏ vào khổng lưu trước mặt tạ ơn ca khổng lưu cười một cái nói không có việc gì không bao lâu cố thần hy cũng tới nàng và cố thần huyên thích ăn đồ ăn nhưng thật ra vô cùng giống đều là loại thịt chiếm đa số ngươi giải quyết được sao cố thần hy nhìn khổng lưu phía trước bảy một loạt nguyên liệu nấu ăn với lại sau lưng trên bàn nhỏ còn bảy mấy cái g i thức ăn đổ nướng nguyên liệu nấu ăn lo lắng đối phương vẫn không quan ổ i không có việc gì những này cho tôn vũ liền tốt ngươi ta đơn độc cho người nướng khổng lư đem lưu thi vũ vừa thả xuống giỏ thức ăn đặt ở tôn vũ bàn nhỏ trên bảng còn đem đã đặt ở giá nướng bên trên cố thần huyên kia phần đồ nướng cũng gác ở đối phương trên lò tôn vũ nhìn khổng lưu thao tác trên đầu trực tiếp toát ra ba cái cực kỳ dấu hỏi bất quá hắn ngược lại là cũng không có cự tuyệt chiếu đơn thu hết tiểu tử này bình thường hẳn là thường xuyên ngoài trời đồ nướng kỹ thuật s ắ c thực rất thành thạo một lần nướng hai tay xin que thành thạo yêu luyện vương kỳ cũng lợi hại tiểu tử này nướng thức ăn lợi hại tỏi hương quả cả cùng g a o hẹ để hắn nướng c h í c h í buộc lên dầu h ư ơ n g khí đều đi ra khổng lưu tiếp nhận cố th một hồi ta cho ngươi b ư n g đi qua cố thần hy nghe vậy cũng không hề rời đi nàng nhìn phía sau còn tại trọn xin que những người khác hỏi ba người các ngươi thật bận rộn tới sao có muốn hay không ta giúp ngươi cùng một chỗ không có việc gì không cần khổng lưu lập tức cự tuyệt cố thần hy đề nghị mặc dù ba người nướng m ư ờ i ba người đồ ăn quả thật có chút nhiều nhưng khổng lưu đáng điểm m ệ t mọi chút không quan trọng không thể khổ những người khác à. cố thần hy nướng đồ ăn tấu chương s o n g chương năm trăm linh một hoàn mỹ cánh gà nướng chương năm trăm linh một hoàn mỹ cánh gà nướng cố thần hy quệt mồm nhỏ giọng lầm bầm một câu ngươi có phải hay không lo lắng ta sẽ đem sự tình làm hư làm sao lại thế khổng lưu lập tức nói ta chỉ là lo lắng thuốc lá này ngạt lửa cháy sẽ đem ngươi sặc đến mà thôi nơi này có ba người chúng ta là được rồi ngươi đi chơi đi không nha ta phải bồi ngươi cùng một chỗ cố thần hy nói đến từ trong giỏ sách bắt lấy một cây thịt dê nướng đi đến khổng lưu bên người nói ta sẽ không ngươi có thể dạy ta n h a ngươi yên tâm ta quyết không làm càng rỡ ách được thôi nhìn cố thần hy cặp kia chân thật mắt to khổng lưu cuối cùng vẫn mềm lòng đáp ứng để nàng lưu lại hỗ trợ tôn vũ cũng là phi thường h i ể u chuyện nắm lấy mình xin nướng chạy tới vương kỳ lò trước cho ca ca t ẩ u t ẩ u lưu lại một chỗ không gian sẽ đến sự tỉnh chuyện này giống như là tôn vũ từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú căn bản không cần người dạy cố thần hy gia nhập về sau đồ nướng khu giá nướng ngược lại là không dành vị tôn vũ cùng vương kỳ ở bên trái lò nướng một người chiếm cứ nửa bên k h ổ n g lưu cùng cố thần hy ở bên phải lò nướng cũng là một người chiếm cứ nửa bên nhưng cố thần hy kia nửa bên chỉ có một cây xin nướng bởi vì khẩn lưu để hắn trước luyện tay một chút đừng một cái nướng quá nhiều luôn c u ố n tay chân đem xuyên toàn nướng cháy cố thần r A á n tốt cố khổng ư thần hi nhẹ gật đầu dựa theo khẩn lưu nói bắt lấy dầu soát liền hướng xin nướng bên trên soát một đống gia vị bên trong liền dầu là dùng chân trang ngược lại là cũng sẽ không nhận lầm chơ một chút khẩn lưu giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì một dạng đột nhiên nhìn về phía cố thần hi bất quá không kịp dầu x o á t bên trên dầu nhỏ xuống tại dưới lò mặt đốt đỏ rực than thủi bên trên dầu than tiếp xúc trong nháy mắt trực tiếp dấy lên minh h ỏ a đây minh h ỏ a dọa cố thần hy tay nhỏ lắp một cái dầu x o á t bên trên dầu cũng toàn dốc rơi vào lửa than bên trong và ảnh một tiếng nổ đùng về sau khi thế kia rào r ạ t hỏa diễm trực tiếp thoát ra đổ đ nửa lưới n h a làm cái gì cố thần hy mặt hốt hoảng nhìn khổng lưu hỏi khổng lưu không chút hoang mang cầm lấy bên cạnh nước khoáng đổ một bình nhỏ đóng tới đến lửa than phía trên ẩm hỏa diễm trong nháy mắt liền tiêu tán còn thoát ra một trận khói bụi cố thần hy túi đầu nhỏ giọng nói ra đúng thật xin lỗi ta giống như lại làm trở ngại chứ không giúp gì ta lại không trách ngươi khẩn g lưu cười cười đem đồ nướng trên mạng cái kia đã bị minh họa cho đốt cháy đen xin nướng lột xuống nướng thành dạng này an khẳng định là không thể ăn đến ta dạy cho ngươi khẩn g lưu không có trách cứ cố thần hy mà là nắm mình lên vừa rồi nướng đến một nửa thịt xiên tay nắm tay d ạ y học lên ngươi nhìn nướng thời điểm phải không ngừng trở mặt thời gian hơi chút trưởng liền sẽ cháy rơi loại thì nói bản thân dầu chân hàm lượng cao xuyên trước không muốn soát quá nhiều dầu bởi vì nhiều nướng một hồi dầu liền đi ra ướp gia vị tốt cũng không cần soát dầu không phải dầu sẽ đem ớt liệu cho phong bế liền không thơm k h ổ n g lưu nghiêm túc dạy cố thần hy như thế nào que t h ị t nướng có lẽ là bởi vì vừa rồi đem sự tình làm hư cho nên cố thần hy nghe vô cùng nghiêm túc nhìn thoáng qua cố thần hy có tại nghiêm túc nghe giảng k h ổ n g lưu tiếp tục nói giống vừa rồi này chua thịt dê hoặc là cánh gà cái này thịt nướng so sánh làm ngươi liền đem xuyên lấy ra lò nướng tại dầu b á t mì trước nhẹ nhàng soát một tầng hơi mỏng dầu chờ xin que không tích mỡ l ợ điểm ngươi lại đem xuyên một lần nữa đặt ở trên lò nướng biết tại sao không cố thần hy bộ mặt nhỏ giọng nói ra bởi vì than t u i gặp phải dầu sẽ dấy ân ngược lại là cũng không ngu ngốc ngã một lần khôn hơn một chút khổng lưu hài lòng nhẹ gật đầu khổng lưu lại cầm lên một chuỗi mới m ẻ chỉnh dư gi... đối với cố thần hy nói như loại này đầy nước lượng cao rau quả loại đồ ăn nướng trước đó cũng không cần trước soát dầu lên trước lô nướng một hồi nướng một cái trong thức ăn lượng nước ngươi lại chở mặt soát dầu cố thần hy hiếu kỳ hỏi sớm soát dầu sẽ như thế nào khổng lưu lập tức trả lời nàng vấn đề sẽ rất khó quen với lại món ăn vị ra không được ra vị vị cũng vào không được a ngươi thật lợi hại cố thần hy hai mắt tỏa ánh sáng nhìn khổng lưu vỗ tay tán dương một câu một bên mặc mặc đồ nướng tôn vũ nghe nói như thế tâm lý chua chua bởi vì đây đều là hắn tự a bộ này đồ nướng tiểu bí quyết thế nhưng là hắn dạy khổng lưu lúc trước hắn dùng tiền mời cái lợi hại đồ nướng lao sư phó dạy hắn như vậy mới chiêu liền vì cùng đám m g ộ i m g ộ i đi bên ngoài đón g quân giã ngoại làm đồ nướng thời điểm có thể tú một cái để đám m g ộ i m g ộ i đối nàng sùng b á i mình kết quả hôm nay lại là một chút cũng không dùng nếu như lưu thi vũ tại nơi này nói hắn cao thấp cũng có thể tú một cái nghĩ tới đây tôn vũ nhìn thoáng qua ngồi tại màn trời bên dưới cùng mọi người cười cười nói, nói nói nấu lấy nổi lầu lưu thi vũ tại khổng lưu tay nắ cố thần hy lập tức cầm lên một cái gà toàn cánh bắt đầu nếm thử nàng một bên nướng một bên hỏi k h ổ n g lưu ta vừa rồi làm hư ngươi thật một điểm đều không trách ta à ta trách ngươi làm gì mỗi người đều có lần đầu tiên nếm thử phạm sai lầm rất bình thường à với lại ta lần đầu tiên đổ nướng thời điểm nướng so ngươi còn hỏng bét k h ổ n g lưu nói đến đây thời điểm quay đầu hướng về phía cố thần hy nợ nụ cười liền tính thật muốn muốn trách cũng là trách ta không có sớm nhắc nhở ngươi đi bà bảo ngươi đối với ta thật tốt cố thần hy nghe khẩn lưu nói tâm lý ấm áp nước mắt trực tiếp ngay tại trong hốc mắt đánh lên chuyển khẩn lưu nắm tay tại tạp rẻ bên trên sau đó đưa tay tại cố thần hy trên c h á n t r ọ c nhẹ một cái nói ra ta là bạn trai n g ư ơ i nhà khẳng định phải đối với n g ư ơ i tốt ô ôi ôi chân gà mất khét nhanh trở mặt a a cố thần hy vừa định khóc k h ổ n g lưu một câu chân gà khét gắng gượng đem nàng nước mắt cho nén trở về tiếp đó cố thần hy hết sức chăm chú bắt đầu nướng nàng chân gà k h ổ n g lưu cũng nghiêm túc bắt đầu nướng cố thần hy cùng với khác người đưa tới xin nướng chỉ chốc lát k h ổ n g lưu liền nướng xong một bàn thị t xin cùng một bàn thức ăn hắn cầm lấy một cây nướng hương hương cay cay thịt d â nướng thổi thổi hơi nóng đút cho cố thần hy ăn mau nếm thử thứ nhất xuyên nhất định phải cho cố thần hy cắn một miệng lớn thịt tinh tế thưởng thức một cái k h ổ n g lưu một mặt chờ mong hỏi thế nào cố thần hy trong mắt tỏa ánh sáng nói ăn ngon k h ổ n g lưu có chút không tin nói thật giả ngươi cũng đừng cố ý lấy lòng ta cố thần hy lắc đầu không có chính nguyên nếm thử đi k h ổ n g lưu cũng cắn một cái thịt d ê nướng hương vị quả thật không tệ đồ nướng kỹ thuật so trước đó tại nhà ra ra bên trong làm lần kia có chỗ thăng cấp là ăn ngón a cố thần hy n g h ể đầu nói ta khẳng định là chân tâm thật ý khen ngươi nhà ngươi còn không tin ừ tốt rồi tốt rồi khẩu lưu gật đầu cười cố thần hy chỉ mình nướng chân gà hỏi ta cái này chân gà hẳn là không sai biệt l ắ m a khổng lưu bắt l ấ y chân gà dùng cây kéo cắt bỏ chân gà trung gian thịt nhìn một chút xương cốt màu sắc nói ra ân tại soát điểm nước tương hai mặt lại nướng cái một phút đồng hồ còn k é m không thật tốt. tốt cố thần hy nghiêm túc dựa theo khổng lưu nói đem chân gà quét hết nước tương hai mặt lại đều nướng một hồi mau nếm thử cố thần hy một ngụm không có bỏ được ăn đem chân gà đưa cho khổng lưu một mặt chở mong nhìn hắn khổng lưu thổi thổi hơi nóng sau đó nhẹ nhàng cắn một cái cố thần hy phí nửa ngày kỉnh nướng ra đến chân gà có một chút điểm mặn nhưng đây là cố th cho nên đối với k h ổ n g lưu đến nói ăn siêu ngon thấu chương s o n g chương năm trăm linh hai đồ nướng từ nhập môn đến tinh thông chương năm trăm linh hai đồ nướng từ nhập môn đến tinh thông thật sao nhìn k h ổ n g lưu biểu tình cố thần hy cũng nắm lấy chân gà gằm một cái cố thần hy ăn sau đó cũng không có giống k h ổ n g lưu một dạng lộ ra nụ cười mà làm é o miệng nói ra có phải hay không thả nhiều muối làm sao ta cảm giác t ố t m ặ t không m ặ t ăn rất ngon k h ổ n g lưu c ư ờ i tủng tìm tán dương cố thần hy nói ngươi đây không phải vừa mới nếm từ sao có thể làm thành dạng này đã rất lợi hại cố thần hy lắc đầu nói đến đủ du nói đi ngươi cũng đừng lấy lòng ta ta làm tuyệt không ăn ngon ai nha ngươi nhìn ngươi đó là không tự tin k h ổ n g lưu lại cầm lấy một thanh thịt tươi xuyên đặt ở giá nướng bên trên nói ra lần này ngươi đi theo ta cùng một chỗ nướng nhìn ta làm sao vung liệu ngươi cũng làm sao vung liệu thử một lần nữa dám chắc được kia tốt ta cố thần hy nhẹ gật đầu cầm lên thịt xuyên k h ổ n g lưu như vậy dỗ dành nàng nàng cũng không tiện cự tuyệt với lại nàng cũng muốn thử lại một thử có k h ổ n lưu ở bên cạnh vẽ mẫu thiết kế cố thần hy học cũng rất chân thành khẩn lưu làm sao xuất liệu vung liệu nàng liền học theo xuất liệu cùng vung liệu khẩn lưu là xuyên nàng cũng đi theo đem thị xin trở mặt lần này nướng ra đến thị xin màu sắc xinh đẹp hơn hương vị cũng cùng khổng lưu nướng không có khác biệt quá lớn đây là ta làm được cố thần hy ăn một miếng mình n ư ớ n g xuyên cũng là bị kinh diễm đến đương nhiên là ngươi làm khổng lưu mí môi khét cười một cái hắn đưa tay sở lên cố thần hy cái đầu ta nói à ngươi lần đầu tiên làm có chút ít sai lầm rất bình thường tại sao phải ngay từ đầu liền phụ định mình đâu bây giờ không phải là rất tốt sao đúng không ừ cố thần hy nhìn khổng lưu nghiêm túc nhẹ gật đầu bà bảo cảm ơn ngươi khổng lưu đưa tay nhẹ nhàng vớt một cái cố thần hy cái mũi nói ra ngu ngốc tạ chín h n g ư ơ i nhìn khổng lưu khuôn mặt tươi cười nàng cảm giác trong đầu một trận ấm áp với lại nàng còn có một loại không hiểu cảm giác thành k i ể u học được làm đồ nướng tựa như là hoàn thành một kiện rất lợi hại đại sự một dạng quan trọng hơn là bội mình cùng một chỗ hoàn thành đại sự này người là khổng lưu nghĩ tới đây cố thần hy tâm tình tốt hơn trên mặt cũng ngăn không được nâng lên một vẻ đẹp mắt nụ cười khổng lưu chỉ vào trên mặt bàn đã nương chín đồ n ư ớ n g nói t ố t ngươi đem đ â y hai bản đồ nướng bưng đi qua cùng mọi người cùng nhau ăn trước a người thì sao vương kỷ cùng tôn vũ cái kia còn có nhiều như vậy không có nương đâu ta phải giút bọn hắn cùng một chỗ vậy l ợ i lát nữa ta đem đồ nướng đưa qua ta giúp ngươi cùng một chỗ a ai nha không cần tốt vậy cứ thế quyết định cố thần hy với mặt b ộ kẹ lộ ra đã lâu không gặp cao lanh bộ dáng bá đạo cắt ngang khổng lưu nói không cho ngươi cự tuyệt sau khi nói xong cố thần hy bưng đồ nướng đi hướng l ử a trại chồng chất phương hướng xứng sờ tại chỗ cũ khổng lưu đưa tay sờ lên cái m ũ i vừa rồi kia quen thuộc vừa xa lạ cảm giác thật đúng là để hắn có chút không biết làm sao cố thần hy cao lanh lên còn trách đáng yêu lạc có thể là cố thần hy rất lâu không có hung hắn nguyên nhân a khổng lưu q u a n người đi hướng tôn vũ bên kia nói ra có muốn hay không ta giúp các ngươi có thể cuối cùng nhớ tới hai chúng ta tôn vũ xoa xoa cái chán mồ hôi nói ta còn tưởng rằng ngươi vội vàng nói yêu đương đã không quản ngươi đệ ta chết sống khổng lưu cười nói có khoa trương như vậy sao đương nhiên là có tôn vũ chỉ vào sau lưng bảy tám cái giỏ rau nói ra ta vừa rồi liền nướng nhiều như vậy bây giờ còn có nhiều như vậy nướng không hết căn bản nướng không hết khổng lưu vừa rồi tập trung tinh thần giúp dạy cố thần hy đồ nướng đi cho nên nướng rất chậm cũng vi thường nhàn nhã liền cùng chơi giống như nhưng có người nhẹ nhõm đã nói lên có người tại phụ trọng tiến lên hơn mười cái nhân tuyển món ăn toàn bộ trồng chất tại tôn vũ cùng vương kỳ bên này hai người bận rộn đầu đầy mồ hôi lùn cuống tay chân từ mở nướng đến bây giờ căn bản không n g h ỉ qua tôn vũ nói lời này thời điểm nước mắt đều nhanh đi ra cũng không biết là thật thương tâm hay là bởi vì thuốc quá nặng cho ngạt ai đừng kích động sao khổng lưu xấu hổ cười một cái nói ngươi nhìn vương kỷ liền so ngươi hổ trọng hắn đều không nói lời nào khu khu vương kỷ che miệng ho khan hai tiếng nói thuốc quá sặc căn bản không muốn nói chuyện vương kỷ kiểu nói này khổng lưu càng không tốt ý tứ hắn nói ta đây không phải tới giúp các ngươi chia sẻ sao Nói x o cố thần hy nói a cố t xong cũng học k h ổ n g lưu bộ dáng một tay nắm một cái xí que gác ở trên lò nướng bốn cái người lại tại lò nướng trước hôn khói lửa cháy bận rộn nửa giờ thiêu khảo công làm cuối cùng kết thúc bốn cái người bưng năm cái rèn sắt đĩa nóng hổi đồ nướng đi vào màn trời bên trong nhìn trên bàn không sao cả động đồ ăn khẩn lưu hỏi các ngươi làm sao đều bất động đũa ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không thể ăn a đỗ mạnh viễn làm sao lại thế ăn ngon rất trần trí thụy đó là chính là đây nổi l ầ u lao thơm cố thần hy cũng không nhịn được mở miệng hỏi ăn ngon các ngươi vì cái gì còn không đợi cố thần hy nói r ứ t lời đám người liền lao nhau nói ra đây không phải đang chờ ngươi nhau sao các ngươi đều còn chưa tới chúng ta ăn trước nhiều không l ẽ phép a đó là chính là muốn ăn liền mọi người cùng nhau ăn sao giúp xong cũng nhanh đến cùng một chỗ ăn đi trong bốn người nướng nhiều nhất xuyên cũng là bị hôn khói vô cùng tàn nhẫn nhất tôn vũ nghe được mọi người nói nguyên bản ủy khuất tâm tình bên trong cuối cùng là thoải mái không ít hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu coi như có lương tâm bốn tờ quân chứng bàn bị liều ở cùng nhau thành một tấm siêu cấp đại hình vương bàn g dài k h ổ n g lưu bốn người đem đồ nướng để lên bàn tìm một chỗ ngồi xuống mười sáu người ngồi vây c h u n g một chỗ khó được tụ như vậy đủ tôn vũ liếm lắp mặt ngồi xuống lưu thi vũ bên người lưu thi vũ lường hắn một cái ngược lại là cũng không có để hắn xéo đi lưu thi vũ hỏi ướp lạnh có ca uống hay không hhh tôn vũ cái đầu điểm cùng gà con mổ tóc giống như lưu thi vũ từ bên chân khối băng trong dương vớt ra một bình coca đưa cho hắn sau đó lại cho khổng lưu cố thần hy cùng vương kỳ ba người cầm ba bình đồ uống uống đồ uống tôn vũ hỏi lưu thi vũ xin thịt bò ăn ngon không ân ăn rất ngon lưu thi vũ nhẹ gật đầu nghe vậy tôn vũ trong lòng một trận mừng thầm có lưu thi vũ một câu nói kia hắn đột nhiên cảm giác mình vừa rồi bận rộn nửa ngày đều là đáng giá tôn vũ nói ra tuất ngươi cuối cùng thừa nhận ta chủ nghệ lợi hại nhìn thấy ngươi mặt đột nhiên đã cảm thấy ăn không ngon lưu thi vũ trầm mặc mấy giây sau phi thường ác miệng nói câu nói này sau đó bưng lên trên mặt bàn đồ uống uống một ngụm ai tôn vũ ngược lại là không có bị đả kích đến mà là phi thường tự lên nói thừa nhận à ngươi đã bị ta nhàn t r ị cùng tài hoa hấp dẫn đến Phúc! nghe tôn vũ nói lưu thi vũ không có kéo ca ở trực tiếp đem đồ uống phun ra hắn một thân ha ha ha ha ha, ha. một giây sau t r ư ớ c bàn cơm vang lên tiếng cười lớn phía sau là hỏa diễm có nửa người cao như vậy đống lửa trên mặt bàn bè biện lộc cộc lộc cộc bức hơi nóng nổi lầu cùng mới mẹ hiện nướng ra đến đủ loại xì nướng mười sáu người ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phía mát cơm đơn giản vô cùng náo nhật Với tại có đối hoành vật lý cùng hóa học song trọng công kích đến con mỗi vấn đề cũng coi là giải quyết không ít chờ ăn cơm ăn không sai bị lắm chơi cũng trò chuyện không sai b t lắm đỗ hoành viễn lập tức đối với khổng lưu nháy mắt ra giấu k hà cũng ngầm đầu nhìn bông đũa xuống có chút mê mang nhìn bên cạnh đột nhiên đứng người lên đỗ hành viễn tấu chương xong chương năm trăm linh ba ái tình sẽ có bánh mì cũng sẽ có chương năm trăm linh ba ái tình sẽ có bánh mì cũng sẽ có đỗ hành viễn nổi lên vài giây đồng hồ về sau hai tay chắp sau lưng có chút khẩn trương mở miệng nói mọi người đừng nhìn ta bình thường miệng đầy tốc tiễu nhưng kỳ thật ta ta ta ta trong âm thầm là lệnh hướng nội loại kia ta ta rất tự ti bởi vì ta rất nhỏ thời điểm phụ mẫu liền ly li hôn bọn hắn có riêng phần mình trọng tổ nhà mới đỉnh về sau cũng riêng phần mình sinh tiểu hài cho nên ta vẫn cảm thấy ta là thế giới bên trên dư thừa nhất người kia sở dĩ tục tiễu nhiều như vậy là muốn gây nên mọi người chú ý không hy vọng mình như vậy trong suốt không có tồn tại cảm tình lược một vật chữ ta thật rất may mắn ta có thể lên cái đại học tốt gặp phải các người đám này hảo bằng hữu đặc biệt là khẩm lưu đỗ h à n h viên nói đến ngẩm đầu nhìn về phía đang tại ghi hình khẩm lưu hắn là ta bạn bè thân thiết càng là ta nhân sinh đạo sư đồng dạng tồn tại hắn thật dạy cho ta rất nhiều thứ ta cũng từ trên người hắn học được rất nhiều thứ khổng lưu c ắ t ngang tiểu t ử này kêu buồn nôn chữ tình lời kịch k h o á t tay nói ra đi đừng nói nói nhảm nhiều như vậy tiếng la nghĩa n g phụ liền tốt ha ha ha ha khổng lưu nói dẫn đám người cười vang lên trầm hà cũng cười theo lên nàng hốc mắt có chút đỏ là bởi vì nghe được vừa rồi đỗ hành o viễn giảng mình thân thế cho nên có chút đau lòng đỗ hành o viễn đỏ mặt cười mắng xéo đi giữa lúc trầm hà coi là đỗ hành viễn chỉ là muốn biểu lộ cảm xúc cùng mọi người thổ lộ tiếng lòng thời điểm đỗi tạ ơn h ả o huynh đệ k h ổ n g lưu để ta trở thành một cái gan lớn đến lại không sợ hãi nhìn thẳng vào mình người nhưng ta càng muốn cảm tạ một cái nữ hải nàng để ta lại không tự thi để ta có dũng khí đứng ở chỗ này phong khinh vân đạm cùng mọi người giảng thuật ta đi qua bởi vì ta đã không nhìn nữa quan trọng hơn đi ta chỉ chờ mong cùng nàng mỗi một cái tương lai đỗ hành viễn nói xong từ trong quần áo bên cạnh trong túi lấy ra cái kia đã sớm che nóng lên hộp trang s ứ c quỳ một gối xuống tại trầm hà trước mặt l ệ c h cạch màu đỏ nhung tơ hộp trang sức phát ra một tiếng văn giòn màu vàng hào quang lập tức lấp lói lên vòng tay hình dạng cùng trước đó đô hành viễn vội vội vàng vàng trong nhà cầu ghe giấy nhẫn đơn giản đó là một so một phóng đại trở lại như cũ mặc dù từ nhà thiết kế cùng đại chúng góc độ mà nói bất quá mi quan nhưng đối với đô hành viễn cùng Trầm hà hai người đến nói lại tràn đầy đặc thù ý nghĩa cho dù là tại tia sáng này không tốt ban đêm tia thuần kim chế tạo vòng tay cũng vẫn như cũ lóe vàng tươi ánh sáng giống như là tại mở tối một mình thiêu đốt kim sắt h ỏ a diễm ấm áp mà trói mắt Trầm hà bị đây đột â y đ nhiên một màn cho kinh sợ đến nàng dùng tay che đã mất đi biểu tình quản lý bên dưới nửa gương mặt kích động đứng lên đến ngươi ngươi chừng nào thì chuẩn bị. một mực c đang hôm u run ẩ n hoành viễn có chút kích động, âm thanh cũng đi theo có chút lần trước thổ lộ rất vội vàng, ta đáp ứng ngươi, nhất định phải đem cái kia giấy nhận biến thành、kim. hiện tại ta làm được. Với lại lần này bị. Đối đi đáp đem được, vội phải cái kia giấy kim, tại với chút kích theo chút thổ h làm có có trước rất ta ta k lộ âm dậy, lại n nhất vàng, là vòng tay vàng. g phải h tay là ô nay tại nhiều như vậy bằng hưu trước mặt ta muốn hỏi lần nữa ngày đó vấn đề nước mắt tại trầm hà trong hốc mắt đ ả o quanh nàng lần nữa hỏi ngày đó vấn đề đây không phải đập đoàn k ị ta không phải ta nghiêm túc rất chân thành rất chân thành rất chân thành hỏi ngươi một lần nữa trầm hà làm bạn gái của ta à、Tốt. màu vàng vòng tay bị đỗ hành viễn lấy ra đeo ở t r ầ m hà trên cổ tay k i m vòng tay phân lượng rất vững chắc đeo lên tay c h ị u nặng t r ầ m hà nguyên bản khỏa kia bịch cùng loạn trái tim cũng tại thời khắc này trở nên bình ổn trong nội tâm nàng tốt an tâm a người cả đời này tóm lại muốn làm ra một chút mấu chốt lựa chọn lựa chọn nhân sinh bạn lữ liền ở trong đó l i ệ t kê nếu như ngay từ đầu liền chọn được câu trả lời chính xác kia không phải là không một loại may mắn đây tôn vũ đột nhiên ồn ào nói hôn một cái hôn một cái sau đó hiện trường những người khác cũng đi theo tại kia hô hôn một cái hôn một cái đỗ hoàng viên đứng người lên ôm lấy chầm hà tại mọi người dưới ánh mắt ôm lên hoa a hoa hoa hoa đủ loại ồn ào âm thanh vang lên lên thành khổng lưu điện thoại video bên trong bối cảnh âm hai người vung s o n g cầu lương sau đó trâm hà đối với đỗ hoành viễn nói kỳ thực ta hôm nay cũng có cái gì muốn tặng cho ngươi đi theo ta đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g trâm hà mở ra đã sớm giấu ở trong cốc sau chụp ảnh đại lễ bao đồ vật rất nhiều nhét dòng dã một cái cốc sau còn có một số trang sức dùng giải lụa màu cùng đèn đỗ hoành viễn có chút giật mình hỏi đây đây là cái gì trâm hà hít mắt cười nói ngươi mở ra nhìn xem liền biết đỗ hoành viễn mở ra hộ nhìn thấy bên trong lộ ra bên trong đóng gói sau đó đỗ hành viễn lại cấp tốc đóng lên chỉ là nhìn thoáng qua hắn cũng biết bên trong là cái gì hắn vô số lần đi trải qua máy ảnh kỹ thuật số cửa hàng đều sẽ nhịn không được vào xem nhưng bây giờ đồ vật bày ở trước mặt hắn hắn lại ngược lại không vui trầm hà muốn nhìn đến hưng ơ phấn cùng kích động cũng không có tại đỗ hành viễn trên mặt bày ra hắn thậm chí đều không có một chút kinh hỷ đỗ hành viễn bật t h ố t lên ngươi thần kinh à. a nghe đỗ hành viễn nói trầm hà có chút bối rối đỗ hành viễn anh mắt xoắn suýt nhìn cái kia nói ra ngươi mua đắt như vậy đồ vật cho ta làm gì cái này cần hoa ngươi bao nhiêu tiền a lui a ta không muốn vượt qua bảy ngày lui không được với lại ngươi đưa ta vòng tay thời điểm có cân nhắc qua nó rất đắt sao đ i hoành viễn không có nói chuyện thấy đối phương không nói lời nào trầm hà tiếp tục nói video ngắn đập tới hiện tại tổng cộng kiếm lời tiền hẳn là cũng không đủ mua cái này thuần kim vòng tay ta ngươi mua cho ta vòng tay thời điểm n g u y ệ n ý tiêu hết mình tất cả tiền ta đưa ngươi cái máy ảnh lại có cái gì quá không được nhưng là vòng tay là vòng tay cái này cùng vòng tay không giống nhau quay chụp thiết bị loại vật này lại không đội về sau ta kiếm tiền chậm rãi mua thôi ngươi không cần thiết tốn tiền nhiều như vậy cho ta không cho phép nói như vậy Trầm hà cắt ngang đ i hành vi ê nói n nàng lôi kéo đối phương tay nói ái tình phải có bánh mì cũng phải có hai cái đều rất trọng yếu đây là ta đưa ngươi lễ vợt không liên quan sang hẻn chỉ cần ngươi ưa thích vậy ta đã cảm thấy đáng giá tiểu hà ta yêu ngươi đ i hành v i ê n ôm lấy Trầm hà nước mắt tràn mi mà ra ô ô ô ô nam nhi bảy thực không dễ rơi lệ trừ phi thực sự nhịn không được tấu chương s o n g chương năm trăm linh bốn mù tạc vị thân thân chương năm trăm linh bốn mù tạc vị thân thân chờ đỗ hành viễn ôm lấy đã lắp ráp tốt máy ảnh trở về thời điểm mọi người đã ăn xong cơm tại thu thập cái bản thu lại đến cũng không phiền phức ngoại trừ hai cái n ồ i l ẩ u cùng mấy cái trang đồ nướng đĩa bên ngoài cái khác bộ đồ ăn đều là duy nhất một lần trên mặt bàn cũng cửa hàng duy nhất một lần bàn đệm này lại trực tiếp nắm vớt bốn cái góc một cầm lên đến đó là một túi hoàn hoàn c h ỉ n h c h ỉ n h rác rưởi rác rưởi thu thập xong sau đó đặt ở cố định cất giữ chỉ ra sáng sớm bên trên sẽ có công tác nhân viên đến xử lý nồi l ẩ u cùng mấy cái kêu bàn ăn bị các nữ sinh hai ba lần liền rửa sạch nam sinh đem đồ nướng lò bên trong hơn than ném vào trong đống lửa lò nướng dùng nước lạnh dội qua về sau liền p ơ i tại trên đất trống thu thập xong chiến trường sau đó trần trí thụy đột nhi khổng lưu không có an bài cái tiết mục này cho nên nghe nói trần trí thụy nói hỏi hắn có chút ngộng làm sao chiếu phim ngươi sẽ không đem máy tính bảng mang tới a máy tính bảng mới bao nhiêu lớn a xem phim không tiện chờ lấy ta chuẩn bị một cái tốt trần trí thụy nói xong lộ ra một cái thần thần bí bí nụ cười sau đó quay người đi hướng xe giã ngoại bên trong chỉ chốc lát hắn liền mang theo mình cái kia cực lớn ba lô đi ra khổng lưu giống như là đoán được cái gì hắn nói ngươi sẽ không phải là mua cái hình chiếu dụng cụ trở về a khổng ca lợi hạ nha trần trí thụy đối với khổng lưu giơ ngón tay cái lên nói thế mà lập tức liền để ngươi đoán được nói xong trần trí thụy từ trong túi sách móc ra một cái cỡ nhỏ hình chiếu dụng cụ còn có một khối trồng chất chỉnh tề màn sân khấu thật sự là hình chiếu dụng cụ à? khổng lưu đi lên trước một bước nhìn trần trí thụy trong tay hình chiếu dụng cụ nói ta nói tiểu t ử ngươi làm sao vác một cái như vậy đại túi sách mang đ ồ vật không y ta trần trí thụy toát miệng mang theo vài phần tự tin nụ cười nói ra hhh ta đây không phải p h ó n g trước vô hại sao khổng lưu liếc nhìn liền khám phá trần trí thụy điểm tiểu tâm tư kia hà nói ta nhớ được trước ngựng nhưng không có hình chiếu dụng cụ vừa mua a suy nghĩ kỹ một chút nước hoa cùng đổi mỗi thuốc cũng là ngươi vừa mua、à? vì tại châu tiểu nam trước mặt biểu hiện tốt một chút cho nên tiểu tử ngươi đã sớm bắt đầu quy hoạch đây hết thể đúng không ách ách bị k h ổ n g lưu lập tức liền nói xuyên tim nghĩ trần trí thụy đỏ mặt lắc đầu hán phủ nhận nói nào có ta đây chỉ là muốn cho mọi người nhiều gia tăng điểm hoạt động đi dẹp đi a ngươi k h ổ n g lưu liếc trần trí thụy l ế n nhìn vừa cười vừa nói ngươi điểm tiểu tâm tư kia có thể gạt được ta sao trần trí thụy đỏ mặt khoát tay nói ra hại khổng ca việc này ngươi biết liền tốt đừng nói mỏ không lạ có ý tốt yên nào sẽ không nói lung tung khẩn lưu nhẹ nhàng vỗ, vỗ trần trí t h ụ bà vai Cười nói, đem màn sân đem khấu trần trí thụy nhẹ gật đầu trần trí thụy mua màn sân khấu là loại kia nhẹ nhàng giản dị lắp đặt lên rất thuận tiện đỉnh chóp cầm giáp tử kẹp ở màn trời bên cạnh phần dưới hai cái trái phải g ó c treo lên hai cái ép trọng lượng tảng đá để màn sân khấu không đến mức bị gió thổi lên đến màn sân khấu treo tốt sau đó lại tìm cái phù hợp địa phương để đặt hình chiếu dụng cụ sau đó điều chỉnh ném màn hình góc độ cùng kích cỡ cuối cùng tại kết nối một cái bên ngoài bờ l ư t loa dạng này lộ thiên dạp chiếu phim liền xem như dựng hoàn thành lúc này người cũng trở về đến không sai biệt lắm khổng lưu hướng về phía mọi người lớn tiếng nói tiểu trần sợ mọi người buổi tối nhàm chán cố ý làm cái hình chiếu dụng cụ tới cho mọi người chiếu phim đây Tốt. Tạ ơn Tiểu Trần. Tiểu Trần NB. Ba ba. Lưu tiếng tay tán Trần Trí Thụy. chút Trần Trí Thụy, tán mặt túi thần thần ngại ơn dương dương, ngươi N.B. Khổng nói vừa ra sau đó, đoàn người nhao nhao lên ngùng nghe bằng Nguyên ban ngày thần thần bí, không lai lưu sau hưu đầu. ra Ba ba. bị bí, vừa đó, Có vô đám đỏ trần trí thụy, không, không thụy khoát tay nào nói không tin nói ngươi có thể hiện tại lật ta túi sách châu tiểu nam đôi tay chống lạnh nói ra không có hứng thú hình chiếu dụng cụ trực tiếp liền bờ lưu tuất liền có thể phát ra video chọn lựa phim công tác trần trí thụy giao cho khẩn lưu khẩn lưu cũng không mất tích trực tiếp hỏi mọi người là muốn nhìn hài kịch vẫn là phim kinh dị nhiều người tình hùng dưới nếu để cho mọi người tự chọn hội chúng m i a n có điều không bằng trực tiếp cho ra tuyển hạng để mọi người chọn mặc dù tại đây rừng núi hoang vắng xem phim kinh dị s á t thực rất mang cảm giác nhưng chỉ có lâm chi cùng phùng á n h hai người muốn nhìn phim kinh dị những người khác đều chọn hài kịch không ai muốn đêm hôm khuya khoác trốn ở lều v ả i bên trong ngủ không yên khổng lưu cầm lấy điện thoại tìm kiếm một cái gần đây điểm cao điện ảnh bảng cuối cùng quyết định phát ra lao v ù n v ụ t g hai với tư cách một bộ cốm hài kịch bộ phim này có thể thỏa mãn đại đa số người yêu thích cái này đầy đủ xem phim sao có thể thiếu đồ ăn vật đây lúc này buổi chiều châu tiểu nam mua về những cái kia không ăn xong đồ ăn vặt giờ phút này lần nữa bị mọi người nhớ tới mọi người tại túi bên trong tìm kiếm lên mình thích ăn đồ ăn vặt liền điện ảnh vừa nhìn vừa ăn k h ổ n g lưu không co đứng vậy bởi vì hắn không làm sao thích ăn đồ ăn vặt ngược lại là cố thần hy cầm hai bao đồ ăn vặt trở về cứng rắn muốn nhét một bao cho k h ổ n g lưu cố thần hy cầm một bao hạt dưa một bao quái vị đậu tảm nàng đem hạt dưa cho k h ổ n g lưu mình nhưng là sẽ mở quái vị đậu đóng gói túi nhìn đóng gói trong này tựa như là có năm loại khẩu vị hạt đậu viên thứ nhất người khổng lưu n g ầ m lấy quái vị đậu nói ra khá lắm chính ngươi không dám ăn còn cầm ta thử đ ậ u cố thần h i nắm khổng lưu b ờ m ô i nói ra đừng nói chuyện m a u ă n ân khổng lưu nghe lời này luôn cảm giác một chút không thích hợp nhưng là lại nói không ra là nơi nào không thích hợp là ai nghĩ sai nơi này ta liền không một cái cái điểm danh khổng lưu nhai nát miệng bên trong k h o a kia quái vị đậu một cỗ sang tị tử c â y độc mùi trong nháy mắt tràn ngập khoác miệng là mù tạ vị viên thứ nhất quái vị đậu liền đập lôi cố thần hy một mặt trờ m o n hỏi ăn ngon không khổng lưu chịu đựng không có lộ g a kỳ quái biểu tình d ơ ngón tay cái lên từ trong hàm răng gạt ra một câu ăn ngon đồ nướng vị tặc hương nói vậy cố thần hy nhìn phán qua đóng gói túi đ i ể môi m nói ra căn bản là không có đồ nướng thật là đồ nướng vị ta khả năng ăn ra ẩn tàng k h o ả n không tin ngơi ư lại gần nghe khổng lưu nói đến há hốc miệng ra cố thần hy biết rõ là giả nhưng lại không chịu nổi lòng h i ế u kỳ liền đem thân thể vi vi đưa tới kết quả một giây sau nô、no. khổng lưu trực tiếp ôm lấy cố thần hy gương mặt miệng đối miệng hôn đối phương một ngụm một giây sau Cố tại h hy ầ n cũng cảm á c được một mảnh tiếng hoan hô bên trong cố thần hy đọ mặt đẩy ra khẩn lưu khẩn g lưu cũng lập tức khoát tay ra hiệu mọi người đường hô Quay đầu đ tiếp tục i xem h nhìn n m cố thần hy m kinh mắt ngạc nữa bộ dáng khổng lưu lập tức lộ ra người thắng nụ cười còn cười cố thần hy giơ nắm đấm tại khổng lưu ngược đập một cái nhưng là chưa hết giận càng nghĩ càng giận nàng quyết định ăn miếng trả miếng thế là bắt lấy một t h à n h quái vị đậu nhét vào miệng bên trong nhưng nàng v ậ n khí lạ thương tốt đều là tốt hạt đậu một viên hương vị quái đều không có ăn đến nàng quyết định từ từ ăn nhất định phải ăn ra một viên hương vị quái sau đó trả thù một cái khổng lưu cái này đại hôn đản g lại ăn đại khái mười lăm hột đậu p h ậ khoảng cố thần hy cuối cùng cũng ăn vào một viên mủ tạc vị hạt đậu nàng lập tức quay đầu ôm lấy khổng lưu mặt đem môi son chống đỡ tại đối phương trên môi khổng lưu sớm đoán được cố thần hy sẽ như vậy làm bởi vì vừa rồi nàng những cái tia tiểu cử động k h ổ lưu đều xem ở trong mắt cố thần hy ôm lấy hắn hôn còn rất chủ động h á miệng ra tại sao phải phản kháng bạn gái quái vị thân thân chẳng lẽ không tốt sao hừ hừ cố thần hy đôi tay chống n ạ n h mang theo một chút kiêu ngạo nói lúc này đến phiên n g ư ơ i a khổng lưu biểu tình tuyệt không chịu thua nói không phục có bản lĩnh ngươi lại hôn ta một ngụm hôn thì hôn cố thần hy vừa trả thù khổng lưu một cái đâu đột nhiên ý thức được không thích hợp lập tức dừng động tắt lại nói ra tốt ta đã hiểu ngươi đang cố ý đùa người ta khổng lưu nhỏ giọng lầm bầm một câu song đời đột nhiên biến thông minh đẹp cho ngươi còn muốn để ta chủ động với ngươi cố thần hy đỏ mặt r ộ i ra ngón tay tại khổng lưu trên c h á n nhẹ nhàng đâm một cái mới không lên ngươi khi cố thần hy vừa dứt lời khổng lưu đưa tay khoác lên cố thần hy cổ ngửa đầu lại là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị thân thân nô bởi vì đã vừa mới t h ă m một lần cho nên lần này mọi người ồn ào âm thanh không có vừa rồi lớn như vậy một lần lại hai ba lần đây không khỏi để người còn bắt đầu hoài nghi đây đôi tiểu tình lữ có phải hay không cố ý mượn quái vị đầu cỡ tại nơi này trước mặt mọi người tú ân ái vung cầu lương đây cho dù là tôn vũ dạng này đã nhanh mát cấp kinh nghiệm luyến tông cừng giả nhìn thấy một màn này cũng không khỏi ở trong lòng hô to một tiếng ngoa t còn có thể như vậy tú ân ái học được học được tôn vũ mặc mặc móc ra điện thoại mở ra bản ghi nhớ đem đây tiểu kỹ xảo ghi lại ở phía trên cùng ôm lấy nữ sinh hôn không bằng sáng tạo ra điều kiện để nữ sinh chủ động hơn ngươi lẫn nhau chủ động mới có kết quả lưu thi vũ nhìn thật tại học tập tôn vũ hai mắt tối đen tức giận nói ra ngươi nếu là đem ngươi điểm này tán gái tâm tư đặt ở chính đạo bên trên ta cũng không dám nhớ ngươi có bao nhiêu lợi hại tôn vũ m ặ t không đỏ tim không đập mặt dạng mày dày nói không có việc gì ta tán gái lợi hại như vậy đủ rồi câu này không cần mặt mũi nói trực tiếp để lưu thi vũ trầm mặc nếu như bóp chết người không phạm pháp nói tôn vũ khả năng sớm đã chết ở lưu thi vũ trong tay cố thần hy phản kích một lần phát hiện đối với khổng lưu không có quá lớn hiệu quả còn bị khổng lưu lại cưỡng hôn một lần sau đó cũng coi là trung thực căn bản chơi không lại hắn nàng mọc lên một n g ạ t tiếp tục xem điện ảnh khổng lưu cũng không cùng nàng nói chuyện bóp lấy hạt dưa nhìn điện ảnh ngẫu nhiên quay đầu quan sát nàng một cái điện ảnh thả vào một nửa thời điểm cố thần hy quái vị đầu ăn hết tất cả nàng vừa đem đóng gói túi ném đến trong tay túi rác bên trong khổng lưu liền thuận thế đem mình lột tốt kia một túi nhỏ hạt dưa nhân b cố ó c h thần hy vi vi ngửa đầu nhìn về phía khổng lưu nguyên bản tích tụ ở trong lòng lột ngạt trong chốc lát tiêu tán vô tung thay vào đó là một cố hòa thuận vui vẻ ấm áp tên bại hoại này bạn trai ngoại trừ ưa thích chọc ghẹo mình bên ngoài cũng là tìm không ra tật bệnh gì khổng lưu cười nhẹ giọng nói ra đừng nóng giận ta vừa rồi điện ảnh đều không có xem thật kỹ liền cố lấy cho ngươi lột hạt dưa、Ai? ai muốn ngươi cho ta lột hạt dưa cố thần hy khỏe miệng cười đều nhanh muốn ép không được còn giả bộ tức giận nói ta lại không thích ăn bất quá được rồi bản tiểu thư rộng lượng lần này liền tha thứ ngươi khổng lưu hướng cố thần hy nhẹ gật đầu nói tốt tốt tốt quỷ quỷ đại tiểu thư tốt nhất rồi cố thần hy bắt lấy một viên hạt dưa nhân vừa bỏ vào trong miệng khổng lưu liền tiến đến bên thai nàng nói một câu đây hạt dưa ta là dùng răng đậm có ta nước bằng ta cố thần hy xứng sở quay đầu nhìn một chút đang một mặt cười bị ổi khổng lưu lập tức minh mạch hắn lại đang cố ý đ u ổ mình chơi đây cố thần hy quệt mồm lạnh lùng khổng lưu lập tức kéo lại cố thần hy cánh tay lắc lắc nói tốt tốt ta vừa nói chơi ta dùng tay l ộ t ta ha ha ha ngươi sẽ không phải câu tiếp theo còn muốn nói ngươi vừa mới lên nhà vệ sinh không có rửa tay à. cố thần hy ngược lại là cũng học thông minh sớm dự đoán trước khổng lưu câu nói tiếp theo khổng lưu thật đúng là không có ý nghĩ này nhưng cố thần hy đã đều như vậy đoán hắn ngược lại là cũng nguyện ý giả bộ một chút n h a ngươi đều biết ta xáo lộ muốn bị đánh ha ha ha lần này thật không có xáo lộ ngươi yên tâm ăn đi tin rằng ngươi cũng không dám hử hử cố thần hy nói xong Quay đầu địa tiếp tục xem địa ảnh, thỉnh thoảng bắt xem ảnh, lại ấ mấy y quả h t t dưa lưu nhân ăn. Khổng ế p tục ngay trước vô tình lột hạt dưa cơ. mệt mỏi là mệt mệt cơ, chỉ cần cũng được. ngay nhưng nhà mình bảo bảo ăn hắn đắng đắng dưa vô vui vẻ, là là lại đắng lại mệt mỏi cũng đắng được. Lại mỏi mỏi điểm, mỏi bảo bảo qua một hồi cố thần h i mở miệng nói ngươi đừng cho ta lột tự mình ăn đi không có việc gì ta không thích ăn những này khổng lưu lời này thật đúng là không giả ngoại trừ một ngày ba bữa bên ngoài hắn bình thường s á c thực rất ít ăn đồ ăn vặt nhiều lắm là ngẫu nhiên cùng mấy ca đi quả vặt phố ăn ăn khuya tâm lý đắc ý trầm hà quay đầu nhìn một chút mình đầy h à o k h u ê mật n g h ĩ thầm nhà chúng ta tiểu hy làm sao cảm giác nhanh để khổng lưu dưỡng thành đồ đẩn đỗ hoành v i ệ n chú ý điểm như là dựa vào sớm biết rằng này ta cũng nên đi lấy túi hạt dưa tới lột khổng lưu nội tâm thao tác cơ bản đường sáu trăm sáu mươi sáu tấu chương xong chương năm trăm linh sáu lớp s tỏ gì chương năm trăm linh sáu lớp s tỏ gì lao vùn vụt hai liền hai tiếng điện ảnh kết thúc về sau phùng ánh đề nghị chơi chút ít trò chơi thua người muốn trước mặt mọi người biểu diễn tài nghệ vừa vặn có màn ảnh cùng âm hưởng ca hát khiêu vũ đều cái có thể đề nghị này cũng không tệ bị m phung ánh còn nói cái không tệ trò chơi nhỏ hai mươi bên trong có cái gì cái trò chơi này quy tắc cũng rất đơn giản đó là người đầu tiên trước mở đầu nói ra một cái khẩu lệnh ví dụ như trong vườn thú có cái gì sau đó đằng sau người liên tiếp tê giác hà mã một người nói một cái từ tuần hoàn qua lại thẳng đến có người tạm ngừng hoặc là nói ra không phù hợp lẽ t h ư ờ n g từ liền tính thua quy tắc trò chơi rất đơn giản với lại không quản bao nhiêu người đều chơi rất vui cái trò chơi này chủ yếu khảo sát người tham dự liên tưởng năng lực tốc độ phản ứng cùng đối với phổ biến sự vật nhận biết cùng ký ức mọi người điều chỉnh tốt vị trí sau đó trò chơi liền chính thức bắt đầu đưa ra cái trò chơi này là phùng ánh tự nhiên mở đầu ván đầu tiên cũng từ nàng đến phùng ánh nói ra trong tủ lạnh có cái gì nàng bên cạnh b ạ c h học châu lập tức nói ra ra u quả tiếp theo là đỗ hoành viễn hoa quả trần hà thị tươi t vương kỳ đồ ăn thừa dương tuyết nhi kem đến trần trí thụy tạm ngừng một cái sau đó lập tức nói ách thịt h e o phùng ánh nói ra có thịt tươi trần trí thụy sờ lên cái mũi cười nói ta ta thua phùng ánh nói mười vòng tính một ván thua nhiều nhất cái kia cho mọi người biểu diễn tài nghệ từ trần trí thụy chỗ nào tiếp lấy đến trần trí thụy ra đề bài tốt mười vòng xuống tới đủ loại thiên kỳ bách quái từ nói hết ra trong đó chơi tốt nhất nói là tủ lạnh bên trong có gấu bắc cực cùng trong vườn thú có giá nhân ván đầu tiên xuống tới trần trí thụy thua nhiều nhất với tư cách trừng phạt hắn trực tiếp cho mọi người làm mười lăm cái chống đẩy cùng mười cái sâu ngồi s ổ m ván thứ hai thua nhiều nhất là trầm hà trầm hà hát chay một đoạn tiểu tình ca đ ố i hành viễn nghe nước bọt đều nhanh chạy ra loại hai tử này không cứu nổi chữa khỏi cũng chạy nước miếng ván thứ ba là vương kỳ vương kỳ cho mọi người biểu diễn một cái có bạn gái làm mười cái chống、đẩy. đưa tới một mảnh vỗ tay cùng tiếng hoan hô ván thứ tư bắt đầu trước phùng ánh nửa đùa nửa thật nói các ngươi làm sao như vậy món ăn à ta chọn cái trò chơi này rõ ràng là muốn hố khổng lưu cùng cố thần hy để bọn hắn đây đôi tiểu tình lữ ca hát cho mọi người nghe kết quả lôi toàn để cho các ngươi đạp khổng lưu niết miệng cười một tiếng nói ra hai chúng ta thế nhưng lại quy cao tình lữ ngươi hô không đến chúng ta cố thần hy không nói gì chỉ là có chút không có ý tứ quay về nhìn khổng lưu nhất nhìn ánh mắt kia phảng phất đan nói ngươi khen có chút quá mức quả nhiên vừa khen xong vòng thứ tư cố thần hy liền thua trận phùng ánh trực tiếp mở ra âm nhạc phần mềm. nói ra cố mỹ nữ chọn một bài a cố thần hy m í môi cười nhạt một tiếng nói ra rõ ràng tiểu hà liền hát một đoạn ngắn đến ta cái này muốn hát toàn bộ Trầm hà xem náo nhiệt không chê sự tình đại nói ta ca hát không dễ ngay nhà vẫn là ngươi hát e m hai chút cố thần hy trực tiếp nói với nàng đi một bên suy tư một lát sau cố thần hy đối với phùng bánh nói đ ỏ sắc vi hoa hồng c h ẳ n g a i ả i g i ả i ca ta tương đối quen có nắm chắc điểm ok phùng bánh dùng tay dựng lên cái ok sau đó lập tức trên điện thoại di động tìm được bài hát này đ ẹ nhạc bởi vì không có khuyết đại âm thanh đồ vật cho nên đệm nhạc âm thanh phùng anh cố ý điều nhỏ chút miễn cho đệm nhạc che lại tiếng người khổng lưu đưa cái nước khoáng cho c ố thần hy xem như mịt r ổ p h ồ n c ố thần hy nắm lấy cái bình nổi lên một cái mở miệng h á t lên vẹn hồ nói không nên lời nói không nên lời một câu ngay cả chính ta đều rất kinh ngạc đối mặt quen thuộc nhất n g ư ờ i đã từng quen thuộc nhất n g ư ờ i ô hát c ố thần hy tiếng nói vốn là rất tuyệt hát vẫn là mình thích ca sĩ ca tự nhiên là tay cầm nhem bóp dễ dàng một ca khúc xuống tới trực tiếp p h t hiện trường mười lăm vị người nghe thân là cô thần hy số một mê đệ khổng lưu còn tại kia hô to cố th cố thần hy hướng hắn l i ế t mắt để hắn đừng nói lung tung nhưng giống như căn bản ngăn không được khổng lưu như vậy hô hô những người khác cũng đi theo tại k i a hô nữ thần đại minh tinh xuất đạo xuất đạo cố thần hy cúi đầu cấp tốc ngồi về vị trí bên trên ngồi xuống thời điểm vẫn không quên tại khổng lưu ngực đập một cái khổng lưu nói đ ù a nói ta như vậy nâng ngươi trận ngươi còn đánh ta quá xấu rồi a cố thần hy hờn dỗi một câu im miệng ngươi là ngươi tại mù hồ nào sau đó lại liên tiếp chơi mấy cục m ư ơ i năm người hoặc nhiều hoặc thiếu đều xuất hiện qua sai lầm nhỏ nhưng khổng lưu lại giống như hợp, một mực đứng ở thế bất bại một điểm sai lầm đều không có tôn vũ nhịn không được n ổ nước b ọ t một câu không phải ca ta trước kia làm sao không có phát hiện đầu góc ngươi chuyển nhanh như vậy khổng lưu nhàn nhạt trả lời một câu chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi bình thường đối với ta hiểu rõ quá ít ngươi ca nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi như bước nhiều tôn vũ không nói gì trong lòng lén lút đang suy nghĩ đáng ghét lại để cho hắn chứa vào chơi đến cuối cùng một ván thời điểm tại cố thần hy cùng phùng bánh hai người đề nghị dưới quy tắc trò chơi đổi thành đêm nay trò chơi thất bại ít nhất người lên đ à i biểu diễn tài nghệ lưu cười khổ một cái nói ra khá lắm các ngươi đây là thuần vì nhằm vào ta a được rồi được rồi không cần chơi ra khẩn lưu, lưu,、so、lưu câu a hát tốt t à. Cố này sợ giao tiếp xã hội vừa nói ra khỏi miệng trực tiếp bị đám người một trận xem thường thồn thức cười âm thanh phùng ánh cầm lấy điện thoại hỏi k h ổ n g lưu người muốn hát cái gì ta ngẫm lại k h ổ n g lưu suy tư sau một lát nói ra kỳ thực ta trước đó tại ca sĩ trận đấu thời điểm liền rất muốn thử một chút hát bài hát tiếng anh nhưng cuối cùng cũng không có t o à n nguyện kia nếu không đêm nay ta cho mọi người hát đầu bài hát tiếng anh à. lớp s tỏ gì thế nào k h ô n g lưu vừa dứt lời phùng ánh liền không kịp chờ đợi nói ra tốt tốt tốt liền đây đầu phùng ánh nói đến lớp s tỏ gì đ ẹ p nhạc liền vang lên lên nhìn kích động phùng ánh bạch học châu ở một bên hướng mọi người giải thích nói nàng thích nhất ngoại quốc ca sĩ đó là môi môi một đêm đều ê m đ không có làm sao nói tô nhã lúc này máy mắt thức ra một câu học trưởng làm sao rõ ràng như vậy bạch học châu mí môi cười nhạt một tiếng từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đầy lớn ta bởi vì không có khuyết đại âm thanh thiết bị nguyên nhân khổng lưu chỉ có thể tận lực đem âm thanh hát lớn sợ nghe không rõ ràng ca đám người cũng càng thêm an tĩnh hát đến điểm khúc bộ phận thời điểm khổng lưu đối với đám người phất tay nói ra biết hát có thể cùng ta cùng một chỗ sao khổng lưu kêu bình tĩnh lại thong dong khống tràng biểu hiện không biết thật đúng là cho là hắn là cái ngôi sao ca nhạc đây bất kể người khác có thể hay không hát đều phi thường phối hợp hô lớn t ố t nis ta nói khổng lưu đem lời ống b ì n h nước khoáng đối với đám người sau đó tiếp tục hắn nói do mèo tạc me s ổ m hẹ giờ v đ u p e can bê a lợn dỗ mèo mang ta đi một cái chúng ta có thể đơn độc ở t r u n g địa phương a y l lb vê đúp đình unt thơ dơ ép lẹp to do is u n chúng ta đợi một ngày này chỉ có thoát đi mới có thể để cho chúng ta thoát khỏi trói buộc l b tại p In-S-A-L-O-P-S-T-O-G, đáp e z s s s sẽ sẽ sự. ngươi thành vương cũng công tình thân ngươi cần ứng cái ái ái, trở tử, ta một ta. t chúa. chỉ mà là là Baby-S-S-S-S-S, cố đây mọi người hợp ca âm thanh bên trong đang thiêu đốt hừng hực bên cạnh đống lửa đám người vượt qua con đường đại học bên trong khó quên nhất một buổi tối tấu chương s o n g chương năm trăm linh bảy duy nhất thuộc về ngươi trời sao chương năm trăm linh bảy duy nhất thuộc về ngươi trời sao không lưu tiếng ca đem đêm nay náo nhiệt bầu không khí lần nữa đẩy hướng một cái mới cao trào đám người quậy đến đêm khuya đỗ hành viễn cũng là cầm lấy t r ầ m hà cho hắn vừa mua máy ảnh vì mọi người ghi chép rất nhiều video đập rất nhiều tấm ảnh lưu làm lưu niệm mắt thấy thời gian liền muốn tới hai điểm lại có hai giờ đều muốn trời đã sáng đoàn người lúc này mới thu hồi kích động hưng phấn tâm tình chọn lựa lều vải bắt đầu nghỉ ngơi ở đây có mười sáu người tổng cộng có tám cái lều vải hai người ngủ một cái lều vải hoàn toàn không có vấn đề với lại ngủ không quen lều vải còn có thể đi ngủ xe giã ngoại bốn chiếc xe giã ngoại tổng cộng tám cái giường trên một chút nói ít có thể ngủ bên dưới mười cho nên d ư n g chân sự tình căn bản không tính là vấn đề gì đó là tắm r bởi vì xe giá ngoại phòng tắm có chút ít với lại máy nước nóng cần lượng nước cũng không nhiều tẩy một lần phải chờ thêm hơn mười phút mới có nước nóng nam sinh ngược lại là không có gì có thể chấp nhận một đêm không tắm rửa cũng sẽ không chết nhưng nữ hải tử liền không đồng dạng chơi một ngày ra một thân mồ hôi nếu như không tắm rửa nói đoán chừng khó chịu hơn không ngủ liên giấc ở đây mười sáu người bên trong có chín cái nữ sinh cố tần h huyên có thể cùng tỉ tỉ cùng nhau tắm cho nên tính được đó là tám người bốn cái phòng tắm phân hai lần tẩy ngược lại là cũng không có vấn đề gì nữ sinh nao n a u xếp hàng tắm rửa đi còn lại bảy cái nam sinh thành thành thật thật ngồi cùng một chỗ mở hát chơi game cũng có thể làm đến dò xét lẫn nhau tác dụng dù sao lưu thi vũ đi tắm rửa trước thế nhưng là cố ý cùng khẩn lưu nhấn mạnh muốn nhìn gấp tôn vũ người khác tiểu tử này có gì có thể thừa cơ hội nghe lưu thi vũ nói tôn vũ gọi là một cái đ oan b ư ồ n g a hắn chẳng qua là ưa thích lừa gạt lừa gạt tiểu nữ hài tình c ầ m thôi vẫn không thay đổi trạng thái đến sẽ đi nhìn lén nữ sinh tắm rửa trình độ a vì tiết kiệm một nước các nữ sinh tẩy đều phi thường cấp tốc không bao lâu mọi người đều thay đi g i ả tốt ngủ lều vải vẫn là phòng ngủ xe chuyện này kỳ thực căn bản không cái gì tr k h ẳ ngược định phải lại là đỗ hoành viễn tiệu tử này cũng có chút lúng túng hắn cùng trầm hà đêm nay mặc dù đã lần thứ hai xác nhận quan hệ nhưng muốn nói ngủ chung chỉ là ngẫm lại cũng có chút xấu hổ trầm hà giờ phút này ý nghĩ cùng đỗ hoành viễn không sai biệt lắm tôn vũ nhìn đây ngốc đứng hai người trực tiếp đánh lên chợ công h ắ n t h ố c d ụ c nói hai người lại không cấp lều vải liền không có thế là hai người hết sức ăn ý hướng phía một cái lều vải chạy tới tất cả đều là như vậy tự nhiên giống như là nước chạy thành sông tiến vào lều vải bên trong hai người nhìn nhau cười một tiếng đây có lẽ đó là thần giao cách cảm sau đó châu tiểu nam cùng lâm chi đoạt một cái lều vải cố thần huyên cũng mang theo tô nhã chiếm lĩnh một cái lều vải phùng ánh cướp được lều vải sau đó mời lưu thi vũ ở cùng nhau còn lại bốn cái nam sinh phân hai cái lều vải căn bản không cần đoạt đơn giản hiệp thương sau đó trần trí thụy cùng bạch học châu ở tại cùng một chỗ tôn vũ cùng từ không chui vào cái cuối cùng lều vải bên trong nhìn thấy từ k h ô n lại cùng tôn vũ tập hợp lại cùng nhau đi khổng lưu không khỏi có chút bận tâm lên khổng lưu chỉ hy vọng tôn vũ tiểu tử này đêm nay đừng lại cho từ khôn quán thâu cái gì kỳ quái kiến thức chơi một ngày theo đạo lý mà nói hẳn là rất k h ô n mời đúng có thể khổng lưu cùng cố thần hy bây giờ lại là phi thường tinh thần ngủ không được a khổng lưu nhìn con mắt trận lão đại cố thần hy hỏi một câu cố thần hy dùng tay gối lên cái đầu nhìn lều vải đình mở miệng nói ngươi không phải cũng ngủ không được sao hai người hết sức ăn ý đồng thời mở miệng nói cho nên ngươi vì cái gì ngủ không được cố thần hy trầm mặc vài giây đồng hồ về sau mở miệng nói ta cảm giác đêm nay giống như là một giấc mộng m ở dạng tựa như khi còn bé nhìn trong tivi câu kia lời kịch m ở dạng tốt nhất bằng hữu ngay tại bên người yêu nhất người liền ở tại đối diện đây là ta trước kia nhất tha thiết ước mơ hướng tới sinh hoạt nếu như đây là một giấc mộng ta hy vọng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại ngốc n h i tử khổng lưu đưa tay nắm ở cố thần hy bà vai đem nàng kéo đến trong l ò n g ngực của mình cái này sao có thể làm ở đâu với lại ta cam đoan với ngươi chúng ta sẽ một mực dạng này vĩnh viễn hạnh phúc thật sao đương nhiên khổng lưu nhéo nhéo cố thần hy mề m ngươi biết ta tại sao phải để ngươi cùng ta cùng một chỗ cấp số một lều vải sao cố thần hy không hiểu hỏi vì cái gì bởi vì cái này lều vải là ta vì ngươi chuyên môn định chế chờ lấy k h ô n g lưu nói đến tay chống đất ngồi dậy đến sau đó đưa tay tại lều vải trên đỉnh tìm tòi một trận t ê lạc một giây sau ánh trăng lặng lẽ chạy vào mờ tối lều vải bên trong cố thần hy hơi kinh ngạc bởi vì cái này lều vải bên trong cũng có một cái không dễ dàng phát giác tiểu thiên s o n g kéo ra cửa sổ mái nhà còn có một tầng trong suốt chống nước màng xuyên đấu qua tầng này màn mỏng có thể rõ ràng nhìn thấy tối nay trăng sáng sao thưa bầu trời kinh hỉ sao ân Cô thần trừng hy chừng mắt nhìn, nhìn mắt khổng lưu hỏi, chỉ h có c ú nhẹ g ta sao? cái có vải này Ấn. lều k n n g lưu h gật đầu nói ngươi không phải vẫn muốn nhìn trời sao sao đây là ta vì ngươi chuẩn bị duy nhất thuộc về ngươi một người trời sao không tuy tuy ngươi luôn có thể để ý nghĩ không ra địa phương mang đến cho ta k i n h hỉ màu trắng bạc ánh trăng vẩy xuống tại cố thần hy kia tuyệt mị trên khuôn mặt nổi bật lên kia hoàn m ị không một tì vết khuôn mặt giống như là sứ trắng tinh khiết nàng k h ỏ mắt lõe lên qua mang nước mắt xẹt qua gương mặt đồn ốc làm sao còn khóc ta đây là vui vẻ nước mắt khổng lưu cười, cười. n g ử a đầu nhìn về phía cửa sổ mái nhà h ắ n nói đêm nay ánh trăng thật đẹp khổng lưu kỳ thực có rất nhiều lời muốn nói có thể c h ấ m ngâm một lát sau chỉ nói ra câu nói này cố thần hy giờ phút này cũng có thiên nôn g và ngữ nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu cuối cùng tất cả cảm xúc hóa thành một câu gió cũng ônu n tình cảnh này tác giả lên một ca khúc ta muốn ngươi mọi người có thể đi nghe một chút ta muốn ngươi tại ta bên cạnh ta muốn nhìn ngươi trang điểm đây ban đêm cơn gió thổi thổi đến lòng ngứa ngáy ta cô nương ta tại tha hương nhìn qua mặt trăng t ấ u chương xong chương năm trăm linh tám đóng quân giá ngoại kết thúc công việc Trước 508, đóng quân giã ngoại kết thúc công việc. buổi sáng bảy tám giờ chung thời điểm bên ngoài nhiệt độ thẳng thắp tăng lên nóng người căn bản ngủ không được đoàn người lục tục no ngoe từ lều vải bên trong bỏ lên đi ra đơn giản sau khi rửa mặt mọi người từ xe g i ã ngoại tủ lạnh bên trong lấy ra hôm qua còn lại nguyên liệu nấu ăn cùng nồi lẩu đáy nồi đơn giản nấu đun liền xem như hôm nay bữa ăn sáng một buổi sáng sớm ăn lẩu đúng là cái chuyện mới mẻ bữa sáng ăn không sai biệt lắm thời điểm khổng lưu hô xe g i ã ngoại tài xế cũng đến hủy đi doanh địa trước đó đỗ h à n h viễn dùng máy ảnh cho mọi người đập tấm ảnh sau đó khổng lưu lại gọi tới xe giã ngoại tài xế hỗ trợ đập một tấm có đố hành o viên t r ụ hình nhóm chụp chung lưu niệm xong sau đó mọi người cùng nhau dỡ bỏ danh o địa bên trên đồ vật lều vải màn trời vỉ nướng h ôn trứng bản chống chất ghế d ự ợ cuối cùng hướng trong đống lửa đổ nửa v ờ i mặc dù đống lửa đã hoàn toàn dập tắt nhưng tới chút nước để phòng vạn nhất n h a cứu hỏa ý thức vẫn là rất trọng yếu vạn nhất cho tàn lại cháy rất dễ dàng ủ thành sai lầm lớn thu thập xong tất cả sau đó khổng lưu cho danh địa người phụ trách phát đi một tấm thu thập sạch sẽ tấm ảnh sau đó mang theo mọi người rời khỏi nơi này tôn vũ là lái xe tới cái kia chiếc tao màu hồng dâu tây hùng xe thể thao liền dừng ở xe giã ngoại cách đó không xa cho nên đập xong trụ mạnh c h u n g muốn thu thập đồ vật thời điểm tiểu tử này liền lòng bàn chân bôi dầu vụng trộm chạy mất lưu thi vũ trực tiếp đánh video đem hắn chửi mắng một trận trở về vẫn là khổng lưu lái xe trên xe vẫn là cố thần h i cố thần huyên cùng lưu thi vũ đ â y b à trầm hà lái xe mang theo đỗ hoành viễn đi cũng coi là để đỗ hoành viễn tiểu tử này bàng đến phú bà từ k h ô n mặt dù cũng là lái xe tới nhưng hắn buổi chưa có chuyện không trở về trường học cho nên liền không có dẫn người cùng một chỗ đi bất quái này cũng không sao. Bởi vì k h ô n người toàn g xe đóng quân giã ngoại sau đó cảnh cáo đoạn phản ứng thật cường người ta lưu thi vũ đôi tay xoa mặt nói ta ta cảm giác hồn lưu tại đóng quân giã ngoại tiếp xuống ba bốn này ta khẳng định siêu cấp siêu cấp siêu cấp hoài niệm cái này tốt đẹp ban đêm ta cũng vậy ta cũng là không đợi khổng lưu mở miệng cố thần huyên liền lập tức phụ hòa nói ta cảm giác đêm qua qua thật nhanh nga s o ta xong nghỉ ngơi kỳ qua đều nhanh có một loại còn không có kịp phản ứng liền kết thúc ảo giác cố thần hy chỉ ra chỗ sai mội mội đây không vừa khi so sánh pháp nàng nói xong đừng là hai ngày đóng quân giá ngoại là một đêm đương nhiên qua so ngươi ngày nghỉ nhanh cố thần huyên khoát tay nói ra ai nha ta chủ yếu là muốn biểu đạt tốt đẹp thời gian rất ngắn ý tứ kia rồi đang lái xe k h ổ n g lưu khỏe môi n ế t lên ý cười nói ra các ngươi nếu là như vậy ưa thích chờ lần sau được nghỉ hè chúng ta lại tổ chức một lần không phải tốt cố thần huyên lập tức vỗ tay bảo hay nói tốt tốt khẩn lưu ca tốt nhất rồi ta siêu siêu siêu cấp thích ngươi cố thần hy không phải ngươi còn thích không cho ngươi đưa thích cố thần huyên lưu thi vũ trong mắt nhỏ giọt v ừ a c h u y ể n nghĩ đến một cái chủ ý ngu ngốc ca nếu không ngươi đem cái kia doanh địa mua lại à sau đó chúng ta mỗi cái tuần lễ đều đến đó là một m lần đóng quân giã ngoại xéo đi k h ô n g lưu nghe lưu thi vũ nói mắt tối sầm lại ngươi chẳng lẽ lại còn muốn mỗi cái tuần lễ từ kinh thành đi máy bay đến trung hải ở một đêm lại đi máy bay trở về à lưu thi vũ tựa hồ cảm thấy khổng lưu nói rất có đạo lý nhẹ gật đầu nói cũng không phải không được dù sao ta là đầu tàu cả đợi siêu cấp hội viên lời này nếu để cho ngồi ở phía sau xe giã ngoại bên trong tất cả mọi người nghe được đoán chừng có rất khiếp sợ nhiều tiểu chúng từ a công ty hàng không cả đời siêu cấp hội viên lần trước nghe đến siêu cấp hội viên cái từ này có lẽ vẫn là hướng cái vẹn chỉnh siêu cấp hội viên thời điểm a thấy lưu thi vũ chứng trạc đàng hoàng giải đáp mình nói k h ô n g lưu mặt đen lên nói xéo đi không có loại khả năng này lưu thi vũ đôi tay chống lạnh có chút không vui nói được rồi không được thì không được n h a làm gì dữ vậy rồi khổng lưu từ xe bên trong kính chiếu hậu bên trong đối với lưu thi vũ liếc mắt nói ta chuyên môn mua miếng đất để ngươi mỗi ngày đi máy bay đến trung hải đóng quân giã ngoại lời này nếu là chuyển đến ông ngoại cùng cứu cứu lỗ thai bên trong bọn hắn khẳng định phải đánh chết ta a biết rồi lưu thi vũ ngoan ngoan nhẹ gật đầu Phúc. nhìn thấy một màn này cố thần hy c h e m i ệ n g có chút b u ồ n c ư ờ i từ khổng lưu cùng lưu thi vũ hai người trong lúc nói chuyện với nhau nàng nhìn thấy mình cùng cố thần huyên bình thường ở chung thời điểm cái bóng cùng lưu thi vũ ngồi cùng một chỗ cố thần huyên nhưng là cho lưu thi vũ căng tới một cái đường khổ sở ta hiểu ngươi cái bóng k lần đầu tiên thấy ầ n cố thần hy phụ mẫu lưu thi vũ liền so sánh công nghệ nàng cầm lấy ly trà mặt mỉm cười hành vi cử chỉ nhã nhặn vừa vặn xem xét liền là phi thường có hàm dưỡng tiểu thư khuê cắt nếu không phải khổng lưu biết mình mội mội trong âm thầm kia vui vẻ tính cách hắn kém chút cũng tin hàn huyên một hồi việc nhà cố thiên hàn đưa ra muốn lưu hai người bọn họ ở nhà ăn cơm t r ư a nhưng bị khổng lưu cùng lưu thi vũ tìm lý do cự tuyệt cố thiên hàn thấy hai người vô ý lưu lại ăn cơm ngược lại là cũng không có làm nhiều giữ lại từ cố ra rời đi về sau khổng lưu dự định trực tiếp lái xe trực tiếp về nhà nhưng điện thoại đột nhiên đánh vào xem xét cứ nhiên là trước mấy ngày thêm cái kia tây dương biệt thự bảo an đại thúc đánh tới khổng lưu lập tức để lưu thi vũ đem điện thoại tiếp lên bảo an đại thúc tiểu tử ta cho ngươi có liên lạc cái kia muốn bán nhà cửa chủ xí nghiệp phương thức liên lạc đã phát điện thoại di động của ngươi lên hắn nói hắn hôm nay vừa vặn rảnh rỗi ngươi hôm nay nếu là cũng rảnh rỗi nói có thể tới nhìn xem phòng ở ngay mặt tâm sự thật sao vậy thì tốt quá khổng lưu nhìn một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế lưu thi vũ tiếp tục nói vậy ta ăn cơm chưa liền đi qua bảo an đại thúc đi hôm nay ta trở ban ngươi trực tiếp tới là được rồi ok lưu thi vũ giúp khổng lưu cúp điện thoại nàng nói chúng ta buổi chiều lúc nào đi cái gì chúng ta khổng lưu khỏe môi nhét lên mỉm cười nói ta cũng không nói muốn dẫn ngươi cùng đi đợi lát nữa ta đem ngươi đưa về nhà sau đó chính ta một người đi lưu thi vũ uy hiếp nói ngươi nếu là không mang theo ta đi chơi ta liền cùng cô cô giảng ngươi vụ trộm mua biệt thự cùng bạn gái ở chung ha ha ha ha. nghe lưu thi vũ uy hiếp khổng lưu một chút cũng không sợ ngược lại là cười lên hắn nói ta mẹ ước gì sớm một chút cháu trai ăn đâu ngươi nói cho nàng thì phải làm thế nào đây đây đây lưu thi vũ có chút tí i ế lặng nhưng lập tức lại cười lên t ố t vậy ta liền vụ trộm cùng tàu tự giảng dạng này ngươi chuẩn bị kinh hỷ liền không có đừng câu nói này thật đúng là uy hiếp được khổng lưu hắn lập tức chịu thua nói ta dẫn ngươi đi dẫn ngươi đi được rồi ha ha ha. uy hiếp thành công lưu thi vũ hít mắt khoe miệng hơi méo lộ ra gian kế đạt được một dạng cười xấu xa tấu c h ư ơ n g xong chương năm trăm linh chín tiền đặt cọc bắt lấy chương năm trăm linh chín tiền đặt cọc bắt lấy không cần đưa lưu thi vũ về nhà khổng lưu dứt khoát cũng lười trở về ăn cơm đi cho đồng thúc phát cái tin tức khổng lưu liền mang theo lưu thi vũ tại nội thành bên trong tùy tiện tìm cái t i ệ m cơm đơn giản ăn cơm t r ư a hai giờ rơi ư xế c h i ề u một cỗ mười b c h chậm rãi lái vào tây dương khu biệt thự cửa chính t h bên ngoài đến xe cộ cần đăng ai là ngươi a bảo an đại thúc cầm lấy đăng ký vốn đi đến chiế xe vừa mới nói được nửa câu. nhìn tài xế chạy nhanh vị t â m kia quen thuộc mặt lập tức lộ ra ân cần nụ cười tiểu tử ách tiểu lão bản thật sự là tuổi trẻ tài cao a tuổi còn trẻ thế mà mở ra tốt như vậy xe chắc không được có lực lượng đến mua biệt thự ách ha ha khổng lưu cười ha hả nói ra lên xe a ngươi cùng ta cùng đi đại thúc do dự một chút đây ta đứng cho tới chưa cương vị một thân mồ hôi bẩn ngồi lên không thích hợp a đứng cho xe của ngươi làm bẩn khổng lưu mí môi cười nhạt một tiếng nói ra nào có cái gì có thích hợp hay không xe mua được đó là ngồi lên xe a ngay vậy bảo an đại thúc đối với khổng lưu ấn tượng tốt trực tiếp lại tăng lên mấy cái cấp bậc kẻ có tiền hắn thấy nhiều có tiền lại tuổi trẻ cũng không hiếm thấy nhưng giống khổng lưu dạng này tuổi còn trẻ tài lực hùng hậu còn có thể như thế khiêm tốn bình thẳng người hắn thật đúng là hiếm thấy mặc dù đầu năm nay có không ít nước sinh tv đều đang tận lực điểm tô cho đẹp người giàu có nhưng trên thực tế trong hiện thực sinh hoạt kẻ có tiền cũng không tốt như vậy hầu hạ n g có chút kẻ có tiền tố chất thậm chí đơn giản khó nói lấy lời làm bảo an nghề này đại thúc thâm sâu cho người thấu hiểu rất rõ bảo an đại thúc cười dạng rỡ nói ra đi ngươi chờ ta một cái ta đi cùng ta anh em chào hỏi bảo an đại thúc nói xong lập tức chạy trở về trong phòng an ninh không bao lâu lại chạy ra cẩn thận từng ly từng tí mở cửa xe ngồi xuống hắn lại ư ỡ n thẳng sống lưng ngồi không dám đem tràn đầy mồ hôi phía sau lưng tựa ở thành ghế bên trên mặc dù khổng lưu nói để hắn không cần để ý nhưng hắn vẫn là rất c â u n ệ khổng lưu nói thúc ngươi yên tâm buổi chiều hôm nay nếu là đàm phán thành công tiền hoa hồng ta chắc chắn sẽ không ít đi ngươi bảo an đại thúc nghe khổng lưu nói cũng không có cảm thấy vui mừng ngược lại là có chút kinh ngạc hỏi một câu ngươi, ngươi còn dự định đến chưa liền đem phòng ở cho múa a khổng lưu nhẹ gật đầu nói ân nếu như nói t như vậy tùy ý sao bảo an đại t h ú c xoa xoa cái chán mồ hôi hắn cảm giác mình tam quan có chút bị lật đổ hắn bình thường đi chợ thức ăn mua cái món ăn đều còn muốn giảm cái giá đâu khổng lưu lại đem mua nhà loại đại sự này nói so mua thức ăn còn muốn tùy ý điều này chẳng lẽ đó là kẻ có tiền thế giới sao hắn không hiểu nhưng rất rung động phong ở thủ tục sang tên cùng cái k h á c loạn thất bát tao sự tình đến lúc đó khổng lưu tìm người làm là được rồi mấy ngàn vạn tiêu xài không cần dùng sớm cùng trong nhà thương lượng chính hắn liền có mua xong đến lúc đó lại nói một tiếng là được rồi đối với khổng lưu đến nói mua phòng ốc vẫn thật là cùng mua thức ăn một dạng đơn giản. xe dừng ở một tòa phi thường xinh đẹp tây dương kiến trúc trước một giây sau sân chạy bằng điện cửa lớn từ từ mở ra khổng lưu đem xe lái vào biệt thự cửa lớn là mở ra trước cửa đứng đấy một cái phúc hậu trung niên nam nhân nhìn thấy d ừ n g ở cửa ra vào m ấ y i ba n a m nhân bước nhanh tiến lên đón khổng lưu cũng ở thời điểm này mở cửa xe ra ân nhìn trẻ tuổi như vậy nam nhân từ trên xe bước xuống trung niên nam nhân sửng sốt một giây hắn tâm lý đang suy nghĩ mua phòng ốc hẳn không phải là người trẻ tuổi này à nhưng nghĩ lại mua mười ba người đồng dạng đều là lão bản sẽ không tự mình lái xe cho nên hắn chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian liền không để ý đến khổng lưu tay lái phụ cửa theo sát phía sau mở ra lưu thi vũ cũng xuống xe nam nhân lại một lần ngây ngẩn cả người cái này tuổi trẻ nữ hải cũng không giống là có thể mua được ngôi biệt thự này người a đang nghĩ ngợi ngươi hàng sau cửa xe cũng mở ra trung niên nam nhân trong nháy mắt phản ứng lại l ã o bản khẳng định là muốn ngồi ở hàng sau a thế là hắn lập tức vòng qua khổng lưu cùng lưu thi vũ chạy hướng trái phía sau cười d ạ n g d ỡ đưa tay nói chào ngài a từ sau sắp xếp xuống xe bảo an đại thúc nhìn đây trung niên nam nhân dội ra tay một mặt một bức không biết làm sao trung niên nam nhân nhìn bảo an đại thúc bảo an phục cũng là có chút không nghĩ ra đây là cái gì mới c h à o lưu sao ngồi mới b ắ c mặc bảo an phục đến mua biệt thự khổng lưu cùng lưu thi vũ cũng là hai mặt nhìn nhau có chút không biết nên làm gì trung niên nam nhân cảm giác có chút xấu hổ liền trêu ghẹo nói ra vị lao bản này ăn mặc vẫn rất đặc biệt ta ha ha ha không, không không không phải ta không phải lao bản bảo an đại thúc xem xét đối phương là hiểu lầm vội vàng khoác tay sau đó chỉ chỉ khổng lưu nói vị này mới là lao bản á c h a trung niên nam nhân quay đầu nhìn về phía ngay từ đầu liền bị hắn xem nhẹ khổng lưu k h ổ n g lưu lúc này cũng mặt ngậm cười ý nhìn một chút hắn giờ khắc này xấu hổ hai cái chữ to trực tiếp viết tại trung niên nam nhân trên c h á n không có ý tứ không có ý tứ trung niên nam nhân vừa nói xin lỗi một bên hướng phía k h ổ n g lưu đi tới ta mấy ngày nay để trong xưởng những phá sự kia bận rộn đầu vóc đều loạn thành một nhau tiểu lão bàn c h ê cười chớ chạy ra không có việc gì không có việc gì k h ổ n g lưu đưa tay cùng vị này phúc hậu trung niên nam nhân nắm cái tay trung niên nam nhân nói đến vào nhà ngồi tất k h ổ n lưu vừa đi vào trong phòng một cỗ mùi nấm mốc cũng không chút nào khách khí hướng hắn trong lỗ mùi chui lưu thi vũ chịu không được cố này mùi nấm mốc trực tiếp liền cao mày năm cái mũi nam nhân lập tức đối với khổng lưu giải thích nói phòng này thời gian quá lâu không có ở có chút mùi nấm mốc ta trước kia mỗi cuối năm trở về ở trước đó đều sẽ tìm nhân viên quét dọn công ty dọn dẹp một chút sau đó mở cửa sổ toàn diện gió một hai ngày liền tốt ân khổng lưu nhẹ gật đầu hắn nghiêm túc nghe đối phương nói một bên đánh giá phòng này nội bộ phòng khách so từ bên ngoài nhìn thị giác bên trên càng rộng rãi hơn sáng tỏ một chút trung gian rủ xuống lấy một đỉnh phi thường phục cổ thủy tinh đèn treo trên sàn nhà phủ lên nguyên một khối to lớn lông nh hẳn là khối này thảm nam nhân tiếp tục nói phòng này lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến cuối nhà thanh dân sơ ở qua không ít đại nhân vật cũng coi như được là đồ cổ kiến trúc nhưng nói tới nói lui cũng là có giá không có thành phố phòng ở c ũ thôi không lưu khoát tay háo cắt ngang nam nhân nói nói ra lão bản nhìn cũng hẳn là cái người bận rộn chúng ta cũng không cần lãng phí lẫn nhau thời gian l ờ i khách sáo ta cũng không nói đi thẳng vào vấn đề a ta có thể tiền đặt cọc mua xuống ngài phòng này tiền ký xong hợp đồng tức thời tới sổ cho nên ta muốn biết ngài giá bắt đầu là bao nhiêu tiền trung n i ê n nam nhân biểu tình lập tức trở nên hưng phân lên hôm nay ký tên lập tức liền có thể thu tiền khổng lưu nhẹ gật đầu tuyệt vô hương ôn bốn mươi sáu triệu ta giá quy định trung niên nam nhân mở ra tay nói ra ta cũng không sợ nói thật với người ta tại kim lăng mở cái nhà máy thua thiệt tốt mười mấy cái hiện tại đều còn thiếu một nhóm tài năng tiền không cho công nhân tiền lương cũng không có phát những này tổng cộng là thiếu bốn nghìn năm trăm vật hoảng cho nên đây bốn mươi sáu triệu bán nhà cửa tiền tới tay cũng là dùng để trả nợ cùng phát tiền lương một điểm đều vào không đến trong túi ta bán nhà cửa cho công nhân phát tiền lương ngươi cũng là cái tốt l ã bản khổng lưu trầm tư vài giây đồng hồ về sau mở miệng nói ta cho ngươi góp cái sửa lại năm nghìn vạn tiền đặt cọc ký tên liền c h u y ể n thật trung niên hai mắt tỏa ánh sáng nhìn khẩn g lưu một bên bảo an đại thúc người đều thấy choáng hắn ở trong lòng cảm khái một câu đây chính là kẻ có tiền trả giá phương thức sao lưu thi vũ ngược lại là không có gì quá mức kinh ngạc biểu tình dưới cái nhìn của nàng năm nghìn vạn có thể tại trung hải nội thành mua một bộ dạng này tiểu dương lâu giá tiền là thật không đắt thậm chí tính nhặt dò gì lớn sự thật cũng chính là như thế biệt thự này nếu quả thật muốn định ra nói một hai cái tiểu mục tiêu khẳng định là mớn khẩn lưu nguyên bản trong lòng mong muốn cũng là một ước ngươi coi thật có thể lập tức trả tiền khổng lưu cũng không cùng trung niên nam nhân làm bất kỳ giải thích nào mà là mặc mặc móc ra h ắ c kim t h ẻ tấu chương s o n g chương năm trăm mười chủ phòng mới chương năm trăm mười chủ phòng mới đều không cần khổng lưu nói chuyện thẻ đen liền có thể giúp hắn giải thích tất cả trung niên nam nhân nhìn thấy khổng lưu trong tay h ắ c kim t h ẻ treo lấy tâm cuối cùng là rơi xuống hắn nhìn khổng lưu ánh mắt cũng biến thành càng thêm tôn trọng trung niên nam nhân ngữ khí giọng nói trở nên càng thêm cẩn thận mở miệng nói tiểu lắp bản ngài xác định không nhìn kỹ một chút cái phòng này sao khổng lưu hỏi n g ư lại phòng này có cái gì m a bệnh sao bất động sản chứng không trong tay ngươi không không không bất động sản chứng là ta m a bệnh ngược lại là cũng không có trung nhiên nam nhân lắc đầu nói nhưng là ngài đều không có đi lầu bên trên nhìn xem gian phòng đi hậu viện nhìn xem hoàn cảnh liền trực tiếp như vậy đem phòng ở cho mua lại có phải hay không có chút q u á qua loa khổng lưu khoát tay áo nhàn nhạt mở miệng nói không có việc gì chỉ cần phòng ở quyền tài sản không có vấn đề là được rồi phòng này thất bên trong đường hoàng tuy nói hơi có vẻ vẻ người lớn bất quá chủ phòng phòng đối diện từ bảo h ậ u ngược lại là coi như không tệ bức tường không tồn tại mắt trần có thể thấy dụng hiện tượng cửa sổ cùng đèn đóm cũng đều không tổn hại biệt thự như vậy lớn k h ổ n g lưu cũng lời một gian một gian đi dạo chờ mua lại sau đó để nhà mình lắp đặt thiết bị công ty tới cửa làm toàn phòng kiểm tra nên sửa nên bổn nên đổi đồ vật bọn hắn sẽ giúp mình chuẩn bị cho tốt chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người có thể tiết kiệm đi rất nhiều không tất yếu lãng phí thời gian cùng phiền phước trung nhiên nam nhân bị khổng lưu phong khinh vân đạm thái độ làm có chút không biết làm sao nếu như không phải khổng lưu móc ra tấm kia h ắ c kim thẻ hắn thật biết hoài nghi khổng lưu có phải hay không cố ý đến đùa dỡn hắn chơi không hắn hiện tại cũng có lý do hoài nghi khổng lưu tấm này hát kim thẻ là giả hắn sửng sốt c hậu ú n động sản chuyển nhượng hợp động. Khổng、lưu、nhẹ g g ta trực tiếp bất hợp ký lưu t đ ầ n viện g ư i an b à so tiền viện lớn hơn một vòng cửa hàng là thật mặt cỏ bãi cỏ mềm mại không có tạp chất có thể chân trần đập lên mặt cỏ bên phải có cái bùn hoa bên trong trồng vài cọn tạo hình độc đáo nhập khẩu thực vật bùn hoa bên cạnh có cái ao cá chủ phòng còn tại có thể đồng thời nhìn thấy ao cá cùng b ồ n hoa vị trí xây cái k i ể u dáng châu âu ngoài trời cái đình nhỏ khổng lưu cũng là không khách khí đi vào đỉnh trực tiếp đặt m ô n g ngồi xuống ghế nằm bên trên trung nhiên nam nhân đối với khổng lưu nói ra nói lên đến ta hàng năm chỉ là hậu viện này mặt có giữ nghìn phí đều phải tốn không ít tiền đâu chỉ bất quá năm nay thực sự thua thiệt thảm đây phòng ở cũ ta cũng không có không quản ân đã nhìn ra khổng lưu nhìn qua đã có tạo xanh nổi lên ao cá nói nhân sinh n h a chập trùng lên xuống rất bình thường kỳ thực ta có chút hiếu kỳ tiểu lão b ả n ngài là làm cái gì còn trẻ như vậy liền có thể có như thế hùng hậu tài sản trung nhiên nam nhân nói xong lại lập tức bổ sung một câu ta liền theo miệng hỏi một chút ngài nếu là không tiện lộ ra liền coi như ta không có hỏi qua vấn đề này khổng lưu cười nhạt một tiếng khoát tay nói ra ta ở đâu là cái gì l a o b ả n à, đó là cái phổ thông sinh viên mà thôi ách ha ha nghe vậy nam nhân cười cười không cần phải nhiều lời nữa không bao lâu nam nhân gọi tới luật sư ôm lấy hợp đồng đội vàng chạy vào cùng nhau đến còn có tây dương khu biệt thự khu vực quản lý tài sản giám đốc hắn đó là đại biểu vật nghiệp tới làm cái chứng kiến cũng tốt nhận nhận mới chủ xí nghiệp g á n g dấp ra sao k h ô n g lưu đơn giản là xem một cái kia phần hợp đồng sau đó cấp tốc ký tên cầm tới bất động sản chứng sau đó hắn cũng không làm phiền đánh cú điện thoại một lát sau trung niên nam nhân tài khoản bên trên liền có thêm một bút năm nghìn vạn chuyển khoản trung niên nam nhân nhìn mình ngân hàng tài khoản cảm giác giống như là đang nằm mơ một dạng cũng không phải nói chưa thấy qua nhiều tiền như vậy hắn dù sao cũng là cái đại lóc bản nhiều năm như vậy hơn nữ hạng mục cũng tiếp nhận không ít sở dĩ biết cái này loại mơ mơ màng màng giống như là đang nằm mơ cảm giác là bởi vì phòng này bàn qua thuận lợi thuận tựa như một trận âm mưu thiếu chút nguy trung nhiên nam nhân hỏi lần nữa hợp đồng này ngươi đều lại không nhìn nhiều sao ngươi liền không sợ phía trên có cái gì hấu người bất hợp lý điều còn sao khổng lưu cảm giác đối phương nói có chút b u ồ n c ư ờ i hắn hồi đáp ta đã có thể dễ dàng móc năm nghìn vạn mua xuống phòng ở tự nhiên cũng là sẽ không sợ sệt các ngươi tại hợp đồng này bên trong làm tay chân trung nhiên nam nhân nghe vậy chắp tay nói ra khổng tiên sinh hào khí phách tại hạ bội phục giao dịch kết thúc về sau phòng này liền trở về đến khổng lưu danh nghĩa trung n i ê n nam nhân cùng khổng lưu khách sáo vài câu sau đó liền chuẩn bị rời đi nhưng lại tại lúc này một cái điện thoại đánh vào trung n i ê n nam nhân nhận điện thoại nói ra nữ sĩ thực sự thật có l ỗ i phòng này ta thật vô pháp cho thuê ngươi với lại ngay tại vừa rồi ta đã đem phòng ở bản h ra nếu như ngài thật muốn thuê nói ta có thể giúp ngươi hỏi một chút vị này phòng ở hiện tại chủ nhân mười phần có cho thuê mục đích trung nhiên nam nhân nói xong sau đó để điện thoại di động xuống nhìn về phía khổng lưu nói ra có một vị nữ sĩ gần đây một mực tại hướng ta chừng cầu ý kiến thuê ngôi biệt thự này sự t ì n h nàng nguyện ý giá cao phòng cho thuê lại duy nhất một lần thanh toán ba năm tiền thuê nhà xin hỏi khổng tiên xin ngài khổng lưu không đợi đối phương nói xong liền k h á t tay ngắt lời nói không được ta mua phòng này là vì mình ở lại không có thuê dự định ngài để nàng lại đi hỏi một chút biệt thự này trong vùng cái khác chủ phòng a đi tốt trung niên nam nhân lần nữa giơ lên điện thoại đối với đầu bên kia điện thoại khách trọ nói ra thực sự thật có lỗi vị này chủ phòng mới tựa hồ cũng không có thuê biệt thự mục đích nếu không ngài tốt tốt trung niên nam nhân cúc điện thoại t h ở p h à o nhẹ nhõm hắn sở dĩ sẽ thái độ như thế khiêm tốn hữu lệ cùng một cái khách trọ nói chuyện hoàn toàn là bởi vì cái này khách trọ gia đình bối cảnh tại trung hải phi thường cứng rắn nếu như không phải khổng lưu hôm nay tiền đặt cọc mua xuống phòng này hắn thật đúng là muốn cân nhắc đem phòng ở cho thuê trong điện thoại vị này dù sao thuê phòng tiền mặc dù là thiếu một chút nhưng có thể cứu cấp cũng là chuyện tốt sao trung nhiên nam nhân cùng khổng lưu nói chút cần thiết phải chú ý sự t ì n h liền cũng không tại phòng này bên trong lưu thêm khách sáo vài câu sau đó liền lái xe rời đi bảo an đại thúc toàn bộ hành trình đứng tại bên cạnh nhìn thế giới quan một lần lại một lần bị phá vỡ hắn hiện tại cả người đều còn ở vào một cái phi thường m n g bức trạng thái khổng lưu cũng cùng ngay từ đầu nói một dạng không có bạc đại hắn trực tiếp cho hắn chuyển mười vạn khối tiền hoa hồng chứng kiến qua vừa rồi kêu mấy ngàn giao dịch sau đó nhìn lại đây số tiền lớn bảo an đại thúc cảm giác cũng không có quá hư p ấ n ngược lại nội tâm c ó một loại t r ê n lệch cảm giác có câu nói nói thế nào người so với người tức chết người một người chín mươi phần trăm thống khổ đều là bắt nguồn từ ganh đua so sánh không trèo không thể so với hạnh phúc cả một đời mua xong phòng ở khổng lưu cho nhà mình lắp đặt thiết bị công ty gọi điện thoại sau đó lái xe mang theo m g ồ i m g ồ i rời khỏi nơi này trên xe lưu thi vũ hỏi khổng lưu ca ngươi dự định lúc nào cùng tàu tự chuyển vào đến ở khổng lưu suy nghĩ một chút nói hẳn là liền mấy ngày nay à nhìn công ty bên kia lúc nào kiểm tra xong phòng ở đổi mới một cái có vấn đề địa phương sau đó quét sạch sẽ liền có thể chuyển vào đến phòng cũ chỉ cần không được đầy đủ phòng sửa chữa liền sẽ không phọ mã để hi đ ỡ vượt chỉ tiêu có thể trực tiếp vào ở đây cũng coi là mua s ỉ cổ tàn phòng chỗ ta ai lưu thi vũ cảm khái nói có đôi khi ta không thể không thừa nhận thật rất hâm mộ tàu tử có thể nói tới ngươi tốt như vậy bạn trai a k h ô n g lưu cười khẽ một tiếng nàng nói chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi hy vọng nàng có thể ưa thích ta mua bộ phòng này a cố thần hy hiện tại tuyệt không vui vẻ nàng để điện thoại di động xuống đối với trầm hà nói ra tiểu hà ta vẫn là đã chậm một bước bộ kia biệt thự bị bán ra thấu chương xong chương năm trăm mười một ra r tộc t cổ. ân lão phòng chủ nói tiêu người là tiền đặt cọc mua nhà càng làm cho ta tức giận là hôm qua lão phòng chủ hôm qua mới đáp ứng ta muốn cân nhắc một cái thuê sự tình kết quả mới đi qua một đêm liền có người trực tiếp tiền đặt cọc mua nhà cố thần hy đôi tay chống lạnh tức giận nói ra cái k i a mua phòng ốc người phạm là chậm thêm cái một hai ngày nói không chừng ta liền thuê đến phòng ở trâm hà lập tức hỏi vậy ngươi có hay không hỏi chủ phòng mới có nguyện ý hay không thuê nói không chừng chủ phòng mới không đợi trầm hà nói hết lời cố thần hy liền nói tiếp người ta mua được mình ở căn bản là không có ý định thuê đây trầm hà nghe vậy có chút r ở khóc r ở cười nói vậy ngươi vận khí này cũng quá kém a đúng rồi a cố thần hy cắn răng nói với lại gia hỏa này còn đặc biệt túm ta cùng lao phòng chủ nói muốn muốn cái phương thức liên lạc cùng hắn nói chuyện hắn không nguyện ý cho cao l á n h như vậy trầm hà sờ lên cầm suy nghĩ một chút nói cũng đúng có thể tiền đặt cọc mua nội thành biệt thự người hẳn là cũng chướng mắt điểm này phòng cho thuê tiền Ai, ngươi cũng đừng nản trí nha biệt thự kia đàn lại không chỉ có hắn một bộ biệt thự có thể lại tìm quan hệ hỏi một chút cái khác chủ phòng có nguyện ý hay không bán hiện tại cũng chỉ có thể dạng này cố thần hy suy tư vài giây đồng hồ nói tiếp đi muốn thực sự không m u ố n được biệt thự ta liền đi thuê cái đại diện tích bình tầng biệt thự tốt nhìn cố thần hy kia tàn mát tiểu biểu tình trầm hà điều khản một câu kỳ thực ngươi thật muốn muốn mua đến tây dương biệt thự còn có một cái biện pháp biện pháp gì cố thần hy ngẩng đầu nhìn về phía trầm hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ trờ mong tìm nhà ngươi khổng đại thiêu chứ trầm hà hít mắt c ư ờ i xấu xa nói nhà các ngươi khổng đại thiếu tại trung hải mánh khóe thông thiên muốn ở nơi đó mua căn biệt thự có cái gì khó ngươi đây nói cùng không nói một dạng cố thần hy tức giận l i ế c trầm hà lướt nhìn ta thật muốn dựa vào hắn nói đã sớm tìm còn cần đến ngươi giảng trầm hà nhìn cố thần hy con mắt nói ra kỳ thơ ca ta cảm thấy ngươi ngay từ đầu liền có thể dùng cái khác lấy cơ thương lượng với hắn ngoài trường thuê phòng ở sự tình hắn khẳng định cũng sẽ đáp ứng ngươi đều chờ thuê xong phòng ở ngươi lại cho hắn một cái c ầ cầu đồng dạng sẽ rất kinh hỷ nha không được ta nói không thể dựa vào hắn cố thần hy có chút quật cường gấc đầu thuê phòng loại chuyện nhỏ này. bà tiểu thư một người cũng có thể đi được được được cố lên ta đại bà bối trầm hà rội ra đôi tay cầm lấy cố thần hy mặt nói đ a nói lại nói có hay không một loại khả năng nhà ngươi khổng đại thiếu sẽ đọc tâm thuật hắn đã sớm đoán được ngươi ý nghĩ sớm cho ngươi mua xong biệt thự lớn nữa nha nô、no, cố thần hy chu miệng nhỏ nói ra ngươi gần đây tiểu thuyết khoa h u y ệ n đã thấy nhiều ân cũng đúng thế giới bên trên không có khả năng có đọc tâm thuật ha ha ha ha. trầm hà cũng cảm thấy mình lời này có chút không hợp thói thường nhịn không được cười ra tiếng một bên khác hát xì hát xì vừa tới ra khổng lưu liên tiếp đánh mười mấy cái hát xì lưu thi vũ nghiêng đầu nhìn hắn một cái hỏi thế nào trong xe điều hòa nhiệt độ mở quá thấp đem ngươi thổi bị cảm không đúng hẳn không phải là khổng lưu hiếp mắt lắc đầu nói ta luôn cảm giác là có người ở sau lưng d ư ớ i ta Phúc! lưu thi vũ che miệng nói đ ù a nói nói rõ ngươi kiểu ra nhiều khổng lưu lắc đầu nói không có khả năng ngươi ca ở trường học thế nhưng là vạn người mê nào có cái gì kiểu ra hai huy ngội h người về đến nhà sau đó không bao lâu khổng lưu phụ mẫu cũng trở về đến nhà cùng theo một lúc trở về còn có khổng lưu ông ngoại cùng cứu cứu cha mẹ ông ngoại cứu cứu các ngươi trở về v ư ợ vạn h ắ cùng các ngươi giảng cái sự t ì n h khổng lưu nên đón vừa định cùng phụ mẫu giảng hắn buổi chiều mua phòng nhỏ sự t ì n h mẫu thân lưu ngậu nhã lại mở miệng trước nói chúng ta cũng có cái sự t ì n h cùng ngươi giảng lên trước lầu à. a khổng lưu nghe vậy đầu tiên là xương sở lập tức lập tức đi theo phụ mẫu đi lên lầu lưu thi v ụ không biết đạo trưởng bối môn đem khổng lưu kêu lên lầu làm gì nhưng không có gọi nàng nàng cũng liền ngoan ngoan ngồi dưới lầu không có theo sau khổng lưu đi theo phụ mẫu bọn hắn cùng một chỗ đi vào lầu hai thư phòng bên trong cứu cứu thuận thế đã khóa cửa gian phòng nhìn bốn người này tư thế khổng lưu đều đi theo khẩn trương lên hắn nh làm sao vậy đến cùng sự tình gì lưu lão gia tử cười nắm lên k h ổ n g lưu tay mở miệng nói cháu ngoại ngoan ông ngoại ngày mai sẽ phải trở lại kinh thành kỳ thực ông ngoại lần này tới ngoại trừ muốn gặp ngươi một lần bên ngoài còn có cái sự tình muốn cùng ngươi g i ả n g k h ổ n g lưu nghiêm túc nhẹ gật đầu ông ngoại ngài có chuyện gì nói thẳng là được rồi lưu lão gia tử nhìn k h ổ n g lưu con mắt từng câu từng c h ữ nói ra ông ngoại muốn đem lưu thị tập đoàn gia tộc cổ chuyển nhượng đ i ể m cho ngươi a a k h ổ n g lưu nghe lưu lão gia tử nói đầu góc trực tiếp đ ư n g máy một hồi lâu đều không có tỉnh táo lại ngài ngài đây là cùng ta nói bở đây Ha ha ha. lưu láo ra tử nhìn khổng lưu biểu tình cười lên sau đó hướng lưu niệm nháy mắt ra dấu cứu cứu lưu niệm lập tức mở miệng giải thích ông ngoại cùng cứu cứu cho nhà người tộc cổ việc này nhưng thật ra là trải qua đắn đo suy nghĩ ngươi là cứu cứu bảo bối nhất đại cháu ngoại thành thục ổn trọng lại h i ể u chuyện cứu cứu liền thi vũ một cái nữ nhi không có nhi tử nàng năm nay cũng mười chín ngày sau ta lớn tuổi gia tộc liền muốn giao cho thi vũ quản lý thi vũ kết hôn khẳng định là muốn nhận cái con rể tới nhà vào lưu gia chúng ta nếu là ở rể nam nhân trung thực bổn phận cũng là không ngại nếu là đây nam có khác ý nghĩ ta sợ thi vũ nha đầu này thủ không được đây lưu ra cứu cứu nói tới cái mức này khổng lưu cũng trên cơ bản là minh bạch ông ngoại cùng cứu cứu bọn hắn là muốn lưu tâm át chủ bài tại khổng lưu trên tay hoặc là nói khổng lưu đó là lưu ra át chủ bài ngày sau nếu như lưu ra tại lưu thi vũ trong tay xuống dốc khổng lưu liền ra tay rút một thanh nếu như bình an vô sự vậy thì càng tốt hơn giờ k h ắ c này khổng lưu rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì ông ngoại nhất định phải thật xa từ kinh thành chạy tới trung hải thấy mình hô khổng lưu nhẹ nhàng thở ra nói ra ta nhìn các ngươi vừa rồi biểu tình nghiêm túc còn tưởng rằng là công ty xảy ra chuyện gì đâu dọa ta một h Bạn, mua bộ ở chung này c n khẩu lưu nói còn chưa nói ra miệng phụ mẫu ông ngoại cùng cứu cứu bốn cái người liền trang miệng một lời kinh hô lên k h ổ n g lưu phụ mẫu liếc nhau một cái người không nói ông ngoại xách sách miệng nói ra chắc chắc chắc các ngươi người trẻ tuổi sự tình ta lão nhân này già không hiểu nhiều cứu cứu nhưng là cười hỏi một câu ta sang năm có thể hay không ôm vào chất ngoại tôn cộng đồng ở lại không phải ở chung các ngươi nghe ta giải thích ta khổng lưu nhìn trên một giây còn một mặt nghiêm túc người một nhà một giây sau toàn bộ không có chính hình trong lúc nhất thời đầu đầy hát tuyến xấu hổ vô cùng thấu chương s o n g chương năm trăm mười hai rời đi trung hải chương năm trăm mười hai rời đi trung hải khổng lưu bị bốn cái đại nhân dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm cảm giác toàn thân không được tự nhiên cuối cùng đang giải thích ba bốn khắp bọn hắn đều không nghe sau đó khổng lưu cũng là từ bỏ tùy bọn hắn làm sao đ o á n à, dù sao đã giải thích không rõ bởi vì cha mẹ cùng ông ngoại cứu cứu bọn hắn còn muốn thương lượng cái khác sự tình cho nên khổng lưu rốt cục có cơ hội chạy ra thư phòng mèo khổng lưu mở ra thư phòng cửa bên hai liền truyền đến một tiếng mèo tê ưu túi đầu xem xét tiểu tam hoa không biết là lúc nào chạy lên lầu hai đến nó liền ngồi sồn ở cửa phòng nhìn thấy khổng lưu từ trong nhà đi ra nó liền meo meo gọi tiến tới khổng lưu bên chân khổng lưu không nói hai lời ô n lấy tiểu miêu liền hướng dưới lầu chạy sợ chạy chậm phụ mẫu lại đem hắm túm trở về trong、phòng. tiểu miêu gãy xương chân sau khép lại rất tốt lại có một cái tuần lễ hẳn là có thể đi sùng vật bệnh viện hủy đi băng vải tiểu tam hoa tại khổng lưu ra thịt cá ăn ngon uống ngon hình thể cùng trạng thái tinh thần cũng là tại lấy mắt thường có thể thấy được b i ế n tốt nguyên bản gây cỏ mặt cùng thân thể trở nên thịt t u cục tròn vo trưởng thành một vòng lộn xộn lông tóc trở nên bong loang bong loáng còn nuôi thành toán biển bao tiểu miêu phi thường ưa thích dán khổng lưu khổng lưu ở nhà thời điểm nó tựa như chỉ tiểu trùng theo đôi khổng lưu đi đến đâu rồi nó cũng theo tới chỗ đó nhìn ôm lấy tiểu miêu từ trên lầu đi xuống khổng lưu lưu thi vũ hiếu k Khổng lưu ngồi xuống lưu thi vũ đối i d ệ nhẹ t r gật đầu cũng không có hỏi nhiều cái gì túi đầu tiếp tục chơi lấy điện thoại khẩn g lưu một bên lột lấy ba hoa cái đầu nhỏ vừa nói ngươi đang cùng ai nói chuyện phim đây lưu thi vũ một bên đánh chữ một bên nói tôn vũ tên hôn đằng kia Khổng lưu nghe h h a k ổ n lưu n g xong, lưu thi vũ nói g khổng lưu nhữ mày nhìn một chút trên điện thoại di động hai người nói chuyện phiếm nội dung khổng lưu trong nháy mắt hiểu rõ ra tôn vũ tiểu tử này hẳn là nhìn thấy hắn bị mọi tử lôi kéo muốn chụp anh trung cho nên mới có làm mình tinh tán gai ý nghĩ khổng lưu hồi tưởng lại tôn vũ lúc ấy nghe xong hắn ở trường học vinh quang sự tích sau đó cặp mắt kia tỏa ánh sáng bộ dáng lúc ấy còn không hiểu tiểu tử này vì sao lại lộ ra loại kêu kỳ quái biểu tình đâu lần này rốt c ụ c hiểu khổng lưu chỉ vào điện thoại nói ra ngươi để tiểu tử này đi chết lưu thi vũ nhún vai nói ta sớm mang qua hắn mặt dày mày dạn còn muốn hỏi ta đến mắng khổng lưu nói xong lấy điện thoại di động ra cho tôn vũ phát khởi tin tức khổng lưu ngươi lại phát nhược trí vấn đề quấy dối thi vũ liền đợi đến bị đánh a tôn vũ trả lời trong giây lát sai ca khổng lưu tin tức phát ra ngo Tôn trung t nhiên Vũ quả h ự cổ Lưu Thi、vũ、không khỏi h đối với Vũ k n ngón tay cái lên. Ăn xong cơm tối sau đó, Khổng、lưu、lần nữa đi theo các đại nhân g Lưu Lưu lại thư sau dơ cơm đó, tay tối theo trở cái các đi đại phần ò n g Cổ p h chuyển nhượng hợp đồng đã định ra tốt in ra hợp đồng đại khái nội dung là chờ lưu thi vũ làm người thừa kế sau đó khổng lưu sẽ có được lưu ra bao nhiêu bao nhiêu gia tộc cổ những này cổ phần có thể có cái nào công dụng đồng thời còn nghiêm túc ghi rõ khổng lưu sử dụng những này cổ phần là cần tại lưu thi vũ sau khi kết hôn mới bắt đầu có hiệu lực khổng lưu cũng lời nhìn ký hợp đồng nội dung dù sao phụ mẫu là nhân chứng ông ngoại cùng cứu cứu cũng không thể hại hắn tùy tiện lật ra hai lần liền ký tên ngày mai mặc dù là thứ hai nhưng là khổng lưu đêm nay chưa có trở về trường học ở một lạ bởi vì sáng mai không có sớm tám lại có đó là ngày mai buổi sáng ông ngoại bọn hắn muốn về kinh thành hắn muốn cùng phụ mẫu cùng một chỗ đưa ông ngoại đi sân bay một đêm không có chuyện gì xảy ra vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai khổng lưu bồi tiếp phụ mẫu ngồi lên không gian cực lớn xe a phát cùng đi sân bay nguyên bản lưu lão gia tử hẳn là có chuyện muốn cùng khổng lưu giảng nhưng lưu thi vũ cô nàng này một mực lôi kéo khổng lưu giảng cái không xong lưu thi vũ cô nàng n một mẫu mực lôi kéo khổng lưu giảng cái không lọn thằng đến xe d n g ở s lưu lão gia tử mới cùng khổng lưu nói chuyện khổng lưu lôi kéo ông ngoại tay dặn dò hắn ở kinh thành phải chú ý thân thể tốt ngoại tôn nói ta khẳng định nghe lưu lão gia tử gật đầu cười khổng lưu lại hỏi ngài vừa rồi trên xe có phải là có chuyện gì hay không muốn cùng ta giảng là có cái sự tình muốn hỏi một chút ngươi ông ngoại đè ép cúng họng dùng chỉ có khổng lưu có thể nghe được â m thanh nói ngươi cùng ra ra ngươi nói một chút ta hai ngày nữa liền xuất ngoại đi tìm bọn họ chơi để bọn hắn nhớ kỹ đến đón ta một cái việc này à khổng lưu nghe vậy lập tức lộ ra đủ cười gật đầu nói tốt ta đã biết nhất định giút ngài truyền đạt đi vậy liền nói như vậy tốt lưu lão gia tử sở lấy ngoại tôn cái đầu ánh mắt hiền lành nói chờ được nghỉ hè đến kinh thành chơi tốt khổng lưu nghiêm túc nhẹ gật đầu Ca. lưu thi vũ một mặt không b ỏ nói cùng chơi đùa với người thật có ý tứ người đám bằng h ư u cũng tốt có ý tứ ta hiện tại đều muốn chuyển trường đến giao đại nói cái gì mê sằng đây khổng lưu c ư ờ i giáo hấn một câu trở về đi học cho giỏi đừng chỉ nghĩ đến chơi về sau chúng ta có là cơ hội cùng nhau chơi đùa、Ân、tốt lưu thi vũ giang hai cánh tay nói kia trước khi đi lại ôm một cái tốt khổng lưu giang hai tay nhẹ nhàng cùng lưu thi vũ ôm một cái cứu cứu ngược lại là không có gì muốn cùng khổng lưu trò chuyện hắn vào thương vụ khoan g thuyền nhanh chóng xoát vé trước thông đạo cuối cùng cùng với khổng lưu giảng một câu l à sớm một chút để cứu cứu ôm vào chất ngoại tôn lời này trực tiếp đem khổng lưu cho nói không có ý tứ hắn đỏ mặt vừa định lại muốn biện giải cho mình một cái nhưng cứu cứu đã tiến vào qua cổng xoát vé trả về đầu hướng hắn lộ ra một cái cười sâu xa khổng lưu b ù mặt cũng là có chút bất đắc gì cười cười chờ đem ông ngoại một nhà đưa vào sân bay sau đó khổng lưu cũng đi theo phụ mẫu ngồi lên xe rời đi hiện trường chờ khổng l vừa v ặ n gặp phải buổi sáng lớp thứ hai tan học thời gian khổng lưu đây thứ hai thời khóa biểu bên trên buổi sáng ba bốn tiết khóa có khóa nói cách khác sau hai mươi phút liền phải vào lớp rồi cho nên hắn cũng lười quay về ký túc xá cầm sách cho đỗ hoành viễn phát cái t i n t ứ c hắn liền trực tiếp đi hướng một hồi muốn lên lớp phòng học khổng lưu đến phòng học thời điểm bên trên tiết khóa tại cái này phòng học lên lớp đám học sinh còn chưa đi xong hắn đứng tại cửa ra vào trên hành lang đợi một hồi đám người đi không sai biệt lắm h ắ n m ớ i đi vào dành chỗ đưa bà bảo người đi phòng học sao t ấ u chương xong chương năm trăm mười ba còn có lần sau chương năm trăm mười ba còn có chiếm lần、sau. Khổng lưu sau. vừa chiếm vị ta r trả trong trí, í tốt, liền thu vào cố thần、hy、phát tới tin tức. cố liền lời, đã trong phòng học, cho ngươi chiếm Hắn ơn, phòng hy học, cho vào vị đã m u tới. còn ố thần hy, ngươi sớm như h ngươi liền đi sớm vậy p g học nha. Ta còn tưởng a còn t rằng ngươi tại ký túc xá chuẩn bị gọi ngươi cùng ta cùng đi phòng học đây k h ổ n g lưu ta hôm nay buổi sáng phải đưa ông ngoại đi sân bay cho nên đêm qua không có quay về trường học ở hôm nay vừa đến trường học lại vừa vặn là lớp thứ hai tan học cố thần hy a a chắc không được khẩn lưu ân mau tới phòng học a cố thần hy tuất cùng khẩn lưu phát xong tin tức sau đó Qua đại khái cố thần, thần, thần, thần hy chiều hôm qua biết được mình nhìn chúng bộ kia tây dương biệt tự bị b á n đi sau đó vỡ tại trên mạng phòng cho thuê phần mềm nhìn mới phòng ở bất chi bất giác liền thấy nửa đêm nhưng cũng không có chọn lựa ra cái gì tương đối vừa ý phòng ở lại có chính là phòng cho thuê phần mềm bên trên phòng ở đều là một chút căn hộ cùng nhà nghèo hình với lại kính lọc quá nặng đi tình huống thật không biết đi dạo tại trên internet nhìn cũng nhìn không ra cái gì tốt hỏng c h ắ c không được ta nói ngươi làm sao buổi sáng hôm nay không có la ta cùng đi chạy bộ khổng lưu một mặt hoài nghi nhìn cố thần hy nói ngươi đêm qua cũng không có cùng ta nấu điện thoại cháo một người thức đêm đang làm gì đấy ách cố thần hy bị khổng lưu vấn đề này cho đang hỏi nàng nhìn một chút chầm hà đại não cấp tốc vận chuyển một cái đều do chầm hà chầm hà a không hiểu thấu nằm thương chầm hà một mặt mộng bức nhìn cố thần hy ân khổng lưu cũng có chút mộng bức hỏi chầm hà thế nào cố thần hy chỉ vào trầm hà nói tối hôm qua đều do nàng trách nàng mang ta cùng một chỗ truy kịch kia phim truyền hình quá đẹp xem xét liền không dừng được cố thần hy nói xong đối với trầm hà nháy mắt ra d ấ u trầm hà lập tức hiểu ý gật đầu nói à à à đúng đúng ta đêm qua kéo nàng cùng một chỗ truy kịch tới nhìn quá m u ộ n nhìn hai người này kia hơi có vẻ kỳ quái biểu tình khổng lưu cao mày một mặt hoài nghi nói hai người các người sẽ không phải là hùn vốn gạt ta à cố thần hy lắc đầu không có làm sao lại thế trầm hà cũng chỉ chỉ lâm chi nói không tin ngươi hỏi lâm chi đi lâm chi m ấ môi khoe môi n ế t lên một tia nhàn n h ạ t cười nàng nói ân hai nàng xem tivi ồn ào đến ta đi ngủ làm ta đêm qua ngủ cũng không quá tốt tốt ta lâm chi đều nói như vậy khổng lưu cũng không tốt tiếp tục hoài nghi thấy khổng lưu tin cố thần hy lúc này mới ở trong lòng thở dài một hơi đồng thời nàng cũng đối cái kia đột nhiên mua đi tây dương biệt thự r a hỏa hoạn khí nặng hơn không có r a hỏa kia nàng căn bản không cần thiền toái như vậy một lần nữa tìm phòng ở cố thần hy cắn răng nghĩ thầm ta muốn nguyền rủa cái này ngạo mạn lại chán ghét chủ phòng mới cả một đời cũng không tìm tới bạn gái ngồi ở bên cạnh khổng lưu cảm thấy cố thần hy cái kia có một chút Quay đúng ầ thần hy rằng, phần u nhìn đang cẳng ứng răng, trong mang đoán、hợp. Hắn liền mở miệng hỏi, ngươi bây giờ nhìn có vẻ giống như hy theo hợp. hỏi, h lại, vài giờ cố có có c mắt mở vẻ bây t k h ô vui đây. có phải hay không cái ó có người chọc ngươi tức giận? Đúng, chọc tức c hốn đạn chọc tới ta nguyên bản t h ở hồng hộc cố thần hy lập tức tại khổng lưu trước mặt lộ r a hủy khuất biểu tình nói ta nhìn chúng một cái rất ưa thích đồ vật nhưng là chưa kịp mua liền bị một cái hốn đạn cho mua đi đại khái đó là như vậy cái tình huống tên hốn đạn nào dám cùng nhà ta bảo bảo giật đồ khổng lưu lôi kéo cố thần hy tay an ủi nằm nói là cái gì ngươi cùng ta giảng nhìn xem ta có biện pháp nào không giúp ngươi mua được khẩn g lưu nếu là biết trong miệng hắn cái kia hôn đản chính là mình nói không biết nên làm thế nào cảm tưởng ách vẫn là vẫn là thôi đi cố thần hy lắc đầu nàng cũng không thể nói cho khẩn g lưu kỳ thực ta nhìn chúng một bộ b i ệ tự t ngươi nhanh đi giúp ta mua lại khẩn g lưu cười một cái nói ngươi làm sao còn cùng ta khách khí lên ai nha cũng không phải rồi cố thần hy lắc đầu sự tình so sánh phức tạp dù sao đồ vật chính là không có mua không được ai bảo ngươi không sớm một chút cùng ta nói sao khẩn g lưu néo néo cố thần hy mà nói lần sau ngươi nếu là muốn mua cái gì đồ vật liền cùng ta giảng t lời này đến cùng vẫn là bị nàng giấu ở tâm lý không nói ra miệng nói ra miệng liền lộ tẩy lên lớp chung chuẩn bị vang lên có một hồi đỗ hành viễn mấy người mới vội vàng điều nghiên địa hình tiến vào phòng học từ ba người bọn hắn kia dối bởi tóc liền có thể nhìn ra hẳn là vừa rời giường không bao lâu đỗ hành viễn đem sách giáo khoa vứt xuống khẩu lưu trên mặt bàn sau đó ngồi xuống trầm hà bên người trầm hà nhìn đỗ hoành viễn kia tháo hán bộ dáng có chút dở khóc dở cười móc ra một tấm ẩm khăn tay nói lao lao mặt đỗ hoành viễn đỏ mặt nhận lấy ẩm khăn tay lao lao rồi một cái khỏe mắt cùng gương mặt hai bên khẩn g lưu nhưng là quay đầu nhìn về phía hàng sau trần trí thụy cùng vương kỳ hỏi một câu các người đêm qua làm tắt đi không có sớm tám còn như thế gấp đầu mặt trắng đến phòng học đừng nói nữa vương kỳ bộ mặt có chút xấu hổ nói khuya ngày hôm trước đóng quân g ã ngoại có này cho tới đêm qua cỗ này hương phấn kỉnh đều không có biến mất chúng ta ba ngủ không yên liền cùng tiến lên tuyến tổ đ sau đó ba người các ngươi liền đánh một đêm trò chơi ngược lại là cũng không có một đêm trần trí thụy phi thường thành thật nói đỗ ca kỹ thuật quá c u i bắp ta cùng vương ca không di chuyển được đánh tới hơn hai giờ một thành gà cũng chưa ăn liền không có tâm tình chơi đang tại cầm ẩm khăn tay lau mặt đỗ hoành viễn nghe nói như thế sắc mặt càng đỏ phấp t r â m hai nhìn cái tia quấn bách bộ dáng che miệng khét cười một cái khu khu vương kỳ nhỏ giọng đối với trần trí thụy nói bạn gái người ở chỗ này đây chưa cho hắn chút mặt mũi a a nhìn ta đây đần miệng trần trí thụy lập tức tại trên miệm vỗ một cái một mực không có mở miệng lâm chi đột nhiên nói ra bất quá nói trở lại l ụ c nhất buổi tối đóng quân giã ngoại thật chơi rất vui đâu nếu như có thể nói còn rất chờ mong có lần sau khổng lưu nghe vậy nhìn về phía cố thần hy mí môi cười nhạt một tiếng sẽ có chúng ta còn có rất nhiều cùng một chỗ tụ hội thời điểm khổng lưu câu tiếp theo còn muốn nói chờ biệt thự sửa xong rồi liền sẽ lại tụ họp tấu chương xong chương năm trăm m ư ơ i bốn viết ca chương năm trăm m ư ơ i bốn viết ca liên tiếp lên hai ngày khóa thứ tư buổi chiều vừa mở xong ban hội khổng lưu còn chưa đi ra trường dạy học liền bị phùng bánh cho đập chặn phùng học tỷ khổng lưu dừng lại bước chân nhìn đứng ở trên hành lang phùng ánh hỏi ngươi là đến tìm tiểu hi sao nàng bồi tiếp trầm h à ở văn phòng giúp lao sư thu xếp đồ đặt đâu ngươi phải đợi một hồi không phải tìm nàng ta tới tìm ngươi phùng ánh tấm kia lạnh lùng trên mặt lộ ra một cái có chút xoáy nụ cười nàng dắt khổng lưu ống tay áo có chút kích động nói còn nhớ rõ trước mấy ngày ta nói cho ngươi muốn giúp ngươi cùng tiểu hi viết ca sự tình sao a khổng lưu ha to miệng có chút kinh ngạc hỏi ngược lại ngươi đêm hôm đó không phải đùa g i n hay sao phùng ánh biểu tình k ẽ g i ậ mình nàng nói ai đùa g i n với ngươi ta giống như là loại kia nhìn phùng ánh kia nghiêm túc biểu tình khẩng lưu biểu tình cũng biến thành nghiêm túc lên hắn hơi có vẻ kinh ngạc nói ra ngươi thật đang giúp chúng ta viết c a ân ta đây hai ngày vừa vặn linh cảm trợ hiện ý như suối tuân liền sai một ngày thời gian làm một đoạn từ khúc đang muốn đưa cho ngươi nghe một chút đây phùng ánh nói đến từ trong túi lấy ra điện thoại ai ai chờ một chút khẩng lưu cắt ngang phùng ánh động tác nói ra tìm yên t ĩ n h phòng học nghe đi Đi. hai người tại trong tầng lầu tìm cái yên t ĩ n h phòng học phùng ánh mở ra trong điện thoại di động nàng ghi chép tốt kia đoạn từ khúc, từ khúc tiết tấu nhẹ nhàng n ê m hai có một loại đã lâu cảm giác thân thiết giống như đã từng quen biết bên trong lại dẫn một chút đặc biệt vật luật rõ ràng là đơn giản nhất giai điệu lại có thể cho người một loại rất thoải mái cảm giác chỉ bất quá đây từ khúc chỉ có ngắn ngủi ba mươi giây khổng lưu còn chưa kịp tiến vào kia cực đẹp vận vị cùng ý cảnh bên trong âm thanh liền im bặt mà dừng khổng lưu nghe ba bốn khắp sau đó nhịn không được giơ ngón tay cái lên tàn thắng nói đây từ khúc quá ngư bê nghe khổng lưu khích lệ phùng ánh có chút kiêu ngạo ngầm đầu nói ra kia nhất định phải ta làm từ khúc có thể không tốt sao khổng lưu tiếp tục không chút nào keo kiệt tán dương trước ta liền muốn nói học tỷ từ khúc biên thật thật là lợi hại muốn học không phùng ánh bất miệng lộ ra lạnh lùng nụ cười ta dạy cho ngươi a k h ô n g lưu vội vàng khoát tay h à o nói không được không được hắn đột nhiên nhớ tới đầu tuần tại nhà mình công ty giải trí thì cái k i a gọi trương lực nhân viên cùng mình giảng nói đã nhà mình âm nhạc công ty đang đào móc lợi hại âm nhạc nhân tài phùng học tỷ lại trùng hợp là nhân tài như vậy hắn ngược lại là cảm thấy mình có thể giúp đối phương một thanh khổng lưu hỏi học tỷ có biết hay không âm thanh thiên nhiên âm nhạc công ty âm thanh thiên nhiên rất quen thuộc danh tự phùng ánh ngắn n g i suy tư vài giây đồng hồ về sau hỏi âm thanh thiên nhiên công ty không phải liền là chúng ta trường học lần này âm nhạc tiết tài trợ phương sao ân đúng k h ổ n g lưu nhẹ gật đầu này nhà công ty không phải gần đây tại mời chào âm nhạc nhân tài nhà học tỷ ngươi soạn nhạc ngưu như vậy b ê hẳn là đi âm thanh thiên nhiên công ty phỏng vấn một cái nhà tiểu tử ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm công ty lớn nào có dễ vào như vậy a phùng ánh đối với k h ổ n g lưu liếc mắt tức giận nói nếu thật là ném cái sơ yếu lý lịch liền có thể vào trường học kia bên trong những n à y âm nhạc hệ đám gia hỏa cũng không trở thành phá cái đầu cũng muốn tranh thủ một cái tại âm nhạc tiết bên trên biểu hiện mình cơ hội bọn hắn không thể nhưng ngươi không giống nhau a ngươi là sáng tác hình nhân tại nhà khổng lưu nói tiếp đi thử xem thôi ta tại thiên lại trong công ty có ai ai ai kéo xa không đợi khổng lưu nói hết lời phùng ánh liền vượt lên trước một bước cắt ngang hắn chúng ta là đến trò chuyện mới t ừ khúc làm sao nói tới tìm việc làm phía trên đi ta đại tam đều vẫn chưa xong đâu còn không vội mà tìm việc làm ngươi nhanh đánh giá một cái đây t ừ khúc tốt tốt ta thấy đối phương không nguyện ý tiếp tục cái đề tài này khổng lưu cũng chỉ đành một lần nữa trò chuyện quay về tư k ú c tư k ú c mở đầu giai điệu bình đạm lại không bình thường đơn giản giai điệu nghe lại phi thường thoải mái giống như là cam tuyển vào cổ họng nhuận vật không tiếng động nghe khổng lưu đánh giá phùng ánh nhẹ gật đầu ân n g ư ơ i tổng kết vẫn rất đúng chỗ ta biên đây đầu khúc thời điểm kỳ thực đó là muốn đột xuất tình lưu thường ngày cái này chủ đề cho nên từ khúc phong cách cũng là loại kia đơn giản tiểu thanh mới loại nhạc khúc khổng lưu cười nói có lẽ không phải ta tổng kết đúng chỗ mà là học tỷ biên từ khúc biểu đạt cảm xúc rất đúng chỗ đi đừng lấy lòng ta ta không phải tới nghe ngươi khen ta phùng ánh k h á t tay nào nói giúp ta duệ bình một cái đoạn này từ khúc để ta xem một chút có cái gì chỗ thiếu sót ta đối với biên khúc phương diện này cũng không có bao nhiêu giải từ khúc liền không ngủ đánh giá ta liền đối với tình lữ thường ngày cái này chủ đề nói một cái ta cái nhìn a đi ngươi giảng phùng á n h nhẹ gật đầu từ trong túi móc ra một cái sổ tay cùng một chi b ú t máy chuẩn bị tùy thời ghi chép ta cho rằng tình lữ thường ngày nói kỳ thực cũng không hoàn toàn là bình đẳng a có đôi khi cũng biết bởi vì một ít sự tình khắc khẩu cũng biết cộng đồng trải qua sinh hoạt ngọn bụi tay đắng còn có đủ loại khó quên thời khác sẽ cho lẫn nhau chuẩn bị kinh hỉ vui vẻ qua thương tâm qua khóc qua cười qua nhưng vô luận trải qua cái gì chỉ cần nữa thích người ở bên người liền có thể có kiên trì g i k h tại khổ sở ban đêm nói một tiếng ngủ ngon tại mới một ngày sáng sớm nói ra câu kia nguyên khí tràn đầy chào buổi sáng mưa gió qua đi thời gian kiểu gì cũng sẽ trở về bình tĩnh có lẽ cái này mới là tình lữ thường ngày À, khổng lưu nghiêm túc kể phùng ánh liền nghiêm túc cầm lấy bút ở nơi đó ghi chép soát soát soát viết một đống kỳ quái ký hiệu phùng ánh chữ viết ngay không chịu nổi hắn trình độ không chút nào kém hơn phòng khám bệnh bác sĩ mở phương thuốc mỗi một cái ký hiệu đều tựa như mã hóa thiết thư chỉ có bản thân nàng có thể nhận ra những người khác chỉ có thể luôn cuống khổng lưu nhìn thoáng qua phùng ánh giấy nháp nói ra h ọ tỷ ta nói a t ố t phùng ánh nhẹ gật đầu ba một cái khép lại sổ tay sau đó mở miệng nói ngươi những lời này ngược lại là cho ta không ít g i ậ n dắt cảm ơn khẩn g lưu mím môi m ỉ m cười nói hẳn là ta cảm ơn ngươi m ớ i đúng còn đặc biệt vì ta cùng tiểu hy vết ca vừa vặn biểu lộ cảm xúc viết chơi dù sao đại tam không có gì khóa phùng ánh đem sổ tay thả lại trong túi nói tiếp t ố t hôm nay trước hết như vậy đi chờ ta đem từ khúc biên tốt lại tới tìm ngươi nói chuyện điển từ sự tỉnh được rồi khẩn g lưu đi theo phùng ánh cùng rời đi không phòng học đem đối phương đưa đến dưới lầu khổng lưu liền không có cùng đi ra bởi vì hắn còn phải đợi ở văn phòng hỗ trợ cố thần hy ai đó là phùng ánh học tỷ sao khổng lưu vừa đem phùng ánh học tỷ đưa tiễn cố thần hy vừa vặn cũng đội vàng xong nàng tại trên hành lang không thấy khổng lưu thế là liền xuống lầu tới tìm hắn vừa vặn bắt gặp hắn đưa phùng ánh rời đi khổng lưu gật đầu nói đúng đó là phùng ánh học tỷ cố thần hy hỏi nàng làm sao đột nhiên đến thương viện khổng lưu thành thật trả lời nàng tới tìm ta tới tìm ngươi làm cái gì cố thần hy một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm khổng lưu nhìn tấu chương xong chương năm trăm mười lăm Đoan an ngọ Khổng、lưu、nhìn bài. lưu cố thần hy ngạo kiểu t i t hư c giỡn một tiếng nàng nói được rồi bản tiểu thư đều thích ngươi vậy liền mủ cả một đời tốt k h ổ n g lưu cười hiếp lại con mắt nhìn về phía cố thần hy nói ra vậy ta thật là hạnh phúc à? cố thần hy hỏi lần nữa cho nên phùng ánh học tỷ tới tìm ngươi làm cái gì khổng lưu hồi đáp nàng nên vì hai người chúng ta viết ca À, cố thần hy nghe khổng lưu nói kinh hô một tiếng hỏi nàng không phải nói lấy chơi sao ta cũng cho là nàng nói là lấy chơi ai có thể nghĩ tới cư nhiên là thật khổng lưu nhún vai nói với lại người ta đã hợp lý khúc ba mươi vị trí đầu dây đều biên đi ra cố thần hy cũng là có chút không thể tin nàng nói đây lúc này mới mấy ngày à đều đã bắt đầu biên khúc khổng lưu nhẹ gật đầu có chút tiếp họ nói nàng thật rất có tài hoa nếu như c u ố n g họng không có họng nói thiên tài luôn là nhận người đố kỵ có khi liền ngay cả lão thiên gia cũng biết nhịn không được sinh lòng g h e n t ị cho nên khi có được một ít vượt qua thường nhân thiên phu thì thường thường cũng biết tương ứng mất đi rất nhiều đầy đủ chân quý đồ vật khổng lưu rời đi cái này mang theo một chút nặng nề chủ đề hắn hỏi chầm hà đây làm sao không cùng ngươi đi ra đến cố thần hy giải thích nói đạo viên mời nàng ăn cơm đi ngay vậy khổng lưu hỏi ngươi không phải cũng giúp đạo viên sao nàng không mời ngươi ăn cơm a hô nha nhưng ta không có đi cố thần hy nói đến dùng b ả vai nhẹ nhàng đụng đụng k h ổ n g lưu cánh tay nàng nói ngươi còn tại hành lang chờ lấy ta đây ta cũng không thể đem ngươi cái này bạn trai vứt xuống không còn à. kỳ thực ngươi cũng có thể cùng theo một lúc đi ăn cơm rồi k h ổ n g lưu nói đùa nói ta một người cũng không có quan hệ đến lúc đó đi nhà ăn ngẫu nhiên kéo cái tiểu t ỷ t ỷ cùng nhau ăn cơm liền tốt ngươi dám cố thần hy lại dùng b ả vai va vào một phát k h ổ n g lưu bất quá lần này lực đạo lớn hơn rất nhiều nàng nói ta phát hiện ngươi bây giờ nói chuyện là càng ngày càng cần ăn đòn tiện hề, hề. Ha, ha ha vậy ta cũng chỉ đối với một mình ngươi phát tiện khổng lưu dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái dựng lên cái tâm dùng chân tàng đẩy mở trích lời nói ưa thích thúc phạm tiện sao đầu vịt cố c thần hy có chút b u ồ n c ư ờ i nàng liền nghĩ tới ngày nào đó bởi sáng khổng lưu nói đẩy mở trích lời bị hắn mụ mụ gặp được đồng thời hung hăng điều khản một trận hình ảnh tốt tốt không lộn xộn khổng lưu cười kéo lên cố thần hy tay nói ra trường học mới mở một nhà thang bao cửa hàng chúng ta cùng đi nếm thử à. tốt lắm cố thần hy gật đầu một cái nói vừa vặn có chút bói bụng mới mở thang bao cửa hàng ngay tại trường học phố ẩm thực bên trong k h ổ ngay Lưu l tại r ư ớ c còn t hai người do dự muốn hay không đóng gói mang đi thời điểm đột nhiên có cái âm thanh từ phía sau hai người chuyển đến tiểu hy nơi này là lâm chi nàng cũng ở nơi đây ăn cơm với lại bên cạnh nàng vị trí trên một chút còn có thể ngồi xuống hai người hai người mặt mỉm cười đi tới lâm chi hướng về phía hai người mỉm cười nói ra vừa vặn còn chuẩn bị cơm nước xong x ô i đi tìm các ngươi đây khổng lưu cùng cố thần hy lấy nhau đồng thời mở miệng nói tìm chúng ta làm cái gì lâm chi hồi đáp lần trước mời các ngươi đi tuyên thành chơi cuối cùng không phải không có đi được không ta đang nghĩ nếu không cái này tháng tìm thời gian ta mang các ngươi đi chơi đi cố thần hy nhìn một chút khổng lưu hỏi cái này tháng có cái gì ngày nghỉ sao a a ta ta cũng không biết ta khổng lưu bị cố thần hy hỏi lên như vậy cũng là có chút một b ư ớ c hắn nhất thời cũng nhớ không ra lâm chi ở một bên nhắc nhở lấy nói tiết đoan ngọ có ba ngày n g h ỉ kỳ đây hai người trong nháy mắt phản ứng lại đồng thời nói ra ai đứng nga tiết đoan ngọ lâm chi hít mắt vừa cười vừa nói ta nhìn các ngươi hai cái là nói yêu đương nói váng đầu a khu khu mới không phải cố thần hy đỏ mặt giải thích hai chúng ta chỉ là không chú ý những n à y ngày lễ mà thôi lâm chi lập tức lắc đầu nói không tin nói xong nàng hỏi lần nữa cho nên tiết đoan ngọ các ngươi có thời gian không có a ta không có việc gì khổng lưu nói xong nhìn một chút cố thần hy cố thần hy cũng nhẹ gật đầu nói ta tiết đoan ngọ hẳn là cũng không có việc gì lâm chi chắp tay trước ngực nói ra vậy liền nói xong tiết đoan ngọ đến chúng ta láo ra chơi hai người đồng nói đi tuất lâm chi điểm một lồng thịt tươi thang bao cùng chén nhỏ sữa bò nóng lên trước b à n không bao lâu k h n g lưu điểm bữa ăn cũng tới b à n k h n g lưu điểm một lồng bánh bao canh còn có một lồng thịt tươi thang bao thang bao tiểu tiểu một cái một lồng sáu cái trong suốt sáng long lanh gạch cua thang bao bên trong còn có thể nhìn thấy màu vàng kim gạch cua phi thường bên g ư ờ i ngoại trừ thang bao bên ngoài còn có một phần bánh s ố t tiểu tiểu một khối cắt thành bốn mảnh p h i thường tình uống xảo đồ lâm chi hít h mắt k khẽ cười một cái nói ra đếm ký lên chúng ta lão ra ăn ngon đồ vật còn rất nhiều lạc không biết có phải hay không là vì cho khổng lưu cùng cố thần hy lưu lại đơn độc ở chung cơ hội vẫn là lâm chi vốn là ăn đồ vật rất nhanh khổng lưu bọn hắn thang bao mới vừa lên b à n lâm chi liền đã lau miệng chuẩn bị bên dưới b à n các ngươi ăn đi ta đi về trước bãi m a i bãi m a i lâm chi sau khi đi khổng lưu lần nữa trò chuyện lên đi tuyên thành chủ đề khổng lưu vẻ mặt thành thật mở miệng nói chúng ta lần này đi tuyên thành nhất định phải đi nhìn một chút mạnh t ừ vũ n ã i n ã i cố thần hy trong mắt cũng lộ ra một chút yêu thương đúng vậy à lão nhân ra kia một người lệ l o h i u quặn khổng lưu hiện tại càng hy vọng p ụ thân có thể mau ch Cũng thứ ố t t r á n cho kịch, cái cùng công tác phát sinh Thời thoáng thự hoàn thành. h xong, toàn ngày dạng này trưng trưng Ngồi Trưng ngồi gian Dương Tây sau sửa qua, tra tấu tu lại biệt đổi mới kiểm rất tốt. rất tốt. một bị bộ đã đã bảy buổi chiều khổng lưu c ư ớ i xe điện đu lại đến thu phòng ở lần này mở cửa ra sau đó cuối cùng không có cỗ này thật lâu không có ở mùi nấm mốc phòng khách bên trong vật dụng trong nhà toàn bộ đ ổ i thành giá cao chót vóc thủ công ghế s a lon bằng da thật bàn t r à cũng là một đại k h ỏ a cả làm bằng gỗ làm nửa mở ra thức phòng bếp cùng nhà hàng trung gian dùng nguyên một khối cực lớn đá cầm thạch chế thành đạo đài năm cách đạo trên đài còn tiếp âm tuyến có tại lâu một nghìn ạ i xong khẩn lưu lại tới lâu hai lâu hai tất cả gian phòng trên giường vật dụng hòa ra cốt đều phối tốt trong phòng phối trí cùng khách sạn năm sao phối trí không có gì khác biệt duy nhất khác nhau khả năng đó là trong gian phòng đó bất luận một cái nào đồ vật đều so khách sạn năm sao muốn đắt bởi vì lúc ấy đổi mới kiểm tra tu sửa thời điểm khẩn lưu liền cố ý cùng nhà mình công ty người phụ trách cường địa qua đồ vật phải dùng tốt nhất tiền không là vấn đề nhìn xong gian phòng khổng lưu lại đi nhìn nhìn nhà vệ sinh tại lầu hai đi dạo một vòng sau đó hắn lại tới lầu ba lầu ba nguyên bản hẳn là cái thư phòng nhưng bây giờ bị thiết kế càng giống là một cái phòng gaming bên trong có hai đài siêu cao phối trí máy tính một đài không sai biệt lắm chừng mười vạn hai hàng trên giá sách đều là từ lâm giang biệt thự bên kia chuyển tới một chút hắn thường nhìn thư tịch thư phòng đối diện còn có một cái rất lớn sân thượng trên sân thượng vác cái lều che nắng còn có mấy tấm ngoài trời trâu ngồi bày ở kia lầu bốn là một cái không lớn không nhỏ lầu các lâu các cửa sổ mái nhà là toàn tự động mở ra cửa sổ tại buổi tối có thể nhìn thấy mỹ lệ bầu trời đêm ban ngày lấy ánh sáng cũng rất tốt k h ổ n g lưu kế hoạch đến lúc đó đem lầu cắt lắp đặt thiết bị thành gia đình dạp chiếu phim bất quá giờ phút này trong lầu cắt chỉ có hai tấm ghế nằm cái gì khác đều không có cái này tây dương biệt thự bên trên tổng cộng bốn tầng dưới mặt đất còn có một tầng từ lầu bốn một lần nữa xuống đến lầu một k h ổ n g lưu lại đi nhìn nhìn biệt thự tầng hầm biệt thự trong tầng hầm ngầm có cái công trình đầy đủ phong gym còn có cái hầm rượu trong hầm rượu bày biện một tường danh cựu trong đó không thiếu có giống lạ phím dỗ mãn ngh cái này điện ảnh kịch cùng trong tiểu thuyết để sắp xếp ít thường xuyên có thể nghe được rượu tây danh tự còn có gần đây giá cả sụt giảm rượu mao đài cùng một chút càng nhỏ hơn chúng danh cựu những rượu này cũng không phải là k h ổ n g lưu mua mà là đợi t r ư ớ c chủ phòng đưa cho k h ổ n g lưu bởi vì hắn mang không đi cũng lời ư mang theo thế là liền theo phòng ở cùng nhau đưa cho k h ổ n g lưu k h ổ n g lưu từ dưới đất thất đi lên lần nữa ra ngoài đi dạo hậu viện đem ngôi biệt thự này trong t r o ngoài n g ngoài toàn bộ kiểm tra xong sau đó khẩu liền rời đi nơi này ra tiểu khu thời điểm còn cùng cái kia quen thuộc bảo an đại thúc đánh cái đối mặt bảo an đại thúc vì hướng khổng lưu bày ra tốt đẹp nhất một mặt cười mặt mũi tràn đầy nếp nhăn đều bóp ở cùng nhau hắn đưa tay nói khổng lão bản buổi chiều tốt nha có thể không vui sao khổng lưu tài đại khí thô tùy tiện xuất thủ chính là cho mười vạn phải biết hắn không ăn không uống một năm cũng không kiếm được mười vạn à, thứ đại nhân vật này hắn khẳng định phải hầu hạ tốt nha buổi chiều tốt khổng lưu cùng đại thúc cười lên tiếng kêu gọi sau đó cơi xe điện đu lệ thông suất rời đi tây dương khu biệt thự hướng phía lâm giang biệt thự phương hướng mở đi ra Mới tới, tiểu bảo an nhìn đại thúc thường thường lừa mới tới bảo an liếc nhìn sau đó đưa ngón tay cảnh cáo nói người ta khổng lão bản tuổi trẻ tài cao bối cảnh càng là khủng bố cưới xe đ i ệ n đu là chỉ là bởi vì muốn điệu thấp chút thôi ngươi về sau thấy hắn cũng đừng nói bất kỳ nói ném công tác đều là việc nhỏ cẩn thận hắn để ngươi tại trung hải lăn lộn ngoài đời không nổi tiểu bảo an bị hù dọa che miệng lại nhỏ giọng nói đây người a lợi hại đó là tự nhiên đại thúc lộ ra một cái nắm chắc trong lòng tự tin bộ dáng a tiểu bảo an cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu mặc mặc nhớ kỹ k h ổ n g lưu bộ dáng k h ổ n g lưu cưới xe một đường trở lại trong nhà xe điện đủ lại vừa dừng ở sân bên trong tích tích vang lên hai tiếng sau đó tiểu tam hoa liền hấp tấp từ trong nhà chạy ra nó trên đùi n h o băng hành động lên không phải rất thuận tiện cho nên đi trên đường cái mông ố n é o ố n é o nào có tiểu miêu như vậy đi đường đây rõ ràng đó là tiểu chưa đi đường động tác tiểu tam hoa chạy tới k h ổ n lưu bên chân thói quen dùng cái đầu tại khẩn lưu ống còn bên trên cọ sát còn phát ra hai tiếng vui vẻ khẩn g lưu nắm nuốt tiểu tam hoa sau cái cổ thịt đem nó ôm lên đặt ở xe trước chắn gió bên trong chữ vật tiểu trong túi sau đó đem xe điện đầu thay đổi một cái phương hướng cửa nhà đều không vào trực tiếp liền đi tiểu thất đổi tới hỏi một câu thiếu g i a làm sao không vào nhà khẩn g lưu đối với tiểu thất nói ta dẫn nó đi lần sùng vật bệnh viện trước ngươi cùng a di nói đêm nay làm ta cơm ta một hồi trở về ăn cơm tốt thiếu g i a tiểu thất đáp ứng quay người trở lại trong phòng cái giờ này là cao điểm buổi tối nhưng khẩn lưu cấy là xe điện đủ lại cho nên có thể thông suốt tại chen trúc đại mã trên đường tự nhiên xuyên qua nghe con ngồi s ồ m ở chữ vật tiểu trong túi chân trước l â y lấy túi xuôi theo ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn khổng lưu một đôi hiếu kỳ mắt to thỉnh thoảng hướng hai bên đường nhìn lại đã gần hơn nửa tháng chưa từng đi ra ngoài tiểu tăng hoa tại đối mặt bên ngoài đủ loại sự vật thì nội tâm tràn đầy mới mẹ cảm giác tựa như một cái vừa rồi đản sinh h ả i nhi dùng kia một đôi tràn ngập hiếu kỳ mắt to cẩn thận đánh giá xung quanh tất cả thấy cái gì mới mẹ đồ vật nó còn sẽ ngẩng đầu hướng về phía khổng lưu phát ra một tiếng nghèo đây đáng yêu nhỏ giọng âm quả thực là giống đem người tâm cho manh hóa mới coi như thôi không bao lâu khổng lưu đi vào lần trước cho tiểu tam hoa làm giải phẫu nhà kia cỡ lớn sùng vật bệnh viện lần trước cho tiểu tam hoa làm giải phẫu bác sĩ nhìn màu lông b ó n g loáng ánh mắt trong suốt tiểu tam hoa lập tức tản g dương nhìn ra được ngươi đem tiểu tam hoa nuôi rất tốt sao mới nửa tháng liền mập lên nhiều như vậy tiểu tam hoa giống như là nghe h i ể u bác sĩ đang nói nó mập chuyện này thế là nó có chút không vui đem mặt chuyển hướng khổng lưu bên này cố ý không đi xem bác sĩ giống như là cái tức giận tiểu cô nương mở dạng còn có tiểu tính tỉnh bác sĩ cười trực tiếp từ khổng lưu trong tay đem ba hoa cho c ư ớ đi qua dỡ bỏ băng vải sau đó bác sĩ cho miêu miêu làm cái toàn thân kiểm tra dỡ sạch băng vải tiểu tam hoa giống như là tháo bỏ xuống xiềng xích tại cửa hàng thú cưng bên trong cùng cái khác tiểu miêu tiểu cầu nhóm chơi quên cả trời đất trên nhảy dưới tránh giống như có dùng không hết tinh lực chờ giây lát về sau kết quả kiểm tra liền đi ra miêu miêu không chỉ chân khép lại rất tốt thân thể các hạng chỉ tiêu cùng tình huống cũng phi thường tốt khổng lưu hướng về phía tiểu tam hoa hô một tiếng đi tiểu miêu lập tức vảnh thay vải linh vải linh hướng phía khổng lưu chạy tới bác sĩ hỏi con không có cho nó đặt tên sao không ta dự định để ta bạn gái cho nó đặt tên ha, ha. nguyên lai、like、là muốn tặng cho bạn gái nhà c h ắ c không được dụng tâm như vậy che chở đây bác sĩ mí môi nhàn nhạt cười một tiếng tấu chương xong chương năm trăm m ư ơ i bảy dọn quan diễn xuất chương năm trăm m ư ơ i bảy dọn quan diễn xuất trở về trên đường tiểu tam hoa hay là tại chữ vật trong túi lợi nhưng là nó cảm xúc rõ ràng so vừa rồi càng kích động có lẽ là trên chân hủy đi băng v à i nguyên nhân k h ổ n g lưu về đến nhà thời điểm nóng h ổ i đồ ăn đã làm tốt k h ổ n g lưu đem xe điện đú lại dừng ở sân bên trong nạp điện sau đó ôm lấy tiểu tam hoa vào phòng vào phòng tiểu tam hoa vui chơi tại biệt thự bên trong chạy một hồi trên lầu lắc lư Lại lại vòng vòng, m ộ điện điện tiểu h ồ l ạ tam hoa nhất định phải lên xe đi theo khổng lưu cùng một chỗ đi hắn đương nhiên là sẽ không đồng ý mặc dù tây dương biệt thự đã lắp đả sửa xong nhưng khổng lưu tối nay là muốn về trường học ở quay về trường học khẳng định không thể mang theo nó cùng một chỗ cho nên hắn đem tiểu tam hoa đổi tiến vào trong nhà tiểu tam hoa lưu luyến không rời ghé vào bên cửa sổ nhìn khổng lưu tới xe điện đu lại biến mất tại con đường cuối cùng sau đó phát ra hai tiếng không vui ô minh k h ổ n g lưu rời nhà về sau rất lâu nó đều không có rời đi bên cửa sổ vẫn nằm sấp nhìn ngoài cửa sổ đơn điệu phong cảnh cũng không biết suy nghĩ cái gì k h ổ n g lưu c ư ớ i xe điện đủ lại trở lại trường học sau đó cũng không có trực tiếp quay về ký túc xá mà là đi giao đại học sinh trung tâm hoạt động bởi vì cố thần hy đêm nay tại học sinh trung tâm hoạt động hội họp hắn muốn đi tiếp nàng vì cuối tháng sáu nghỉ trước trận kia trường học â m nhạc tiết hoạt động đêm nay giao đại tất cả cấp một cấp hai học viện học sinh hội nhân vật trọng yếu đều đến tham gia hội nghị trong đó liền bao gồm thương viện phó hội trường trầm hà nhưng trầm hà không rảnh bởi vì nàng và đ i hoành viễn đã hẹn thứ bảy muốn đi hẹn họ trâm hà không thể tới cái nhiệm vụ này tự nhiên rơi xuống cố thần hy trên đầu cố thần hy ngay từ đầu đương nhiên là cự tuyệt nếu như không phải là bởi vì mình cái này hảo khuê mật vì hẹn họ c ầ u nàng tới thay thế một cái nàng này lại hẳn là nằm tại trong túc xá chơi điện thoại đây lúc này cố thần hy đang ngồi ở phòng h ọ p hàng sau túi đầu đang chơi điện thoại hội nghị có bạch học châu đang nghe nàng căn bản không cần lo lắng nhàm chán cố thần hy phát tin tức quấy dối lên khẩu lưu bà bảo ngươi đêm nay ở nhà ăn cơm sao bà bảo ngươi chừng nào thì quay về trường học ca bà bảo ta thật nhàm chán rõ ràng ba câu nói liền có thể nói rõ sự t ì n h bọn hắn thế mà thương lượng một đêm thật sự là không hợp thói thường bà bảo ngươi làm sao không để ý tới ta bảo bảo bà bảo, bảo một hồi ngươi tới trường học nhất định phải tới trung tâm hoạt động tiếp ta mới vừa ở trung tâm hoạt động dưới lầu dừng xe s o n g tử k h ổ n g lưu lấy điện thoại di động ra nhìn cố thần hy phát tới mười mấy cái tin có chút dở khóc dở cười trả lời một câu vừa rồi tại cưới xe ta một hồi liền đến cố thần hy nhìn thấy k h ổ n g lưu hồi âm cơ hội là trả lời trong g â y lắm nói t u t đang tại trên đài nói chuyện nghệ thuật học viện học sinh hội phó chủ tịch lâm toa tựa hồ chú ý tới một mực túi đầu chơi điện thoại căn bản không đem nàng nói chuyện để vào mắt cố thần hy nàng có chút tức giận âm dương quái khí mở miệng nói một câu một ít học viện người phụ trách có thể hay không hiểu chút quý cũ chúng ta hiện tại là đang học ngươi một mực nắm lấy cái điện thoại ở nơi đó chơi có hay không đem hội nghị này để vào mắt có hay không đem trường học an bài để vào mắt có hay không đem ta để vào mắt một câu nói sau cùng này lâm toa cũng không nói ra miệng bởi vì nàng biết mình không nói ra miệng nói mới có thể lộ ra nàng là vì trường học đại cục làm trọng nếu như nói cửa ra liền sẽ cho người ta một loại nàng rất nhỏ bụng ga ruột mới có thể tại nơi này âm dương quái khí cảm giác loại này tiểu quan trận tập tục tại một ít học viện học sinh hội bên trong hết sức rõ ràng thương viện ngược lại là không có cố này chán ghét tập tục điều này rất trọng yếu một nguyên nhân là bạch học châu m ị lực cá nhân bạch học châu không cần dựa vào những này giọt quan diễn xuất đi ép người khác một bậc bởi vì hắn làm người rất tốt tại thương viện uy tín cũng rất cao mọi người đều rất nguyện ý nghe hắn nói l cố thần, thần hy căn bản không có chú ý đến đối phương đang nói nàng cúi đầu khoe miệng ngậm cười cho khổng lưu phát đi tin tức bà bảo ngươi đến sớm như vậy có thể muốn chờ một lát này lại mới chạy đến một nửa đều do nghệ thuật học viện kia hai cái bệnh tâm thần lại n h ả y đấy ba lắm điều đường này cố thần h i nói xong đằng sau theo cái phiền muộn nét mặt kỳ thực cố thần h i nói thật đúng là không sai nguyên bản hội nghị quá trình kỳ thực đó là t h ô n g chi các cấp học viện người phụ trách tích cực phối hợp giao đại âm nhạc tiết để học sinh hội đám thành viên nô nước tấp nập g báo danh âm nhạc tiết người tình nguyện sau đó liền kết thúc nhưng là nghệ thuật học viện học sinh hội nhất định phải lên đài cùng mọi người tại đây cường điệu một chút cái gọi là trọng yếu sự hạng bởi vì giao đại lần này âm nhạc tiết chủ yếu mục đích là vì cho âm nhạc biểu diễn trở chuyên nghiệp đám học sinh có thể một cái bày ra mình sân khấu thuận tiện đại công ty giải trí tuyển người đi bồi dưỡng cũng tương tự có thể g i a tăng trường học tỷ lệ việc làm cho nên nghệ thuật học viện lên đài kể một ít trọng yếu sự hạng mọi người cũng có thể lý giải nhưng với tư cách nghệ thuật học viện học sinh hội phó hội trưởng lâm toa sau khi lên đài nói nhảm hết bài này đến bài khác rằng một đống co không có còn một mực cường điệu cùng âm nhạc tiết chủ sự phương trực tiếp kết nối là chúng ta nghệ thuật học viện biểu diễn cũng là tại chúng ta nghệ thuật học viện đằng sau cỏ lớn bại trên cử hành các ngươi tất cả học viện đều hẳn là nghe chúng ta học viện ăn bài mới đúng trong lời này có hàm ý bên ngoài đều để lộ ra một cố thuộc về nghệ thuật học viện học sinh hội cảm giác ưu việt thật để học viện khác học sinh hội người phụ trách nghe phi thường không thoải mái rõ ràng các cấp học viện học sinh hội đều là cung cấp nàng dựa vào cái gì có cảm giác ưu việt với lại nàng dựa vào cái gì dùng lãnh đạo khẩu khí tại nơi này mệnh lệnh mọi người Liên ngay cả thân là Lương giáo hội chủ tịch sinh viên tiêu nói, giác thoải mái. hội ngay thân cùng nghe nàng không nên, nghị đến cả cấp chủ tịch chủ tịch Chu Lương nghe nàng nói, đều cảm giác được có chút không thoải mái. Cho phó sở sở đều mở nhưng nữ sinh này lại hoàn toàn không biết nàng còn tưởng rằng mọi người không lên tiếng là bởi vì chính mình khí thế chấn chủ bãi mà cố thần hy cái này một mực đang chơi điện thoại không tôn trọng nàng đau đầu tự nhiên dẫn nàng chưa đầy thấy đối phương cũng không hề để ý mình nội hàm lâm toa lần nữa mở miệng nói có chút học viện người phụ trách có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy làm sao còn túi đầu tại kia chơi điện thoại nhất định phải ta tại chỗ chỉ mặt gọi tên nói ra có phải hay không không quá tốt cố thần hy cũng không phải đầu gỗ nàng đại mi tao lại mặt lạnh lấy mẩng đầu lên một đôi tràn ngập lực công kích mắt phượng đánh vào lâm toa trên、thân. lâm toa bị đây lạnh leo ánh mắt dọa rụt cổ một cái cùng cố thần hy mắt đối mắt trong nháy mắt nàng l i ề n bại xuống trận đến tấu chương xong chương năm trăm m ư ơ i tám nàng thế nhưng là cố thần hy chương năm trăm m ư ơ i tám nàng thế nhưng là cố thần hy cố thần hy kia lạnh lùng như băng lại đẹp đến mức tận cùng khuôn mặt giống như có được thần kỳ hạ nhiệt độ ma lực vẹn vẹn ngẩng đầu trong nháy mắt hiện trường nhiệt độ liền bất chi bất giác thấp xuống hai độ lâm toa cũng bị cái ánh mắt này hù dọa nhưng nàng hay là tại tâm lý nói với chính mình tuyệt đối không thể sợ hiện tại thế nhưng là đang diễn giảng trên này nàng nếu là chấn không được bãi sẽ phải bị người chế dê thế là nàng giấu ở trong mắt vẻ sợ hãi cố giả bộ chấn định ngầm đầu cùng cố thần hy cặp kia lãnh mâu đối với ở cùng nhau ở đây những n à y đã bị vừa thối vừa dài diễn thuyết từ tra tấn trong mắt không ánh sáng người nhìn hai người đây dương cung bạt kiếm khí thế trong mắt trong nháy mắt có ánh sáng bọn họ đều là một bộ an dương người xem bộ dáng muốn nhìn một chút hai người nữ sinh này sẽ làm sao lẫn nhau bót n g ồ i tại cố thần hy cách đó không xa bạch học châu mắt thấy một màn này khoe miệng nổi lên một vệ có nhiều hứng thú nụ cười phản phất e sợ cho thiên hạ không loạn lại tốt giống như xem náo nhiệt vĩnh viễn không chê sự tình đại bạch học châu biết cố thần hy sẽ không l nàng thế nhưng là được vinh dự giao đại cao lãnh giáo h ò a cố thần hy nha bạch học châu nhận biết nàng lâu như vậy ngoại trừ tại khổng lưu trước mặt nàng sẽ biểu hiện giống một cái mềm yếu tiểu bạch thỏ bộ dáng bên ngoài những người khác cũng đừng muốn tại nàng trước mặt chiếm được bất kỳ một điểm tiện nghi cho tới cố thần hy đây lâm toa cũng coi là đ ã trúng thiết bản lên bạch học châu đã bắt đầu là lâm toa cảm thấy tiếp hận l ệ c h cạch cố thần hy tiện tay để điện thoại di rộng xuống tại đây yên t ĩ n h hoàn cảnh bên trong nàng gông tay cơ âm thanh lộ ra như vậy trói t a i nàng xem thấy lâm toa con mắt âm thanh lạnh lùng nói ra ngươi là cảm thấy ta chơi điện thoại rất không tôn trọng kiên cường nói ra chẳng lẽ chẳng lẽ không đúng sao ta trên đài nghiêm túc như vậy nói chuyện ngươi không chỉ không giúp đỡ tôn trọng còn từ đầu tới đuôi một mực túi đầu ở nơi đó chơi điện thoại ngươi cảm thấy ngươi dạng này xứng đáng mọi người sao ngươi xứng đáng mọi người sao không thể không nói lâm toa cũng là nhân tình nàng cố ý cường điệu cố thần hy chơi điện thoại là có lỗi với mọi người là đang lãng phí mọi người thời gian trực tiếp dùng một câu đem ở đây tất cả người đều kéo đến phía bên mình để cố thần hy trong lúc vô hình mà đắc tội với tất cả người vốn chỉ là một chuyện nhỏ bị nàng trong lúc vô hình đem thả lớn a cố thần hy cười lạnh một tiếng mở miệng nói làm phiền ngươi trước làm rõ ràng một điểm hôm nay là thứ bảy là nghỉ thời gian liền xem như trường học cũng không có lý do tùy tiện chiếm dụng chúng ta ngày nghỉ thời gian chúng ta nguyện ý mở ra một lát đó là cho cấp giáo hội chủ tịch sinh viên nhóm mặt mũi không phải cho ngươi nghệ thuật học viện học sinh hội mặt mũi còn nữa sớm định ra thời gian học là bảy giờ r ơ i đến tám trăm ba mươi một tiếng kết quả các ngươi nghệ thuật học viện cứng rắn muốn tại hội nghị kết thúc về sau nhảy ra giảng một nói nhảm dẫn đến hiện tại đều chỉ n giờ hội nghị còn không có kết thúc ngươi đến cùng có cái gì mà đứng tại trên giảng đài đường đường chính chính chất v ư ờ ta ngươi xứng đáng mọi người sao thật muốn so đo lên thật xin lỗi mọi người đồng thời lãng phí mọi người thời gian hẳn là các ngươi nghệ thuật học viện học sinh hội mới đúng chứ xung quanh nguyên bản cũng có chút phiền c h á n hội họp đám người nghe xong cố thần hy nói giống như là trong nháy mắt đốn ngộ đồng dạng đoán chừng có không ít người tâm lý đang suy nghĩ đúng a hôm nay cuối tuần ta vốn là không có nghĩa vụ đến tham gia hội nghị a tới là tình cảm không đến là b u ồ n phận với lại ta đường đường cấp hai học, học viện khác người trên đài ngọc ta liền ngay cả thân là hội sinh viên trường chủ tịch tiêu sở sở cùng phó chủ tịch chu lương nghe xong cố thần hy o á n lâm toa nói sau đó đều cảm giác tâm tình một trận thoải mái dù sao cố thần hy vừa rồi thế nhưng là nói là cho bọn hắn hội sinh viên trường mặt mũi mới đến cố thần hy một câu h á n trên đài lâm toa trực tiếp chắn tại chỗ nàng ấp úng nửa ngày đều lên tiếng im lặng sắc mặt cũng bởi vì nổi giận mà biến thành gan heo màu đỏ không biết làm sao lâm toa hướng dưới đài một cái nam sinh ném x i n giúp đỡ ánh mắt nam sinh kia gọi lục lên đường là nghệ thuật học viện hội chủ tịch sinh viên đã từng cũng ưa thích qua cố thần hy vì cái gì nói là đã từng đây bởi vì ban đầu đại nhất đến trường kỳ nào mặt đoạn thời gian kia hắn chuyên môn là cố thần hy biên một bài tình ca tại nữ sinh túc xá lầu giới h hy vọng dùng mình chuyên nghiệp thực lực để đả động vị này cao lanh giáo hoa nhưng lại bị cố thần hy vô tình trào phung ca khúc không có nội hàm rất khó nghe sau đó hắn liền bắt đầu ở trường học đủ loại diễn đàn cùng trên w e b s i d e bôi đen cố thần hy chi tiết tác dụng không lớn cố thần hy vẫn như c ũ một mình mỹ lệ nàng chẳng những qua rất tốt còn tại đại nhị nói chuyện cái bạn trai trường học trên tường đưa đỉnh tất cả đều là vị này giáo hoa cùng nàng nghiệp dư bạn trai thân mật thường ngày trước đó những cái kia bôi đen lời đồn sớm đã bị đ è xuống căn bản tìm không thấy đã lâu như vậy lục lên đường tâm lý còn kìm nén một cố khí đâu nhìn thấy cố thần hy càng ngày càng tốt hắn tâm lý cố này lựa g i ậ n càng tăng lên liền đợi đến ngày nào có thể có cơ hội để cố thần hy ăn một lần xẹp hôm nay cố thần hy công nhiên khiêu khích hắn cảm thấy mình cơ hội rốt cuộc đã đến lục lên đường đứng người lên nhìn về phía cố thần hy một mặt giả nhân giả nghĩa nói ra phiền phức vị bạn học này có thể hay không c h ứ c bình tĩnh một chút ta biết mọi người đêm nay đều có chút mệt mỏi là ta thừa nhận chúng ta nghệ thuật học viện s á t thực chậm trễ mọi người một chút thời gian các ngươi cũng có thể phê bình chúng ta có chút nhỏ nói thành to nhưng ta muốn nói học nghệ thuật học sinh đối với sân k ấ u là so sánh chăm chỉ chúng ta sở dĩ như vậy chăm chỉ là bởi vì lần này sân khấu đối với chúng ta học viện âm nhạc hệ học sinh phi thường trọng yếu có lẽ chỉ cần một ca khúc thời gian liền có thể cải biến một cái học sinh vận mệnh chúng ta biết rõ điểm này cho nên thân là nghệ thuật học viện hội chủ tịch sinh viên ta cùng phó chủ tịch lâm toa đồng học không dám lười biếng với lại lần này trường học lần này âm nhạc tiết hoạt động không chỉ là vẹn vẹn mặt hướng nghệ thuật học viện càng là mặt hướng toàn bộ giao đại mỗi cái học viện hoặc nhiều hoặc thiếu đều có như vậy một hai cái muốn lên đại biểu diễn tuyển thủ cho nên chúng ta mới liên tục cường điệu chính là vì để học viện khác cũng coi trọng hơn đến bỡ l à bỡ l à giảng một đống nhìn như hợp tình hợp lý nói sau đó lục lên đường răng nanh cuối cùng lộ ra hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn cố thần hy nói ta nhớ được thương viện cũng có một cái biểu hiện rất không tệ đồng học ta người thân là thương viện học sinh hội đại biểu tuyệt không vì chính mình học viện đồng học cân nhắc hội họp thời điểm không ngừng chơi điện thoại còn chưa tính còn ngạo mạn tự tư tại nơi này chỉ trích chúng ta những n à y nghỉ đều tận tâm tận lực vì bạn học phục vụ người có phải hay không có chút quá không tôn trọng người lục lên đường nói xong Quay đầu nhìn h về sở sở p học học lục lên đường lời này ý tứ đơn giản đó là dùng học sinh diễn xuất tư cách bức bách cô thần hy thấp cao ngạo đầu người chủ động thừa nhận sai lầm để nàng kinh ngạc âm nhạc tiết phụ trách lao sư đó là lục lên đường chủ nhiệm lớp càng là hàng cậu hai người có quan hệ thân thích hắn muốn làm chút chuyện gì đó có thể quá dễ dàng cho nên hắn mới có thể như thế lẽ thẳng khí hùng lúc đầu này lại là cái rất có uy hiếp lực chủ đề chỉ tiếc hắn lại tính sai ta bạn gái có vấn đề hay không không cần đến ngươi đến phê bình tấu chương xong chương năm trăm mười chín xin lỗi chương năm trăm mười chín xin lỗi cố thần hy vừa mới chuẩn bị mở miệng q u a y vệ ván lục lên đường đâu ngoài cửa đột nhiên chuyển đến một cái thanh thúy vang dội lực lượng mười phần âm thanh đinh đương một giây sau phòng họp đại môn bị người một cước cho đ ạ p ra khổng lưu đôi tay cắm vào trong túi lấy một bộ bất cần đời lưu manh vô lại tư thái đi vào phòng họp lục lên đường nhìn như cái tiểu lưu manh giống như khổng lưu có chút tức giận nhịu nhữ mày hắn chỉ vào khổng lưu nói ngươi là cái nào học viện học sinh tên gọi là gì có biết hay không hiện tại là các đại cấp hai học viện học sinh hội đang học đây ngươi đột nhiên xông tới giống kiểu gì ngươi chỉ ngươi đập lớn đây khổng lưu cũng là không k h á c h khí đi lên liền nắm chặt lục lên đường ngón tay dùng sức đi lên một tách ra đau hắn trực tiếp liệt lên miệng thét to ngươi ngươi có bị bệnh không mau bông u tay ba lục lên đường nói đều còn chưa nói xong đâu khổng lưu liền đưa tay cho hắn một cái yêu giáo dục bị vội vàng không kịp chuẩn bị sáng một b ạ n thai lục lên đường cũng là ngây ngẩn cả người hắn s ở lấy bị đánh đỏ bừng mặt không thể tin nhìn khổng lưu sự tình phát sinh quá mức đột nhiên hắn đầu góc vẫn còn đứng máy trạng thái không chỉ là lục lên đường đối mặt đột nhiên x s n g tới đồng thời một lời không hợp liền động thủ khổng lưu ở đây tất cả mọi người đều có chút một bước tiêu sở sở càng là cùng chu lương liếc nhau một cái bọn hắn kia kinh ngạc biểu tình phản phất đang nói đây là chúng ta quen biết cái kia nhã nhặn khổng lưu sao、Phúc. tại tất cả người cũng không biết làm sao thời điểm hết lần này tới lần khác cố thần hy cũng lộ ra nụ cười trên một giây còn kèm theo hàn khí mặt lạnh nhìn thấy khổng lưu sau khi đi vào trong nháy mắt liền hòa tan tiếng ngọt ngào nụ cười để cố thần hy cùng vừa rồi đơn giản tưởng như hai người đồng dạng lộ ra nụ cười còn có bạch h ọ c trâu hắn nụ cười càng giống là cười trên nôi đau của người khác hắn phảng phất đã sớm dự liệu được đây hết thảy dưới đáy lòng lén lút c ả m khái hại lục lên đường ngươi nói ngươi chọc người đó không tốt dám chọc khổng lưu bạn gái chật chật chật lục lên đường khoe miệng dịn ra máu tươi hãn tử trong hàm răng gạt ra một câu phẫn nộ ngươi rốt cuộc là ai ngươi không cần biết ta là ai ngươi chỉ cần biết rằng ngươi khổng lưu vạch lên ngón tay h ăn cái tay kia càng đại lực hơn mấy phần hắn tiếp tục nói hướng nàng nói xin lỗi lục lên đường cũng là nổi giận không quản ngón tay đau đớn nổi giận mắng ngươi tính là cái gì dựa vào cái gì dạy ta làm sự tình ta không có thương lượng với ngươi ta là tại mệnh lệnh ngươi khổng lưu cũng không cùng hắn nói nhảm trực tiếp dắt lấy hắn thủ đoạn đảo ngược v ừ a c h u y ề n đau nhức hắn nghe răng trận mắt thân thể cũng không tự chủ chuyển hướng cố thần hy phương hướng không người xuống khổng lưu nói ra xin lỗi lục lên đường lớn tiếng giận g ữ hét em đi ngươi là ai a nói đến hắn vặn vẹo một cái thân thể ý đồ nắm tay từ khổng lưu kiềm chế bên trong tránh ra có thể khiến hắn không nghĩ đến là khổng lưu cái này nhìn thường thường không có gì lạ t i ể u tử trên tay khí lực lại đại có chút kinh khủng hắn tay giống như là bị tràn vào xi、si、măng cây cột bên trong căn bản rút ra không được thậm chí có thể nói là không núp nhích tí nào lục lên đường có chút hoảng hắn nói ngươi có biết hay không ta cậu tại giao đại thân phận gì ngươi dám ở trong trường học động thủ với ta a đau, đau đau khổng lưu cũng lời nghe hắn nói nhảm trên tay gia tăng mấy phần lực đạo đau hắn chít oa gọi vậy tiếp theo hắn bắt lấy trên bàn của hắn bút máy ngòi bút thẳng tắp chỉ hướng hắn con mắt xin lỗi nói nhảm nữa đâm nát người một con mắt từ ngực lục lên đường nhìn gần trong gang t ấ c ngòi bút hù đến nuốt một ngụm nước bọn đối mặt một cái một lời không hợp liền động thủ tên điên nói hắn không dám không tin thật xin lỗi đây cơ hồ là từ trong cổ họng cứng rắn gạt ra ba chữ âm thanh rất nhỏ căn bản nghe không rõ ràng nghe không rõ ràng k h ô n g lưu nói đến ngòi bút lần nữa hướng lục lên đường ánh mắt bên trên tới gần lục lên đường hoảng hắn khẩn trương hô lớn thật xin lỗi thật xin lỗi khổng lưu cũng không hài lòng lục lên đường trực tiếp bị dọa nhắm mắt lại nghiến răng nghiến lợi hô lớn cố thần hy đ ồ n g học đúng không lên giờ khắc này hắn cảm giác được vô tận khuất nhục bọc lại hắn lần trước có loại cảm giác này vẫn là hắn bị cố thần hy trước mặt mọi người chào phúng viết ca không được thời điểm k h ô n g lưu hỏi cố thần hy hắn cái này xin lỗi có thể chứ cố thần hy không nói gì chỉ là khẽ gật đầu một cái ok tiểu tử ngươi nếu là sớm như vậy hiểu chuyện chẳng phải thiếu chịu điểm đánh sao khổng lục lên đường nói đến đắp lên b ư ớ máy đồng thời buông lỏng ra kiềm chế chạm đất lên đường tay lục lên đường thủ đoạn bị khổng lưu bóc trắng bệnh xung quanh còn có một vòng màu đỏ xâm thủ ấn khổng lưu thu hồi bất cần đời thái độ quay đầu đối với tiêu sở sở cùng chu lương lễ phép cười một cái nói hai vị chủ tịch giúp ta cùng lãnh đạo nói một tiếng âm nhạc t i ế t ta không lạ gì đi giúp ta đem danh tự quẹt rơi à. khổng lưu nói xong cũng không để ý người xung quanh cổ quái ánh mắt đi đến cố thần hy trước mặt giáp nàng có chút ý lạnh tiểu n h ư tay âm thanh ôn nu h nói đi bà bối mang ngươi an khuya đi cố thần hy bị khổng lưu ngay trước nhiều người như vậy mà ô bà bối còn có chút tiếc lối nàng túi đầu nhẹ giọng đáp ứng nói ân mọi người tại đây vừa lấy lại tinh thần đâu n là lâm toa đại đại người h người lời còn chưa nói hết cố thần hy liền đưa tay cho đây bệnh tâm thần nữ một bàn tay trực tiếp đem nàng rút thất điên bắt đảo lan qua một bên cố thần hy mới nhu hòa xuống tới mặt lần nữa trở nên lạnh lùng trong mắt nàng loại hàng quang miệng bên trong phun ra hai chữ thiếu lan đòn nói xong nàng lôi kéo khẩu lưu không quay đầu tiêu xài rời đi phòng họ bạch học châu cũng đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài lại bị lục lên đường gọi lại bạch học châu thương viện âm nhạc tiết danh n lạch ta hủy bỏ định ngươi trở đi cầu ta đi bạch học châu mà không đổi sắc nhìn lục lên đường khoe miệng vẫn như cũ treo một vện nụ cười thật có lỗi thương viện duy nhất một cái danh n lạch đó là vừa rồi nam sinh kia ở đây tất cả người đều nghe được hắn đã chủ động bỏ cuộc bạch học châu ý là ngươi căn bản uy hiếp không được ta còn có bạch học châu ngữ khí đột nhiên biến đổi lạnh lùng nói chúng ta thương viện học sinh hội người là tốt là xấu liền không làm phiền học viện khác người hỗ trợ phán đoán ta bạch học châu con mắt không ngủ nói xong bạch học châu hướng về phía tiêu sở sở cùng chu lương hai người lộ ra một cái ánh nắng nụ cười nói ra thương viện có lao sư gọi ta ta đi trước nói xong bạch học châu cũng rời đi phòng học tấu chương xong chương năm trăm hai mươi chúng ta ra chương năm trăm hai mươi chúng ta ra bạch học châu vừa đi ra phòng học liền lập tức móc ra điện thoại một mặt tan dưa biểu tình cho phùng ánh đánh tới video trò chuyện điện thoại kia đầu phùng ánh hẳn là ở trường học cái nào đó âm nhạc phòng học bên trong nàng xung quanh là đủ loại nhạc khí âm thanh có chút ồn à o phùng ánh giơ tay lên một cái nhạc khí âm thanh trong nháy mắt biến mất nàng không kiên nhẫn mở miệm nói có dám no thả ngay bạch, bạch học châu nói phùng ánh nguyên bản không kiên nhẫn biểu tình trong nháy mắt biến mất ngược lại lộ ra một bộ cùng bạch học châu cùng khoản ăn dưa biểu tình nói ra sau đó thì sao nhanh giản nhanh giản hắc tử bệnh ban nhạc thành viên khác toàn bộ xúc tới chờ lấy ăn mình học việt dưa sau đó cái giờ này ngoài trường ban đêm thành phố mở ra đang náo nhiệt rời đi trung tâm hoạt động sau đó khổng lưu cưới xe điện đu lại mang theo cố thần hy đi vào thường ăn nhà kia quầy đ ồ nướng chờ bữa ăn thời điểm cố thần hy c ư ờ i tủn tỉm nhìn khổng lưu hỏi ngươi vừa rồi xông vào trong phòng đều không chức làm rõ ràng tình huống gì liền đánh người vạn nhất là ta đối lý làm cái gì ta quản h ắ n ai đúng ai sai đây khổng lưu vi vi m i ệ n g méo vừa cười vừa nói chỉ cần có người khi dễ đến n g ư ờ i vậy liền trăm phần trăm là đối phương sai cố thần hy nghe khổng lưu nói tâm lý ấm áp trên mặt nụ cười cũng biến thành càng thêm x á l ạ nàng nói kia、yeah. bởi vì giút ta ngươi đều ném tham gia âm nhạc tiết cơ hội ngươi có thể hay không không vui khổng lưu như bay một mặt n h ẹ nhóm nói cái tiêu âm nhạc cận ngày lễ vốn cũng không là ta muốn tham gia tốt ta hiện tại không cần đi còn chính hợp ý ta tính đến lúc đó còn muốn đủ loại chuẩn bị với lại nha ta đột nhiên nhớ lại ta có thể tại thương viện cầm thứ nhất thế nhưng là bởi vì trước ngươi nói qua chỉ cần ta làm đến liền đưa ta cái thần bí kinh hỷ ta cố gắng đem mục tiêu đ ạ thành t có thể quỷ quỷ ngươi thần bí lễ vật ta làm sao còn không có thấy ách ta ta đã đem đồ vật chuẩn bị xong bị khổng lưu hỏi lên như vậy cố thần hy cũng là loạn trợt ước ngày mai ngày mai liền đưa ngươi khổng lưu nhìn chằm cố thần hy con mắt hỏi cố thần hy đôi tay chống lạnh nói ra đương nhiên là thật cố thần hy nhà ra ra bợn ẹ sệ hấu chó đã có thể độc lập sinh tồn hôm qua ra ra liền gọi nàng đi đem tiểu cầu tiếp trở về nàng một mực cũng còn chưa có đi khổng lưu đều hỏi như vậy nàng dự định ngày mai liền đem tiểu cầu mang tới đưa cho khổng lưu thuê phòng sự tình đợi ngày mai đem tiểu cầu nhận lấy sau đó đang suy nghĩ được rồi khổng lưu không biết cố thần hy tâm lý đang tính toán cái gì nhưng hắn tâm lý đang tính toán nếu không ngày mai liền đem tiểu tam hoa mượn đến tây dương biệt thự bên này tốt vừa vặn ngày mai có thể cho cố thần hy hai cái kinh hỉ hai cái đang trò chuyện đâu nóng hổi đồ nướng cũng đã n ư ớ n g xong lão bản tự mình cho hai người bưng lên bàn còn tặng hai bình có ca k h ổ n g lưu bắt lấy một cây nướng xương sần xuyên đưa cho cố thần hy tạ ơn bà bảo cố thần hy nắm lấy xì nướng vui vẻ ăn lên vẫn không quên nổ nước bọt m ộ t câu cái kia lục lên đường ỉ có cái làm giáo sư cậu tại nghệ thuật học viện t ú n ghê gớm hôm nay ngươi kia hai cái bạt t h ả i phiên quá cổng a đúng k h ổ n g lưu giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đối với cố thần hy nói liên quan tới âm nhạc t i ế t sự tình nếu như ngươi nhìn khó chịu cái kia gọi lục lên đường ra hỏa cho cậy gần nhà gạ cậy gần chuồng cáo mượn oai hùng nói ta liền hâu người cho hủy bỏ a ân đang lột xuyên cố thần hy nghe được khổng lưu nói trực tiếp sửng sốt một chút nàng cũng không lo được hình tượng dính lấy nước ép ớt miệng trường l ã o đại nhìn khổng lưu nói nên sẽ không phải là nhà ngươi ân khổng lưu nhẹ gật đầu phong khinh vân đ ặ n nói chúng ta trường học â m nhạc tiết là một cái gọi âm thanh thiên nhiên âm nhạc công ty tài trợ cái k i ê u công ty là ta ra chuyển môi tập đoàn dưới tay công ty nhỏ ngươi nếu là không thích ta liền để bọn hắn hủy bỏ đó là a thật đúng là người a cố thần hy kinh hô một tiếng cho nên lần này âm nhạc tiết nhân tài chi ê u mộ kế hoạch ngươi cũng đã sớm biết rồi ân có một chút hiểu rõ nhưng hiểu rõ không nhiều khổng lưu thành thật trả lời nếu như không phải lên cái thứ tư đi công ty xem xét thi v ụ nói ta khả năng hiện tại còn không biết việc này đây k h ô n g đại thiếu ngươi thật đúng là ra đại nghiệp đại a cố thần hy thả tay xuống bên trong tham c h ú c r ồ i ra đôi tay bưng lấy khổng lưu mặt nhìn chằm chằm hắn con mắt giả trang giữ r ằ n chất vấn nói ngươi đến cùng còn giấu giếm ta bao nhiêu bí mật ách không có khổng lưu có chút chột dạ nói đến cố thần hy suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không có đồng ý hủy bỏ âm nhạc tiết Nàng cung khổng lưu nói, m ặ cũng dù lục l cả cảm thấy n cố thần hy nói có đạo lý nhiều người như vậy đều đang chờ mong giới thứ nhất trường học âm nhạc tiết hoàn toàn không cần thiết bởi vì một hai con làm người ta ghét rồi n h n g liền hủy bỏ. Mặc dù âm nhạc tiết không hủy bỏ nhưng là nếu như tại âm nhạc tiết trước lục lên đường cùng nghệ thuật học viện học sinh hội dám náo ra chút gì yêu tiêu thần nói khổng lưu ngược lại là cũng không để ý vận dụng quan hệ để bọn hắn ăn chút đau khổ hôm sau cố thần hy sáng sớm liền lái xe rời đi giao đại nàng muốn đi nhà ra ra tiếp tiểu bơ nẹ xẻ chó khổng lưu cũng sớm từ ký túc xá trên giường bò lên lên cưới lên xe điện đủ lại đi vào tây dương biệt thự lần nữa kiểm tra một chút nên đặt mua đồ vật đều mua không sai biệt lắm cũng không có cái gì vấn đề khác khổng lưu cho đồng túc h gọi điện thoại để hắn đem tiểu tam hoa cùng trong nhà tất cả mẹo con vật dụng toàn bộ đóng gói đưa đến bên này đang ăn xong điệp t h m ghé vào trong ổ đi ngủ tiểu tam hoa mơ mơ màng màng mở mắt phát hiện mình tính cả ổ mèo cùng một chỗ bị mang lên xe con trong nháy mắt liền thanh tỉnh nó còn tưởng rằng cái nhà này không cần nó nữa đây nhưng làm nó gấp trong xe trên nhảy dưới tránh còn phát ra đủ loại cầu khẩn meo meo âm thanh sao động một đường thẳng đến xe dừng ở một tòa có chút đặc biệt phòng ở trước mặt nguyên bản một mực ổ nào tiểu tam hoa đột nhiên liền yên t ĩ n h trở lại bởi vì nó nhìn thấy khổng lưu đứng tại cửa ra vào nó nhìn khổng lưu mở ra xe cửa sau đó cười tùng tìm nói xuống tới nhìn xem nhà mới tiểu tam hoa nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì nhưng nó thật là cao hứng bởi vì khổng lưu không có đem nó vứt bỏ nó cũng là không đi liền vây quanh k h ổ n g lưu bên chân xoay quanh vòng ổ mèo cùng mèo con vật dụng được đưa vào trong nhà k h ổ n g lưu vừa mới chuẩn bị cho cố thần hy phát tin tức hỏi nàng ở đâu đối phương lại ra tay trước đến một đầu tin tức cố thần hy bà bảo n g ư ơ i bây giờ ở đâu k h ổ n g lưu không nói hai lời phát cái định vị cho cố thần hy nhìn định vị cố thần hy nhữ mày tay lái phụ tiểu bợ n ẹ sẽ lúc này đột nhiên góp cái đầu tới chặn lại cố thần hy điện thoại giống như là đang diễn kịch mua vui một dạng đối với cố thần hy thẻ lưới nửa tháng không thấy tiểu bợ mẹ sẽ lại lớn lên một vòng trên thân lông tóc cũng càng dày dài hơn nó kế thừa mẫu thân ưu điểm có một thân rất xinh đẹp ba màu lông tóc với lại tuyệt không hùng rất dịu dàng ngoan ngoãn đừng làm rộn cố thần hy sờ lên b ờ n ẹ n sệ cái đầu nhỏ nói ra ngồi xuống a chúng ta muốn lên đường tiểu b ờ n ẹ n sệ giống như là nghe hiểu được một dạng ngoan ngoan n ú t ở trên chỗ ngồi khi hướng dẫn dừng ở kia tòa nhà quen thuộc tây dương trước biệt thự thì cố thần hy đột nhiên có chút s ữ n g sờ nàng cầm điện thoại di động lên cẩn thận nhìn ba lần mới dám xác nhận đây chính là k h ổ n g lưu phát cho nàng vị trí h ắ n có phải hay không định vị sai đông, đông đông giữa lúc nàng còn có chút không thể tin nói một mình thì cửa sổ xe bị người gõ n g ầ n đầu nhìn lại khổng lưu đang vẻ mặt tươi c ư ờ i đứng ở tài xế chạy nhanh cửa xe bên cạnh cách cửa sổ xe khổng lưu hỏi còn không dưới xe cố thần hy mơ mơ màng màng thời ra cửa xe khóa mở cửa xe ra gặp mặt câu nói đầu tiên cố thần hy không hiểu hỏi ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì khổng lưu dùng ngón tay chỉ phía sau hắn đ â y tòa tây dương biệt thự từng câu từng chưa nói ra kinh hỷ sao đây là ta vì ngươi chuẩn bị cố thần hy có chút kinh ngạc dùng tay che miệng lại lúc này nàng đầu ó c trống rỗng nhưng vẫn là nỗ lực đi tìm hiểu khổng lưu câu nói này ý tứ sau đó hỏi ngược lại ng đúng. Khổng lưu s ắ cố mặt bình tĩnh, ánh mắt tĩnh, thật, tuyệt bình ánh chân không g i n đang nói đùa nói, bộ phòng này g đùa bộ chỉ thần u sau ộ c chúng chúng Cố về h nơi này sau này sẽ là chúng ta, ta t ra. là sẽ hy h ố c mắt trong nháy mắt nổi lên màu đỏ khỏe mắt khống chế không nổi tràn ra một d ọ t trong suốt sáng long lanh lại nóng hổi cực nóng nước mắt nàng cảm giác cái mũi có chút mọi n h ư nước mắt làm ướt h ố c mắt trước mắt hơi nước mờ mịt khổng lưu bộ dáng lại là như vậy rõ ràng nàng âm thanh run dày lần nữa mở miệng nói chúng ta ra khổng lưu không sợ người khác làm phiền hồi đáp chúng ta ra chỉ thuộc về chúng ta ra cuối cùng nước mắt cũng không dừng được nữa ô ô ô ô. cấu c h ư ơ n g s o n g chương năm trăm hai mươi mốt n h i ê n n i ê n tuế t u ế t u ế t u ế n i ê n n i ê n chương năm trăm hai mươi mốt n i ê n n i ê n tuế t u ế t u ế t u ế n i ê n n i ê n kỳ thực cố thần hy không phải cái ưa thích khóc nhẹ người tương phản từ nhỏ đến lớn nàng đều là cái đặc biệt tự phụ lại hiếu t h ắ n g người tuổi thơ bóng mở khiến nàng dưỡng thành dùng cao ngạo lạnh lùng dạng này cứng rắn vỏ ngoài đến đóng gói mình thói quen dùng cái này thủ hộ mình nội tâm mềm mại tránh cho mình gặp khi dễ phòng ngừa bị thương tổn nhưng tại khổng lưu trước mặt nàng cuối cùng sẽ chủ động tháo bỏ xuống kia thật dậy dùng để ngụy trang xác không giữ lại chút nào giống hắn bày ra chân thật nhất mình nàng không phải mọi người trong miệng cái gọi là không dính khói l ử a trần gian nữ thần nàng sẽ khóc lớn cũng biết đại não nàng sẽ không giữ lại chút nào đem tất cả tốt không tốt cảm xúc toàn bộ hiện ra ở người thân nhất mặt người trước trước kia ngồi m ộ i luôn nói ngươi hung ác như thế nam nhân kia sẽ thích ngươi nàng cũng hầu như tại cùng khổng lưu phát c á o sau đó nghĩ lại mình có phải hay không không nên hung ác như thế nhưng là về sau nàng phát hiện vô luận mình làm sao ở nào làm sao nào khổng lưu đều sẽ không tức giận khổng lưu tựa như là một bó duy nhất thuộc về một mình nàng mặt trời vĩnh viễn sửa ấm nàng về sau nàng minh bạch tại sao mình có thể tại khổng lưu trước mặt bày ra mình chân thật nhất một mặt bởi vì hắn vĩnh viễn là nàng kiên cường nhất tấm tuẫn chỉ cần trốn ở phía sau hắn nàng vĩnh viễn có thể khi tiểu hài t h ư ợ n h ư rất nhiều năm trước hắn nói qua câu nói kêu một dạng đừng sợ có ta ở đây cố thần hy không phải cái ưa thích khóc nhẹ người có thể hết lần này tới lần khác đó là dễ dàng bị khổng lưu cho khóc biết được tây dương biệt thự là bị khổng lưu mua lại đưa cho nàng ngày này nàng khóc rất lâu rất lâu con mắt đều khóc sưng lên cái mũi cũng đỏ đỏ có thể nàng vẫn là như vậy để mắt khóc nước mắt như mưa đẹp đến mức ta thấy mà yêu dung châm hà nói mà nói đó là nàng trương vĩ này đại mặt à, thế nào cũng được nhìn thật làm cho người đố kỵ khổng lưu cũng không biết mình cái kinh hỉ này sẽ cho cố thần hy mang đến như vậy đại lực trung kích sớm biết nàng biết khóc lâu như vậy hắn tuyệt đối không đem cái kinh hỉ này giấu như vậy kín khổng lưu tại miêu miêu cùng cầu cầu phối hợp xuống cuối cùng hống tốt cố thần hy cái này đụng khóc tinh hắn dùng khăn tay lau sạch cố thần hy nước mắt n g ư ờ i nói cho nên n g ư ơ i n g u y ê n bản định mướn nơi này cùng ta cùng một t r h ỗ nuôi chó rồi ân cố thần hy vạch lên miệm nhỏ cũng không biết là vui vẻ vẫn là không vui nói ai có thể nghĩ tới ngươi trước tiên đem nơi này mua lại còn vụ n t r ộ n mua con mèo mèo a ha khổng lưu c ư ờ i càng đẹp mắt h ắ n nói ngươi không phải cùng ta nói ngươi ưa thích mèo sao cho nên ta liền muốn mua con mèo cùng ngươi cùng một chỗ nuôi n h à khổng lưu nói đến vỗ vỗ tiểu tam hoa tiểu tam hoa cũng rất thông minh trực tiếp chui vào cố thần hy trong ngực ngã chồng v õ lộ ra không công mềm mại bụng nhỏ núng nịu giả ngây thơ phát ra vài tiếng meo meo meo cố thần hy cũng là chống cự không được tiểu tam hoa giả ngây thơ công kích nàng tiến đến tiểu miêu trên thân mãnh liệt hút mạnh hai lần hương hương mềm mại tiểu miêu thật tốt hút tiểu bợ mẹ sẽ cũng ở thời điểm này. quan sát tỉ mỉ lên khổng lưu cặp tiếng ậ p nước mắt to thiên chân vô tả đối với tất cả người đều tràn đầy thiện ý khổng lưu đưa thay sờ sờ tiểu bợ nẹ sệ cái đầu nó nhắm mắt lại rất là hưởng thụ biểu tình vẫn không quên dùng cái mũi cẩn thận ngửi một cái khổng lưu trên thân hương vị có lẽ là khổng lưu trên thân có cố thần h y mùi cho nên nó đối với cái nam nhân này rất là yên tâm toét miệng lẹ l ư ỡ i lộ ra một cái ngây ngốc đủ cười sờ lên đầu chó khổng lưu đứng dậy đi đến đảo trước sân khấu cho cố thần hi tiếp một ly thẳng uống nước lọc khóc lâu như vậy nước mắt đều khóc khô đi. khổng lưu nói đồ nói uống nước xong một hồi còn có thể lại khóc. cố thần hy tạ ơn hai chữ đều nhanh nói ra k h ổ n g lưu câu này uống nước xong còn có thể lại khóc trực tiếp đem nàng cảm tạ nói cho nén trở về cố thần hy liếc k h ổ n g lưu liếc nhìn nói ra đem ta chọc khóc có chỗ tốt gì ta khóc không còn phải ngươi hống ta liền thích nhìn ngươi khóc bộ dáng kia đ á n g thương hề hề bộ dáng nhỏ thật đáng yêu k h ổ n g lưu nói đến đưa tay tại cố thần hy trắng non bên trong lộ ra phấn nộn trên gương mặt dùng sức bóp bóp đau cố thần hy một bàn tay đẩy ra k h ổ n lưu tay vẩy lên miệng nhỏ phàn nàn nói về sau ngươi lại khi d ậ ta ta gọi cầu cầu tám mươi tiểu b ỡ n nệ sệ trong mắt lộ ra trong suốt ngủ xuẩn nhìn cố thần hy nó không có la hét nhưng biểu tình nhưng lại giống như là đang nói à ta sao hình ảnh bắt nguồn từ internet ha ha ha khổng lưu sờ lên cậu từ đầu cười đối với cố thần hy nói vậy ngươi nếu là hô cậu cậu khi dễ ta nói ta liền có n g ư ơ i cùng miêu miêu giảng nói xấu để nó về sau cũng không cho ngươi lột tiểu tam hoa méo một chút cái đầu ngơ ngác nhìn khổng lưu giống như là đang hỏi thật sao hình ảnh bắt nguồn từ internet cố thần hy ôm lấy mèo nhữ lại cái mũi nhỏ dùng biểu tình hung khổng lưu một cái nói ra mới sẽ không đâu tiểu miêu trong tay ta đều không chạy miêu miêu rõ ràng càng ưa thích ta khổng lưu hỏi ngược lại vậy sao ngươi nói nói cậu từ một mực đối với ta k h ờ i cười có phải hay không nói rõ cậu cậu, cậu càng ưa thích ta cố thần hy lập tức phản bác k i a không có khả năng cậu cậu là ta mang đến nó khẳng định cũng càng ưa thích ta t i u miêu miêu hay là ta cứu đâu nó khẳng định chỉ nghe ta một người nói khổng lưu nói đến đưa tay liền muốn từ cố thần hy trong ngực ôm đi tiểu tam hoa cố thần hy đương nhiên sẽ không để cho khổng lưu đạt được nàng bắt lấy trên ghế xa lon eo gối nhắc vào khổng lưu trên thân khổng lưu nhặt lên eo gối cười nói t u t ngươi hắn cũng nắm lấy eo gối ném trở về lúc này mới vào ở nhà mới ngày đầu tiên hai người liền bắt đầu tranh đoạt lên hai tử quyền nuôi dưỡng thậm chí còn vì thế ra tay đánh nhau chơi b ừ a mệt mỏi hai người liền cùng một chỗ nằm trên ghế salon một người ôm lấy một cái nhóc con cố thần hy hỏi khổng lưu ngươi cho miêu miêu đặt tên không không có đâu đây không phải nghĩ đến để ngươi cho nàng đặt tên sao khổng lưu lắc đầu bàn tay còn dừng lại tại cầu t ử trên đầu hắn hỏi kia tiểu cầu đâu tiểu cầu danh tự lấy sao cũng không có ngươi cho nó lấy cái danh tự a cố thần hy cũng lắc đầu hai người suy tư một lát sau không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương k h ô n g lưu nói ta nghĩ đến cái tên rất hay cố thần hy cũng nói ta cũng nghĩ đến cái tên rất hay hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng nói lén lén lút lút nói xong hai người lại cảm thấy không ổn hai người bọn họ biệt dành cho nhóc con vậy mình dùng cái gì suy tư một lát sau hai người lần nữa đồng thời mở miệng nói ta lại nghĩ tới cái tên rất hay người ta trước tiên nói vậy chúng ta cùng một chỗ nói hai người cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng k h ô n g lưu nói n i ê n n i ê n thuế thuế cố thần hy nói t u ế t u ế n i ê n n i ê n Tại cái này thường thường thời thần thế, trong nhà còn nhiều thêm 2 cái thành lạ cái mới nhiều cái viên mới 3 mèo mước gọi là, cố mỗi năm, bình chó gọi có củng cố có chỉ còn mước cố này không không Không như nhà là, hy bình lưu gì kỳ, mèo ra. đỗ hoành viễn mang theo nữ sĩ túi sách mang theo vài phần đủ rũ hỏi trường hạ tiểu từ này đêm qua kéo phim kéo đến dạng sáng bốn giờ nữa nhanh năm điểm mới tại ký túc xá ngủ trên giường vốn chỉ muốn cuối tuần không có lớp ngủ một giấc đến tự nhiên t ỉ n h sau đó t r ầ m hà buổi t r ư a gọi điện thoại gọi nàng cùng đi ăn cơm hắn lại lên dây có tinh t thần theo nàng ăn cơm chưa ăn cơm chưa xong sau đó hắn quay về ký túc xá dự định ngủ đến chưa đâu ba giờ lại bị k h ổ n g lưu một cái điện thoại cho đánh thức t r ầ m hà lắc đầu trả lời ta cũng không biết bọn hắn muốn làm gì bất quá tiểu hy đêm qua một đêm không có quay về ký túc xá cho ta phát giọng nói thời điểm ta còn nghe được khẩn lưu thanh âm trần trí thụy chất phát nói một câu khổng ca đêm qua cũng không có trở về. châu tiểu nam nghe vậy giống như là nghĩ tới điều gì che miệng kinh hô một tiếng ở a phùng ánh sách miệng nói ra một nam một nữ một đêm chưa về chợt chợt chợt rất khả nghi đứng tại bên người nàng bạch học châu không nói gì chỉ là hít mắt lộ ra một cái gì mẫu cười đồng dạng lộ ra gì mẫu cười còn có cùng tô nhã đi cùng một chỗ lâm chi vương kỳ kéo kéo bạn gái ống tay á o nhỏ giọng nói ra hai người bọn họ đ ê m qua chẳng lẽ lại nghĩ gì thế dương tuyết nhi liếc vương kỳ l i ế p nhìn thấp giọng nói ra học tỷ làm sao có thể là tùy tiện như vậy người cái này cũng không tính tùy tiện a vương k ỳ suy nghĩ một chút nói hai người bọn họ đây đều nói một năm cũng lẫn nhau gặp qua cha mẹ đây không phải nước chảy thành sông sự tình sao dương tuyết nhi mí môi lắc đầu nàng nói nhưng là ta cảm giác dựa theo học tỷ tí tính cách kết hôn trước đó nàng hẳn là sẽ không đáp ứng à. vương k ỳ lộ ra một cái cười xấu xa nói ra loại này nguyên thủy bản năng sự t ì n h cũng không thể hoàn toàn dùng lý tính đến khống chế à, cảm xúc đến tuổi khô lở b ú c t vương k ỳ cảm giác bên hông truyền đến một trận đau đớn hắn hít vào một ngụm khí lạnh quay đầu đối với dương tuyết nhi lộ ra cầu xin tha thứ biểu tình nói ra sai sai tuyết nhi ta không nói lung tung h ừ dương tuyết nhi hừ nhẹ một tiếng tức giận nói ngươi như vậy hiểu sẽ không phải đã sớm ở trong lòng bắt đầu dự ngưu đi không có tuyệt đối không có vương kỳ thề thốt phủ nhận nói ta vừa rồi những lời kia nói đúng là lấy chơi thật ngươi chính là cho ta một trăm cái lá gan ta cũng không dám tại trước khi kết hôn đụng ngươi à. vương kỳ liên tục nhấn mạnh dương tuyết nhi nhìn vương kỳ kia một mặt khờ dạng cảm giác có chút buồn cười vương kỳ tiểu tử này cái gì cũng tốt đó là đầu ó c toàn cơ bắp ngẫu nhiên cố chớp ngẫu nhiên có cường ngu ngơ ngây ngốc có thể hết lần này tới lần khác nàng đó là ưa thích dạng này hắn Các n g ư ơ i là khổng tướng ra bằng hưu đúng không khổng t h i ế u để ta ở chỗ này chờ các vị mọi người mời đi theo ta một đoàn người mới vừa đi tới tây dương biệt thự cửa ra vào một thế hệ trước thiếu hai cái bảo an liền nhiệt tình tiến lên đón bảo an đại thúc có khổng lưu phương thức liên lạc hắn trước kia liền thu vào khổng lưu tin tức khổng lưu nói có một đám bằng hưu sẽ ở buổi chiều hôm nay đến nhà hắn chơi để bảo an đại thúc cho bọn hắn dẫn đường nhìn thấy tin tức bảo an đại thúc miệng đầy đáp ứng tuyệt không dám lãnh đạo nguyên bản đã đến thay ca thời gian hắn cũng không đi nghỉ n ơ i liền canh giữ ở bảo an đỉnh trời không phải sao nhìn thấy một đoàn học sinh bộ dáng người hướng về bên này đi tới. hắn lập tức liền lôi kéo người mới bảo an chạy tới n ê n đón đợi lát nữa đỗ hành viễn đưa tay c ắ t ngang bảo an đại thúc nói sau đó cao mày nghiêm túc hỏi khổng thiếu ra là ai a bảo an đại thúc bị đỗ hành viễn vấn đề này cho đang hỏi hắn một mặt mở mịn đến quét một vòng hiện trường mấy người sau đó thăm dò tính hỏi ta sai làm sao các ngươi không phải đến tìm khổng thiếu đỗ hành viễn mày nhữ lại chặt hơn hắn hỏi trong miệng ngươi cái kia khổng thiếu ra sẽ không phải là gọi khổng lưu a bảo an đại thúc lập tức gật đầu nói đúng a đỗ hành viễn còn muốn mở miệng nói chút gì nhưng chầm hạ lại một thanh kéo lại hắn Đi, đã sớm biết khổng lưu thân phận trầm hà cũng không cho đ i hành viễn tiếp tục truy vấn cơ hội nàng lễ phép cười đối với bảo an đại thúc nói chúng ta đó là khổng lưu bằng h ư u phiền phức ngài cho chúng ta mang cái đường không phiền phức không phiền phức đây là ta phần bên trong sự tình huống hồ khổng thiếu đã sớm dặn dò qua ta bảo an đại thúc vừa nói một bên cầm chìa khóa đi hướng xe tuần tra xe tuần tra rất lớn mười người cũng miễn cưỡng có thể ngồi xuống lại nhiều một cái khả năng an vị không được bảo an đại thúc mang người sau khi đi tiểu bảo an nhưng l ạ trở lại bảo an đình tiếp tục thủ c ơ vị Khổng lưu củng cố thần hy sáng sớm hôm nay ngay tại trước đó cái k i ê m mười sáu người đóng quân giã ngoại trong nhóm phát tin tức nói là đêm nay muốn làm hoạt động sau đó q u o n g cái tây dương biệt thự định vị đi ra cho nên đoàn người mới có thể cái giờ này chạy đến nơi l ấ y đến tôn vũ cùng lưu thi vũ tại bên ngoài tỉnh khẳng định là không tới được chỉ có thể ở trong nhóm phát c ầ u nhau kỳ thực nhất định phải đến cũng là có thể tới nhưng là ngày mai thứ hai muốn lên lớp k h ổ n g lưu không cho hai người bọn họ đến thứ không buổi chiều có chuyện về nhà cho nên cũng tới không được về phần tiểu h u ê n huyên sao cuối tuần là tiết văn ngọ cho nên đây châu nàng muốn ở trường học học vụ cho nên vừa rồi bảo an kia âm thanh không thiếu ra vừa nói ra khỏi miệng không chỉ đỗ hoành viên bồi dối cái khác mấy cái còn không biết khổng lưu thân phận người cũng có chút một bức trong đó không bao gồm tô nhã trầm hà vương kỳ cùng ngoài ý muốn cảm kích lâm chi cùng đã sớm đoán được đại khái bạch học châu còn lại năm cái còn bị mơ mơ màng màng được chống người nhìn chung quanh nơi này một tòa lại một tòa chiếm diện tích không nhỏ đ ầ cổ biệt thự nhịn không được phát ra một tiếng lại một tiếng cảm thán đỗ hoành viễn phòng này bên trong lại có một cái tiểu hoa viên trần trí thụy thật khí phái đại la ngựa trụ chúng ta dương thành người cũng hứa thích tại nông thôn l á o ra đóng loại phòng này dương tuyết nhi kéo kéo vương kỳ nhỏ giọng hỏi nơi này một bộ biệt thự đến mấy ngàn vạn a vương kỳ lắc đầu nói ta xem không chỉ có thể muốn hơn nữ châu tiểu nam trường học bên cạnh lại có xinh đẹp như vậy công viên nhỏ ta lên hai năm học thế mà không biết phùng ánh ta trước đó ngược lại là ở phụ cận đây đi dạo qua nhưng là không có cơ hội tìm đến bảo an cho cả lại một mực không nói chuyện bảo an đại thúc nghe nói lời ấy lập tức nói ra yên tâm lần sau các người muốn vào tới chơi trực tiếp báo khổng thiếu ra danh tự cam đoan không ai ngăn buổi sáng hôm nay tây dương biệt thự bảo an đại đội bên kia đã mở qua s ẻ trọng điểm đó là cường điệu bảo an thái độ vấn đề gặp phải người xa lạ nhất định phải thái độ tốt đi một chút nhi l ệ phép hỏi thăm bọn hắn thật cũng sợ hãi gặp lại một cái giống khổng lưu loại đến tuổi này nhẹ nhàng a n mặc bình thường cưới xe điện đu lại lại có thể móc ra trên ngàn vạn duy nhất một lần tiền đặt cọc bắt lấy phòng ở phú nhị đại liền ngay cả bảo an đại t h u c mình đều rất may mắn ban đầu lần đầu tiền cùng khổng lưu gặp mặt thời điểm cũng không có bởi vì ăn mặc mà đối với hắn có cái gì không tốt thá xe tuần tra dừng ở nơi này xinh đẹp nhất một tòa trước biệt thự khổng lưu cởi đ ố i với trên xe đám người chào hỏi nói vội c h i ề u tốt các vị cố thần hy cũng nói theo hoan nghênh đến chúng ta nhà mới m h e o m h e o v ư ơ n g ô bởi vì bảo an đại thúc tới thời điểm sớm phát tin tức cho nên khổng lưu cùng cố thần hy sớm chờ ở tây dương cửa biệt thự cùng hai người bọn họ cùng một chỗ chờ ở cửa còn có một mèo một cho đám người còn không có xuống xe lại trước cùng nhau k i n h hô một tiếng à, đây là nhà các ngươi t ấ u chương xong chương năm trăm hai mươi ba tham quan niềm vui chương năm trăm hai mươi ba tham quan niềm vui tại mọi người kinh ngạc không hiểu ánh mắt bên trong cố thần hy cùng khổng lưu nhìn nhau cười một tiếng sau đó nàng lần nữa mở miệng nói đúng không sai chính là chúng ta nhà mới sau lưng ngôi biệt thự này bất động sản chứng danh tự là ta cùng khổng lưu a giờ khác này không q u ả n là biết khổng lưu thân phận chân thật người vẫn còn không biết do khổng lưu thân phận chân thật người đều kêu sợ hai g i a tiếng đám người ngay từ đầu đều coi là buổi tối hôm nay lại là hai người bọn họ thuê cái cái gì mới sân bãi hô mọi người tới chơi đây kết quả tới chỗ cố thần hy lại nói cho bọn hắn một cái khiếp sợ như vậy sự tình bọn hắn mua nhà vẫn là biệt thự Lao、lưu o l tiểu từ nói, nói g ư đến h h đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng băng nước khoáng đưa cho đại thúc hắn nói vất vả ấy ấy ấy bảo an đại thúc tiếp nhận nước về sau liên tục khoát tay nói chỗ nào nói khổng thiếu nói quá lời đây là ta phải làm đi ngươi nhanh đi mau lên khổng lưu cười phất phất tay đi theo cuối cùng đi vào trong phòng bảo an đại thúc mở ra xe tuần tra rời khỏi nơi này trở về trên đường hắn nhìn trong tay kia bình nhìn đóng gói liền rất xa hoa nước khoáng cũng không có bỏ được uống chỉ là nói một mình nói câu nếu là tất cả kẻ có tiền đều cùng vị đại thiếu gian này một dạng bình dị gần g i liền tốt hoa thật đẹp đây không phải liền là hiện thực bản toàn thành sao t â y dương biệt thự bên ngoài rất đẹp bên trong càng đẹp chỉ là đi vào tiền viện đám người liền đã bị hoa mắt cảnh đẹp cho kinh diễm đến tiến vào đổi mới trong biệt thự sau đó tiếng ca ngợi càng là nối liền không rứt trầm hà lôi kéo cố thần hy tay nói đùa nói ra nhà ngươi coi như không tệ nhưng ta tuyên bố hiện tại đây là nhà ta mời ngươi từ nhà ta ra ngoài cố thần hy cười mắng một câu cay vàng đợi lát nữa mọi người tại biệt thự bên trong từ trên xuống dưới đi dạo một vòng sau đó tất cả người tâm lý đều tràn đầy nghi vấn khổng lưu cũng biết bọn hắn muốn hỏi cái gì hắn nói mọi người ngồi trước uống chút đồ uống, ăn c vặt, từ từ vặt cùng đồ uống cung cấp mọi người tùy ý chọn chọn trần trí thụy dơ tay nói có nước sôi để ngồi không ta đang giảm cân k h ô n g lưu nói nước sôi để n g ộ i tạm thời không có thẳng uống nước uống hay không uống k h ô n g lưu đi đảo trước sân khấu cho trần trí thụy trang một ly thẳng uống nước sợ đối phương coi là đây là nước máy hắn còn cố ý giải thích một chút đây đạo đại siêu tỉnh thủy trang bị trần trí thụy hưởng qua sau đó biểu thị nước này so nước khoáng dễ uống chờ mọi người đều yên tĩnh sau đó k h ô n g lưu liền bắt đầu cùng bọn hắn thẳng thắn đứng lên phần rất xin lỗi ta giấu giếm mọi người một việc liên quan tới ta thân thế giải thích gần tàng phú nhị đại về mặt thân phận đại học truyện này thời điểm khổng lưu cố ý né tránh có quan hệ tô nhã cùng mười năm trước trận kia vụ án bắt cóc sự tình. Hắn chỉ nói là, lo lắng không chơi được thật tâm bằng hữu mới cố ý g i ả nghèo ngồi phía bên trái ghế s o f a biên giới tô nhã biết khổng lưu làm như vậy d ụ ý nàng cảm giác cái mũi có chút chua nàng cúi đầu tận lực không cho mọi người thấy mình có chút phiếm hồng hốc mắt tâm lý nổi lên từng đợt tâm ác khổng lưu hắn vẫn là giống như trước đây chưa bao giờ thay đổi hắn vẫn là như vậy t h i ệ t lường luôn là như vậy cẩn thận luôn là tại thay người khác c ẩ n nhắc thật tốt thẳng thắn c ụ c bản thảo khổng lưu đêm qua liền củng cố thần hy trong phòng đối diện cho nên hắn giảng rất nhanh nên bàn giao cơ hồ toàn bộ bàn giao chờ thẳng thắn xong đỗ h à n h hắn hiện tại hận không thể lập tức bóp chết cái này lừa gạt hắn nhanh hai năm huấn đản nhưng là hắn không thể làm như thế bởi vì hắn thế nhưng là k h ổ n g đại thiếu đỗ hoành viễn n u lấy hắn cổ áo nghiến răng nghiến lợi nói cho nên ta lúc đầu như vậy c ẩ n thận dạy ngươi chọn đường bên cạnh quán dạy ngươi làm sao tiết kiệm tiền sinh hoạt nói cho ngươi trung hải có cái nào tiện nghi tiệm cắt tóc và ổn định giá t i ệ m cơm nhưng này những này tính là gì cũng chỉ là cái trò cười rồi đỗ hoành viễn giờ phút này tàu nhỏ bộ dáng cực kỳ giống một cái oán giận trượng phu không yêu mình tiểu thức phụ không tiểu từ ngươi là thật dạy ta hữ dụng đồ vật không lưu biết hắn sẽ không đánh mình cho nên không có sợ hãi c ư ờ i nói ngươi coi sơ d ậ y ta những ngày thời điểm ta có thể đều có nghiêm túc ghi ở trong lòng ngươi đơn giản mở ra cho ta thế giới mới cửa lớn tốt ta đỗ hoành viễn chua chua nói một câu tính ngươi tiểu tử có chút lương tâm ngươi nếu là ban đầu chỉ đem ta những lời kia khi trò cười nói ta hôm nay liền bóp chết ngươi trâm hà nhỏ giọng tại cố thần hy bên thai nói ra tại sao ta cảm giác hai người bọn họ càng có cê v cảm giác nói vậy bạn trai ta sắt t h é thằng nam cố thần hy nói xong lại bổ sung một câu quản tốt bạn trai ngươi trâm hà tuyệt đối không nghĩ đến nàng liền chỉ đùa một chút kết quả cố thần hy thế mà thật liền nam sinh giấm đều ăn trần trí t h ủ y đối với vương kỳ nói không muốn đánh a khổng ca thế mà che giấu tốt như vậy vương ca ngươi vì cái gì biểu tình bình tĩnh như vậy dương tuyết nhi ngay vậy cũng quay đầu nhìn thoáng qua vương kỳ vương kỳ bị hai người ánh mắt chằm chằm có chút ngượng ngùng hắn đỏ m ặ t nói kỳ thực trước đó tuyết nhi tổn thương thời điểm khổng lưu liền cùng ta thẳng thắn qua t r ầ m h à nhữ nhữ mày nói cho nên nói cách khác trong trường học không chỉ ta một người biết khổng lưu thân phận rồi lâm chi mặc mặc g ơ tay lên nói kỳ thực ta cũng biết cố thần hy quay đầu nhìn lâm chi không hiểu hỏi một câu chi chi ngươi là làm sao biết lâm chi lộ ra chiêu bài hít mắt cười nói ra m ọ i m ọ i ngươi lần trước chơi diệu thời điểm nói lỡ miệng cố thần hy lạnh giọng nói một câu cố thần huyên cái này chết ra hỏa đang tại trường học học bù cố thần huyên cảm giác l ư n g đột nhiên phát lệnh nàng nhỏ giọng oán trách một câu nhất định là hôm nay điều hòa nhiệt độ mở thấp bạch học châu nhỏ giọng hỏi một câu vậy ta đoán được một nửa tính sao hắn nói từ ngươi dẫn chúng ta đi đánh gôn thời điểm ta cũng cảm giác có chút không đúng rõ ràng là tiểu hy tổ c ụ nhưng phục vụ viên giống như càng nghe ngươi nói với lại ngươi lúc đó khí chất rất không giống nhau về sau xe g i ngoại cũng là phùng ánh ngay vậy t ứ c g ư ơ n m g năm ộ trăm t hai mươi hiện bốn trả ấn chương năm trăm hai mươi bốn trả a ấn đêm nay câu tối là tại biệt thự trong hậu viện làm thịt nướng hậu viện có cái đẹp thức hôn khói lò nướng đây là đời Tấu chức chủ phòng đồ vật đây lại đồ chơi mang không đi hắn cũng lời mớn liền lưu tại nơi này đem lò rửa sạch sẽ sau đó khổng lưu cùng tôn vũ đánh video bắt đầu nghiên cứu đây đại đồ chơi làm như thế nào dùng kỳ thực loại này lò nướng cùng đông bắc vạc lớn lò nướng không có quá lớn khác nhau đều làm một nướng t r ả i tốt cây ăn quả than sau đó khổng lưu đem sơ ướp gia vị tốt thịt từng cái bày ra đi lên nửa phiến heo đen sắp xếp bị ướp liệu ướp gia vị thành tiên diễm màu đỏ cam nguyên một chỉ soát nước tương sáng bóng loáng đại gà nướng bày ở sườn lợn rán bên cạnh giấy bạc bao vây lấy toàn bộ bỏ bít tết thịt đặt ở một nửa khác nướng trên mạng vụ vụ vặt, vặt chân gà lòng n lúc này g h ơ triều n tà đã không có dư quang nhiệt độ không khí cũng hạ không ít mọi người đều từ trong nhà đi ra tại hậu viện đình bên trong hóm mát tôn vũ không tại mọi người nói chuyện phiếm thời điểm tiếng cười đều thiếu chút khổng lưu ngồi xuống cố thần hy bên người mỗi năm lập tức từ trầm hà trong tay tránh thoát đi ra nhảy vào khổng lưu trong n ự c khổng lưu tại nó trên cằm xoa nhẹ hai lần nói một câu ngoan đi tìm người mẹ mỗi năm kêu một tiếng sau đó phi thường nghe lời nhạy tới cố thần hy đến trong l ự c t r ầ m hà có chút bất mãn nói lầm bầm ta vừa rồi cho ăn nó ngươi nhiều như vậy mèo đầu nó đều đối với ta một bộ hờ hững bộ dáng làm sao đến trong tay ngươi liền trở nên như vậy nghe lời nó còn sẽ đối với ngươi giả ngây thơ dựa vào cái gì khổng lưu t o á t miệng cười nói có thể là bởi vì ta hơi đẹp trai a a cố thần hy giả bộ như ghét bỏ nói ngươi có muốn hay không mặt sau đó nàng đối với t r ầ m hà nói mỗi năm là khổng lưu từ hoa điệu thị trường trong thùng rác cứu ra nó khẳng định càng thân khổng lưu nha thùng rác nhặt trâm h a nhìn nằm tại cố thần hy trên đùi mỗi năm hơi kinh ngạc hỏi mỗi năm xinh đẹp như vậy thường yêu lại bị người vứt bỏ khổng lưu đưa tay sờ một cái nằm tại cố thần hy trên đùi mỗi năm một bên nói mỗi năm gây chất tật bán không được liền bị mẹo con buôn vứt bỏ ta lúc ấy nhặt được nó thời điểm liền lớn cỡ bàn tay còn vô cùng bẩn chỉ là cho nó trị chân trước trước sau sau liền xài một hai vào đây trách không được mỗi năm như vậy thích ngươi trâm h a nhìn lông tóc bóng loáng có sáng bóng mỗi năm rất khó tưởng tượng ra nó lúc ấy tại trong thùng rác thời điểm là cái bộ rắng ì nàng cảm thắn một câu được yêu thật biết điên cùng tẩm bổ hết sơ ý một chút liền m ò tới c ố thần hy chân thật là không cẩn thận bất quá nói đi thì nói lại c ố thần hy chân cùng mỗi năm cái bụng một dạng đều là mềm mại duy nhất khác nhau chính là nàng chân trắng non bóng loáng không có mèo bao khổng lưu đang sờ lấy đâu cũng cảm giác được có một cố hàn ý đánh tới ngẩng đầu nhìn lên c ố thần hy đang h i ế p mắt nhìn mình lon lon khổng lưu cười hắc hắc nói ra bà bảo, bảo ta nói ta là không cẩn thận ngươi tin không tin n g ư ơ i cái đại đầu quỷ cố thần hy tức giận liếc khổng lưu lướt nhìn v u t chó lấy ra tức khổng lưu lập tức gật đầu đáp ứng ngoan ngoan đem đặt ở cốm đ u i tay giơ lên ghé vào một bên bị thật nhiều mỹ nữ tỷ tỷ sở lấy cái đầu cùng thân thể tuế tuế nghe được cố thần hy câu này vuốt cho lấy ra lập tức n g n g đầu ánh mắt trong suốt lại ngu xuẩn nhìn về phía cố thần hy nó thẳng ngốc kia ngốc biểu tình phản phất đang nói mụ mụ ta không có lấy móng nuốt sờ các nàng là các nàng cầm móng nuốt đang sờ ta、Phúc. cố thần hy bị tuế tuế ngốc bộ dáng làm cho tức cười nàng nói không có nói chuyện với ngươi nghe vậy tuế tuế lại nằm ở bên trên tùy ý những người khác sờ nó cái đầu đùa bỡn nó lông tóc lay nó chân trâm h a nhìn tuế tuế phản ứng n ư ờ i lớn nói nó trí thông minh này làm sao có một loại sen vào thông minh cùng ngu xuẩn giữa kỳ diệu trạng thái đơn thuần cùng sinh viên giống như một mực không nói chuyện đỗ hoành viễn đột nhiên nói chúng tim đen nói ra chúng ta không phải liền là sinh viên sao trâm hà có chút cặn lời trong lúc nhất thời lại không biết nên khen hắn tốt vẫn là mắng hắn tốt đỗ hoành viễn nói xong lời này sau đó cũng là lập tức phản ứng lại hô to một tiếng bảo ta không có mắng ngươi là cậu ý tứ ngươi ngươi ngươi ngươi đừng tức giận trâm hà nghiên g qua hắn lướt nhìn tức giận nói ta hiện tại đều đang tự hỏi ta cùng ngươi nói yêu đương đến cùng coi trọng ngươi ra hỏa này ưu điểm gì nói xong trâm hà liền giả bộ tức giảng Đứng đi đến, đối đổi đi tức liền hướng ao nước nhỏ bên cạnh hoành viễn cũng lập tức đổi tới, hướng nàng nói xin lỗi. Ha ha ha, khổng lưu cùng、cố、thần、hy、nhìn hai người bọn họ rời đi thân ảnh, ăn dậy lập lỗi. lưu liếc tới, hai rời Ha ha ha, hy họ ao nhau cố ý mỗi ộ t to cái, cười sau đó cười to lên. m năm có thể là cảm giác bên ngoài nhiệt độ quá cao có chút nóng tại cố thần hy trên đùi nằm một hồi nó liền nhảy tới bên trên sau đó nhanh như chấp chạy vào trong phòng mất tung ảnh mỗi năm sau khi đi không bao lâu cố thần hy trắng non trên đùi liền hiện ra mấy cái màu hồng phấn vớt nhà ấn phi thường đáng yêu cố thần hy thúc giục k h ẩ lưu nhanh nhanh nhanh vô xuống đến phát ta ta muốn phát vòng bạn bè Khổng lưu lập tức cầm lấy cố thần hy điện thoại cho nàng liên tiếp đập mấy tấm hình cố thần hy tuyển một tấm đập tốt nhất hình ảnh sau đó phát cái vòng bạn bè xứng văn án là cố mỗi năm làm mập m ạ t mèo hình ảnh nguồn gốc internet xâm phạm bản quyền lập xóa nhìn như là nói mèo mập trên thực tế là khoe khoang mình có một cái đáng yêu miêu miêu mỗi năm sau khi đi huế thuế thành công thợ ư n g vị trở thành trong hậu viện duy nhất đại minh tinh tất cả ca ca tỷ tỷ đều muốn chạy tới lột nó một cái lại một lát sau sắc trời triệt để tối xuống hậu viện đèn được t ắ p sáng thịt cũng nướng không sai bị lắm khổng lưu c ù n g cố thần hi hô mọi người ăn cơm đi đến ao nước nhỏ bên cạnh hô đỗ h o à n h viễn vương kỳ cùng trần trí thụy bọn hắn ba thời điểm bọn hắn đang ở nơi đó thảo luận đường c ẩ m lý là mùi vị gì khổng lưu trực tiếp đưa tay tại ba tên này trên đầu một người tới lập tức khổng lưu tức giận nói ra đây một ao c ẩ m lý là ta vừa mua các ngươi nếu là dám đánh những cá này chú ý liền đợi đến bị nhà ta thuế thuế c ắ n à. ba người động tác không có sai biệt ông đầu xấu hổ cười nói chúng ta đây không phải nói đùa đây sao khổng lưu nói một câu ăn cơm đi nói xong liền quay người hướng phía ngoài trời đại lo nướng phương hướng đi đến ba người cũng lập tức đi theo giúp đỡ khổng lưu cùng một chỗ bưng thức ăn khi một bàn lại một bàn số lượng nhiều bao ăn no thịt nướng được bưng lên cái b à n thời điểm đám người trong dạ giấy tham ăn đều bị câu đi ra sườn lợn rán bị nướng mềm nát thoát xương đều dùng không đến cầm đào cắt trực tiếp có thể sử dụng tay kéo xuống đến một nướng phương thức còn có thể trình độ lớn nhất giữ lại sườn lợn rán bên trong nước để thịt t a n lên đủ non g à nướng cùng sườn lợn rán một dạng trực tiếp liền có thể kéo xuống đến với lại nó thịt mềm hơn cũng càng ngâm miệng da gà dầu chân cùng gia vị cùng một chỗ hỗn hợp có xông vào trong thịt để nguyên bản rất tủi ức gà đều trở nên vô cùng non cả một đầu phẩm chất cao thịt bọ bị cắt thành bên trong một đ i ề u nhỏ một đ i ề u nhỏ miếng thịt dính vào đủ loại đồ chấm cuốn tại bánh nướng hoặc là rau xà lách bên trong miệng vừa hạ xuống cũng là tương đương thỏa mãn v ề phần cái khác tiểu kê cánh cùng lòng nướng cái gì cũng ăn rất ngon bữa cơm này mọi người cơ hồ không sao cả nói chuyện h i ế m tất cả ăn như hổ đói ăn thì nướng sợ chấm điểm liền không có có ăn tấu chương xong chương năm trăm hai mươi lăm thấm mến là đồ hèn nhát tiếp nối chương năm trăm hai mươi lăm thấm mến là đồ hèn nhát tiếp nối ăn cơm chiều thời điểm trần trí thụy phát hiện châu tiểu nam rất thích ăn chân gà nhưng chân gà thả lại điểm lấy chân mới có thể kể đến thế là trần trí thụy liền chủ động giúp nàng gắp lên chân gà mỗi lần châu tiểu nam trong chén chân gà mau ăn xong thời điểm trần trí thụy liền sẽ cầm đĩa cho hắn kẹp mấy cái tới cho nàng bổ sung với lại chân gà đến châu tiểu nam trong chén trước đó còn đều là sớm dính thật cay đ ớt chi tiết hơn là trần trí thụy là cầm công đũa cho châu tiểu nam kẹp chân gà chi tiết công đũa cái này chi tiết nhỏ châu tiểu nam cũng không có chú ý đến t a ơn trần tiểu bản châu tiểu nam cười đối với trần trí thụy nói chính ngươi cũng ăn à đường trị kẹp cho ta thức ăn không không, không phải trần trí thụy lắc đầu hắn giống như là cái áp chế kém diễn viên mở dạng đối với châu tiểu nam khoát tay nói ta chỉ là gấp thức ăn thời điểm thuận tay kẹp chân gà à nhìn ngươi thích ăn liền đều cho ngươi mặc dù công đua chi tiết châu tiểu nam không có chú ý đến nhưng hắn cho nàng kẹp chân gà đều dính lấy quả ớt điều này châu tiểu nam vẫn là chú ý tới ngươi gặp người châu tiểu nam h í p mắt nói ngươi rõ ràng không ăn tay tại sao phải đem chân gà dính nhiều như vậy quả ớt á c h trần trí thụy nhất thời nghe lời đỏ mặt nói đến nói láo cũng là bởi vì dính quả ớt cho nên cho nên mới không muốn ăn rồi vậy cũng không đúng châu tiểu nam để tâm vào chuyện vụn v ặ nói ngươi nếu là không thích ăn c tay ngay từ đầu liền không nên dính quả ớt nha vì cái gì dính xong quả ớt sau đó mới nói không muốn ăn đương nhiên là đặc biệt vì ngươi mới cắt nha bởi vì thích ngươi cho nên muốn đối với ngươi tốt lắm chẳng lẽ ngươi một điểm cũng nhìn không ra sao lời này trần trí thụy chỉ dám ở trong lòng nói thầm một cái tên hẹn nhát này nào dám trắng trợn đem mình tâm ý biểu lộ ra hắn nghĩ nếu như mình nói ra những lời này châu tiểu nam sẽ trả lời thế nào mình đây nàng sẽ nói chớ tự mình đa tỉnh ta mới không cần ngươi kẹp cho ta món ăn đây vẫn là sẽ nói ai thích ngươi à ta mới không cần ngươi tốt với ta đâu ngươi cho rằng ngươi là ai cũng hoặc là nói là ta đương nhiên nhìn ra ngươi ưa thích ta rồi nhưng là ta liền không thích ngươi chẳng lẽ nhất định phải ta trực tiếp nói ra sao nghĩ đi nghĩ lại trần trí thụy suy nghĩ lại trở lại vượt đêm giao thừa đêm đó hắn bị nữ sinh trào phung xấu mập khó coi một màn kia màn hình ảnh giống như là từng thành từng thanh mài nhọn h o á t cương t r â m hung hăng đâm vào trần trí thụy ngực để hắn đau sắp không t h ở nổi trần trí thụy càng nghĩ càng sợ hãi càng sợ hãi hắn liền càng không dám hướng châu tiểu nam biểu đạt mình ý tưởng chân thật hắn không muốn phá hư hiện tại hai người loại này bằng hữu quan hệ hoặc là thay cái c ù n g Châu Tiểu n a m l i ề n b ằ n g h ữ u đ ề u không có được làm trần h ụ y n h i n h ư bây giờ cũng rất tốt đúng không trần trí thụy giống như là bản thân thôi miên một dạng an ủi mình sau đó ở trong lòng một lần lại một lần cường điệu tuyệt đối không thể biểu hiện rất ưa thích châu tiểu nam thấy trần trí thụy trầm mặc lâu như vậy không lên tiếng châu tiểu nam dùng tuổi trò đụng đụng hắn bắt đuổi ngươi tại sao không nói chuyện a、ah. trần trí thụy bỗng nhiên lấy lại tinh thần sau đó lộ ra một cái không biết làm sao nụ cười châu tiểu nam một mặt hoài nghi nhìn trần trí thụy nàng nói ngươi hôm nay có chút kỳ q u á a、ah. ta ta không có rồi. Trần được rồi được rồi chân gà đó là ta cố ý kẹp cho ngươi tốt đi châu tiểu nam mày nhữ lại chặt hơn nàng nói ngươi làm sao đột nhiên đối với ta tốt như vậy nhìn đối phương nhữ mày chi tiết nhỏ trần trí thụy căng thẳng trong lòng dung đã sớm chuẩn bị kỹ càng lấy cớ giả trang phong rong hồi đáp chúng ta là hảo bằng hữu đi đang tại cho cố thần hy quyển bánh nướng khổng lưu có chút nghe không nổi nữa quyết định giúp hắn hai một thành liền nói đùa nói một câu n h a chỉ là bằng hữu a các ngươi quan hệ này cũng không giống như bằng hữu bình thường a、Và、a khổng lưu nói dẫn ở đây những người khác cũng bắt đầu ồn ào châu tiểu nam đỏ mặt nói Các n g ư ơ i mù ổn nào làm gì à ta cùng tiểu trần mỗi ngày chơi game còn cùng đi thư viện học tập so với bình thường hảo bằng hữu khá hơn một chút thế nào rồi châu tiểu nam những cái kia giải thích lời nói rơi xuống trần trí thụy lỗ thay bên trong vô cùng trói thay hắn quay đầu nhìn về phía châu tiểu nam ở trong lòng nói thầm lấy tiểu nam a ngươi liền như vậy sợ hãi người khác hiểu lầm hai chúng ta sao hắn cảm giác cái mũi c ó chút chua trong đầu cũng giống một khối hắn cắt ngang châu tiểu nam nói sau đó đối với đám người giải thích nói kỳ thực tiểu nam cùng ta lão ra biểu nội trưởng có điểm giống cho nên ta một mực đem nặng coi như mọi mỗi lợi a Các c a quan tâm mội mội rất bình thường tốt ta các ngươi đừng mù ồn ào lên trần trí thụy nói đưa tới một mảnh thổn thức âm thanh mọi người đương nhiên không tin hắn quỷ này nói người sáng suốt đều có thể nhìn ra trần trí thụy ưa thích châu tiểu nam ưa thích loại chuyện này căn bản là không thể dâu a khi một người nhìn ngươi ánh mắt tràn ngập yêu thương hoàn toàn cùng nhìn người khác ánh mắt không giống nhau thời điểm không cần hoài nghi cái kia chính là thích ngươi mặc dù mọi người không tin nhưng giống như có một cái ngu ngốc tin tưởng châu tiểu nam nắm cả trần trí thụy cánh tay cười hì hì cùng mọi người nói đều nói a hai chúng ta là đặc biệt muốn tốt bằng hữu đi thấy châu tiểu nam cười vui vẻ như vậy trần trí thụy trên mặt cũng kìm lòng không được nâng lên nụ cười hắn nhìn đối phương ngập nước mắt to nhẹ gật đầu chỉ có chính hắn biết vừa rồi kia lời nói giống như là một thanh dao tại cái kia khỏa mẫn cảm trong lòng hung hăng đâm mấy đạo lỗ hổng máu tươi từ lỗ hổng bên trong điên cồn u g t u v n ra trần trí thụy cảm giác ngực có chút oi bức giống như là không có cách nào hít thở đồng dạng hắn lấy r a châu tiểu nam đặt ở trên cánh tay hắn tay đứng dậy nói ra ta đi, đi nhà vệ sinh nói xong hắn liền hướng phía trong phòng đi đến vừa bước vào nhà vệ sinh nước mắt tựa như là không khống chế nổi một dạng hắn lập tức mở ra khổng lưu nhìn trần trí thụy rời đi phương hướng thở dài thấy khổng lưu thở dài cố thần hy quan tâm hỏi một câu thế nào không có việc gì khổng lưu nhìn qua đang say sưa ngon lành nhai lấy bao lấy thịt nướng bánh nướng gương mặt nâng lên có việc giống như kho chuột cố thần hy buồn cười đưa tay ôn n u sờ lên nàng cái đầu yêu ngươi mà bảo ân cố thần hy nghe khổng lưu nói có chút một bức nhưng là cười trở về một câu ta cũng yêu ngươi đám người a nha cho ăn hai người đối thoại thanh â m không lớn nhưng mọi người vẫn là nghe được khổng lưu h í mắt hướng mọi người cười cảm thụ được đám cộng sự đầy đặc biệt chúc phúc hắn cũng ở trong lòng mặc mặc đối với trần trí thủy nói tiểu trần dũng cảm điệp à đừng có lại khi đổ h è n nhát thấu chương xong chương năm trăm hai mươi sáu cùng một chỗ chơi game sao chương năm trăm hai mươi sáu cùng một chỗ chơi game sao ăn xong cơm tối sau đó mọi người giúp đỡ cùng một chỗ thu thập sạch sẽ sân rửa sạch bộ đồ ăn sau đó trở lại trong phòng mỗi năm không biết trốn chỗ nào đi ngủ đây t u ế t u ế ghé vào phòng khách trên ghế s a lon thổi điều hòa vừa rồi còn lại thịt nướng nó cũng không ăn ít hiện tại đoán chừng là ăn no rồi cũng lười động hít mắt lười biếng đánh lấy trở mắt cố thần hy đưa tay tại thuế trên mông vỗ một cái nó rất hiểu chuyện từ trên ghế xã lòn nhảy xuống đem vị trí tặng cho ca ca t ỉ t ỉ nhóm mình nhưng là ghé vào phòng khách trong góc tầng hầm phòng gym hấp dẫn đến trần trí thụy ở phòng khách nghỉ ngơi một hồi tiêu hóa một cái trong dạ dày đồ ăn hắn liền chạy tới tầng hầm đi tập thể hình vương kỳ cũng đi theo trần trí thụy cùng đi phòng gym chạy bộ thời điểm tâm tình không tốt trần trí thụy trực tiếp đem máy chạy bộ tốc độ điều đến bên trong cao tốc hắn buồn bực đầu hung hăng ở nơi đ ó hướng cùng một chỗ chạy bộ vương kỳ thấy trần trí thụy chạy mạnh như vậy liền hỏi một câu ngươi bây giờ đều nhanh xuống đến bình thường góc người làm sao còn như thế liều mạng? Bình thường dáng người sao? trần trí thụy nhìn phán qua máy chạy bộ màn hình tinh thể lỏng đại màn hình chiếu lên soi sáng ra đến tấm kia có chút mơ hồ mặt h á n mặt nhỏ một vòng khuôn mặt biến hóa để ngũ quan tỷ lệ cũng phóng đại rất nhiều cam góc đường cong cũng đi theo trở nên rõ ràng toàn bộ bộ mặt đều biến lập thể lên đây là ta có như vậy trong n g á y mắt trần trí thụy mình đều có chút hoảng hốt h á n trước mắt trở nên mơ hồ trên màn hình phản chiếu đi ra gương mặt kia hình dáng đường cong cũng lần nữa trở nên m ậ mà tự hồ hắn ký ức còn dừng lại tại nửa năm trước giảm béo chuyện này hắn đã giữ vững được dòng d ã n ử a năm ban đầu thời điểm thể trọng rơi rất nhanh về sau liền hướng tới bình ổn, tính được hắn cũng được g ấy ấy ngươi đừng đi thần a vương kỳ âm thanh cắt ngang trần trí thụy suy nghĩ nhưng vẫn là đã chậm máy chạy bộ nhanh chóng nhấp nhô bánh xích để hắn bước chân không có đạo ổn một cái lào đạo thân thể hướng phía sau khe đảo ngã chổng vó ngã ở phòng g y m trên sàn nhà t trần trí thụy đau hít vào một ngụm khí lạnh vương kỳ liên tục không ngừng từ máy chạy bộ bên trên xuống tới đỡ dậy trần trí thụy hỏi ngươi không sao chứ cũng may phòng g y m trên sàn nhà cửa hàng mềm đệm trần trí thụy mặc dù ngã c o i đau một chút nhưng không có việc gì không có việc gì ta ra dày quăng không chết bò lên đến trần trí thụy nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục chạy lên với lại tốc độ càng thêm cấp tiến vương kỳ cảm thấy tiểu tử này đêm nay tinh thần không thích hợp nhưng cũng không có dám lại tiếp tục cùng hắn đáp lời miễn cho hắn lại phân thần té bị thương lâu một phòng khách trước máy truyền hình đỗ hoành viễn nhất định phải lôi kéo khổng lưu chơi một thanh quyền hoàng khổng lưu ngay từ đầu đương nhiên là cự tuyệt nhưng bất đắc gì đối phương một mực q u ò n lấy đành phải cùng hắn chơi một thanh đỗ hoành viễn tiểu tử này chơi bóng rổ món ăn coi như xong chơi game cũng giống vậy món ăn khổng lưu một bộ mớt chiêu liên hoàn sau đó trực tiếp một cái thăng long bá kết thúc hắn cái cuối cùng nhân vật một xứ ba khổng lưu thanh máu còn có hơn phân nửa nghiên cứu đỗ h à n h viễn mặt đều đỏ lên vị tức căn bản không cho hắn đi nhất còn vừa không quên trào phúng ngươi kỹ thuật này còn không có ta bạn gái lợi hại đâu không phải tìm thai và sao nói vậy bên trên một thanh là ta không có phát huy tốt thanh này xem ta như thế nào ngược chết ngươi đỗ hoành viễn nói cho hết lời không bao lâu lại bị đánh mặt k h ô n g lưu cảm giác tiểu t ử này muốn đỏ ấm tại ván thứ ba thời điểm nhường hắn một cái đưa cái mạng cho hắn hắn nhiệt độ cơ thể rốt cục hạ không ít nhưng trên mặt vẫn là không có gì nụ cười k h ô n g lưu hỏi hắn ngươi làm sao không hô trầm hạ cùng ngươi chơi game dẹp đi ta cũng không gọi nàng cùng ta cùng một chỗ chơi game đỗ hoành viễn lắc đầu nói chơi game loại truyện này dưới cái nhìn của nàng nên tính là không làm việc đ à n g hoàng a n h a tình huống như thế nào k h ô n g lưu dừng tay lại bên trên động tác quay đầu nhìn đỗ hoành viễn nói nàng không cho ngươi chơi game đó cũng không phải đỗ hoành viễn lắc đầu tiểu hà rất tốt nàng một mực đều rất tôn trọng ta ưa thích cá nhân bình thường cũng sẽ không can thiệp ta làm chuyện gì k h ô n g lưu niết miệng nói vậy ngươi vừa rồi nói những lời kia là có ý gì hạ đỗ hoành viễn vứt xuống tay cầm mở miệng nói nàng ra cảnh tốt như vậy cùng với ta sau đó khắp nơi chịu theo ta ta rất h y náy cho nên ta một mực thúc giục mình nói với chính mình tuyệt đối không nên đem thời gian lãng phí ở vô dụng sự tình bên trên ta muốn càng thêm nỗ lực phải thật tốt kiếm tiền giảm bớt ta cùng nàng giữa ra cảnh tranh lệch lao lưu ngươi cũng không biết ta áp lực lao đ ạ i rồi luôn mất ngủ vừa khi cho mình điểm áp lực là sự t ì n h tốt nhưng ta nhìn ngươi đây là không có đáng miễn cơ ăn khổng lưu tại đỗ hoành viễn trên đầu vỗ một cái sau đó đứng dậy nói người ta chầm hà mấy đời người nỗ lực cũng không thể bị một mình ngươi dùng mấy ngày thời gian liền siêu về ta đỗ hoành viễn một mặt tang bộ g i nói vậy ta cũng không thể không cố gắng a không có để ngươi không nỗ lực ta ý là ngươi không cần thiết một mực kéo căng lấy mình khổng lưu nhìn thoáng qua đang củng cố thần hy nói chuyện phiếm trầm hà tiếp tục đối với đỗ hoành viên nói huống hồ ngươi đều không mời trầm hà cùng nhau chơi đ ù a làm sao ngươi biết nàng nhất định không nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chơi gần đây đỗ hoành viên đối với khổng lưu thụ c á i ngón giữa t ứ c giận nói tiểu tử ngươi là phú nhị đ ạ i ngươi không cần quan tâm tiền sự t ì n h điều kiện gia đình lại tốt củng cố thần hy vẫn là môn đ ă n g hộ đối cùng một chỗ lại không có bất kỳ trở ngại nào ngươi sao có thể lý giải ta loại、này? chết quỷ nghèo cảm thụ ngươi cũng không phải chết quỷ nghèo khổng lưu vô đỗ h à n h v i bà vai cười nói ngươi thế nhưng là hô gia riêng này cái hộ khẩu liền để vô số người su chi nhược vụ tốt ta xéo đi đỗ hoành viễn tức giận nói tiểu tử ngươi ngoại trừ sẽ t r e o cho ta còn sẽ làm cái gì mặc kệ ngươi mình chơi ha khổng lưu nói xong quay đầu đi hướng cố thần hy cùng t r ầ m hà bên kia nhìn thấy khổng lưu hướng phía cố thần hy đi tới t r ầ m hà rất thức thời lên tiếng chào liền đi khổng lưu nửa đùa nửa t h ậ t nói hai người các ngươi trò chuyện bí mật gì đâu ta thoáng qua một cái đến nàng liền đi cố thần hy liếc mắt nói nữ hải tử nói chuyện phiếm nội dung nam sinh không cho phép hỏi tốt tốt tốt ta không hỏi ta không hỏi khổng lưu gật đầu cười hắn nhìn trầm hà đi đến đỗ hoành viễn trước mặt ngừng lại đỗ hoành viễn tựa hồ nhớ tới khổng lưu vừa rồi nói nói lần này hắn quay đầu nhìn trầm hà nhỏ giọng hỏi bảo muốn hay không cùng ta cùng một chỗ chơi game tốt lắm trầm hà vui vẻ đáp ứng hắn ngồi ở vừa rồi khổng lưu ngồi trên vị trí kia bất quá ta sẽ không chơi ngươi d ạ y ta sao tốt tốt tốt tốt đỗ hoành viễn có chút ngoài ý m u ố n trầm hà thế mà đáp ứng dứt khoát như vậy trầm hà đáp ứng trong nháy mắt đó hắn trong đầu nguyên bản thất lạc cảm xúc trong nháy mắt biến mất đ ỗ hoành viễn đột nhiên có chút may mắn hắn may mắn